Trước thuật trên giật trên mặt nổi lên vẻ khổ sở tiêu ý, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất lượng Phương lực cách chiến chuyển cơ. lên lòng nổi khổ xa, ở sở âm vẻ ý, đêm ị n trần đây hết thể trần tướng, làm cho những h phải vạch hết thẻ cho thứ đây làm k u nghi vấn hắn người miệng. ma Hắn nơi này chàng chỉ chân chỉ thể chính biết, cùng có viên đấu, có, tướng vì mình chính danh.、Đêm、khuya n g u y ệ t quang chiếu dọi ở la sát cổ giới đại đ ị a bên trên kèm theo khí tức âm sâm thấy lạnh cả người tràn ngập ở trong không khí ở nơi này đêm tối la sát cổ giới bên trong lại xảy ra một hồi bí mật không muốn người biết tập kết ma viên đại quân ở tùng lâm ở chỗ sâu trong tụ tập lại mục đích của bọn họ phi thường rõ ràng vì đánh tan nhân loại vì giải cứu bị bắt làm tù binh đồng tộc ma viên đại quân có tính kỷ luật bảy trận tại mật lâm t h â m sự bọn họ thân ảnh màu đen phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể dẫn đầu ma viên thân hình c a o lớn bắp thịt cả người giám chắc diện mục dữ tợn hắn bình tĩnh đi ở trước đội ngũ dùng ánh mắt lợi hại từng cái kiểm tra thủ hạ ma viên trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra kiên định cùng trung thành phảng phất tùy thời chuẩn bị vì tộc nhân ma chiến dẫn đầu ma viên đi tới trước đội ngũ p ư ơ n g đứng ở một khối đột một trên đá lớn phát sinh một tiếng trầm thấp lần này chúng ta nhất định phải lôi đình xuất kích đánh tan hoàn toàn nhân loại cho chúng ta bị bắt làm tù binh đồng tộc báo thủ nói xong hắn dùng lực cơ trong tay thích bổng lộ ra nụ cười dữ tợn ma viên nhóm đồn dập gào thét huy động vũ khí biểu hiện ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng ánh mắt của bọn họ tràn đầy cựu hận cùng chờ mong phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang dẫn đầu ma viên nói tiếp các minh đệ vì chúng ta ra viên vì chúng ta bị bắt làm tù binh đồng tộc chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó bày ra chúng ta ma viên nhất tộc kinh nghiêm nhân loại có thể sẽ không dễ dàng để cho chúng ta thành công chúng ta muốn đoàn kết nhất trí giữ nghiêm kỷ luật cộng đồng đối mặt trận chiến đấu này chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng ở cầm đầu ma viên khích lệ một chút ma viên nhóm r ồ n dập nhìn trời diết đạo phản phất tại tuyên thệ nên vì tộc nhân báo thủ theo tiếng gầm gừ của bọn họ vang lên ma viên nhóm thân thể bắt đầu phát sinh q u dị biến hóa ở nơi này đêm tối ma viên nhóm thân thể từng bước bị một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ cái này quang mang xuất xứ từ với bên trong cơ thể của bọn họ ma lực da của bọn họ bắt đầu biên đến các mịn bộ lông màu đen dường như bị bóc r a xà bỉ chậm rãi từ trên người bóc r a kèm theo bộ lông tiêu tán da của bọn họ lộ ra biến đến dị thường chân chuột phảng phất một tấm tân sinh mặt mũi biến hóa như thế làm cho ma viên nhóm tướng mà biến đến càng phát ra xấu xí khiến người ta sợ run lên ma viên nhóm trong ánh mắt lóe r a q u ỷ dị quang mang cái này quang mang khiến người ta cảm thấy dùng cả mình tứ chỉ của bọn hắn biến đến càng thêm cưng tráng ngón tay từng bước biển đến dài đầu ngón tay dài ra sắc bén hát sắc móng tay giống như lưới há thân hình của bọn hắn cũng từng bước cao lớn đứng lên cơ bắp càng thêm g i n chắc phảng phất một đám máy chiến đấu ma viên nhóm biến hóa làm người ta kinh dị bọn họ lúc này dáng vẻ cùng nhân loại có tương tự kinh người độ loại biến hóa quỵ dị này khiến người ta không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là nào đó tà ác lực lượng làm ra theo ma viên nhóm biến hóa hoàn thành bọn họ lần thứ hai giết ảo một lần này tiếng gầm gừ b ộ c phát tầm mỹ phảng phất chuyện ma q u á i ban đêm khiến người ta tâm sinh sợ hãi ánh mắt của bọn họ biến đến càng thêm gian xảo cùng hung ác độc địa phảng phất đang đợi vỗ cơ hội ở cái này không khí quỷ dị chung dẫn đầu ma viên nhìn lấy biến hóa hoàn thành đồng tộc lộ ra nụ cười dữ tợn hắn trầm thấp nói ra các m i n h đệ chúng ta bây giờ đã cụ bị công kích nhân loại lực lượng giờ k h ắ c này chúng ta ma viên nhất tộc đem một lần nữa q u c t khởi làm cho nhân loại vì tội của bọn hắn trả giá thật lớn ma viên nhóm dồn dập đáp lại g ầ m thét bọn họ phảng phất đã nghe thấy được thắng lợi khí tức đêm khuya một đám ma viên lặng lẽ đi tới võ giả nhân loại, doanh địa. Bọn họ tướng Mạo cùng nhân loại tương tự nhưng mang theo khó có thể nói nên lời xấu xí bọn họ trong bóng đêm lẻn vào danh địa nỗ lực tiếp cận các võ giả tìm cơ hội phát động đánh bất ngờ các võ giả đang ở ban đêm thủ trại bọn họ khốn hoặc nhìn lấy những thứ này đột nhiên xuất hiện xa lạ mặt mũi mặc dù bọn hắn thoạt nhìn lên giống người nhưng bọn hắn xấu xí tướng mạo làm cho các võ giả không cách nào không khả nghi tâm một ít cảnh giác võ giả không khỏi trận to hai mắt nhìn chằm chằm những người xa lạ này nỗ lực biết rõ ràng lai lịch của bọn họ nhưng mà có chút võ giả lại bị những thứ này xấu xí mặt mũi chọc cho thoải mái cười to bọn họ si xào bàn tán thấp giọng cười não những người xa lạ này tướng mạo một cái võ giả nhịn không được cười nói bọn người kia là từ cái nào sơn động bỏ ra làm sao dáng dấp xấu như vậy khác một cái võ giả nói bổ sung, xem bộ dáng của bọn họ quả thực giống như là từ quỷ môn quan trốn ra được loại này tiếng cười nạo ở trong doanh trại chuyên gia làm cho những võ giả khác cũng không nhịn được bật cười nhưng mà bọn họ cũng không biết những thứ này xấu xí dưới gương mặt cất giấu kẻ địch nguy hiểm ma viên nhóm âm thầm cắn răng bọn họ chịu nhịn loại này cười nạo âm thầm chờ đợi thời cơ trong ánh mắt của bọn họ lóe ra phẫn nộ cùng c ứ u hận phản phất tùy thời chuẩn bị đánh về phía những thứ này quần vọng võ giả đúng lúc này một gã lớn tuổi chính là võ giả đi tới bọn họ trung gian n ự khí nghiêm nghị nói cơm i ệ m chúng ta không biết những người này là ai e rằng bọn họ có đặc th đừng lại cười nạo bọn họ một trăm linh bảy đám người nghe nói như thế dồn dập thu liễm lại tiếng cười nhưng bọn hắn như cũ đối với những người xa lạ này tràn ngập hiếu kỳ cùng đề phòng một gã võ giả cẩn thận từng ly từng t í hỏi các ngươi là a 2 n tại sao lại xuất hiện ở nơi đây ma viên nhóm nhìn lấy những võ giả này trong lòng do dự không ngót bọn họ biết một ngày hành động thất bại ma viên nhất tộc kế hoạch đem thất bại nhưng mắt thấy những võ giả này đối với bọn họ cảnh giác tăng mạnh ma viên nhóm bắt đầu ý thức được bọn họ nhất định phải nhanh hành động ma viên nhóm bắt đầu liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt toát ra khẩn trương và h ư n vân bọn họ tâm ý tương thông đột nhiên xuất thủ mặc dù bọn hắn bề ngoài xấu xí nhưng bọn hắn tất cả nhân viên đều là tông sư cấp bậc cao thủ trong đó không thiếu đại tông sư điều này làm cho bọn họ tại hành động lúc trong nháy mắt buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhân loại các võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị đột nhiên tập kích ma viên nhóm đánh trở tay không kịp trong doanh trại nhân loại đại bộ phận chỉ có thực lực võ giả chỉ có số ít đạt tới tông sư cùng đại tông sư đối mặt cái này đột nhiên cương địch bọn họ trong nháy mắt lâm vào khứt cảnh hỗn loạn trong chiến đấu nhân loại các võ giả ra sức phản kích nhưng là đối diện với mấy cái này cường đại ma、viên. bọn họ công kích dường như dường như kiến càng lay cổ thụ không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn ở nơi này khác xa lực lượng t r ê n h l ệ c dưới nhân loại các võ giả không ngừng mà lui lại nỗ lực tìm kiếm chiến thuật ở trên truyền cơ c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai ma viên mục tiêu toàn lực ứng phó các võ giả bị cái này đột nhiên công kích làm được trở tay không kịp bọn họ liều mạng phản kích nhưng không cách nào vãn hồi thế cục trong lúc hỗn loạn trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc không biết tại sao phải chịu đến như vậy công kích một gã bị thương võ giả tránh ở một bên trong phế tích thở hồn hển hỏi các người đến tột cùng là ai tại sao muốn công kích chúng ta ma viên nhóm lại không trả lời chỉ l ở trong i p phát tục m á chiến ệ t c đấu nhân loại võ giả không ngừng hỏi ma viên nhóm mục đích nỗ lực tìm ra cuộc chiến đấu này nguyên nhân nhưng ma viên nhóm từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc chỉ chuyên chú với đánh bại địch nhân trước mắt kèm theo kinh thiên động địa tiềm đánh nhân loại các võ giả từng bước nhận thức đến trận chiến đấu này có thể là không cách nào tránh khỏi bọn họ bắt đầu ý thức được trước mắt những thứ này xa lạ địch nhân cũng không phải nhân loại bình thường mà là ẩn giấu trong bóng tối hung mánh quái vật bọn họ xuất hiện không phải là vì khác chính là vì chung kết cánh mạng của bọn họ trong c u ộ c chiến nhân loại các võ giả dần dần bỏ qua hỏi mà là bắt đầu toàn lực ứng phó phản kích bọn họ minh bạch chỉ có chiến thắng địch nhân trước mắt tài năng mới có thể vạch trần trận chiến đấu này sau l ư n g bí ẩn mà ở cái này dài dòng trong đêm tối chiến đấu buộc phát kịch liệt phản phất nhất định máu chạy thành sông cứ việc nhân loại võ giả ở trên thực lực đối lập nhau thế yếu nhưng bọn hắn cũng không có dễ dàng hung tha trên thực tế những võ giả này đều học tập võ kinh minh kính thiên cùng võ kinh ám kính thiên cái này này khiến bọn họ đang đối mặt cường địch lúc cũng không có lập tức thua trận ở trong chiến đấu kịch liệt nhân loại các võ giả bằng vào nghị lực hơn người cùng n g o a n cường ý chí chiến đấu bắt đầu từng điểm một phản kích bọn họ bằng vào linh hoạt thân thủ cùng t ỉ n h diệu chiêu thức từng bước tìm được rồi ứng đối ma viên phương pháp ma viên nhóm càng đánh càng kinh hãi bọn họ không biết vì sao những người này cảnh giới so với bọn hắn thấp lại khó như vậy chiến thắng loại tình huống này làm cho ma viên nhóm cảm nhận được một loại chưa bao giờ có sợ hãi bọn họ bắt đầu ý thức được trận chiến đấu này cũng không phải bọn họ dự đoán đơn gi tại chiến đấu khẽ hở ma viên nhóm lẫn nhau trao đổi ánh mắt kinh ngạc trong lòng bọn họ sợ hãi cùng kinh ngạc để cho bọn họ bắt đầu bất an nói nhỏ những cái này nhân loại làm sao có khả năng cường hãn như vậy chẳng lẽ chúng ta đánh giá thấp bọn họ một gã khác ma viên cũng lộ ra dầu dĩ thân tình chúng ta nhất định phải cẩn thận không thể để cho những cái này nhân loại võ giả tìm được chúng ta kế hở thực lực của những người này đã vậy còn quá mạnh mẽ chúng ta nhất định phải cẩn thận đ ư n g đối thực lực của chúng ta cường đại hơn bọn hắn nhưng vì sao bọn họ như vậy khó chơi trận chiến đấu này so với chúng ta dự đoán phải khó khăn hơn nhiều chiêu thức của bọn hắn tỉnh rượu không gì sánh được chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối chúng ta không thể lại phớt l ò bằng không sẽ thất bại những người này nghị lực thực sự là cái người chúng ta nhất định phải nhanh đánh bại bọn họ loại chiến đấu này phương thức đối với chúng ta mà nói quá xa lạ chúng ta cần điều chỉnh chiến thuật chúng ta không thể bị những người này hù dọa chúng ta là ma viên nhất tộc chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí tài năng mới có thể đánh bại những người này vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể khiến cái này người phá hủy chúng ta kế hoạch đối diện với mấy cái này ra sức phản kích nhân loại võ giả ma viên nhóm bắt đầu càng cẩn thận hơn chiến đấu bọn họ không lại cấp tiến tiến công mà là bắt đầu tìm kiếm có năm chắc hơn chiến đấu cơ hội cứ việc sợ hãi và kinh ngạc để cho bọn họ làm đúng nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên trì chiến đấu ý đồ đánh bại địch nhân trước mắt ở nơi này chàng kinh tâm động phách trong chiến đấu nhân loại các võ giả bằng vào ngoan cường nghị lực cùng chiến đấu trí tuệ từng bước làm cho ma viên nhóm cảm nhận được áp lực mà ma, ma viên nhóm thì tại sợ hãi và trong kinh ngạc tìm kiếm hy vọng thắng lợi một gã ma viên đại tông sư ở trong chiến đấu buộc phát nôn nóng hắn thấp giọng quát tập lên chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa chúng ta nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này Cứ việc s những ã i và k người ạ c cho làm này sẽ không sử dụng võ kinh công pháp chúng ta phải cẩn thận đường lối những nhân loại khác võ giả nghe được tin tức này cũng dồn dập bắt đầu lưu ý bọn họ ở giao phong chung xác thực phát hiện những thứ này nhân vật kỳ quái sử dụng chiêu thức cùng võ kinh hoàn toàn bất đồng điều này làm cho bọn họ đối với những thần bí nhân này sản vật sinh càng nhiều hơn nghĩ vấn nếu như là ma vong nhân tất nhiên sẽ v õ kinh một gã võ giả đang tránh né địch nhân công kích đồng thời không hiểu hỏi nếu như bọn họ sẽ không v õ kinh vậy bọn họ đến tột cùng là ai một gã khác võ giả lắc đầu biểu thị hắn cũng vô pháp xác định cái này nhưng khó mà nói chắc được chúng ta chỉ có thể tiếp tục chiến đấu nhìn có thể hay không từ chiêu thức của bọn hắn chung tìm ra đầu mối nhân loại các võ giả ý thức được những thần bí nhân này vật cũng không phải ma vong v õ giả trong lòng cảnh giác tình buộc phát cường liệt bọn họ biết trận chiến đấu này cũng không bình thường nhất định phải toàn lực ứng phó nghĩ biện pháp vạch trần tầng này mê vụ chiến đấu buộc phát kịch liệt nhân loại các võ giả đang cùng những thứ này kỳ quái nhân vật giao phong lúc không ngừng mà nỗ lực phân tích bọn họ phương thức chiến đấu bọn họ hy vọng có thể từ đó tìm được một tia sợi tơ nhện g i ấ u c h â n ngựa công bố những người này thân phận chân thật lúc này một gã tư thâm võ giả ở một lần kịch liệt đánh nhau chết sống đột nhiên linh quang l ó e lên những người này chiêu thức dường như có chứa ma viên c á i bóng chẳng lẽ bọn họ chính là trong truyền thuyết ma viên nhất tộc những võ giả khác ngay vậy đều lộ ra kinh ngạc màu sắc không có khả năng ma viên thực đã bị chúng ta đánh bại m nhân loại các võ giả ở trong chiến đấu càng ngày càng cảm thấy những thần bí nhân này vẫn không tầm thường bọn họ âm thầm phỏng đoán trận chiến đấu này có lẽ là một hồi quyết định sinh tử tồn vòng đọa sức ở nơi này dài dòng trong đêm tối nhân loại các võ giả cùng những thứ này địch nhân thần bí chiếm bảy gia trạng võ giả trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu hắn nghĩ tới trước mấy thiên phương giật đã từng báo cáo ma viên tung tích tâm tình của bọn họ càng phát ra khẩn trương từng bước kết luận địch nhân trước mắt chính là ma viên nhất tộc nhưng mà bọn họ vẫn có rất nhiều nghi vấn một gã võ giả nghi ngờ nói những người này thoạt nhìn lên không hề giống ma viên a thế nào lại là bọn họ Trước h một gã khác võ giả trả lời s á c thực rất kỳ quái nhưng là chiêu thức của bọn hắn rõ ràng có chứa ma viên đặc thù không thể không khiến chúng ta hoài nghi có người nhắc tới phía trước chiến đấu ma viên đã bị chúng ta đánh bại qua một lần tại sao sẽ đột nhiên lại xuất hiện Chẳng lẽ bọn họ là vì báo thủ? các h họ ẳ n bọn g lẽ là b vì võ giả đối với cái suy đoán này có chút khủng hoảng bọn họ bắt đầu cảnh giác nỗ lực tìm kiếm địch nhân cái hở chiến đấu biến đến càng ngày càng kịch liệt nhân loại các võ giả đang cùng ma viên trong thi đấu dần dần phát hiện một ít đầu mối chúng ta phải nghĩ biện pháp vạch trần bọn họ nguy trang tìm ra nhược điểm của bọn họ một g ã tuổi trẻ võ giả vội vàng hô l a o vũ giả thì càng thêm l a n h tĩnh không nên hoảng hốt hiện tại chúng ta nhất trọng yếu nhiệm vụ là thủ ở trận địa bảo hộ đồng bào còn bí mật của bọn họ chúng ta biết ở trong chiến đấu từng bước công bố các võ giả minh bạch cuộc chiến đấu này phía sau cất đấu rất nhiều bí ẩn nhưng bọn hắn không có thời gian đi miệt mãi theo đuổi bọn họ phải toàn lực ứng phó cùng địch nhân chiến đấu thủ hộ gia viên an toàn trong đêm tối này bốn b ọ n họ cùng những thứ này thần bí ma viên triển khai một hồi sinh tử đọ sức chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng các võ giả tại đối kháng ma viên trong quá trình không ngừng mà nhắc nhở chính mình lưu tâm quan sát hy vọng có thể từ đó tìm được một tiêm manh mối mà ma viên nhóm cũng ý thức nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu dù sao đây là đang la sát cổ giới xem như là nhân loại địa bàn ma viên nhóm mãnh liệt công kích nhân loại võ giả liên tục bại lui trận chiến đấu này đã dẳng c o thật lâu song phương đều có rất nhiều thương vong nhân loại các võ giả thực lực đã không phải đủ để ngăn chặn ma viên đ i ê n c u ồ n g tiến công bại cục đã h i lộ đối mặt như thủy triều vọt tới ma viên nhân loại các võ giả không thối lui chút nào bọn họ nắm chặt binh khí trong tay kiên định đứng ở trên trận địa thể sống chết bảo vệ chính mình gia viên một gã trẻ tuổi võ giả ở dùng huyết phấn chiến t r u n g cao giọng hô các minh đệ chúng ta không thể thất bại vì gia viên vì người nhà của chúng ta chúng ta muốn ra sức đánh một trận những võ giả khác nghe nói như thế dồn dập g i ấ y lên ý chí chiến đấu bọn họ biết rõ trận chiến đấu này quan hệ đến toàn bộ gia viên tồn vong bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực chúng ta là nhân loại chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục tại ma viên uy hiếp chúng ta làm ả n h này đất đai thủ hộ giả chúng ta tuyệt không thể làm cho ma viên dẫm đạm tôn nghiêm của chúng ta chúng ta đã làm xong chuẩn bị vô luận ma viên mang đến bao nhiêu chắc trở cùng nguy hiểm chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới trong lòng chúng ta có một cỗ tinh thần bất khuất đang đối mặt chắc trở cùng khiêu c h i ế n lúc chúng ta vĩnh viễn sẽ không lùi bước chúng ta lực lượng đến từ chính lẫn nhau tín nhiệm hòa hợp làm chỉ cần chúng ta chặt chẽ đoàn kết lại với nhau liền không có gì khó có thể khắc phục đ ị c h nhân chúng ta không phải tứ cố vô thân người nhà của chúng ta và bạn cũng đang mong đợi thắng lợi của chúng ta chúng ta không chỉ có muốn chiến thắng ma viên càng phải chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm cùng bất an chúng ta không thể để cho nỗ lực của chúng ta h n g phí chúng ta muốn kiên định lòng tin vì tương lai cùng bình thản phồn vinh mà phấn đấu chúng ta là nhân loại tinh thần tượng trinh dũng khí của chúng ta cùng nghị lực đem khắc sâu tại trong con sông dài lịch sử nhưng mà ma viên nhóm thế tiến công như mưa rông gió giật vậy húng m ánh bọn họ hầu như không biết mệt mỏi không ngừng mà hướng nhân loại các võ giả khởi s ư ớ n g mãnh công cho dù có một ít ma viên bị đánh bại cũng chỉ có mới ma viên bù vào trận tuyến tình thế đối với nhân loại võ giả cực kỳ bất lợi ở một lần giao phong kịch liệt chung một gã tông sư cấp võ giả đang bảo vệ tuổi trẻ chiến sĩ lúc bất hạnh bị ma viên trọng thương ngã vào trong vũng máu hàn cố nén đau nhức dùng hết khí lực cuối cùng hô các minh đệ không cần lo cho ta tiếp tục chiến đấu chúng ta tuyệt không thể làm cho ma viên thực hiện được các võ giả nghe được câu này phẫn nộ bi thương cùng kiên định đan vào ở trong lòng bọn họ bọn họ cắn chặt răng nước mắt ở trong hốc mắt đào quanh nắm chặt binh khí trong tay thể sống chết đánh với ma viên một trận đến cùng cứ việc nhân loại các võ giả sĩ khí bị kích phát đến mức tận cùng nhưng hiện thực tán khốc vô tình ma viên nhóm công kích càng phát ra máy liệt nhân loại các võ giả trận tuyên tràn ngập nguy cơ đối mặt như vậy chèn ép chiến đấu bọn họ lâm vào cực độ trong tuyệt vọng liên tại thời khắc mấu chốt này tại phía x a ma vong tô vũ chú ý tới tình huống nơi này tô vũ ở ma vong ban bố trợ giúp nhiệm vụ nhiệm vụ khẩn cấp trình độ đưa tới quảng đại võ giả quan tâm bọn họ dồn dập kiểm tra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ phát hiện nơi đó đang xảy ra ác chiến tình huống rất nhiều võ giả chứng kiến nhiệm vụ phía sau đều kích động vô cùng một gã tuổi trẻ võ giả hưng phấn mà nói thật tốt quá rốt cuộc có cơ hội kiếm lấy giao dịch tích phân đồng bạn của hắn cũng biểu thị đồng ý đúng vậy à gần nhất trên võ ma nhiệm vụ có ít cái này trợ giúp nhiệm vụ nhất định chính là đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi một số võ giả thì thấy được cơ hội Bọn họ cảm trợ h chứng minh thực lực mình mới tốt thời ấ y đây là lực một mới Một tốt t cái cơ. người u tuần lâu n niên nói, những nhiệm vụ đồng bản rất lâu rồi. Lần này g giả gia kia rồi. võ vụ có ta thứ thể tham tra rất t ao đã ước r giúp nhiệm vụ ta nhất thấy ta. Trợ của định nắm người năng nhiệm phải hội, cho lấy giúp mọi làm lực cơ vụ không chỉ có riêng là hoàn thành nhiệm vụ càng là đề cao thực lực mình mới tốt cơ hội chỉ có tích cực tham dự nhiệm vụ mới có thể thu được càng nhiều hơn giao dịch tích phân để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên giao dịch tích phân có thể cho chúng ta thu được tốt hơn trang bị cùng tài nguyên để cho chúng ta không ngừng đề cao thực lực của chính mình ở trợ giúp trong nhiệm vụ biểu hiện ưu tú k h ô n giao chỉ có thể thu được càng thể thu h n ề u g i dịch tích phân có ò n c thể được mọi n giúp ư ờ t chúng ta thu r được nhiều tư nguyên hơn cùng kỹ năng để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực vì tương lai đánh hạ cơ sở vững chắc chỉ có đi qua không ngừng mà thăm dò cùng khiêu chiến tài năng mới có thể ở trợ giúp trong nhiệm vụ thu được càng nhiều hơn giao dịch tích phân cùng đề cao thực lực của chính mình để cho chúng ta cộng đồng nỗ lực đi qua trợ giúp nhiệm vụ tới đề cao thực lực của chính mình cùng kỹ năng vì chúng ta ra viên hộ giá hộ tống trợ giúp nhiệm vụ là một cái trình diễn thực lực chúng ta cùng năng lực cơ hội tốt để cho chúng ta phát huy tiềm lực của chúng ta kiếm lấy càng nhiều hơn giao dịch tích phân có trợ giúp nhiệm vụ, phản kích. vụ, c võ giả thì càng thêm nhiệt huyết bọn họ ở trên b o n g ma dồn dập biểu thị trợ giúp nhiệm vụ tới đúng lúc chúng ta không thể để cho những thứ kia ma viên tùy ý phá hư chúng ta muốn cùng nhau đoàn kết lại tiêu diệt những thứ kia ma viên thủ hộ chúng ta ra viên trên v o n g ma bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt các võ giả dồn dập báo danh tham gia trợ giúp nhiệm vụ bọn họ khích lệ cho nhau biểu thị phải toàn lực ứng phó địa chi viện tiền tuyến đồng b ả o cộng đồng chống lại mà viên xâm lược một ít g i à n mua võ giả cũng tỏ vẻ ra là mãnh liệt quyết tâm tuy là chúng ta lớn tuổi thế nhưng ở thời khắc mấu chốt chúng ta cũng sẽ không lùi bước kinh nghiệm của chúng ta cùng trí tuệ cũng đều vì thanh niên nhân cung cấp chống đỡ một gã trẻ tuổi nữ võ giả thì mang theo kiên định tín h i ệ m nói lần này trợ giúp nhiệm vụ không chỉ có là vì giao dịch tích phân càng là vì thủ hộ chúng ta gia viên vì người nhà của chúng ta và bạn chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng địch các chuẩn nhân triển tranh. vong nhiệt tình hơn bao giờ hết tăng gọn, bọn họ dồn dập báo danh tham gia giúp nhiệm vụ, chuẩn bị hướng giả giờ gia giúp đấu bị khai hết họ tham h quyết tử trợ viên k Ma bao ma võ vụ, báo dập ở i sướng phản kích. Ở trong trận chiến đấu này bọn họ đem toàn lực ứng phó vì gia viên vì tín ngưỡng vì trong lòng mình chính nghĩa dùng dũng khí và thực lực viết thuộc về bọn họ truyền kỳ ở la sát cổ giới c h u n g trải qua một phen kịch chiến ma viên nhóm rốt cuộc lấy được tính quyết định ưu thế bọn họ mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý một gã ma viên đầu lĩnh cười gắn đối nhân loại vũ lao lớn tiếng hô ha ha ha các ngươi những cái này nhân loại võ giả quả nhiên vẫn là nhỏ bé đến thương cảm nhanh chóng nhận thua đi chúng ta ma viên đại quân sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội nhân loại các võ giả sắc mặt phẫn nộ nhưng ở thực lực cách xa dưới tình huống bọn họ không cách nào phản kích ma viên nhóm nhân cơ hội điên cuồng c h à o phúng từng cái cười đến càng thêm dữ thọ ma viên chiến sĩ hướng về phía nhân loại võ giả dích ảo các ngươi đã sớm thua còn muốn tiếp tục chiến đấu thực sự là không biết tự lượng sức mình nếu như các ngươi xóm một chút đem bị bắt ma viên giao ra đây chúng ta có lẽ còn có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái chút một gã khác ma viên chiến sĩ thì cười nhạo nói xem các ngươi một chút cái này thi thể đầy đất còn mặt mũi nào tiếp tục chiến đấu s ớ m đầu hàng có lẽ chúng ta biết lưu các ngươi một cái mặt nhỏ các ngươi còn muốn khiêu chiến chúng ta ma viên tộc đơn giản là tự tìm đường chết nhân loại võ giả bất quá là chút thức ăn chim còn không bằng chúng ta hậu viên bộ đội xem các ngươi một chút cái tiêu cơ hồ bị chúng ta tiêu diệt dáng vẻ thực sự là nực cười ai nha những cái này nhân loại lại vẫn dám ở chúng ta ma viên trên địa bàn t r ộ lẫn ha ha ha vũ khí của các ngươi còn không có chúng ta móng nuốt lợi hại hay là về nhà chăn heo a chúng ta ma viên đã sớm biết các ngươi sẽ đến chuẩn bị xong cho các ngươi lĩnh giáo sự lợi hại của chúng ta rồi sao các ngươi những cái này nhân loại cũng không cần ô m quá lớn hứa tưởng chúng ta ma viên mới chỉ có sẽ không thua các ngươi những thứ này c ạ p bã chứng kiến thực lực của chúng ta rồi sao cái này chính là nhân loại các ngươi hạ tràng các ngươi huyết nhục chi khu hay là bông tha đi cho chúng ta lưu c h ú t giáp r ư i a muốn khiêu chiến chúng ta ma viên đơn giản là không biết lượng sức những thứ này á c độc m g ô n t ử làm cho nhân loại các võ giả không thể chịu đựng được bọn họ tuy là thủ thường nhưng vẫn chưa bông tha dũng khí chiến đấu một gã bị thương tông sư cấp võ giả miệng gắng gượng chống cự thân thể trận mắt nhìn nhau ma viên nhóm các ngươi hèn hạ vô s ỉ không xứng là võ giả chúng ta thả rằng chết trận cũng sẽ không hướng các ngươi khuất p h ủ ma viên nhóm buộc phát c u ồ n g vọng bọn họ đối với võ giả nhân loại phản kháng nhìn như không thấy từng cái cận nhà thậm chí còn ở võ giả nhân loại trên vết thương sắt muối hưởng thụ g i à n vật địch nhân vui vẻ ma viên đầu lĩnh nhìn lấy nhân loại võ giả dãy r u ộ n trong mắt lóe lên một tia g à o hạt hay anh, các ngươi cảm thấy như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta sao chúng ta ma viên tộc trải qua vô số đau khổ sớm đã không phải biết cái gì gọi là làm sợ hãi các ngươi điểm ấy chống lại. căn bản không đáng giá nhắc tới ma viên nhóm c h à o phúng cùng tiêu ngạo làm cho nhân loại các võ giả cảm nhận được sâu đậm khuất l ụ nhưng liền liền tại ma viên nhóm đang chuẩn bị khiến nhân loại võ giả một k í c h trí mạng lúc một cổ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở võ giả nhân loại trên người nay cổ lực lượng để cho bọn họ hai mắt sáng lên phảng phất thấy được hy vọng thử quang trên v n g ma ban bố trợ giúp nhiệm vụ cảm nhận được này cổ lực lượng nhân loại các võ giả lộ ra nụ cười quỳ dị bọn họ nhìn lấy ma viên nhóm ánh mắt phảng phất tại đối đại thi thể làm cho ma viên nhóm sợ run lên ma viên nhóm trong lòng cảm giác rất kinh dị nhưng lại không biết nguyên nhân bọn họ dồn dập xì xào bàn tán nỗ lực suy đoán nhân loại võ giả tại sao phải đột nhiên có như thế sức mạnh một gã ma viên chiến sĩ nghi ngờ hỏi các ngươi phát hiện cái gì vì sao đột nhiên thoạt nhìn lên tự tin như vậy chẳng lẽ chúng ta bỏ lỡ cái gì một gã khác ma viên cũng cảm thấy b ấ t an đúng vậy à chúng ta mới vừa còn chiếm thư ợ n g p h o n g vì sao bọn họ xem ra giống như là muốn chuyển bại thành thắng ma viên đầu lĩnh thị cao mày mặc mà kệ bọn hắn vì sao đột nhiên có đ ể khí chúng ta không thể phớt lờ chúng ta nhất định phải tập trung tinh thần chuẩn bị nên tiếp có thể biên cố cùng lúc đó nhân loại các võ giả lòng tin tăng gấp đội một gã bị thương vũ lao lớn tiếng hô các minh đệ ma vắng viện quân lập tức phải đến rồi chúng ta nhất định phải kiên trì lên chờ đợi viện quân đến nhân loại các võ giả rồn d ậ p gật đầu biểu thị đồng ý bọn họ một lần nữa tỉnh lại đi chuẩn bị nên tiếp cuối cùng một lớp kịch chiến bọn họ minh m ạ c h ở viện quân đến phía trước bọn họ nhất định phải kéo dài thời gian tranh thủ cơ hội chứng kiến nhân loại võ giả đột nhiên biến đến k i ê n định ma viên nhóm cảm thấy sợ hãi một hồi trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán có hay không có cái gì cường đại viện quân gần đến điều này làm cho ma viên nhóm không lại giống như phía trước sách lối như vậy ưng ảnh, bọn họ bắt đầu hốt hoảng chuẩ l i ê n đại ma viên nhóm không biết làm sao thời điểm nhân loại võ giả chu vi bắt đầu xuất hiện không ngừng t h i ể m quang mỗi một đạo t h i ể m quang sau khi kết thúc đều sẽ có một nhân loại đại tông sư xuất hiện ở hiện trường những thứ này đại tông sư thần sắc nghiêm túc khí tức cường đại làm cho ma viên nhóm cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực ma viên nhóm vô cùng hoảng sợ bọn họ không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra ma viên đầu lĩnh thanh nhâm run dày nói điều này sao có thể bọn họ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại tông sư chúng ta muốn ứng đối như thế nào một gã ma viên chiến sĩ hốt hoảng hỏi chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì vũ khí Chúng h ta, ta p điều này làm cho nguyên bản kế cận hỏng mất nhân loại các võ giả tỏa xá mới sinh cơ một ga mới xuất hiện đại tông sư đối với chung quanh võ giả ô các huynh đệ viện quân đã đến chúng ta muốn cùng nhau đứng lên đẩy lùi những thứ này ma viên nhân loại các võ giả rồn rập ứng tiếng bọn họ phấn chấn mà nhìn những thứ này đột nhiên đại tông sư trong lòng tràn đầy cảm kích cùng lòng tin một chương một trăm sáu mươi lăm hỗn loạn c h i chiến kinh người lực lượng ma viên nhóm lúc này đã lâm vào hỗn loạn bọn họ không thể nào hiểu được những cái này nhân loại đại tông sư là như thế nào đột nhiên xuất hiện cũng không biết nên ứng đối ra sao cái này dạng địch nhân cường đại trong lúc nhất thời ma viên nhóm sĩ khí hoàn toàn không có nguyên bản hoành hành ngang ngược khí diễm tiêu thất được vô ảnh vô tung lúc này một gã ma viên dũng sĩ cắn răng nghiến lợi nói chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy chúng ta ma viên nhất tộc tôn nghiêm cùng vinh dự đều ở chỗ này chúng ta nhất định phải liệu mạng đánh một trận ma viên đầu lĩnh hít một hơi thật sâu mặc dù hắn cũng biết tình thế đã phi thường bất lợi nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí nói không sai chúng ta không thể dễ dàng đông tha chúng ta muốn cho nhân loại biết chúng ta ma viên nhất tộc lực lượng đối mặt đồng dạng thực lực tôn g sư cùng đại tôn g sư ma viên nhóm phát hiện mình dĩ nhiên đánh không lại điều này làm cho bọn họ cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận biết nhân loại chỉ bằng vào cá thể thực lực là không có khả năng chiến thắng ma viên nhưng mà bọn hắn bây giờ lại phát hiện nhân loại lực lượng hầu như cùng bọn họ tương xứng thậm chí để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi đến cùng ai mới là dị tộc trên chiến trường ma viên nhóm liều mạng công kích tới nhân loại võ giả nhưng mà bọn họ lại phát hiện nhân loại các võ giả phản phất trở nên càng mạnh mẽ hơn dường như phá kén thành bướm nhân loại các võ giả bằng vào võ kinh minh kính thiên cùng võ kinh ám kính thiên bí tịch cho thấy kinh người lực lượng ma viên đầu lĩnh tức giận dít gào lên nói điều này sao có thể chúng ta ma viên nhất tộc t ử sẽ không thua nhân loại tại sao lại ở chỗ này thua ở bọn họ một gã ma viên chiến sĩ bi phân nói chúng ta không tam lòng chúng ta lực lượng vốn nên siêu việt bọn họ nhưng bây giờ lại bị bọn họ chế trụ đây quả thực khiến người ta khó có thể tin một gã khác ma viên thì càng cho hơi vào h ơ n v ẫ n những cái này nhân loại đến tột cùng có bí mật gì bọn họ làm sao sẽ biến đến cường đại như thế chúng ta muốn tìm ra nguyên nhân ma viên nhóm càng chiến càng hăng ý đồ xoay c h i ế n cuộc nhưng mà nhân loại các võ giả ngoan cường biểu hiện để cho bọn họ cảm thấy càng thêm kinh ngạc thậm chí có một ít ma viên bắt đầu đối với chính mình lực lượng sản sinh hoài nghỉ không biết tận đấy là mình quá yếu vẫn là nhân loại biên đến quá mạnh mẽ trên đâu rằng có thời gian rất lâu song phương thế lực ngang nhau không cách nào phân ra thắng bại ở trong chiến đấu kịch liệt nhân loại các võ giả cho thấy cực cao tố chất chiến đấu cùng ma viên nhóm đối chọi gây gắt không nhường chút nào điều này làm cho ma viên nhóm buộc phát cảm nhận được áp lực một gã ma viên dũng sĩ không thể chịu đựng được sự thực như vậy thống khổ nói chúng ta ma viên nhất tộc chẳng bao giờ chịu đến như vậy vũ nhục chúng ta không thể thua khiến nhân loại chúng ta nhất định phải lấy dũng khí chiến thắng bọn họ ma viên nhóm ở rơi vào đường cùng rốt cuộc giải trừ nguy trang lộ ra bọn họ cái kia xấu xí mao nhung nhung chân diện mục nhân loại các võ giả vừa thấy ma viên chân thực diện mạo lập tức xác định địch nhân thân phận điều này làm cho bọn họ càng thêm kiên định chiến đấu quyết tâm quả nhiên là ma viên loại này xấu xí đồ đạc là được nhân loại cũng giống vậy xấu xí một gã trẻ tuổi nhân loại võ giả cười lạnh nói bọn họ cũng dám tới ta la sát cổ giới dương oai ngày hôm nay chúng ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn một người trung niên đại tông sư mắt lộ ra hùng còn nói k ị c h chiến càng ngày càng nghiêm trọng nhân loại các võ giả bắt đầu càng thêm mãnh liệt công kích mà ma viên nhóm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bọn họ bắt đầu thi triển thiên phú bí p h á p thạch phá thiên kinh cường hóa chính mình trong lúc nhất thời ma viên nhóm p h ả n phất thạch phá thiên kinh v ậ y uy lực mạnh mẽ thân thể tản mát ra mãnh liệt khí t ứ c một vị ma viên đầu lĩnh p á c h lối hô to nhân loại các ngươi mạt nhờ tới chúng ta ma viên nhất tộc sẽ là của các ngươi tở mỹ na n hai â n l o anh đừng tưởng rằng sử dụng thiên phú bí pháp là có thể đánh bại nhân loại chúng ta một vị nữ võ giả cắn răng nghiến lợi nói nhân loại chúng ta cũng không sợ hãi khiêu chiến một ga tuổi trẻ võ giả cơ binh khí dũng cảm nhằm phía ma viên ma viên nhóm trào phúng ngược lại kích phát rồi nhân loại các võ giả ý chí chiến đấu song phương ở trên chiến trường ngươi tới ta đi kịch trên say x ư a mỗi một nhân loại võ giả đều ở vì tộc nhân của mình mà chiến mà ma viên nhóm lại là vì giải cứu bị bắt đồng b ả o mà liều mạng ở nơi này chàng l i ề u mạng tranh đấu chung vô luận là ma viên vẫn là nhân loại võ giả đều cho thấy bọn họ ý chí cường đại cùng dũng khí đối mặt ma viên trào phúng cùng kiêu ngạo nhân loại các võ giả không có nhu trí bọn họ hầu như mọi người đều đổi thiên tâm dung giải pháp đây là một loại cường đại bí pháp có thể tạm thời để thăng võ giả lực lượng và tốc độ ở thời khắc mấu chốt này bọn họ không chút do dự thi triển cái bí pháp này năm cùng ngày tâm dung g i pháp khí tức phát ra lúc t một, một, một, bọn họ. Bọn họ một, một gã c ma viên chiến sĩ run dày nói cái này đây là chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao đột nhiên biến đến mạnh mẽ như vậy bọn họ đến t ộ n cùng dùng bí pháp gì làm sao sẽ lợi hại như vậy ma viên đầu lĩnh cũng cảm thấy khủng hoảng trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc ma viên nhóm sợ h ã i tràn ngập ở trên chiến trường tiếng đeo g ê n liên tiếp bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng có thể đánh bại dễ dàng nhân loại lại không nghĩ rằng biết ở trong trận chiến đấu này tao n ổ m á n h liệt như vậy phản kích chúng ta chúng ta là không phải nên rút lui một gã ma viên chiến sĩ hoảng sợ đề nghị ma viên đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh khó khăn cắn răng nói không phải chúng ta không thể bùng tha chúng ta nhất định phải vì bị bắt đồng bào ma chiến nhưng mà cho dù hắn cổ vũ sĩ khí ma viên nhóm sợ hai đã sâu tận sông t h ủ bọn họ c ô n g kích biến đến sơ hở t r ă m chỗ động tác t r ì độn cũng không còn cách nào cho thấy phía trước quy phong nhân loại các võ giả nắm chặt cái này ba sáu c h i ế n cơ bọn họ huy động binh khí trong tay đem ma viên nhóm một cái tiếp một chỗ đánh bại ở trên thiên tâm dung g i ấ y pháp cường hoa dưới thực lực của bọn họ vượt xa quá ma viên nhóm tưởng tượng trên chiến trường những thứ kia không có trao đổi thiên tâm dung giấy pháp nhân loại võ giả nhìn lấy còn lại đồng bạn cường đại thực lực dồn dập cảm thấy tiếc nuối cùng trông mà thèm bọn họ ai thán hơi có chút tự trách ai sớm biết liền trao đổi thiên tâm dung i ả i pháp đáng tiếc không có cất được một gã võ giả tiếc nuối nói đúng vậy a xem bọn hắn đánh mạnh như vậy ta cũng muốn thực lực như vậy một ga khác võ giả tâm tình hạ nói bọn họ đứng ở một bên nhìn lấy những người khác đối phó ma viên trong lòng tràn đầy ước ao trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí có chút đấu kỵ những thứ kia thành công trao đổi bí pháp võ giả nhưng mà bọn họ cũng không hề từ bỏ Trước t mâu u h ẫ những võ giả này dù sao cũng là trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn tinh anh bọn họ minh bạch thời khắc này mấu chốt là đoàn kết nhất trí vì vậy bọn họ quyết định tổ đội cùng nhau cùng ma viên chiến đấu tuy là chúng ta không có đổi được thiên tâm dung giải pháp nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể vì đại gia ra một phần lực một gã võ giả khích lệ những đồng bạn không sai người khác can t h ị t chúng ta cũng không có thể uống canh chúng ta cũng muốn làm cho những thứ kia ma viên biết nhân loại lợi hại một gã khác võ giả rèn r u a lấy ý chí chiến đấu những võ giả này lấy hết dũng khí thả người đầu nhập chiến đấu tuy là bọn họ không có trời tâm dung giải pháp cường hóa nhưng bọn hắn bằng vào đoàn kết cùng trí tuệ đồng dạng ở trên chiến trường phát huy tác dụng trọng yếu bọn họ mật thiết phối hợp dùng chiến thuật cùng sách lược đi bù đắp trên lực lượng trên lệ đối mặt cường đại ma viên bọn họ cũng không vì sợ hãi mà l ù i bước mà là dũng cảm nên chiến trong chiến đấu những thứ này không có trao đổi bí pháp võ giả cũng từng bước tìm tới chính mình giá trị bọn họ có lẽ ở trên thực lực so ra kém còn lại đồng bạn nhưng bọn hắn dùng chính mình hành động chứng minh rồi nhân loại đoàn kết lực lượng chúng ta mặc dù không có thiên tâm run dở bí pháp nhưng chúng ta cũng có thể đánh bại ma viên một gã võ giả ở trong chiến đấu hô lón khích lệ còn lại mười lăm người sĩ khí ở nơi này c h à n g mấu chốt trong chiến đấu không có trao đổi thiên tâm dung dạy pháp các võ giả cho thấy mãnh liệt cầu thắng dục vọng cùng ngoan cường nghị lực bọn họ cùng nhau vì bảo vệ nhân loại gia viên mà chiến đấu bộc u phát kịch liệt ma viên nhóm đần dần cảm thấy lực bất tòng tâm bọn họ đã minh bạch trận chiến đấu này nhất định thất bại ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc ma viên trong đội ngũ có một con ma viên bắt đầu tìm cơ hội chuẩn bị thoát đi chiến trường cái này chỉ ma viên từng là ma viên trong tộc một g ã thám báo hắn am hiểu ngụy trang cùng tiềm hành hắn trận to hai mắt nhìn chung quanh tìm kiếm thích hợp lui lại lộ tuyên đang xác định không người chú ý tới mình lúc hắn từng bước lui về phía sau cẩn thận từng ly từng tí tách ra còn lại trong chiến đấu đồng bạn ma viên trong lòng lo lắng nghĩ ta được mau mau rời đi nơi đây nếu không thì sẽ chết ở trên phiên chiến trường này hắn một bên lui lại một bên thi triển ngụy trang pháp chậm rãi đem hình tượng của mình đổi biến thành nhân loại gián dấp thân hình của hắn từng bước biên đến thấp bé khuôn mặt cũng biến thành mơ hồ không rõ cuối cùng hắn thành công biên thành một nhân loại bình thường võ giả thành công ngụy trang phía sau ma viên sâu hấp một khẩu khí trong lòng âm thầm may mắn hắn lợi dụng trong bóng tối h i hộ dọc theo chiến trường sát biên giới lặng lẽ g h qua nhịp tim của hắn ra tốc mỗi đi một bước đều cảm giác cách tử vong càng xa một chút ma viên trong bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên t ậ n lực tách ra những thứ kia đang ở kịch chiến nhân loại võ giả hắn thời khắc để phòng bên người khả năng đột nhiên khởi xướng công kích đ ị c h nhân mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí trên đường hắn gặp một gã nhân loại bị thương võ giả ma viên khẩn trương nhìn lấy người võ giả kia nghĩ thầm ngàn vạn lần không nên bại lộ ngàn vạn lần không nên bại lộ tên kia bị thương võ giả nghi ngờ nhìn lấy hắn nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn ma viên âm thầm tùng một khẩu khí tiếp t trải qua một phen chật vật sau khi xuyên biệt ma viên rốt cuộc thoát khỏi chiến trường vương hữu hắn trong bóng đêm lặng lẽ ly khai không quay đầu lại nhìn chàng thảm thiết chiến đấu thoát ly chiến trường ma viên ở la sát cổ giới c h u n g tiềm hành hắn cẩn thận từng ly từng tí ở mảnh này cổ xưa thần bí thổ trong ao tìm kiếm chỗ ẩn thân thật ở nơi đây hắn cảm giác môi đi một bước đều tựa hồ có người ở truy tung làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi nơi đây đến cùng có cái gì ta cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết ma viên trong lòng lo sợ bờ tan hắn một bên đi tới một bên để phòng bốn phía khả năng xuất hiện nguy la sát cổ giới bên trong rừng cây rậm rạp ánh nắng không cách nào xuyên thấu tầng này âm u có thể dùng ma viên càng thêm sợ hãi mỗi khi gió lay động lá cây phát sinh tiếng xào sát lúc hắn cũng có khẩn trương dùng mình một cái một cái cành cây đột nhiên rơi xuống rơi vào ma viên bên cạnh hắn bị dọa đến nhảy dựng lên tim đập dỗ lên phản phất sau một khắc sẽ gặp bất chắc ai ở đó ma viên thanh â m run dậy nỗ lực xác nhận chung quanh là có phải có địch nhân ở n nút nhưng mà bốn phía hết thạy đều hiện ra như vậy tính mịch dường như không có bất kỳ sinh vật đang đến gần ma viên tiếp tục t i ê n lên một tảng đã bị hắm đến cổ động hắn lần nữa bị cả kinh tim đập rột lên suýt nữa kẻ ngã xuống đất t r ờ i ạ ta muốn lanh tĩnh không thể để cho sọ hai thôn vệ ta ma viên không ngừng mà nhắc nhỏ chính mình thử t ụ cơ phục nội tâm khủng hoảng nhưng mà nội tâm của hắn thủy t r u n g không cách nào bình tĩnh hắn biết ở la sát cổ giới t r u n g nguy hiểm không chỗ nào không có mặt m ị hại này trên đất vô số cường đại sinh vật đều ở đây ở nút cùng lợi vồ con mồi ma viên b ư ớ c chân biến đến nặng hơn hắn lo lắng hành tung của mình sẽ bị những sinh vật khác phát hiện hắn tận lực đệ thấp tiếng hít thở cẩn thận từng ly từng tí ở mảnh này tràn ngập sợ hãi trên đất đi tới liên t ạ i hắn gần đi ra la sát cổ dưới lúc ma viên đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến tiếng bước chân hắn khẩn trương che miệng thân thể dán chặt một cây đại thụ kết lực để cho mình dung nhập mảnh này h tám đáng chết cái này rốt cuộc là thứ gì ma viên k h ủ n g hoảng trốn ở phía sau đại thụ kiên trì cùng đợi tiếng bước chân kia dần dần biến mất hắn tận lực để cho mình giữ được t í n h táo bất quá nội tâm khẩn trương và sợ hãi nhưng khó có thể ước chế tiếng bước chân kia bộc phát rõ ràng ma viên khẩn trương đến mồ hôi chạy dòng hắn liều mạng ngừng thở rất sợ thanh â n của mình biết bại lộ vị trí nhưng mà liên tạnh cho là mình đem đối mặt cự đại nguy cơ lúc, như kỳ tích. t hắn g cẩn c h b ắ thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới cảnh giác hết thẻ chung quanh động tĩnh đi ngang qua mấy giờ tiềm hành phía sau ma viên rốt cuộc đi ra là sát cổ giới hắn đứng ở tại biên giới cảm thán mảnh này thần bí nguy hiểm thổ địa tuy là dọc theo con đường này hắn vẫn chưa gặp phải thực chất tính nguy cơ nhưng này t r ù n g không chỗ nào không có mặt sợ hãi làm cho hắn khó có thể quên ma viên trong lòng âm thầm thể về sau cũng không tiếp tục muốn bước vào mảnh này kinh khủng địa phương hắn mãi khai bước tiến hướng phía không biết viễn phương đi t ố i mong họ tìm được một cái mới gia viên bắt đầu lại cuộc sống của hắn mà ở trong lòng hắn cái kêu đoạn ở la sát cổ giới trung vượt qua sợ hãi thời gian sẽ trở thành hắn trong cuộc đời không cách nào xóa ký ức ma viên rốt cuộc ở minh mông ma viên giới trung tìm được rồi một khe hở không gian hắn đứng ở vết n ư ớ trước trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí đây là hắn trở lại thế giới của mình lối đi duy nhất hắn phóng qua không gian liệt p h ù n g về tới ma v i ê n giới ma viên trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an tuy là nơi này là hắn r a viên nhưng là đã trải qua trận t i a nguy hiểm chạy trốn hắn lại đối với lúc cảm giác được phía sau giường như có người theo dõi chương một trăm sáu mươi bảy một lần nữa ước định chiến lược áp dụng hành động ở ma v i ê n giới chạy trốn ma viên bắt đầu nhìn chung quanh thời khắc đề phòng sau lưng toàn bộ hắn nhìn không được nhìn lại lại phát hiện chỉ có gió phất qua lá cây cùng bãi cỏ ma viên không khỏi lắc đầu nỗ lực thoát khỏi loại này nghi thần nghi quỵ tâm tình có phải hay không ta khẩn trương thái quá rồi hạ ma viên tự lẩm bẩm lại vẫn không có pháp chấn an chính mình lòng run dậy tỉnh đúng lúc này xa xa chuyển đến một trận tiếng bước chân ma viên nhất thời khẩn trương trong đầu hắn lần nữa dần hiện ra phía trước trận kia kinh khủng trải qua hắn thấp giọng cô thật chẳng lẽ có người theo dõi ta đã trở về sao hắn trốn vào một mảnh trong bụi cây rậm rạp ngưng thần m h n hơi tiếng bước chân càng ngày càng gần ma viên khẩn trương đến mồ hôi đầm địa nhưng mà làm cái thân ảnh kia xuất hiện ở trước mắt hắn lúc ma viên lại kinh ngạc phát hiện cái kia hóa ra là tộc nhân của hắn ma viên trong lòng tùng một khẩu khí đi ra lùm cây hắn nhìn trước mắt tộc nhân có chút hổ h ẹ n xin lỗi ta nghĩ đến ngươi là theo dõi người của ta tộc nhân kinh ngạc nhìn lấy hắn ngươi tại sao phải cảm thấy có người theo dõi ngươi đây ma viên thở dài ta mới từ một cái địa phương nguy hiểm trở về nhân loại ở đó võ giả để cho ta cảm thấy sợ hãi tuy là ta về tới ma viên giới nhưng ta cuối cùng cảm giác có người ở theo dõi ta tộc nhân an ủi đừng lo lắng ngươi bây giờ đã trở về quê quán những nhân loại kia võ giả sẽ không tìm tới nơi này ma viên gật đầu mặc dù hắn vẫn là lòng còn sợ hãi nhưng hắn biết hắn nhất định phải nỗ lực ma viên cảm giác hơi chút tốt hơn chút tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại giữa lúc hắn thả lòng cảnh giác thời điểm cái k i ê u tộc nhân đột nhiên hướng trên mặt đất ném một tảng đá ma viên bị dọa đến nhảy dựng lên trái tim của hắn mãnh liệt l ú c đ í c h dường như muốn nhảy ra lồng ngực tộc nhân thấy thế cười ha ha một bên ôm bụng ê n ôm b vừa nói xin lỗi xin lỗi ta chỉ là tò mò ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi không nghĩ tới ngươi lại bị một tảng đá sọ đen như vậy những tộc nhân khác cũng r ồ n dập nở nụ cười hướng ma viên đầu đi ánh mắt trào phúng ma viên đầu ánh mắt trào h ú n g ma viên đ ầ n h mắt trào h ú n g ma v n đầu đi ánh mắt trào phúng ma viên gõ má đỏ bừng lên hắn cảm thấy nục nhã quá lớn hắn cố nén tức n khoe i ệ m một gác thoạt nhìn lên l ó n tuổi chút tộc nhân đã đi tới hắn nhìn lấy ma viên nói tốt lắm đừng lại cười nạo h hắn chúng ta mỗi cá nhân đều có sợ thời điểm chỉ là không có trải qua mà thôi những tộc nhân khác nghe xong lời này dồn dập n ừ n g nói nhưng nụ cười trên mặt vẫn không có tiêu thất ma viên cảm kích nhìn cái kia vị lớn tuổi tộc nhân lên mắt sau đó cúi đầu nỗ lực kiềm nén tức giận trong lòng cùng cảm thấy thẹn lớn tuổi chính là tộc nhân vô vô ma viên bà vai an ủi chớ để ở trong lòng ngươi trở về là tốt rồi về sau mặc kệ gặp phải khó khăn gì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi ma viên ngầm đầu lộ ra một cái yếu đ ớt nụ cười cảm ơn ngươi ta sẽ nỗ lực khắc phục sợ hãi vị tộc nhân kia gật đầu ý bảo hắn nỗ lực lên ma viên nỗi ngực quyết định muốn chiến thắng sợ hãi của mình nhưng mà ở đấy lòng hắn ở chỗ sâu trong phần kia bị loài người võ giả mang tới sợ hãi vẫn như bóng với hình thời k h ắ c nhắc nhở hắn đã từng hoảng sợ từ ngày đó trở đi ma viên bắt đầu nỗ lực huấn luyện chính mình cường hóa thực lực của chính mình để ngừa lần nữa gặp phải tương tự nguy hiểm hắn biết chỉ có biến đến đủ cường đại tài năng mới có thể trong tương lai trong chiến đấu không lại cảm thấy sợ hãi ma viên được đưa tới thủ lĩnh viên thiết sơn trước mặt viên thiết sơn thể chất cường tráng tính cách trầm ổ n phi thường công chính phải chịu kính yêu đây là ma viên tộc năm gần đây thụ nhất kính yêu nhân vật viên tùng run dậy đứng ở viên thiết sơn trước mặt nhịp tim của hắn gia tốc mồ hôi theo gò má nhỏ xuống viên thiết sơn nhìn chung quanh bốn phía một cái ý bảo còn lại ma viên lui cho bọn hắn lưu lại một chút tư nhân không gian viên tùng ngươi nói cho ta biết chuyện ý xảy ra viên thiết sơn giọng ôn hòa mà hỏi thăm viên tùng nỗ lực khắc chế sợ hãi của mình tận lực làm cho thanh n â m của mình không muốn run dậy thủ lĩnh chúng ta đi l a sát cổ giới cùng nhân loại võ giả giao chiến thế nhưng thế nhưng bọn họ quá cường đại chúng ta căn bản là không có cách để nổi viên tiết h sơn n h ư mày vậy các n g ư ơ i đồng bạn của hắn đâu viên tùng mở to hai mắt nhìn nuốt nước miếng một cái dường như không cách nào nói tiếp sợ hãi cắn nuốt hắn viên tiết h sơn thấy thế không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn hắn biết viên tùng là một dũng cảm chiến sĩ có thể để cho hắn sọ hại như vậy sự tình nhất định không thể coi thường viên tiết h sơn lần nữa hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi vì sao một mình trở về viên tùng run dậy ngầm đầu trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt hắn khó khăn nói thủ lĩnh là ta, ta sợ chúng ta bị bao vây ta chỉ có thể trốn về đồng bạn của hắn ta không biết viên thiết sơn nghe đến mấy cái này trong lòng không khỏi cảm thấy sầu lo hắn biết ma viên nhóm một mực tại cùng nhân loại võ giả giao chiến nhưng bọn hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy địch nhân cường đại hắn quyết định nhất định phải áp dụng hành động tới ứng đối cái này uy hiếp được rồi viên tùng viên thiết sơn nói ngươi đã t ậ n lực hiện tại ngươi đi về nghỉ trước chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này viên thiết sơn ở trong phòng của mình đạt lai đạt khứ trong lòng cảm thấy phi thường bất an ma viên nhất tộc từ trước đến nay lấy dũng manh lấy sừng mà viên tùng càng l à một vị trong đó dũng sĩ có thể làm cho hắn sợ hai thành cái này dạng nhân loại đến cùng làm cái gì viên tiết h sơn cho là mình hẳn là càng hiểu rõ sâu hơn nhân loại tình huống hắn đã chờ vài ngày chờ các loại viên tùng khôi phục sau đó lại gọi hắn tới viên tiết h sơn ngồi ở chỗ ngồi ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào viên tùng nói viên tùng hiện tại ngươi đã khôi phục một ít ta cần ngươi nói cho ta biết chuyện ý xảy ra chúng ta muốn hiểu nhân loại tài năng mới có thể tốt hơn ứng đối bọn họ viên tùng lúc này thần tình đã đã khá nhiều hắn sâu hút một khẩu khí sau đó bắt đầu giảng thuật hắn ở la sát cổ giới trải qua thủ lĩnh những nhân loại kia võ giả ở ngay từ đầu cũng không có làm chúng ta cảm thấy e ngại thế nhưng theo chiến đấu tiến hành chúng ta phát hiện thực lực của bọn họ từng bước cường đại lên bọn họ lực lượng tốc độ kỹ xảo hầu như ở mỗi một phe mặt đều vượt qua chúng ta chúng ta một lần hoài nghi bọn họ có phải hay không dị tộc viên tiết sơn nghe đến đó không khỏi nhữ mày chấm tư một lát sau tiếp tục hỏi như vậy ngươi cho rằng nhân loại là như thế nào làm được đây hết thảy viên tùng trần trờ một chút đắp thủ lĩnh ta không quá xác định nhưng chúng ta ở trong chiến đấu phát hiện bọn họ dường như sử dụng một loại tên là thiên tâm d u n giày pháp bí pháp làm cho thực lực của bọn họ tăng lên trên diện rộng ta không biết loại bí pháp này đến từ đâu nhưng nó hiển nhiên làm cho nhân loại trở nên càng mạnh mẽ hơn viên tiết h sơn gõ một cái trong tay bàn gỗ trong mắt lóe lên một tia hàn quang thiên tâm dung giải pháp tên này ta chưa từng nghe nói qua xem ra chúng ta cần một lần nữa ước định nhân loại thực lực cùng với bọn họ khả năng đối với chúng ta tạo thành u ý h a t chưa viên tùng ta hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tốt trạng thái của mình chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hành động viên tùng g ậ t đầu là thủ lĩnh viên tiết h sơn triệu tập trong tộc cao tầng cùng bọn chúng thương thảo đối sách bọn họ đều nhận thức vì nhân loại đột nhiên q ậ t khởi phi thường q ỳ dị nhưng vì đem bị bắt làm tù binh tổ người cứu trở về bọn họ nhất định phải áp dụng hành động một trăm sáu mươi tám mở rộng lãnh thổ thiết sơn viên thiết sơn ngồi ở cự đại trên ghế đá nhìn xung quanh trong tộc các trưởng lão trang nghiêm mặt m ũ i những trưởng lão này là ma viên trong tộc có trí khôn nhất cùng sách lược thành viên mỗi cá nhân đều có kinh nghiệm phong phú cùng đặc biệt kiến giải ở nơi này hình tròn bên trong t h ạ c h thất h ố c tường bên trong để đến từ la sát cổ giới các loại thần bí văn vật ánh lửa m ờ tối chậm trờn làm cho này chẳng hội nghị tăng thêm một tia thần bí bầu không khí một đám ma viên trưởng lão vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông là nhân loại nào biến đến cường đại như thế một vị lớn tuổi chính là trưởng lão cao mày chấm tư nói chúng ta nhất định phải biết rõ ràng bí mật của nhân loại bằng không chúng ta trong tương lai trong chiến đấu đem không cách nào đối kháng nhân loại ai biết bọn họ ngày mai sẽ thành cường đại c ỡ nào các trưởng lao khác dồn dập phụ họa bọn họ ý thức được đây là một cái khó giải quyết vấn đề cần thâm nhập nghiên cứu nhìn lấy bầu không khí có chút nặng nề một chỉ ma viên nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện không bằng chúng ta trước hết nghĩ nghĩ la sát cổ giới đánh xuống sau đó chúng ta như thế nào dùng các trưởng lao bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy chiếm lĩnh la sát cổ giới sau đó chuyện nên làm một người tuổi còn trẻ trưởng lao kích động nói chúng ta có thể ở cái kia phiên trên đất thành lập mới lãnh thổ mở rộng chúng ta lãnh thổ làm cho ma viên nhất tộc thanh danh lan xa trong mắt của hắn lóe ra hùng tâm tráng chi sáu t r m í n m ư một vị trưởng lao khác thì cho là nên coi trọng chiến lược tài nguyên hắn cho rằng la sát cổ giới tài nguyên sắp có giúp cho ma viên tộc nhanh hơn phát triển tăng cường thực lực hắn cặn kẽ miêu tả la sát cổ giới các loại tài nguyên như thế nào lợi dụng những tư nguyên này để thằng tộc nhân chất lượng sinh hoạt cùng năng lực chiến đấu các trưởng lao nghe được nồng nhiệt đối với tương lai tràn đầy ước mò viên thiết sơn lắng lặng nghe các trưởng lão kiên nghị trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng kiên định hắn biết rõ thế cục bây giờ gian nan nhưng hắn thủy trung tin tưởng vững chắc ma viên nhất tộc có chỉnh phục viên thiết sơn đứng ở tộc nhân tụ tập trên quảng trường ánh mắt sắc bén quét mắt chu vi hắn thấy cứ việc nhân loại đơn thể thực lực thấp hơn ma viên nhưng bọn hắn vẫn vốn có ẩn bên trong uy hiếp hắn biết rõ chỉ cần có thể ở tiếp viện có thể đến trước giải quyết đối thủ là có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất vì vậy hắn quyết định áp dụng quả đoán hành động hắn cao giọng tuyên bố ta quyết định phái ra một đội tôn giả đi la sát cổ giới đem nhân loại đổi ra ngoài nhân loại không phải có viện Tôn g một vị i n dáng người khôi ngô ma viên lưỡng ngực phá không dựng lên lớn tiếng hô xin cho ta tham gia lần hành động này thủ lĩnh ta nhất định sẽ vì ma viên tộc giành vinh quang ánh mắt của hắn kiên định giống như như lưới dao sắp bén một gã khác tuổi trẻ ma viên thì tràn đầy ý chí chiến đấu hắn nắm chặt xong quyền đại nói ta cũng muốn ra nhập vào ta muốn làm cho những thứ kia nhân loại c u ồ n g vọng biết chúng ta ma viên tộc lợi hại t r u n g quanh ma viên nhóm vì hắn vỗ tay ủng hộ tinh thần của bọn họ hơn bao giờ hết tăng vọt viên thiết sơn nhìn lấy những thứ này tràn ngập ý chí chiến đấu tộc nhân trong lòng âm thầm vui mừng hắn biết chỉ có ma viên nhóm một lòng đoàn kết tài năng mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại hắn quyết định tự mình tuyển chọn lần hành động này đội viên bảo đảm bọn họ cụ bị đủ thực lực cùng trí tuệ trong mấy ngày kế tiếp viên thiết sơn tỉ mỉ chọn l ư ợ một tri từ tôn giả tạo thành tinh anh tiểu đội bọn họ mỗi người đều là thực lực xuất chúng chiến sĩ đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại từng có trí tuệ con người. viên thiết sơn đối với bọn họ tràn ngập lòng tin tin tưởng bọn họ nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ được tuyển định đội viên chuẩn bị xuất phát lúc toàn bộ ma viên tộc vì bọn họ tiến đưa các tộc nhân kích động vì bọn họ hoan hô mong ước bọn họ thuận buồn xuôi gió các tôn giả ở ma viên giới địa vị không thể thay thế thực lực của bọn họ không tầm thường viên thiết sơn đem trọng trách giao cho bọn hắn chờ mong bọn họ có thể thành công mà đem người loại từ la sát cổ giới đuổi ra ngoài các tôn giả cũng biết rõ sứ mệnh gian khổ vì ma viên tộc vinh dự cùng tương lai bọn họ quyết tâm trả giá toàn bộ nỗ lực la sát cổ giới ma vong thôi diễn cho thấy ma viên sẽ không bỏ rơi ma vong ở tô vũ dưới thao túng tiếp tục phân tích ma viên d ư ớ i tình huống một ngày phân tích hoàn tất tô vũ liền muốn làm ra ứng đối cùng lúc đó tô vũ ánh mắt rơi vào ma vong cho ra dưới một cái công p h á p thôi diễn tuyển hạng một thần tượng c h ấ n ngục kình hắn nhìn lấy thần tượng c h ấ n ngục kình giới thiệu v ă n t á t rung động trong lòng không nớt thần tượng c h ấ n ngục kình môn công pháp này với hắn mà nói quá quen thuộc kiếp trước chứ danh công pháp đây không phải là tùy ý biên soạn vô danh thuật này khí công kỳ lạ nhất chính là có thể biến hóa ra vô số loại kinh tế thần thống mỗi một chủng đều có dấu vô tận thần bí làm người ta không khỏi hướng về nguyên lai thần tượng trấn ngục k nếu là ta có thể tu luyện thành công tất nhiên có thể siêu thoát thánh cảnh thủ hộ la sát cổ giới tô vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ quyết định bước tiếp theo thôi diễn thần tượng trần n g ụ c kình hắn nắm chìm trong thần tượng trấn n g ụ c kình giới thiệu văn tắc chung đi sâu vào giải khai môn công pháp này huyền bí thần tượng trấn n g ụ c kình tu hành so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm huyền diệu môn công pháp này đem thân thể người tách ra thành vô số nhỏ bé hạt cơ bản đem thân thể người mỗi một khỏa hạt cơ bản đều luyện đến tối cường đương nhiên đây là tiến hành theo chất lượng không có khả năng một bước đến nơi nhưng là từ sơ khai nhất thủy là có thể đối với thực lực có cự đại đề thăng c ự tượng long tượng nguyên tượng thần tượng bốn tầng cảnh giới tầng tầng tiến dần lên mỗi vào một tầng liền tăng cường mấy lần chi thực lực kinh khủng nhất là đến rồi cảnh giới đ ạ i thành liền không nữa chịu hạn chế số lượng nói cách khác mạnh mẽ đường đã không có hạn mức cao nhất chỉ phải có đầy đủ tài nguyên cùng thiên phú thực lực là có thể vô hạn tăng trưởng đối với tô vũ mà nói môn công pháp này đối với hắn đơn giản là bất quá thích hợp nhất bởi vì nguyên bản công pháp nhu cầu đại lượng tài nguyên cùng thiên phú có mà vong nơi tay tô vũ căn bản sẽ không chịu đến những thứ này hạn chế chỉ cần hàn nhớ hàn tùy thời đều có thể không ngừng tăng cường đối với tô vũ mà nói chỉ có hạn mức cao nhất không đủ công pháp không có hạn mức cao nhất không đủ người tô vũ đối với thần tượng chấn ngục kình tu luyện tràn ngập chờ mong quyết định lợi dụng ma võng mau sớm thôi diễn ra công pháp nội dung đại vân liên bang một góc ánh mặt trời chiếu sáng lấy một tòa nguy nga cao lớn cửa lầu cái cửa này mái nhà đoan nạm lóng lánh b o thạch giống như phồn tỉnh vậy làm đẹp ở lam thiên giới tuyệt đẹp điêu khắc cùng tỉnh x o hội họa làm cho cả cửa lầu tản ra một c ố không cách nào nói xa hoa nhưng mà cái tòa này tràn ngập phồn vĩnh hiển h á c khí cửa lầu lại không che giấu được cất giấu trong đó do bẩn cùng dối trá thiếu niên ăn mặc y đứng ở cửa lầu dưới nhìn lên trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ mà trên mặt cái kia mới bị hung hăng đập tới đỏ tươi trở ấn càng đem lửa giận của hắn cháy sạch vững hơn lúc này hắn cảm nhận được trước nay chưa có xỉ nhục ù n g t ứ c giận nhìn cái cửa này lầu có thể nói một trong thành hết sức xa hóa chỗ trong lòng hắn âm thầm trào phúng có thể lại có ai biết trong này cất giấu bao nhiêu âm ủ cùng nước mắt chương một trăm sáu mươi chín nguy cơ từ phía không ngừng nghỉ truy sát thiếu niên hồi tưởng lại mới vừa phát sinh toàn bộ vốn là đồng căn nhi xanh huynh đệ vì một điểm răng đầu tiểu lợi dĩ nhiên không chút do dự đưa hắn đuổi ra khỏi nhà còn trước mặt mọi người nhục hắn cố nén nước mắt cắn chặt răng nhớ tới tấm kia nhai răng cười mặt trong lòng giấy lên mãnh liệt hơn l ử a giận t r ư ơ n g gia thiếu niên nhìn cửa đầu trong mắt l ó e lên ánh sáng kiên định ta phát hiện một ngày nào đó ta sẽ nhường cái này cái gọi là t r ư ơ n g gia hôi phi yên diệt dừng lại trong giây lát sau đó thiếu niên sâu hấp một khẩu khí đem tất cả l ử a giận đều trôn giấu ở đáy lỏng sau đó xoay người rời đi hắn biết mình bây giờ vẫn không thể cùng t r ư ơ n g gia đối kháng thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần trả giá đầy đủ nỗ lực cuối cùng cũng có một ngày có thể thực hiện lợi thế trong lòng bước trên con đường tu luyện thiếu niên không quay đầu lại hắn chỉ là lần lượt xem tòa kia cửa lầu cao lớn cùng xa hoa phản phất ở trong lòng mình khắc xuống một cái vĩnh hằng g ầ n ký mỗi khi trời tối người yên hắn cũng có nằm trên đồng cỏ nhìn lên tinh không hồi tưởng lại tòa kia cửa lầu âm thầm thể nhất định phải đem trương gia dẫm ở dưới chân thiếu niên trương tỉnh hà ôm trong lòng một viên lòng kiên định cách xa đã từng tràn ngập áp bách cùng khuất nhục trương gia hắn chuyến này mục tiêu là cựu thương hàng đơn vị với đại vân liên bang địa khu xa xôi phổ thông hành tình cựu thương hoàn cảnh địa lý ác liệt người ở thưa thót nhưng đang là chỗ như vậy mới thích hợp người như hắn lẩn thân cũng tìm kiếm xoay người cơ duyên. Dọc theo đường núi trương tỉnh hà từng bước một tiến về phía trước trong lòng có vô tận trờ mong cùng sầu lo nhưng mà hắn biết rõ muốn thoát khỏi trương gia bóng ma hắn nhất định phải phải trở nên mạnh hơn đại tìm được con đường thuộc về mình xuyên qua một mảnh hoang vu vùng quê trương tỉnh hà đi tới một cái cũ nát thôn xóm hắn nhìn lấy đổ nát phòng ốc cùng vẻ mặt khuôn mặt t h sầu thôn dân trong lòng rất có cảm xúc những người này giống như hắn đều ở đây gian khổ trong cuộc sống dùng rằng lại như cũ đối với tương lai tràn đầy hy vọng màn đêm buông xuống trương tỉnh hà ở một nhà thôn dân trong nhà ta túc nằm ở đơn sơ trên giường trong lòng hắn yên lặng quyết định vô luận tương lai gặp đến khó khăn gì ta đều muốn bất khuất tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên ban đêm gió thổi qua cửa sổ phát sinh nhẹ nhàng tiếng rít hắn nằm ở đơn sơ trên giường tâm thần không yên luôn cảm thấy đêm này có chút không phải thái bình nhưng mà về vải trung quy áp đảo cảnh giác hắn mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp đêm khuya trương tinh hà đột nhiên cảm thấy một trận hàn khí đánh tới hắn m á n h địa ngồi dậy chỉ thấy một gã cả người xuyên áo đen thích khách đang đứng ở trước mặt hắn cầm trong tay một bà sắc bén dao găm hiển nhiên là tới ám sát hắn trương tinh hà cảm nhận được nguy hắn biết đây là hắn thời khắc sống còn thích khách giống như ưu linh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn mỗi một động tác đều tràn đầy trí mạng sắc khí trương tinh hà nắm chặt song quyền ngưng tụ lại toàn thân lực lượng hắn biết rõ lúc này không cách nào dựa vào người khác chỉ có thể dựa vào chính mình thích khách giống như mánh h ổ hạ sơn trong mắt lóe ra hung ác và mang ép sát trương tinh hà thích khách mánh địa đánh về phía trương tinh hà t h ù y thủ trong tay nhanh đâm mà đến thẳng đến bên ngoài yếu hại trương tinh hà mắt thấy tình thế nguy cấp bằng tốc độ kinh người tránh thoát cái này một một m ộ c h trí mạng nhưng mà hắn cũng không có thời gian thở dốc bởi vì thích khách đã nhân cơ hội điều chỉnh tư、thái. nỗ lực từ mặt bên công kích trương tinh hà trương tinh hà trong lòng biết đây là một cái thời khắc sinh tử không chút do dự huy quyền đánh trả một quyền bắn trúng ngực của thích khách đem đẩy lùi thế nhưng hắn cũng không có thời gian thở dốc bởi vì thích khách cấp tốc từ dưới đất b ò dậy lại bắt đầu một vòng mới công kích ở nơi này thời khắc sống còn trương tinh hà cho thấy kinh người tiềm lực cùng lực ý chí hắn nhãn thần kiên định cả người tản ra khí tức cường đại mỗi một lần huy quyền đều là đang vì mình tranh thủ cơ hội sinh tồn cùng lúc đó thích khách cũng ở không ngừng điều chỉnh chiến thuật nỗ lực tìm được trương tinh hà kẽ hở hắn một lần lại một lần công kích làm cho trương tỉnh hà mệt mỏi ứng đối mặc dù như thế hắn vẫn kiên định chống tự lại không có chút nào ý lùi bước một lần manh liệt công kích trương tỉnh hà bằng vào trực giác tránh thoát nhưng mà cái này cũng khiến cho hắn lâm vào thích khách tỉ mỉ bố trí trong bẫy dập hắn khẩn trương nhìn chung quanh tìm kiếm phá cuộc chỉ đạo ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc trương tỉnh hà đột nhiên phát hiện một cái nhỏ bé cái họ hắn không chút do dự vung ra một quyền nhắm vào ngực của thích khách một quyền này khí thế hung, hung thích khách căn bản là không có cách ngăn cản thích khách bị một quyền này đánh bay ngã dầm trên mặt đất trương tỉnh hà chặt hỏi tiếp n g ư ơ i đến tột cùng là ai phải tới tại sao muốn giết ta thích khách cắn răng nghiêng lợi nhìn lấy hắn nhưng không có lên tiếng trương tinh hà buồn b ã c ư ờ i không cần thích khách nói hắn cũng biết nhất định là người trương g i a phải tới hắn chỉ là m u ố n biết là đại phòng nhị phòng bốn phòng vẫn là cùng hắn rất có mối hận cũ ngũ phòng nhưng mà đối mặt trương tinh hà chất vấn thích khách lại cười lạnh nói ngươi nghĩ muốn biết ai phải tới h a anh n ằ m mộc a dứt lời thích khách đột nhiên cắn bể đầu lưỡi tiên huyết phún ra ngoài thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất trương tinh hà thấy thế thở dài một tiếng hắn biết cái này thích khách đã chết trước khi chết vẫn không quên bảo hộ cố chủ thân phận một đêm này trương tinh hà không thể lại và o ngủ hắn nằm ở trên giường tâm tư như thủy triều bắt đầu khởi động hắn nhớ tới chính mình ly khai trương gia ngày đó nhớ lại những thứ kia đã từng thân mật huynh đệ tỉ mụi trên mặt của bọn họ hiện tại lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu sợ rằng không có một cái hội vì hắn lo lắng thậm chí có những người này khả năng đã tại phía sau màn đưa ra tử vong của hắn t r ư ơ n g tình hà không khỏi nhẹ nhàng thở dài trong lòng nếu có điều tiếp xúc hắn biết đối mặt trương gia cựu hận cùng tính kế hắn không thể lại chỉ lo thân mình hắn nhất định phải biến đến càng cương đại nhằm có một ngày có thể trở về đem cái kia đã từng tổn thương qua gia tộc của hắn triệt để phá hủy ở đêm khuya trong yên tĩnh trương tỉnh hà nhiều lần cân nhắc ngoài ra hắn còn ý thức được ngoại trừ đề thăng thực lực bản thân bên ngoài hắn còn cần tìm kiếm chung một trí hướng minh hữu kết giao bằng hữu mở rộng thế lực của mình t r ậ m rãi chân trời nổi lên hơi nắng sớm trương tỉnh hà đứng lên thu thập song bọc hành lý hít sâu một cái không khí sáng sớm hắn quyết định từ hôm nay trở đi hắn muốn càng thêm cố gắng để thăng thực lực của chính mình tìm kiểm những thứ kia có thể cùng nhau kể vai chiến đâu đồng bọn ly khai thôn này đó t r ư ơ ngày t mình mình. hôm Hà t qua thích khách ở trước khi chết nói đúng hắn truy sát sẽ không đình chỉ còn sẽ có còn lại thích khách điều này làm cho trương tỉnh hà cảm giác sâu sắc nguy cơ từ phía vì mau sớm thoát khỏi truy sát hắn quyết định đề cao tốc độ phát huy trọn vẹn chính mình thành tựu cực hạn võ giả tốc độ hướng phía cựu thương vội vã mà đi bảy thích phân nhiệm vụ quật khởi thiếu niên theo dọc đường trương tinh hà cơ hồ không có nghỉ ngơi hắn giống như như một cơn gió xuyên qua rừng rậm núi non trùng điệp vượt qua sông hồ nước tại hắn cực tốc chạy trốn trong quá trình hắn không khỏi nghĩ tới đi qua đủ loại trải qua trong lòng nổi lên một c ô mánh liệt dục vọng cầu sinh hắn âm thầm phát t h ệ vô luận như thế nào đều muốn ở mảnh này trên đất tìm được thuộc về mình đặt chân t r i địa vì tương lai báo thủ chuẩn bị sẵn sàng trải qua liên tục mấy ngày đi nhanh trương tinh hà rốt cuộc cấp tốc đã tới k i u thương hắn đến k i u thương thời điểm sắc trời không rõ chu vi hoàn toàn yên tĩnh cái này xa x sinh hoạt điều kiện gian khổ nhưng mà chính là bởi vì những thứ này k h ố n cảnh mới chỉ có có thể dùng cựu thương trở thành một cái thích hợp hắn địa phương vật cư đứng ở cựu thương trên đất trương tinh hà không khỏi cảm nhận được một loại không rõ thân thiết hắn cảm thấy nơi này chính là chính mình địa phương của khởi cái ý niệm này làm cho ánh mắt của hắn biến đến kiên định trong lòng d ũ n g động một cố bàng bạc lực lượng ở vào tình thế như vậy trương tinh hà quyết tâm dấn thân vào với tu luyện nỗ lực để thăng thực lực của chính mình hắn tự nói với mình từ nay về sau hắn muốn ở mảnh này trên đất một bước một cái vết chân vì tương lai của mình lắc thành một cái tràn ngập vinh dự con đường Cựu theo xác trời tương bước sáng lên trương tinh hà đứng ở cựu thương trên đất quan sát dưới chân toàn bộ hắn hít sâu một hoi không khí sáng sớm trong lòng rúng động một cỗ quyết tâm hắn âm thầm phát t hiện nơi đây sẽ là ta cuột khởi bắt đầu tô vũ ngồi ở trong phòng trong lòng bàn tính lấy kế tiếp kế hoạch hắn cho rằng hiện tại cũng không phải là ra tay trợ giúp trương tỉnh hà thời cơ tốt nhất tốt nhất đợi đến hắn gặp phải nguy cơ sinh tử lúc mới ra tay cái này dạ vừa có thể lấy kiểm nghiệm ý chí của hắn cùng tiềm lực có thể làm cho hắn càng thêm q u ý trọng được không dễ cơ duyên cùng lúc đó tô vũ đối với ma viên giói hướng đi vẫn duy trì cao độ quan tâm hắn biết rõ một cái địch nhân cường đại sẽ không dễ dàng bung tha ma viên giới nhất định còn có chuẩn bị ở sau đối mặt địch nhân như thế đơn dựa vào chính mình lực lượng là không đủ hắn cảm thấy là thời điểm để thăng ma vương cắt võ giả thực lực vì ứng đối gần đến nguy cơ tô vũ đưa mắt về phía gian phòng một góc nơi đó để một phần cặn kẽ danh sách nhiệm vụ những thứ này nhiệm vụ phân bố ở từng cái lĩnh vực đã có đề thăng thực lực cá nhân cũng có vì toàn bộ lâm thành cung cấp ủng hộ hắn tin tưởng chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể đủ chống đỡ ma v i ê n giới tập kích vì tốt hơn mở rộng những thứ này nhiệm vụ tô vũ quyết định lợi dụng ma võng hắn ở ma vong t r u n g ban bố những thứ này nhiệm vụ cũng vì mỗi cái nhiệm vụ thiết trí phần thưởng phong phú hắn hy vọng đi qua phương thức này k í c h phát ma vương các võ giả tính tích cực để cho bọn họ vì chung mục tiêu mà nỗ lực trên võng ma nhiệm vụ càng ngày càng nhiều tích phân cũng biến thành càng thêm phong phú rất nhiều võ giả chú ý tới biến hóa này bọn họ vì thế cảm thấy hưng phấn không thôi ở một cái náo nhiệt trong quán trả vài tên võ giả tụ chung một chỗ Kích đại gia mau nhìn cái này thường lại có năm trăm linh tích phân trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cao như vậy thường cho một người tuổi còn trẻ võ giả kinh ngạc chỉ vào trong tay ma võng nhiệm vụ liệt biểu khắp khuôn mặt là kích động màu sắc trong quán trà bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt các võ giả r ồ n dập biểu thị muốn nắm cơ hội này để thăng thực lực của chính mình anh em chúng ta tổ đội đi làm cái k i a năm trăm tích phân nhiệm vụ a đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thử a tuổi trẻ võ giả kích động vô bản hướng các bằng hữu kiến nghị ý, ý kiến hay chúng ta cùng đi đem những thứ kia nhiệm vụ đều cho làm kiếm cái bùn mãn bắt mãn tích phân g ầ y g ò võ giả vô an tán dương trong mắt lóe ra vẻ hư vấn những võ giả khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ tranh tiên khủng hậu báo danh tham gia nhiệm vụ đang mong đợi có thể thu được phần thưởng phong phú cứ như vậy t h n g cái đội ngũ nhỏ bắt đầu hợp、thành. bọn họ tràn ngập lòng tin vùi đầu vào trận này nhiệm vụ con nước lòng t u n g thành thị các n g ó n ngách đều có thể cảm nhận được con hưng phấn này bầu không khí các võ giả giành giật từng g i â y hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân tăng thực lực lên loại này tích cực hướng lên bầu không khí làm cho cả thành thị đều biên đến tràn ngập sức sống mà ở này cổ dậy s ó n g phía sau t ô vũ yên lặng chú ý mỗi một cái võ giả biểu hiện hắn hài lòng chứng kiến hắn ban bố nhiệm vụ đưa đến hiệu quả dự trụ làm cho các võ giả càng thêm cố gắng để thăng chính mình lâm thành bên ngoài một mảnh mênh n ô n g trên thảo nguyên rất nhiều yêu thú du nhiên tự đắc hưởng thụ ánh nắng bọn họ lười biếng phơi nắng thái dương. hưởng thụ yên tĩnh khó được thời gian đột nhiên xa xa xuất hiện một tia đ ộ n g tính các y ê u thú trong nháy mắt cảnh giác dồn dập tứ tán thoát đi nhưng mà đại lượng võ giả vụ xuất hiện theo đ ổ i không bỏ tranh đoạt đánh cơ hội giết y ê u thú mau nhìn bên kia có chỉ ngũ gia y ê u thú chúng ta tổ người nhanh chóng hành động ngàn vạn lần chớ cứ để đội ngũ đoạt đi rồi đội t r ư ở n g hô lớn dẫn theo một đám võ giả chạy gấp tới đừng động con k i a ngũ gia y ê u thú chúng ta chuyên môn nhắm vào tứ g i a trở xuống số lượng nhiều t í c h phân cũng không ít khác một đội ngũ đội trưởng quả quyết điều chỉnh s á c lược không cùng đội mạnh tranh đoạt cao gia yếu thú trên thảo nguyên Từng cái đội ngũ cấp tốc triển ngũ hành động, dồn dập nhào cái cấp đội khai dập phía về một ì n nhắm chính xác mục tiêu. Trang diện nhất thời biến đến dị thường liệt, các võ giả giành từng giây, vũ khí, gắn tới cạnh tranh chung hết tài năng. h thời kịch khí, hết mục m xác các tiêu. liệt, giật đặt tới trổ tài giả giây, dị võ vũ ơ gã võ giả cơ trường kiếm một kiếm đem một đầu tứ g i a i yêu thú chém dụng t hưng ơ phấn m à h ồ cái này lại là một số lớn tích phân tới tay cùng lúc đó kh ba một gã võ giả đem một chỉ ngũ g i a i yêu thú gắt gao vây khốn đang cùng các đồng đội hợp lực công kích hắn hô lớn bọn tiểu nhị cho điểm lực cái này chỉ ngũ ra yêu thú nhưng là đại điểm a các võ giả liệu mạng tranh đoạt c á uy người cái tên này vừa rồi rõ ràng là ta phát hiện trước đầu kia yêu thú ngươi dựa vào cái gì cướp đi chiến lợi phẩm của ta một gã võ giả tức giận chất vấn một vị cướp đi hắn chiến lợi phẩm đồng hành hay anh đây chính là xem hai chức đánh bại nó người động tác của mình chậm trách không được người khác chương một trăm bảy mươi mốt liệm sát hiệu suất để thắng rộng lượng tích phân các y ê u thú nguyên bản ở lâm thành bên ngoài trên thảo nguyên nhàn nhã địa sinh sống từ lần trước thú chiều sau đó bọn họ cũng không có xâm phạm nhân loại l ã n h đ ị a đương nhiên cũng không dám l à được nhưng mà bình tĩnh này thời gian đột nhiên bị đánh vỡ đại lượng võ giả tràn vào thảo nguyên đối với các y ê u thú tiến hành mãnh liệt công kích các y ê u thú bị loài người đánh bất ngờ đánh hôn mê dồn dập tứ tán thoát đi bọn họ trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng khó hiểu tại sao phải đột nhiên lọt vào như vậy công kích đâu bọn họ đã chỉ là ở địa bàn của mình sinh hoạt chẳng bao giờ dám tới gần nhân loại thành trì một chị phương sinh ra không bao lâu tiểu yếu thú lạnh dùn nó không minh bạch vì sao nguyên bản nước giếng không phạm nước sông nhân loại đột nhiên biến đến như vậy hung tàn nó nỗ lực hướng võ giả giải thích lại phát hiện căn bản là không có cách cùng nhân loại c â u thông ùm、um、b ò họ ùm、um、b ò họ ùm、um、b ò họ chúng ta thật không có làm gì sai tại sao muốn đối với chúng ta cái này dạng tiểu yêu thú ở trong lòng lặng lẽ cầu xin hai mắt đấm lệ một con khác lao niên yêu thú đau buồn nhìn bên người đồng bạn nga xuống nó đã không thể chịu đựng được như vậy bi kịch nó đã từng tránh thoát thú chiều phía sau quét sạch lại mười lăm không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy gỡ dù ổ gỡ dù ổ vì sao tại sao phải biên thành cái này dạng không phải là một lần thú chiều nhân loại làm sao như thế mang thủ lao niên yêu thú trong lòng vô tận nghi hoặc cùng bi thương khó diễn tả được một ít trẻ tuổi yêu thú cũng cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng bọn họ chưa từng thấy qua như vậy nhân loại điên cuồng điều này làm cho bọn họ đối với tương lai tràn đầy sợ hãi bọn họ chỉ có thể đi theo còn lại yêu thú cùng nhau thoát đi hy vọng có thể tìm được một cái địa phương an toàn tranh né trận này hạ kiếp ù m b ò họ ù m b ò họ ù m b ò họ các m i n h đệ tìm u ộ i cháy mau chúng ta không thể ở chỗ này ở lại một người tuổi còn trẻ yêu thú liều mạng thúc g ụ c còn lại yêu thú hờ vọng chúng nó có thể mau mau rời đi cái này tràn ngập nguy h i ệ m địa phương ở các võ giả dưới sự truy kích các y ê u thú r ồ n dập thoát đi để lại đầy mặt đất vết thương cùng bị thương trên thảo nguyên các y ê u thú trong lòng tràn đầy bị khuất bọn họ không mình bạch vì nhân loại nào đột nhiên n ổ i điên các y ê u thú ở các võ giả dưới sự vây công không cách nào ngăn cản bọn họ dây dụa hiện ra như vậy phí công mặc dù như thế bọn họ vẫn như cũ nỗ lực dũng cảm phản kích hy vọng có thể bảo vệ mình cùng đồng b ạ n nhưng mà rất nhiều nhân loại võ giả ở mảnh này trên đất dường như hồng thủy mánh thú vậy quét ngang toàn bộ các yếu thú ở trước mặt bọn họ biến đến dường như con kiến hôi một dạng vô luận bọc cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cả Vông. Không nên tới. một chỉ còn tấm bé yêu thú trong mắt lóe ra sợ hãi, hết h trong nó dùng tấm mắt yêu ra lóe sợ k ít lực o à n thực â n nỗ l chống lực ạ i cuối tiên nhiễm bãi nhưng cùng vẫn thua trận, thua huyết h cỏ. Một ít t đỏ lực khá mạnh y ê u t h ú liều mạng đối kháng nhân loại v õ giả nhưng số lượng của bọn họ thực sự quá ít khó có thể đối kháng thành quần kết đội v õ giả trong mắt của bọn họ tiết lộ ra phẫn nộ cùng bi thống lại không cách nào cải biến chiến cuộc ta không cam lòng một chỉ từng là y ê u t h ú lãnh tụ sinh vật cường đại rất nhiều vó giả dưới sự vây công không cam lòng gấm h é t nhưng trung quy không cách nào nghịch chuyển vận mệnh ngã xuống địch nhân dưới chân cứ như vậy các yêu thú ở võ giả n h ở chu diệt qua phía sau bắt đầu siêu tầm các yếu thú thi thể cướp đoạt da lông của bọn chúng cùng xương cốt trên mặt bọn họ không có bất kỳ thương hại cùng hổ thẹn tình phản phất đây hết thể đều là chuyện đương nhiên hai anh những thứ này đáng chết y ê u thú rốt cuộc bị chúng ta tiêu diệt một cái võ giả cười lạnh đem vật cẩm trong tay yếu thú đầu lâu vứt trên mặt đất ở mảnh này đã từng tràn ngập sinh mệnh lực trên thảo nguyên hiện tại chỉ còn lại có máu tanh và tinh mịch các y ê u thú dãy rủa cùng không cam l ò n g cuối cùng biên thành phí công t á n h mạng của bọn họ ở vô tận trong bi thống tiêu thất lưu lại chỉ làm ọ i người đối với trận này tàn sát trở về trải qua một hồi cực chiến các võ giả thành công đánh bại các y ê u thú thu hoạch cực đại bọn họ hiện tại chỉ cần đem những chiến lõi phẩm này nộp lên liền có thể trao đổi thành ma trên internet tích phân chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ các võ giả hưng phấn mà kiểm kê cùng với chính mình thu hoạch yêu thù g a lông xương quất cùng còn lại tài liệu chân quý trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng bọn họ dồn dập giao lưu cùng với chính mình chiến quả tranh nhau khoe khoang ca môn ngươi xem ta lần thu hoạch này cái này yêu thú đầu lâu tuyệt đối có thể đổi một mấy trăm tích phân đâu một cái võ giả hưng phân mà giơ trong tay lên đầu lâu hứng người chung quanh khoe khoang ha ha lần này tất cả mọi người kiếm lật có những thứ này tích phân ta rốt cuộc có thể đ ổ i được ta tha thiết ước mơ ám k n h thiên khác một cái võ giả cười nói đây có lòng mong đợi tưởng tượng cùng với chính mình cầm trong tay thần binh lợi khí giá dấp thực sự là quá tuyệt vời nhiều như vậy tích phân đầy đủ ta tăng thực lực lên nói không chừng còn có thể trùng kích cảnh giới cao hơn đâu một người tuổi còn trẻ võ giả kích động nắm chặt nắm tay trong lòng tràn đầy khát vọng cùng ước mơ cứ như vậy trên thảo nguyên các võ giả đắm chìm trong chính mình gần tới tay t à i phú bên trong tâm tình vô cùng kích động bọn họ bàn luận như thế nào sử dụng những thứ này tích phân dùng để đề thăng thực lực của chính mình hoặc là trao đổi tốt hơn trang bị nụ cười trên mặt phảng phất đã thấy càng thêm tương lai tốt đẹp ở tiếng cười vui của bọn họ chung đại lượng tích phân được cấp cho tô vũ lẳng nhìn trên võng ma các loại lên tiếng hiện lên vẻ mỉm cười nhân loại càng mạnh mà võng lại càng mạnh、mẽ. cứ việc các võ giả ở trong trận chiến đấu này thu được tương đương dày thu hoạch nhưng ở bọn họ kiểm kê tám trăm mười ba qua đi vẫn cảm giác được tích phân có chút không đủ rất nhiều bọn họ tha thiết ước mơ tài nguyên vẫn không đổi được đối với cảnh giới cao hơn khát vọng để cho bọn họ quyết định không thỏa mãn với hiện trạng bọn họ bắt đầu thương lượng bước tiếp theo hành động những thứ này tích phân còn chưa đủ a đội không được ta nghĩ muốn bộ kia công pháp một cái thực lực không tầm thường võ giả cao mày nhìn lấy trong tay ghi chép tích phân c o n số sinh lòng bất mãn đúng vậy ta cũng hiểu được những thứ này tích phân còn chưa đủ lần trước thú chiều phía sau lâm thành yêu thú đã bị giết không sai bị lắm chúng ta hắn là đi chỗ xa hơn l i ệ p sát y ê u thú thanh thành xung quanh hắn là có nhiều hơn y ê u thú chờ đấy chúng ta k h á c một cái võ giả vỗ vỗ trong tay bản đồ đề nghị các võ giả dồn dập biểu thị tán thành bọn họ bắt đầu nóng nghị thảo luận như thế nào phân tổ tuyển t r ạ c h mục tiêu cùng với ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm ở mảnh này khắp thương nghị chung bọn họ lẫn nhau trao đổi ý kiến lẫn nhau kích thích ý chí chiến đấu chúng ta nhóm này thực lực cũng có thể đi khiêu chiến một cái phó bản nghe nói bên trong yếu thú càng cường đại đánh bại bọn họ có thể được càng nhiều hơn tích phân một người tuổi còn trẻ võ giả hưng phân nói ra trong mắt của hắn ló chương ú n bên này, n g g ta đây ờ i i l một trăm bảy mươi hai cường đại thanh thành v õ giả điều chỉnh chiến thuật ở nơi này náo nhiệt trong thảo luận các v õ giả kích phát ra mạnh hơn ý chí chiến đấu cùng lòng tin bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần trả giá đầy đủ nỗ lực một ngày nào đó có thể thực hiện của mình m ộ n tưởng nhưng mà bọn họ cũng không có ý thức được như vậy tham lam cùng mạo hiểm hành vi có thể sẽ đưa tới càng lớn nguy cơ ở thương nghị trong quá trình các vó giả từng bước phân làm hai tổ thực lực khá mạnh võ giả tuyển trạch khiêu chiến độ cao khó hơn phó bản lấy tranh thủ càng nhiều hơn tích phân mà những võ giả khác thì dự định thâm nhập thanh thành xung quanh liệp sát y ê u thú đồng dạng chở mong phong phú thu hoạch cuối cùng chúng võ giả chuẩn bị kỹ càng phân công nhau hành động ở thanh thành vùng đồng nội ngoại ô một đám thanh thành võ giả đang ở liệp sát y ê u thú bọn họ kết thành tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí đối phó một đầu thực lực đã đạt đến võ giả cực hạn y ê u thú đầu này yêu thú khí tức cường đại làm bọn hắn không phải dám xem thưởng tuy là bọn họ hết sức cẩn thận nhưng chiến đâu vẫn thập phần gian nan yêu thú hung manh gươm th người võ giả thì chặt chẽ phối kia h t h vô i ngực một cái lòng vẫn còn sợ hãi đối với ân nhân cứu mạng biểu thị cảm kích đừng tạ chúng ta là đồng đội người võ giả kêu mỉm cười đáp lại lập tức lại đầu nhập vào kịch chiến các võ giả không ngừng điều chỉnh chiến thuật ý đồ tìm được yêu thú kẻ họ nhưng mà yêu thú hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó đối thủ nó linh hoạt thân hình cùng cường đại lực lượng làm cho các võ giả trứng t h ọ i đá chúng ta phải nghĩ biện pháp trước bài trừ phòng ngự của nó bằng không trận chiến đấu này không biết muốn kéo tới khi nào một cái võ giả thở hổn hẹn khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết chúng võ giả nghe vậy t h â n tình kiên định gật gật đầu bọn họ đều hiểu trận chiến đấu này nhất định phải thắng bằng không trả giá cao sẽ rất thảm trọng vì vậy các võ giả dồn dập ngưng tụ lực lượng chuẩn bị một lần phát động cường đại liên thủ công kích thân hình của bọn hắn di chuyển nhanh chóng chỉ lát nữa là phải công kích được bộ vị yếu hại thời khắc mấu chốt yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên buộc phát ra cường đại lực lượng người này đã tràn ngập nguy cơ tiểu đội võ giả ở này cổ lực lượng trùng kích vào hiện ra càng không cách nào ngăn cản bọn họ một cái tiếp một cái bị luân phiên đánh bay ra ngoài bùi đất tung bay vô cùng thế thảm đội trưởng cũng lâm vào quất cảnh đối mặt đầu này sức bật kinh người yêu thú hắn dường như đã không có gì biện pháp hắn trơ mắt nhìn các đội viên từng cái ngã xuống trong lòng lo lắng và phần hắn nắm chặt nắm tay cả người run rẩy không cam lòng liền cái này dạng thất bại các đội viên trong thống khổ hối hận không thôi bọn họ hối hận chính mình vì có nhiều chút tích phân mà tùy tiện khiêu chiến võ giả cực hạn cường đại yêu thú hiện tại bọn họ đã không có lực lượng t á i chiến chỉ có thể mắt mở trường trường xem cùng với chính mình đồng đội liên tiếp t h ụ thương chúng ta chúng ta là không phải lòng quá tham một cái bị thương đội viên khó khăn thở hồn hệ trong ánh mắt tràn đầy hội ý một ga khác đội viên vẻ mặt thống khổ gật, gật đầu Hắn thừa nhận nói, đội ú chúng thú, chúng n mình ứng như nhưng hiện tin. g vậy, vậy thật cho có mức thể phó ta tại ta tự ra, là là xem yêu quá sự đ trưởng trận to hai mắt lo nghĩ mà nhìn bốn phía ngã xuống đội viên hắn biết rõ chính mình nên vì trận chiến đấu này gánh chịu trách nhiệm hắn cảm thấy sâu đậm hổ thẹn đại gia xin lỗi là ta liên lụy các ngươi đội trưởng vẻ mặt thầy n à y nói ấ y n ấ y tư ách tiếng nói trung tràn đầy bất đắc dĩ đội trưởng đừng nói như vậy chúng ta đều là từ người tới bị thương đội viên nỗ lực bài trừ vẻ mỉm cười nỗ lực thoải mái đội trưởng nhưng mà trong lòng hối ý không cách nào xóa đi lúc này yêu thú lần nữa khởi s ư ớ n g công kích hung manh khí tức làm cho trong không khí tràn đầy cảm giác áp bách các võ giả mình vô lực tái chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú tới gần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ở nơi này sống chết trước mắt bọn họ cũng không còn cách nào bảo t r ì đã từng tự tin và ngạo khí phần kia hồi ý dường như đá lớn đặt ở trong lòng bọn họ để cho bọn họ không thờ đ ổ i ở nơi này thời khắc sống còn một cái xa lạ võ giả đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người hắn hành động c ấ p tốc không chút do dự nào trực tiếp nhằm phía đầu kia hung manh yêu thú xa lạ võ giả một quyền vung da trong nháy mắt đem võ giả cực hạn yêu thú đánh bay. động tác của hắn dứt khoát nắm tay trôi đi qua không khí phảng phất đều bị x é rách điều này làm cho nguyên bản đầy cõi lòng tuyệt vọng trước mắt mọi người sáng lên không k h ỏ i cảm thán vị này xa lạ võ giả thực lực cường đại yêu thú ở giữa không chung bước lên cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp nó nỗ lực ổn định thân hình chuẩn bị phát động phản kích nhưng mà xa lạ võ giả vẫn chưa cho nó cơ hội t h ở dốc hắn bước lên trước dường như mạnh mẽ hổ phát thực lần nữa nhắm vào yêu thú manh kích xa lạ võ giả phong cách chiến đấu đơn giản trực tiếp không có rực rỡ chiêu thức cũng không có hoa lệ thân pháp hắn chỉ là một quyền tiếp một quyền dường như như sấm rền đá mỗi một quyền đều mang cường đại lực lượng làm cho y ê u thú căn bản là không có cách chống lại ở xa lạ võ giả liên hoàn dưới sự công kích y ê u thú phòng ngự từng bước tan giã cuối cùng hắn manh điệu một quyền bắn chúng y ê u thú yếu hại trực tiếp đem sinh mạng lực bóc chết y ê u thú thân thể khổng lồ dường như bị rút sạch v ậ y s ù i lơ ké trên mặt đất lại không sinh cơ t r u n g quanh các võ giả kinh ngạc nhìn lấy một màn này bọn họ cũng đều biết y ê u thú sinh mệnh lực cực kỳ n mang cường có thể dễ dàng kích sát võ giả cực hạn yếu thú người thực lực tuyệt đối không thể khinh thường quá lợi hại rồi hắn cư nhiên chỉ bằng vào nắm tay liền giết chết y không sai chúng ta phía trước phí hết tâm tư đều không thể đối phó đầu này yêu thú không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền giải quyết rồi khác một cái đội viên cũng tán thán không thôi đội trưởng cảm kích nhìn lấy xa lạ võ giả hắn biết nếu như không phải vị cường giả này xuất thủ cứu rút bọn họ khả năng sớm đã m ệ n h t a n g hoàn g tuyển hắn tiên lên một bước hướng xa lạ võ giả s á một cái thật sâu đa tạ ân cứu mạng của ngài chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng phối đội trưởng khẩn thiết nói xa lạ võ giả k h o á t tay á o biểu thị không cần khắc khí hắn nhìn lấy đám người ngữ khí lạnh nhạt nói chỉ cần các ngươi không để bụng tích phân bị cấp là tốt rồi tiểu đội trong lúc nhất thời đều n g ậ n ra bọn họ không giải thích được nhìn nhau căn bản không biết xa lạ võ giả nói tích phân là có ý gì đội trưởng nghi ngờ hỏi xin hỏi ngài nói tích phân là cái gì chúng ta không biết rõ chương một r ă m bảy m yêu thú chi vương võ giả tinh thần xa lạ võ giả cười cười không có giải thích nữa hắn nhìn một chút v i ế n phương đột nhiên nhãn thần đông lại một cái dường như phát hiện cái gì tiểu đội cũng theo xa lạ võ giả ánh mắt nhìn lại phát hiện viễn phương xuất hiện rất nhiều võ giả cường đại bọn họ kết bạn mà đi khí tức cường đại phản thất một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đến của bọn họ làm cho tiểu đội cảm thấy một t i áp lực bọn họ tới chậm một bước cái này mấy phần liền do ta nhận xa lạ võ giả n ế t miệng lên vẻ mỉm cười dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy tiểu đội các đội viên nhất thời khẩn trương bọn họ lo lắng những thứ này võ giả cường đại biết gây bất lợi cho bọn họ đội trưởng nhữ mày một cái hắn biết thế cuộc trước mắt đối với bọn họ cũng không lạc quan đội trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ một cái đội viên lo âu hỏi đội trưởng trầm mặc khoảng khắc sau đó kiên định nói chúng ta không thể bởi vì sợ mà lùi bước nhìn những người này muốn làm cái gì cho dù thật sự có t í c h phân tranh chúng ta cũng không thể bông tha c hắn, hắn vô vô đội trưởng bà vai cổ vũ không năm mươi ba nói dũng cảm đối mặt khống cảnh mới là võ giả sở hữu tinh thần chỉ cần các ngươi kiên trì rồi sẽ tìm được con đường thuộc về mình còn như tích phân ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu nói xong xa lạ võ giả hướng phía những thứ kia mạnh mẽ đại võ giả phương hướng đi tới lưu lại một khuôn mặt mở mịn tiểu đội bọn họ không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhưng đã không có đường lui t h a một h h n cái thanh thành các võ giả nhìn lấy n thành kia xa lạ. võ giả dường chọn ư đ i to hai mắt khó có thể tin nói ra khắc một cái võ giả khẩn trương nắm chặt nắm tay cảm thân nói đây quả thực giống như là một hồi ưu tú h đại đồ sát bọn họ cứ nhiên có thể đem thanh thành chung quanh ưu tú h giết sạch thực sự là bất khả tư nghị thanh thành các võ giả nhìn lấy xa lạ các võ giả tùy ý l i ệ p sát y ê u thú tâm tình phức tạp cùng lúc y ê u thú bị giết là chuyện tốt có thể làm cho cuộc sống của bọn họ an toàn hơn nhưng về phương diện khác bọn họ cũng biết người bình thường không biết làm loại chuyện như vậy bởi vì làm như vậy giá quá lớn hơn nữa thông thường cũng không có, có loại này thực lực thanh thành đội trưởng cao mày chấm tư nói những thứ này xa lạ võ giả rốt cuộc là lai lịch gì tại sao muốn điên cuồng như vậy địa sát quang thanh thành chung quanh y ê u thú bên người hắn một vị đội phó cũng hiện ra thập phần sầu lo nhẹ giọng nói ra đội trưởng chúng ta là không phải hẳn là báo cáo cho mặt trên để cho bọn họ biết những thứ này mạnh mẽ đại võ giả ở thanh thành chung quanh hướng đi đội trưởng gật đầu biểu thị đồng ý ngươi nói đúng chúng ta cần đem cái tình huống này đ ă n g b á o làm cho phụ thành chủ biết nói không chừng bọn họ có thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý cùng lúc đó xa lạ các võ giả tiếp tục bọn họ liệp sát hành động giữa bọn họ phối hợp ăn ý cơ hội làm mọi việc đều thuận lợi nơi đi đến yêu thú chết thảm mà trong tay bọn họ tích phân tăng lên không ngừng để cho bọn họ càng thêm hưng phấn thanh thành các võ giả nhìn lấy một màn này bất đắc dĩ lại tiếp rẻ lắc đầu bọn họ biết những thứ này cường đại xa lạ võ giả đi tới thanh thành xung quanh nhất định có mục đích nào đó mà mục đích này sợ rằng cùng bọn chúng không biết tích phân có quan hệ bọn họ dần dần ý thức được thế giới này đang đang phát sinh biến hóa lớn mà những biến hóa này dường như cùng thần bí kia tích đột nhiên thanh thành yêu thú dồn dập chạy từ phía p h ả n phất như gặp phải cái gì nhân vật khủng bố thanh thành các võ giả ngây ngẩn cả người bọn họ biết cái thế giới này quy tắc đang ở phát sinh biến hóa bọn họ hành vi rất có thể chọc dặn cái này một mảnh yêu thú chỉ vương nhìn bên một cái võ giả kinh hô chỉ vào viết vương ánh mắt mọi người theo s á t lạc hướng cái hướng kia chỉ thấy một chỉ cự đại tê sinh ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ thân mình của nó dường như một toà núi nhỏ hùng tráng không gì sánh được ở đầu của nó một đôi sừng tê r ắ c giống như lưỡi dao sắp bén lóe ra hàng quang tên như chỉ vương chậm rãi đi tới mỗi một bước cũng như cùng tồn tại n g ệ n mọi người trái tim các võ giả cảm nhận được một c ố không lời nào có thể diễn tả được cảm giác áp bách phản phất gặp phải một h ồ i tai nạn cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyện yêu thú chỉ vương tên như đại tôn sư một cái võ giả run g i y nói rằng sắc mặt tái nhọn khác một cái võ giả lạch run nói chúng ta làm tức giận trên người nhân vật như vậy chúng ta làm sao có khả năng đối phó được tên nhu chi vương chậm rãi tới gần khí thế của nó cường đại đến làm cho sở hữu võ giả đều cảm thấy hít thở không thông đúng lúc này một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ từ trên người nó phát ra làm cho sở hữu võ giả không khỏi ngưng thở cái này chỉ tên nhu sở hữu đại tông sư thực lực sự tồn tại của nó làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng chúng ta nên làm cái gì bây giờ một gã võ giả hốt hoảng hỏi đội trưởng sâu hút một h ẩ u khí trầm giọng nói giữ được tích táo chúng ta tận lực tránh cho cùng nó chính diện xung đột có nhân mã đi lên thông báo phủ t h à n h chủ thỉnh cầu trợ giúp những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị nên chiến đám người gật đầu trong lòng tuy là sợ hãi nhưng là minh bạch chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể có một chút hy vọng sống bọn họ khẩn trương dọn xong trận thế xem thời cơ không đúng lập tức liền rút lui thanh thành võ giả đã bắt đầu triệt thoái phía sau trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi biết lần này r ư ớ c lấy thai họa thực sự quá lớn nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc chính là những thứ kia xa lạ võ giả ngược lại nóng lòng muốn thử phảng phất thấy được một hồi món ngon đối với cái này tê như chỉ vương không sợ hai chút nào thanh thành võ giả hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin trong bọn họ một vị lĩnh đội lăng lăng nói những người này điên hay sao một cái đại tông sư yêu thú làm sao có khả năng bị bọn họ đánh bại khác một cái võ giả cũng cảm thấy hoang mang nói những người này tối đa cũng liền tông sư cấp bậc thực lực làm sao có khả năng đối phó được tên như đại tông sư một cái đại tông sư đánh mười cái tông sự không hề có một chút vấn đề thú chỉ đây là yêu thú bản thân liền so với nhân loại mạnh mẽ mặc dù đối với những thứ này xa lạ võ giả hành vi cảm thấy khó hiểu nhưng thanh thành các võ giả vẫn là dựa theo kế hoạch triệt thoái phía sau không dám ở nơi này cái thời khắc nguy hiểm b ạ o hiểm trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện hy vọng những thứ này xa lạ võ giả có thể đang cùng tên như đại tông sư trong chiến đấu kéo dài một ít thời gian để cho bọn họ an toàn rút lui khỏi mà những thứ kia xa lạ võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn bọn họ kết thành tiểu đội liều lĩnh nhằm phía tên như đại tông sư có võ giả vừa chạy vừa kêu kêu các minh đệ lên cho ta chúng ta cùng tiên lên đánh bại cái này chỉ đại tông sư yêu thú cái này có thể sánh bằng võ giả cấp bậc tích phân nhiều hon khắc một cái võ giả cổ vũ nói coi như là đại tông sư yêu thú chúng ta cũng không có thể lối b Các minh đương ệ c nhiên là càng c h nhiều g định là c hơn chính là nghĩ hoặc bọn người kia nói tích phân rốt cuộc là cái gì không chờ bọn hắn nghĩ đến kết quả xa lạ trong võ giả mấy cái tông sư liền xuống tới thanh thành các võ giả nhịn không được dừng bước lại chuẩn bị xong quan sát thảm kịch bọn họ cho rằng trận chiến đấu này sẽ là cách xa to lớn những thứ kia xa lạ võ giả cơ hồ là chịu chết nhưng chuyện phát sinh kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ thất kinh vốn cho là những tông sư này võ giả căn bản là không có cách ngăn cản tên như yêu thú chi vương ai ngờ nghĩ những tông sư kia cư nhiên đệ nặng yêu thú chi vương manh đánh bọn họ mỗi một lần ra chiêu đều quả thực như mưa rông chấp g i ậ t tên như yêu thú chi vương dĩ nhiên không cách nào phản kích nếu như không phải tên như phòng ngự siêu q u n hiện tại đã nga xuống thanh thành các võ giả nhìn lấy một màn này quả thực không dám tin vào hai m cảm giác tam q u a n cũng phải nát rớt một vị thanh thành võ giả kinh ngạc nói điều này sao có thể những thứ kia xa lạ võ giả làm sao có khả năng cường đại như thế dĩ nhiên có thể áp chế đại t ô n g sư cấp bậc yêu thú c h i vương một vị khác võ giả đồng dạng khiếp sợ n á ắ c lại điều này thật sự là thật bất khả tư nghị chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì võ k ỹ hoặc là dị năng đúng lúc này những thứ kia xa lạ trong võ giả một vị t ô n g sư võ giả đột nhiên hô các v i n h đệ chúng ta đã ngăn chặn nó cho ta thêm bả kính chung kết trận chiến đấu này xa lạ các võ giả dồn dập ứng tiếng bọn họ phối hợp ăn ý một chiêu tiếp một chiêu công kích tên như yêu thú chỉ vương. tên nhu yêu thú chỉ vương ở bọn họ dưới sự công kích liên tục bại lui vết thương c h ố n g chất những thứ kia xa lạ võ giả phảng phất đã thấy thắng lọi thử quang thanh thành các võ giả mục trường k h ổ n đốc bọn họ hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt chấn động đến rồi chưa bao giờ có phấn chân cùng kính n ệ tình sông lên đầu bọn họ ở trong lòng lặng lẽ làm cho này chút xa lạ võ giả nỗ lực lên nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc tên nhu yêu thú chỉ vương tự tử càng chiến càng mạnh nó tức giận d í t gào lên ý đ ồ tránh thoát xa lạ võ giả vây công không khí khẩn trương ở trên chiến trường tràn ngập mọi người đều đang đợi kết cục cuối cùng, cuối cùng ở một mảnh không khí khẩn trương chung những thứ này nóng nảy xa lạ các võ giả dĩ nhiên thành công giết chết tê như yêu thú chỉ vương là một kích tối hậu đánh hạ một khắc kia toàn bộ chiến trường đều lâm vào một loại ngắn ngủi vắng vẻ dường như mọi người đều vẫn còn ở tiêu hóa kinh người này kết cục cướp được một kích tối hậu võ giả vô cùng hưng phấn hắn cao hứng hô to ha ha ta thành công ta bắt đến rồi ba trăm tích phân thanh âm của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào phản tất cả thế giới đều ở đây vì hắn hoan hô còn lại xa lạ võ giả cũng dồn dập lấy được một trăm đến hai trăm không đợi tích phân bọn họ hưng phấn mà trò chuyện với nhau chia sẻ lấy cuộc chiến đấu này vui sướng. một gã võ giả hưng phấn mà nói đây quả thực quá tuyệt vời ta đã lấy được hai trăm tích phân hiện tại ta tích phân đã đạt đến tám trăm một gã khác võ giả cũng cười đáp lại ta cũng là chiến đấu lần này thực sự là quá đăng giá chúng ta không chỉ có giết chết yêu thú tri vương còn lấy được nhiều như vậy tích phân bọn họ vì tích phân của mình hoan hô kích động không thôi những thứ này xa lạ các võ giả p h ả n phất đã quên mất chu vi còn có thanh thành võ giả đang quan chiến bọn họ đắm chìm trong chính mình trong vui mừng hưởng thụ cái này thắng lợi mang tới thành quả thanh thành các võ giả nhìn lấy những thứ này xa lạ võ giả hoan hô chúc mừng trong lòng tràn đầy hoang mang và hiệu kỳ Bọn họ cũng những này thắng thứ tuy là lạ lợi c giả vì võ xa ả một thấy nhưng vui vẻ, nhưng loại này c n ga chuyện thanh gà t thành võ giả thấp giọng hỏi các ngươi biết cái này tích phân là cái gì không vì sao bọn họ như thế quan tâm một ga khác võ giả lắc đầu đáp lại ta cũng không rõ ràng đây là ta lần đầu tiên nghe nói loại chuyện như vậy tuy là bọn họ nghỉ hoặc trung điệp nhưng trước mắt một màn này lại đủ để cho bọn họ nhớ kỹ những thứ này xa lạ võ giả cùng với bọn họ đặc biệt tích phân chế độ mà đối với những thứ kia xa lạ võ giả mà nói trận chiến đấu này không chỉ có là một hồi thắng lợi càng là bọn họ tích lũy tích phân quá trình bọn họ phảng phất đã thấy càng tương lai huy hoàng thanh thành võ giả nhìn lấy xa lạ các võ giả hoan hô ăn mừng răng dấp thật sự là nhịn không được hiếu kỳ liền đi ra phía trước hỏi các ngươi nói tích phân đến tột cùng là cái gì vì sao các ngươi như thế quan tâm nó xa lạ các võ giả liếc nhau một cái tựa hồ đang suy nghĩ con tên nói cho biết hay không nên nói cho biết hay không thanh thành võ giả liên quan tới tích phân sự tình nhưng mà đúng lúc này xa lạ các võ giả đột nhiên vỗ đầu một cái dường như nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu hơn bọn họ dồn dập lạc hướng thanh thành v õ giả mỗi cái xa lạ v õ giả cũng bắt đầu tìm một cái thanh thành v õ giả thành tựu i mục tiêu không có cướp được thanh thành v õ giả xa lạ các v õ giả ủ rũ lẫn nhau nhìn đối phương một loại thất lạc bầu không khí bao phủ bọn họ trong bọn họ một người một người vóc dáng gầy nhỏ tuổi trẻ v õ giả áo nao nói ai lại không cướp được xem ra lần này ta không lấy được tích phân bên cạnh một cái dáng người khôi ngô trung niên v õ giả thở dài nói những thứ này thanh thành v õ giả làm sao lại ít như vậy đâu thực sự là quá đáng tiếc thiếu chút x í u n ữ a ta liền c ư p được nói xong hắn sờ sờ tròm dâu của mình, có vẻ hơi bất Khác một cái xa lạ v õ giả lại có chút nôn nóng bán giận ta khoảng cách thăng cấp còn kém một tí k ẹ o như thế tích phân kết quả lần này lại không giành được thực sự là hết sức xui xẻo mấy cái không có c ấ p được xa lạ v õ giả tụ trung một chỗ lẫn nhau kể ra cùng với chính mình thất vọng trên mặt viết đầy tiết m ố i mà những thứ kia c ấ p được thanh thành v õ giả xa lạ các v õ giả thì hưng phấn mà bắt đầu cùng bọn chúng giao lưu nỗ lực từ trên người bọn họ thu hoạch càng nhiều hơn tích phân thanh thành các v õ giả trong lúc nhất thời không biết làm sao bọn họ không minh bạch vì sao đột nhiên thành những thứ này xa lạ vó giả tranh đoạt đối tượng bọn họ khẩn trương nhìn lấy những thứ này xa lạ võ giả, trong lòng thanh thành trong võ giả một vị l ĩ n h tụ cấp nhân vật một gã trên mặt giữ lại dâu quai nón lao giả n ế u mày suy tư khoảng khắc rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi xin hỏi chư vị đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao chúng ta thanh thành võ giả cũng bị các ngươi tranh đoạt xa lạ võ giả mỉm cười đối với thanh thành các võ giả nói ta biết các ngươi đối với tích phân có thể có chút hoang mang vậy hãy để cho chúng ta tới cho các ngươi giải thích một chút ta thanh thành các võ giả nhìn lẫn nhau một cái có chút trần trò bất quá ở xa lạ võ giả cổ vũ dưới bọn họ vẫn là quyết định nghe xa lạ võ giả giải thích xa lạ các võ giả không để cho thanh thành võ giả chờ đợi lâu lắm. một tên trong đó võ giả bắt đầu giàn thuật kỳ thực chúng ta nói tích phân là tới nguyên với một cái tên là ma vong thần kỳ internet cái này trên mạng bao hàm các loại các dạng công pháp tu hành tài nguyên cùng với cùng những võ giả khác trao đổi cơ hội nó có thể trợ giúp chúng ta cấp tốc tăng thực lực lên thậm chí đột phá cực hạn của mình dưới chương một trăm bảy mươi lăm trao đổi tài nguyên tu luyện nhanh chóng đ ề thăng thanh thành các võ giả nghe được như si mê như say sưa thần tình kích động thật vậy chăng một gã thanh niên võ giả nhịn không được hỏi cái này ma vong thật sự có thần kỳ như vậy sao xa lạ võ giả gật đầu dùng tràn ngập lòng tin ngữ khi nói đương nhiên chúng ta mặc dù có thể đánh bại con kia thực lực cường đại yêu thú tất cả đều là bởi vì trên v o n g ma tài nguyên tu luyện chúng ta ở trên v o n g ma hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tích phân sau đó dùng những thứ này tích phân trao đổi các loại tài nguyên tu luyện điều này làm cho thực lực của chúng ta chiếm được nhanh chóng đề thăng n g h e đến đó thanh thành các võ giả trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nếu như có thể gia nhập vào cái này ma võng cái kia thực lực của bọn họ cũng sẽ đạt được bay vọt về chất một ga thanh thành võ giả nhịn không được hỏi như vậy chúng ta như thế nào mới có thể gia nhập vào ma võng đâu xa lạ võ giả mỉm cười nói rất đơn giản chúng ta có thể mời các ngươi gia nhập vào ma võng chỉ cần các ngươi nguyện ý chúng ta có thể giúp các ngươi mở ra đi thông ma vong đại môn thanh thành các võ giả nhất thời nghị luận là một bọn họ biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở thế nhưng bọn họ cũng minh bạch trong này nhất định sẽ có giá nhất định l i n h tụ cấp nhân vật cái k i a vị dâu quai nón lao giả biểu hiện ra một bộ chứng trạng thần tình hỏi đã như vậy như vậy xin hỏi chúng ta cần trả cái giá lón đến đâu tới gia nhập vào ma vong đâu gia nhập vào ma vong xa lạ võ giả tiếp tục nói ra kỳ thực gia nhập vào ma vong không chỉ không có đại giới ngược lại có rất nhiều chỗ tốt tì như trên võng ma có hai bộ cực kỳ t r â n quý võ kinh theo thứ tự là võ kinh minh kính thiên cùng võ kinh ám kính thiên cái này hai bộ võ kinh có thể giúp đỡ bọn ngươi tốt hơn để cao thực lực thanh thành các võ giả mắt sáng d ự n lên bọn họ khẩn cấp muốn biết cái này hai bộ võ kinh huyền bí xa lạ võ giả giải thích tiếp người trước võ kinh minh kính thiên có thể trợ giúp người thường trở thành võ giả thậm chí trợ giúp võ giả trở thành cực hạn võ giả mà hậu giả võ kinh ám kính thiên thì có thể sử dụng võ giả đột phá tới cảnh giới tâm sư càng khiến người ta vui mừng chính là cái này hai bộ võ kinh ở trên võng ma đều tương đối dễ dàng thu được t h a n h thành các võ giả nghe xong khiếp sợ không thôi đây quả thực là một cái truyền thuyết một dạng thần thoại bọn họ tưởng tượng cùng với chính mình nắm giữ cái này hai bộ võ kinh phía sau sẽ có như thế nào nhanh chóng trưởng thành lĩnh tụ cấp nhân vật cái kia vị dâu quai nón l a o giả kích động hỏi thật vậy chăng chúng ta chỉ cần gia nhập ma võng là có thể đơn giản thu được cái này hai bộ võ kinh xa lạ võ giả gật đầu không sai chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta sẽ giúp các ngươi giải tỏa thông hướng ma võng đại môn cho các ngươi tự do học tập những thứ này võ kinh thanh thành các võ giả liếp nhìn nhau trong lòng bọn họ đã không chút do dự nào bọn họ biết đây là một cái cơ hội thay đổi số phận một cái làm cho thanh thành càng thêm cường đại cơ hội vì vậy thanh thành các võ giả dồn dập biểu thị n g u y ệ n ý gia nhập vào ma võng dâu quay nón lao giả dẫn đầu nói ra chúng ta thanh thành võ giả n g u y ệ n ý gia nhập vào ma võng cộng đồng khai sáng mới huy hoàng còn lại thanh thành các võ giả dồn dập biểu thị tán thành bọn họ tràn ngập mong đợi cùng đợi gia nhập vào ma võng một k h ắ c kia xa lạ các võ giả lộ ra m ỉ m cười hài lòng bọn họ biết đây là một cái cùng thắng cục diện sau đó bọn họ bắt đầu dẫn đạo thanh thành các võ giả từng cái gia nhập vào ma võng dưới sự giúp đỡ của bọn họ thanh thành các võ giả thuận lợi bước lên cái này thần kỳ thế giới đại môn gia nhập vào ma vong thanh thành các võ giả ở nơi này thế giới thần kỳ t r u n g cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ phát hiện lâm thành các võ giả không nói giả thậm chí có thể nói là có chút bảo lưu trên võng ma không chỉ có võ kinh hệ thống còn có để cho bọn họ sợ h a i than tinh thần tu hành pháp đan dược và tài nguyên bọn họ thế mới biết vì sao lâm thành tông sư môn có can đảm khiêu chiến đại tông sư cấp bậc yêu thú ở ma vong trong thăm dò thanh thành các võ giả phát hiện từng cái tinh thần tu hành pháp bọn họ nguyên bản cho rằng những thứ này tu hành pháp là vật trong truyền t u y ế t nhưng bây giờ lại đặt ở trước mắt. một người tuổi còn trẻ thanh thành võ giả kích động nói không thể tin được nơi đây dĩ nhiên có nhiều như vậy cao cấp tinh thần tu hành pháp chúng ta phía trước chưa từng thấy qua lại có thể tu hành tinh thần pháp môn cái này chẳng lẽ không đúng chỉ có thể dựa vào trời sinh thiên phú sao một vị lớn tuổi một chút võ giả cũng cảm thán nói đúng vậy à trước đây chúng ta thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ bây giờ lại dễ như chở bàn tay chúng ta phải h à o hào lợi dụng những tư nguyên này để thăng thực lực của chính mình theo đối với ma vong đi sâu vào giải khai thanh thành các võ giả đối với đan dược và tư nguyên nhận thức cũng được tăng lên bọn họ kinh ngạc phát hiện trên võng ma đan dược c h ủ loại đa dạng hiệu quả trị liệu kinh người hơn nữa những tư nguyên này có thể đi qua tích phân trao đổi để cho bọn họ cảm nhận được thực lực nhanh chóng tăng lên khả năng tính dâu quai nón lao giả cười nói xem ra chúng ta lần này tuyển trạch là phi thường chính xác có những tư nguyên này chúng ta thanh thành võ giả thực lực đem tăng lên trên diện rộng tương lai của chúng ta đem càng thêm quan minh còn lại thanh thành võ giả rồn rập biểu thị đồng ý bọn họ tràn ngập lòng tin tin tưởng có những tư nguyên này bọn họ đem có thể tốt hơn thủ hộ thanh thành hơn nữa bọn họ cũng minh bạch đây hết thể đều là bởi vì lâm thành võ giả hùng hồn trợ rút bọn họ quyết định ở trong lòng yên lặng cảm tạ những thứ này xa lạ bằng hưu lâm thành các võ giả nhìn nhau cười trong mắt của bọn họ lóe ra thỏa mãn cùng vui sướng thanh thành các võ giả giờ mới hiểu được vì sao bọn họ tranh đoạt yêu thú tranh đoạt tích phân đây hết thể tài nguyên đều cần tích phân trao đổi hơn nữa một tích phân hầu như tương đương với mười vạn nguyên đồng giá tài nguyên một trăm tích phân chính là một ngàn vạn nguyên một vị lâm thành võ giả hưng phấn mà nói lần hành động này thực sự là quá đăng giá chỉ là mấy ngày này chiến đấu chúng ta liền kiếm được không ít tích phân nếu có thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới chúng ta sớm muộn đều có thể trở thành võ giả đ một g ã khác võ giả mở to hai mắt nhìn cảm t h ắ n nói một trăm tích phân chính là một ngàn vạn nguyên a đây chính là chúng ta bình thường rất khó kiếm được con số xem ra cái này ma vong thật sự là một bảo địa chúng ta được dành thời gian nhiều hơn tích lũy tích phân để cao thực lực của chính mình thanh thành các võ giả cũng vì tích phân giá trị rung động không muốn bọn họ nhịn không được nghị luận tưởng tượng thấy tích phân trao đổi thành tài sản kết xù một g ã tuổi trẻ võ giả thở dài nói nếu như ta có thể kiếm được nhiều như vậy tích phân ta nhất định phải hào, hào báo đáp sư phụ làm cho hắn được sống cuộc sống tốt ngươi không phải là một cái người có ý nghĩ này k h á c một người tuổi còn trẻ võ giả cười nói ta cũng dự định góp đủ tích phân cho phụ mẫu mua một tràng xa hoa biệt thự đây chính là chúng ta chẳng bao giờ cảm tưởng xa xỉ d â u q u a i nón lao giả lắc đầu cười nói các ngươi thanh niên nhân luôn là nghĩ lấy vật chất hưởng thụ bất quá đây cũng là người thường tình mấu chốt là chúng ta phải cố gắng tu luyện tranh thủ càng nhiều hơn tích phân làm cho thực lực của chính mình nâng cao một bước những võ giả khác dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ minh mạch tuy là tích phân có thể đổi vật chất ở trên giàu có nhưng trọng yếu hơn chính là đem các loại tích phân vùi đầu vào trong tu luyện để thăng thực lực của chính mình Đặc đổi đến, yên lặng sư s ý yên quan á t biến hóa. Dù s a o tích h p â n muốn đổi tiền, rất đơn đổi rất g i nhiều ả n còn m à người m u ố ngày cưa. ư n n h muốn đem tiền đổi t h n phân, sẽ không đơn giản như h tích sẽ v ậ t r o n g lúc n à y thanh thành các võ giả cũng gia nhập tranh đoạt tích phân hàng ngũ bọn họ và lâm thành các võ giả kể vai chiến đấu cùng nhau liệp sát y ê u thú tích lũy tích phân bọn họ từng bước thích hướng loại này tranh đoạt chiến cũng minh bạch rồi tích phân sau lương giá trị ở trong mấy ngày nay thanh thành các võ giả nỗ lực tu luyện mượn trên vòng ma tài nguyên thực lực của bọn họ chiếm được nhanh chóng đề cao bọn họ bắt đầu minh bạch vì sao lâm thành tông sư môn có thể cùng đại tông sư cấp bậc y ê u thú đánh một trận nguyên lai、like, đây hết thể đều là bởi vì ma vong tồn tại để cho bọn họ thu được trợ giúp cực lớn theo thời gian đưa đẩy tiểu thương c á c nơi đều n h ắ c lên liệp sát y ê u thú triều dâng tiểu thương bên trong thành hai cái liên bang đặc s ứ cũng phát hiện điểm này bọn họ rất kỳ quái quyết định thăm dò nguyên nhân các võ giả hàm hồ kỳ tử chỉ nói là vì đề cao thực lực không ai nói cho bọn hắn biết chân tướng m ộ ư ơ i bảy đặc s ứ giáp tâu mày nói trong khoảng thời gian này tới nay các nơi võ giả đều điên cuồng liệp sát yếu thú đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là có đại sự gì m u ố n phát sinh sao? đặc s ứ ớt cũng cảm thấy nghi hoặc ta cũng cảm thấy thật kỳ quái nguyên bản bình tĩnh cựu thương thành thị bây giờ trở nên như vậy dung chuyển chúng ta nhất định phải biết rõ ràng chân tướng của chuyện vì vậy hai gã đặc s ứ bắt đầu thâm nhập điều tra bọn họ hỏi thăm rất nhiều võ giả nhưng đều không thể đạt được câu trả lời chân thật các võ giả cũng chỉ là hàm hồ kỳ tử biểu thị là vì đề cao thực lực không nguyện tiết lộ nhiều tin tức hơn đặc s ứ giáp có chút thất vọng xem ra những võ giả này là sẽ không nói cho chúng ta chân tướng chúng ta cần đổi một cái phương hướng đến điều tra đặc xứ ớt gật đầu e rằng chúng ta hẳn là đi thăm dò một chút gần nhật c i u thương trong thành phố một ít hiện tượng dị thường nói thí dụ như vì cái gì yêu thú số lượng đột nhiên bạo tăng hoặc là có hay không có đặc thù gì nguyên nhân đưa tới các võ giả điền của nguyệm s á t yêu thú hai vị đặc s ứ bắt đầu điều tra những thứ này hiện tượng dị thường nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào điều này làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm hoang mang đặc s ứ g i á p có chút chán n ả nói n chúng ta đã tra xét nhiều địa phương như vậy lại như cũ không thu hoạch được gì thật chẳng lẽ không có ai biết chân tướng của chuyện sao đặc xứ ất lại như cũ kiên định biểu thị chúng ta không thể bông thà những võ giả này hành vi nhất định có bên ngoài nguyên nhân sau lưng chúng ta cần tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đúng lúc này hai vị đặc s ứ trong lúc vô tình phát hiện một đám võ giả đang nghị luận tích phân sự t ì n h bọn họ lập tức cảnh giác cảm thấy khả năng này là c ở i r a bí ẩn k h e n chốt đặc s ứ giáp nói khẽ với đặc s ứ ấ t nói chúng ta chứ không nên kinh động bọn họ lén lút theo xem xem có thể hay không tìm được nhiều đầu mối hơn hai gã đặc s ứ cẩn thận từng ly từng tí theo đám kia võ giả nỗ lực từ nói chuyện của bọn họ chung tìm được chân tướng của chuyện nhưng mà bọn họ cũng không nhận thấy được ma vong tồn tại càng không thể nào hiểu được tích phân rốt cuộc là thứ gì đặc sứ nhóm quyết định triệu kiến lâm an tuy là lâm an đối với đặc sứ triệu kiến cảm thấy tuyệt không bình tĩnh nhưng hắn vẫn là chịu đựng tính khí phó ước đặc sứ g i á p nghiêm túc nhìn lấy lâm an lâm an gần nhất cựu thương thành các võ giả liệp sát y ê u thú hành động phi thường nhiều lần chúng ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta nhóm đây tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì lâm an n h ữ n môi hắn cũng không muốn tiết lộ liên quan tới ma vong bí mật vì vậy cố ý đổi chủ đề ta cũng không rõ lắm có thể là bởi vì gần nhất địa quật xuất hiện một ít di động các võ giả cảm thấy uy hiếp sở dĩ dồn dập hành động liệp sát yếu thú đặc sứ nhữ mày địa quật di động thuyết pháp này ngược lại có chút đạo lý thế nhưng liệp s á t yêu thú cũng không dễ dàng những v õ giả này vì sao có thể dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ lâm an trong lòng k h é động hắn biết đặc s ứ nhóm nghi vấn cũng không phải không có đạo lý nhưng hắn vẫn nỗ lực che giấu cũng có lẽ là bởi vì những v õ giả này ở phương diện tu luyện lấy được một ít đột phá để cao thực lực còn nữa giữa bọn họ hợp tác đ á n ý cũng để cho liệp s á t yêu thú biến đến càng thêm dễ dàng đặc s ứ giáp cũng không thỏa mãn lâm an giải thích hắn cho rằng những vo giả này trong lúc đó nhất định tồn tại nào đó bí ẩn liên hệ lâm an ngươi thực sự tuyệt không biết những vo giả này bí mật sao những người này trong thời gian thật ngắn như thế nào đột phá tự thân cực hạng ung dung chiến thắng yêu thú lâm an giả vờ chấn định trả lời ta xác thực không biết thế nhưng các võ giả ở trong quá trình tu hành đột phá chính mình là chuyện rất bình thường cũng không nhất định có đặc thù ý nguyên nhân đặc sứ hất nhìn lấy lâm an cảm thấy hắn tự hồ đang che giấu cái gì được rồi chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi thuyết pháp nhưng nếu như ngươi phát hiện cái gì hy vọng ngươi có thể trước tiên nói cho chúng ta biết dù sao cựu thương thành an bình cần chúng ta cộng đồng giữ gìn lâm an gật đầu biểu thị chính mình biết tuân thủ hứa hẹn yên tâm đi nếu như ta phát hiện cái gì nhất định sẽ trước tiên nói cho các người biết hai cái đặc s ứ ly khai lâm a n nơi ở phía sau hai mặt nhìn nhau trong lòng bọn họ đều nhận định lâm a n có chút g i ấ u diềm nhưng khổ vì không có chứng c ứ xác thực ở một chỗ tính lặng h m nhỏ bọn họ dừng lại thương nghị đối sách đặc s ứ giáp t a o mày nói ta cảm thấy lâm a n đang giấu d h ê m cái gì giải thích của hắn nghe m i ệ n bốn trăm hai mươi ba mạnh mẽ nói được nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đặc s ứ rất đồng ý nói ta cũng có đồng cảm những võ giả này đột nhiên đề cao thực lực còn dễ dàng như vậy liệp sắt yếu thú trong lúc này khẳng định có cái gì chúng ta không biết sự tình x a n h đặc s ứ giáp trầm tư khoáng khắc sau đó nói chúng ta bây giờ không có chứng cứ cũng không có thể mạnh mẽ ép hỏi lâm an chúng ta hẳn là âm thầm lưu ý nhìn có hay không có thể tìm tới manh mối đặc s ứ rất gật đầu nhưng lại nhắc nhở bất quá chúng ta cũng muốn chú ý đúng mực tiểu thương thành các võ giả thực lực phổ biến không cao cho dù có bí mật gì cũng không trở thành ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục chúng ta không thể quá mức lo nghĩ để tránh khỏi gây nên sự phản cảm của bọn họ đặc xứ giáp cười khổ người nói đúng chúng ta thân là đặc xứ hẳn là giữ được tích táo chỉ là loại cảm giác này khiến người ta bất an đặc sứ ất an ủi cái này cũng là chức trách của chúng ta chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác lấy bảo đảm cựu thương thành an bình hai cái đặc s ứ lẫn nhau liếc nhau một cái quyết định sau cùng án binh bất động âm thầm quan tâm những v õ giả này bọn họ cao cao tại thượng cho rằng cựu thương thành những v õ giả này thực lực rất thấp mặc dù có bí mật gì cũng không đủ nhấc lên sóng gió lón vì vậy bọn họ tạm thời sẽ không quá nhiều can dự những v õ giả này hành động mà là tuyển t r ạ c h t i ê n l ạ n g quan sát biến hóa ở trong những ngày kế tiếp hai vị đặc xứ âm thầm chú ý cựu thương thành động thái thu thập các loại manh mối bọn họ phát hiện tuy là những v õ giả này liệp sát yêu thú hành động càng ngày càng nhiều lần nhưng chỉnh thể thế cục vẫn chưa xuất hiện chấn động lớn điều này làm cho hai vị đặc s ứ thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà bọn họ vẫn chưa thả lòng cảnh giác chân tướng của chuyện chưa vạch trần bọn họ vẫn thời khắc chú ý những v õ giả này hướng đi đang mong đợi có thể tìm được đột phá khẩu mà cựu thương thành các v õ giả ở sự chú ý của bọn họ dưới phản phất bước lên một cái thần bí hành trình trương tinh hà ở giã ngoại lịch lãm đã có một đoạn thời gian hắn mỗi ngày đều muốn liệp sát số lượng nhất định yêu thú để đề thăng thực lực của chính mình nhưng gần đây hắn phát hiện g i ã ngoại yêu thú càng ngày càng ít làm cho hắn cảm thấy thập phần hoang mang hôm nay Trương tinh h à ở trong rừng cây tìm kiếm yêu thú tung tích đột nhiên hắn nghe được phía trước chuyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau hắn cấp tốc công sự che chắn tới gần chỉ thấy vài tên võ giả đang cùng một đầu h u n g manh yêu thú kịch chiến hắn khiếp sợ phát hiện những võ giả này thực lực đều cao vô cùng mạnh mẽ hơn nữa bọn họ hành vi phi thường cưng mánh phàm là nhìn thấy yêu thú tất nhiên sẽ xuất thủ không cố ký chút nào yêu thú số lượng cùng thực、lực. dường như bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối giải quyết những thứ này yêu thú t r ư ơ n g t ỉ n h hà trốn ở phía sau cây âm thầm quan sát đến chiến đấu hắn chú ý tới những võ giả này đang cùng yêu thú lúc chiến đấu chẳng những không hề sợ hãi ngược lại tràn ngập hưng phấn hắn nghĩ ngờ trong lòng không thôi không minh bạch vì sao những võ giả này như vậy hứng thú với liệp sát yêu thú sau khi chiến đấu kết thúc những võ giả kia đem yêu thú yêu hạch cùng những tài liệu khác bỏ vào trong túi trong đó một cái võ giả cao hưng nói mấy anh em ngày hôm nay lại kiếm một khoản những thứ này yêu thú yêu hạch cũng đều là đáng giá hàng khác một cái võ giả cũng cười nói đúng vậy à hiện tại yêu thú càng ngày càng ít có thể đụng tới như thế một đầu thực lực không tầm thường yêu thiện cũng không dễ dàng. chương tinh hà n tìm được rồi một cái cơ hội hướng những võ giả kia vấn đề các huynh đệ ta quan sát các ngươi đã rất lâu rồi các ngươi vì sao như vậy hứng thú với liệp sát yêu thú còn có các ngươi nhắc tới tích phân đến tột cùng là có ý gì những võ giả kia nghe vậy hai mặt nhìn nhau cái này nhân loại tư n h i ê n không biết tích phân cái này rốt cuộc là có phải hay không kiểu thương người bọn họ lưng nhau trong mắt lóe lên một k i a g à o hoạt tiếp lấy bọn họ bắt đầu tranh đoạt mời trương tinh hà gia nhập vào ma vong cơ hội dường như cái này sẽ để cho bọn họ được cái gì khó được lợi ích cuối cùng đội trưởng chiến thắng những người khác c ấ p được mời cơ hội hắn nhìn lấy trương tinh hà mỉm cười nói tiểu huynh đệ xem ra ngươi còn không biết ma vong tồn tại ma vong là một cái thần kỳ internet mặt trên có các loại các dạng công pháp tu hành tài nguyên còn có đan d ự trở các loại những thứ này đều cần tích phân tới trao đổi chúng ta lip ệ sát yêu thú chính là vì đạt được tích phân trương tinh hà nghe xong trong lòng khiếp sợ không thôi hắn m u ố n cho là những võ giả này là muốn dùng yêu thú đổi cái gì tài nguyên không nghĩ tới chữ đích thật là nhưng còn có như thế một cái thần bí internet dĩ nhiên có thể cho các võ giả biên đên càng cường đại đội trưởng thay thế tiếp tục nói ra tiểu huynh đệ ngươi đã tốt như vậy kỳ vậy h a y để cho ta mời ngươi gia nhập vào ma và nga nói xong hắn lập tức tiến nhập chính mình ma website chuẩn bị gửi đi mời nhưng mà ở đội trưởng đưa vào trương tỉnh hà tin tức đồng phát tiến mời phía sau lại phát hiện trương tỉnh hà dĩ nhiên không cách nào được thì mời hắn nhữ mày một cái lặp lại thử mấy lần nhưng đều chưa thành công điều này làm cho toàn bộ đội ngũ đều hết sức kinh ngạc một cái võ giả không hiểu hỏi đội trưởng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là người ma vong quyền hạn xảy ra vấn đề sao đội trưởng lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ ràng nguyên nhân hắn nhìn lấy trương tỉnh hà nghỉ ngọ hỏi tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không đã gia nhập vào ma vong rồi hả hoặc có lẽ là ngươi có đặc thù gì thân phận trương tỉnh hà suy tư khoả khắc lắc đầu không có ta chỉ là một cái võ giả bình thường không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức còn như thân phận đặc thù hắn dừng một chút trong mắt l ó e lên một k i a kinh ngạc ta thì càng nghĩ không ra có chỗ đặc thù gì trong đội ngũ các võ giả nghe vậy đều toát ra thần sắc kinh ngạc bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải ma vong không cho mời tình huống đội trưởng cười khổ mà nói xem ra chúng ta tạm thời không cách nào mời ngươi gia nhập vào ma vong bất quá ngươi cái tình huống này xác thực rất đặc thù chúng ta biết nếm thử hướng ma vong nhân viên quản lý phản ứng vấn đề này xem hắn có biện pháp gì hay không đáng tiếc tới tay tích phân chạy trốn trương tinh hà không cách nào gia nhập vào ma vong chuyện thật để ở tràng các võ giả cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng mà sinh hoạt luôn là bận rộn mà phức tạp bọn họ rất nhanh thì đem chuyện này quên sạch sành sinh đầu nhập vào cuộc kế tiếp yêu thú trong săn thu đối với bọn hắn mà nói thời gian chính là tích phân mà tích phân chính là lực lượng trương tinh hà cũng là cuộc hứng mà thất lạc hắn thấy được những võ giả này cường đại thực lực hơn nữa thực lực của bọn họ vẫn còn ở không ngừng tăng lên hắn cảm thấy không cách nào gia nhập vào ma vong thật sự là quá đáng tiếc bởi vì ý vị này hắn không cách nào thu được những thứ kia cường đại tài nguyên hắn nỗ lực hướng những võ giả k h á c thỉnh giáo như thế nào để cao thực lực nhưng này những người này tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú dù sao hắn không thể gia nhập ma võng đối với bọn họ mà nói cũng không có gì giá trị rơi vào đường cùng trương tỉnh hà chỉ có thể trở lại c ứ u thương thành nỗ lực từ những cách khác để cao thực lực của chính mình hắn nhớ tới chính mình sư phụ đã từng dạy dỗ một câu nói võ đạo tu hành không ai bằng tâm t ỉ n h trở lại cứu thương thành phía sau trương tỉnh hà quyết định một lần nữa dò xét chính mình tu hành hắn bắt đầu đi qua xem tính điện tìm hiểu sư phụ dạy dỗ võ học đi sàn đấm bốc ngẩm cùng bên trong thành võ giả luận bàn tới để cao thực lực của chính mình nhưng mà đây hết thể đều hiện ra phi thường thong thả cùng trong truyền thuyết trên v o n g ma những thần kia kỳ tài nguyên tu luyện so sánh với cựu thương bên trong thành tài nguyên đơn giản là yêu đ ố i lương thịnh trương tinh hà dần dần ý thức được nếu muốn ở cái thế giới này đứng vững góc chân gần dựa vào cố gắng của mình còn thiếu rất nhiều một ngày nào đó trương tinh hà đang luyện kiếm lúc đột nhiên dừng lại hắn trong mắt lóe lên một tiệm k i ê n định trong lòng âm thầm thể ta nhất định phải tìm được gia nhập vào ma vong phương pháp vô luận trả giá giá bao nhiêu ta đều sẽ cố gắng tìm cơ hội vì vậy trương tinh hà bắt đầu chung quanh tìm hiểu có quan hệ ma vong tin tức nỗ lực tì chỉ có có những thứ kia cường đại tài nguyên tài năng mới có thể ở cái thế giới này đứng v ữ n g góc chân đi hướng đ ỉ n h phong nhưng mà hắn còn không biết tại hắn tìm kiếm trong quá trình sẽ gặp phải thế nào kinh tâm động p h á c h mạo nghiệm cùng k i ê u chiến chương một trăm bảy mươi tám cuộc chiến sinh tử đột phá nhận thức cực hạn đêm khuya tâm phiền ý loạn trương tinh hà nằm ở trên giường lật qua lật lại khó có thể đi vào giấc ngủ hắn nhớ cùng với chính mình hẳn là như thế nào mới có thể gia nhập và o ma võng nghĩ cùng với chính mình tương lai nhưng mà biết rõ trong vấn đề này quân quýt cũng không làm nên chuyện gì nhưng hắn cũng không cách nào đem cái ý niệm này từ trong đầu sô tan đột nhiên hắn nghe được một đạo nhỏ nhẹ động tĩnh trương tinh hà lập tức khẩn trương hắn đã bị ba lần ám sát cái này nói không chừng là lần thứ tư hắn tận lực làm cho hô hấp của mình biến đến bình tĩnh thân thể căng thẳng chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh nguy nghiệm rất nhanh một cái áo đen thích khách â m thầm đi vào n g u y ệ t quang xuyên tấu h qua cửa sổ chiếu vào hát y nhân trên mặt làm cho trương tinh hà thấy do hắn đường nét hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên là một vị tông sư trương tinh hà âm thầm giật mình hắn biết mình bây giờ thực lực khoảng cách tông sư còn có trên lệnh rất lớn nhưng vì sinh tồn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đánh một trận trương tinh hà lặng lẽ năm c h ặ t mép giường trường kiếm cùng lợi thời cơ tốt nhất hát y thích khách chậm rãi tới gần trương tinh hà tựa hồ đối với hắn không hề đề phòng liên t ạ i hắn sắp đến trương tinh hà trước giường lúc trương tinh hà mánh đ ị a n g ồ i dậy huy kiếm b ổ về phía thích khách hát y thích khách lắc mình tránh được trương tinh hà kiếm cười lạnh nói tám trăm năm mươi ba tiểu tử dũng khí của ngươi cũng không nhỏ nhưng thực lực lại kém xa trương tinh hà trong mắt lóe lên một chút tức giận hắn thở hổn hẹn cảnh giác nhìn lấy hát y thích khách mặc dù biết phần thắng xa vời nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha trương tinh hà cùng hắn phát hiện mình từng chiêu từng thức đối phương đều hết sức quen thuộc hơn nữa có rõ ràng nhằm vào phương pháp hắn mỗi lần xuất thủ đối phương đều có thể trước giờ dự phán thoải mái mà hóa giải được hắn công kích điều này làm cho trương tỉnh hà cảm thấy một trận kinh ngạc đồng thời cũng âm thầm lo lắng ở một lần kiếm chiêu giao thoát chung trương tỉnh hà âm thầm cắn chặn rằng nghĩ thầm cái g i a hỏa này đến tột cùng là làm sao biết kiếm pháp của ta cái này rõ ràng là trương gia không truyền ra ngoài công pháp chẳng lẽ nói bọn họ làm tận tuyệt như vậy cứ việc nghỉ ngờ trong lòng trung điệp trương tỉnh hà vẫn chưa dừng lại trong tay kiếm hắn đột nhiên s ử xuất nhất chiêu thiên quân kiếm gắng đạt tới một kích phá địch ngay tại lúc kiếm phong tướng chặn đánh chung hắc y thích khách trong né mắt hắc y nhân thoải mái mà mau tránh đánh ra dêu có nói tiểu tử ngươi vẫn là quá non nót trương tình hà tức giận đến cá người run nhưng hắn biết dưới tình huống như vậy không thể xử trí theo cảm tính hắn cưỡng chế tức giận trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào xoay chiến cuộc ở chiến đấu kế tiếp chung trương tinh hàn nếm thử cải biến kiếm pháp của mình dùng một ít hắn bình thường rất ít khi dùng chiêu thức kiếm pháp của hắn biến đến càng ngày càng q u dị làm cho hắc y thích khách cũng cảm nhận được một tia áp lực. Ở một l ầ nhưng bay ngay vọt trong ngay mắt, t Tinh mà hát i n u y thích n g bao khách rất nhanh khôi phục chấn định lãnh đạo nói không sai ngươi còn có một chút thực lực nhưng nếu muốn đánh bại ta sợ rằng còn kém xa lắm nói xong hắc y thích khách mánh địa phát lực tốc độ trận để thăng trương tinh hà cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có kiếm chiêu của hắn từng bước bị đối phương phá giải thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện mệt mỏi vết tích mồ hôi theo cái chán chạy xuống trong mắt lóe lên một trương tinh hà từng bước rơi vào hạ phòng hắn hầu như cũng bị đánh bại hắc y thích khách dường như là báo đi săn mau lẹ kiếm chiêu sắc bén không gì sánh được mỗi nhất kích đều thẳng đến yếu hại trương tinh hà đem hết toàn lực ngăn cản nhưng thể lực từng bước tới gần cực hạn hô hấp của hắn gấp quần áo đã bị ướp đấm mồ hôi thích khách từng bước tới gần hắn trương tinh hà cả mắt thấy sống chết trước mắt hắn trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt giục vọng cầu sinh nhưng vô luận hắn dễ r u ộ n như thế nào kiếm của đối phương chiêu luôn có thể đưa hắn vững vàng áp chế phản phát sớm đã động tất hắn tất cả nhược điểm cùng con bài chưa lật ở một lần hợp lực sau một kích t r ư ơ n g t ỉ n h hà n g ã n h à o trên đất kiếm từ trong tay chạy xuống hắn vể v à i ngầm đầu nhìn lấy hắc y thích khách con mắt lạnh lùng trong lòng lâm vào tuyệt vọng h ắ c y thích khách dừng bước lại nói một cách lạnh lùng ngươi đã thua còn có lợi ý muốn nói sao chương tình hà cắn chặt hàm răng khó khăn thở hồn hện hắn biết mình từ kỳ đã tới quan tâm chung v nói đã như vậy như vậy ở ta chết trước có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào không tại sao muốn giết ta hắc y thích khách ngắn ngủi trầm mặc một hồi nhìn lướt qua trường tỉnh hà gương mặt nói giết nguyên nhân của ngươi vậy còn không đơn giản đương nhiên là vì tiền nếu như ngươi hỏi là ta cố chủ nguyên nhân vậy thật xin lỗi đối với một kẻ hấp hối sắp chết ta không có khả năng tiết lộ cố chủ tin tức ngươi lại không cai ý đồ vật có thể đánh đ ộ n g ta t r ư ơ n g tỉnh hà trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lỏng nhưng hắn biết mình bây giờ đã vô lực phản kháng trong lòng hắn lặng lẽ hạ nhất cá quyết tâm cho dù chết cũng muốn làm cho cái này thích khách trả giá thật lớn. phi long không á c h Phi l ngờ rằng trương tinh hà ở sống chết trước mắt lại còn có như thế t r sợi lực trong nháy mắt bị hắn công kích làm dối loạn đầu trận tuyến tuy là hắn rất nhanh nắm trong tay cục diện nhưng bị loại này hành vi làm tức giận phi long vẫn nộ cầm kiếm tiến lên kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp mục tiêu xin hỏi có hay không liên tiếp ma võng l i ê n tại thời khắc mấu chốt trương tinh hà đột nhiên nghe được liên tiếp ma vong ngợi gợi ý thanh em này phảng phất đến từ thiên đường làm cho hắn trong nháy mắt thấy được một chút hy vọng sống liên tiếp ma vong phía sau trương tinh hà không có bao nhiêu thời gian hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ nhìn lướt qua sau đó trao đổi võ thuật minh kính thiên ở nơi này trong nháy mắt đại lượng c h i thức như thể hồ quán đỉnh vậy dũng mánh vào đầu góc của hắn hắn phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới thiên ti vạn lũ võ học lý niệm tại hắn trước mắt đ a n vào thành một b ư c tuyệt vời hòa quyển trương tinh hà nội tâm đã trải qua cự đại chấn động vào giờ khác này hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới kinh lực chiêu thức bộ pháp các phương diện chỗ tinh diệu đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ ở ma vong dưới sự trợ giúp hắn đột phá nguyên bản nhận thức cực hạ đ ặ t tới trước nay chưa có cảnh giới trong lòng d ũ n g động kinh hy làm cho trương tỉnh hà trong nháy mắt tràn đầy tự tin hắn biết những thứ này mới lĩnh nộ võ học c h i thức sẽ tại cùng l o n g phi trong chiến đấu phát huy then chốt tác dụng hắn âm t h ầ m hạ quyết tâm nhất định phải mượn này cổ lực lượng thắng được trận này cuộc chiến sinh tử hắn trong lòng dâng lên một cỗ kích động kinh hy không chút do dự tiếp nhận rồi mời cảm giác tinh thần của mình lực lượng trong vòng thời gian ngăn chiếm được tăng lên đ ư c đón trên ư g mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh hắn cười lạnh nói không biết ngươi từ nơi nào tìm đến lực lượng nhưng ngay cả như vậy cũng không sửa đổi được ngươi sẽ chết với ta giới kiếm vận mệnh trương tinh hà sâu hấp một khẩu khí một lần nữa lưỡng ngực lên hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ sinh tồn khả năng ánh mắt của hắn biến đến kiên định kiếm pháp cũng càng thêm sắc bén hắn ở trong lòng mặc n i ệ m nói ma võng cho ta lực lượng a phi long cảm nhận được trương tinh hà thực lực đề thăng không khỏi trong lòng d ù n g mình trên mặt lộ ra nghiêm túc màu sắc ở ma vong ra chỉ dưới trương tinh hà thực lực chiếm được rõ ràng đề thăng hắn cùng với long phi chiến đấu biến đến càng ngày càng bị liệt kiếm chiêu giao thoa trong lúc đó hầu như không cách nào phân ra thắng bại hắn cắn chặt khớp hàm tùy ý mồ hôi hòa lẫn máu tươi chạy qua hai gọ má kiên định cùng phi long chém giết phi long cảm nhận được trương tinh hà cường liệt phản kích trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng hắn vốn cho là trận chiến đấu này biết ung dung thủ thắng lại không nghĩ rằng cuối cùng dĩ nhiên lâm vào trạng thái rằng co chiến đấu buộc phát kịch liệt trương tinh hà cùng phi long l i ề u mạng khó hòa giải đột nhiên trương tinh hà cảm giác được ma v o n g lực lượng dần dần ngưng tụ ở mũi kiếm hắn trong lòng hơi động quyết định xử x u ấ t toàn lực đem này c ổ lực lượng thả ra ngoài hắn sâu hấp một khẩu khí nắm chặt chuốt kiếm đem ma vóng lực lượng dung nhập kiếm khí một đạo ánh sáng sáng trói từ mũi kiếm của hắn phun ra thẳng đến phi long ph k i phi, phi, phi long ở trương tỉnh hà cường đại thế tiến công dưới không lại chiếm giữ ưu thế sắc mặt hắn càng phát ra xấu xí trong lòng âm thầm cắn răng cái gia hỏa này dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy ta không thể cứ như vậy thua bởi hắn ở trương tỉnh hà mới lĩnh mộ võ học kiến thức dưới sự trợ giúp hắn cùng với long phi chiến đấu bộc phát kịch liệt trong lúc nhất thời kiểm quang kiếm thước thường chiêu sinh tử trương tỉnh hà cảm nhận được chưa bao giờ có phong phú cùng tự do hắn phảng phất đã thoát khỏi phía trước giàn g buộc chiêm được trọng sinh thích khách phi long khiếp sợ không gì sánh nổi hắn không biết chuyện gì xây ra thế nhưng trương tỉnh hà đột nhiên trở nên mạnh mẽ hắn khí huyết vẫn là võ giả giai đoạn lại có thể cùng hắn người tông sư này tương xứng long phi trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc hắn không thể nào hiểu được vì sao đối phương biết trong thời gian ngắn ngủi như thế thực lực để thăng nhanh như vậy phi long trong mắt khiếp sợ từng bước chuyển hóa thành phất nộ hắn ở trong lòng di đạo người này đến t ộ n cùng là làm sao làm được hắn làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được trình độ như vậy ở trương tinh hà không ngừng tấn công dưới áp lực phi long không thể không toàn lực ứng phó phòng thủ hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp nghi ngờ trong lòng cùng sợ hãi ngày càng làm sâu sắc long phi nội tâm mâu thuẫn trung điệp hắn không thể nào tiếp thu được một cái chỉ là võ giả giai đoạn đối thủ có thể cùng hắn người t ô n g sư này đ ố i kháng thậm chí có khả năng chiến thắng、hắn. sắc mặt của hắn biến đến càng ngày càng khó coi trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cắm lòng ở một lần giao phong kịch liệt chung phi long nhịn không được q u á t hỏi người cái này tạp thoái đến tột cùng là làm sao làm được người có phải hay không chiếm được cái gì thần bí lực lượng trương tinh hà sắc mặt như thường không hề ba đ ậ u trong lòng hắn minh bạch cùng long phi chiến đấu đã tiến nhập thời khắc mấu chốt có chút thư giãn tiếp theo thân tử đạo tiêu hắn không trả lời long phi vấn đề mà là tiếp tục toàn lực công kích nỗ lực tìm kiếm thắng lợi cuối cùng cơ hội phi long thấy trương tỉnh hà không trả lời trong lòng càng thêm t ứ c giận hắn điên cùng mạ cơ trường kiếm trong tay ý độ dùng sau cùng lực lượng đem trương tỉnh hà đánh bại nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể đánh tan trương tỉnh hà phòng t u ế n nội tâm của hắn càng ngày càng hoảng loạn thậm chí bắt đầu hoài nghị thực lực của chính mình theo chiến đấu tiến hành phi long thể lực từng bước tiêu hao hô hấp dồn dập thế công của hắn bắt đầu yếu bót trong ánh mắt khiếp sợ và không cam lòng buộc phát rõ ràng ở một lần kiếm chiêu giao thoát chung hắn rốt cuộc cảm nhận được thất bại tư vị trong lòng chấn động không lợi nào có thể diễn tả được trương tỉnh hà một cái v õ giả c ư nhiên thực sự đánh bại tông sơ phi long cảm giác chấn động không gì sánh nổi hắn nguyên bản cực kỳ tự tin dự phán cũng hoàn toàn không n h ạ bởi vì trương tỉnh hà không lại sử dụng trương ra kỹ năng mà là dùng một loại xa lạ kỹ xảo hắn bị trương tỉnh hà triệt để đánh bại. phi long nguyên bản lời t h ể son sắt cho là mình biết u n g dung đánh bại trương tinh hạ hắn đã làm xong đem đối phương đồn vào t ử địa chuẩn bị nhưng bây giờ hắn lại trở thành bị đánh bại một phương loại tương phản mạnh liệt này làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có chấn động cùng khuất đ ủ c phi long té trên mặt đất thống khổ thở hồn hển hắn nhìn lấy trương tinh hạ trong mắt khiếp sợ cùng không cam lòng không cách nào che đậy hắn dùng rằng muốn đứng lên nhưng thương thế cùng hệ phải làm cho hắn không cách nào nhúc ních hắn ma luyện nhiều năm lòng tự trọng vào giờ khắp này triệt để tan vỡ p i long run dậy tự lẩm bẩm làm sao có khả năng ta là tâm sư làm sao sẽ thua ở một cái võ giả trên tay trương tinh hà đứng ở phi long trước mặt không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn trong lòng hắn minh bạch mình có thể chiến thắng long phi toàn bộ nhờ mà vong trợ rút nhưng mà hắn cũng biết nếu như đem bí mật này nói cho phi long hậu quả đem thiết t ư ợ n g không chịu nổi phi long cắn răng nghiến lợi nhìn trương tinh hà nỗ lực tìm kiếm bại trận nguyên nhân hắn cảm nhận được chính mình đối với cuộc chiến đấu này toàn bộ không khống chế được loại này không cách nào giải thích không khống chế được làm cho hắn không thể nào tiếp thu được trong mắt của hắn hiện lên một tia bi thống cùng phẫn nộ thấp giọng rên gì nói là ta tự tại sao c phi long ư ơ i ngây ngẩn cả người đây là hắn vừa rồi trào phúng trương tĩnh hà lời nói bây giờ bị nguyên thoại xin trả phi long nằm trên mặt đất chương tỉnh hà tói gần tiếng bước chân làm cho nhịp tim của hắn gia tốc hắn chẳng bao giờ sợ hãi như vậy quá hắn biết chính mình bị bại thất bại thảm hại cơ hội không có bất cứ cơ hội nào phiên bàn ở sống chết trước mắt hắn dĩ nhiên cảm thấy tuyệt vọng thua thiệt chương một trăm tám mươi không ngừng tích lũy ma vật nhiệm vụ bàn phối phi long trận to hai mắt nỗ lực ở trương tinh hà trong ánh mắt tìm được vẻ thương hại nhưng không có gì cả hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chính mình cho rằng có thể cứu mạng chủ ý nói đúng là xuất xứ gọi là chân tướng hắn thanh â m chẳng hẳn run dậy nói trương tinh hà ngươi bỏ qua cho ta đi ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng ngươi nhất định muốn biết vì sao ta sẽ quen thuộc như thế chiêu thức của ngươi cùng với vì sao ta muốn ám sát ngươi trương tinh hà không có bị hắn mà nói dao động bởi vì hắn đã sớm xem thấu long phi lời nói dối hắn lạnh lùng nhìn lấy phi long khoe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng nói ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao ngươi đã không có bất luận cái gì lợi thế tới áp chế ta long phi kinh e rằng mà nhìn trương tinh hà hắn cảm nhận được khí tức tử vong thân thể hắn run r ậ y càng thêm lợi hại khoe miệng nổi lên một tia tái nhật hắn biết trương tinh hà sẽ không bỏ qua hắn hắn liều mạng thét trói thai ta nói là sự thật ngươi nếu như bưng tha ta ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ ta phát h ệ n h ư n g mà trương tinh hà không chút do dự nâng lên kiế k i ế m quang thiếm thước trong nháy mắt cắt lòng phi hết hầu tiên huyết phún ra ngoài long phi trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi tính mạng của hắn vào giờ khắc này mất đi trương tinh hà thu hồi kiếm xoay người rời đi hắn biết long phi chết cũng không thể làm cho hắn chân chính an toàn còn có càng nhiều địch nhân hơn từ một nơi bí mật gần đó cùng đợi hắn mà hắn cũng nhất định phải biến đến càng cường đại lấy ứng đối tương lai khả năng gặp phải càng t á n khốc hơn khiêu chiến trước lúc ly khai trương tỉnh hà nhìn một cái té xuống đất phi long trong lòng yên lặng hạ quyết tâm hắn muốn vạch trần tất cả bí mật bắt được sau l ư n g n g p t ủ trương tỉnh hà đem thích khách thi thể xử lý xong phía sau. thu thập tâm tình bắt đầu chuyên tâm thăm dò ma võng hắn càng xem càng kinh hãi phát hiện mình thật là giải tỏa đồ vật ghê góm trên v o n g ma công pháp tài nguyên so với trước đây ở trương gia nhìn thấy còn nhiều hơn theo hắn ở trên v o n g ma thâm nhập thăm dò trương tỉnh hà càng phát ra cảm nhận được ma vong thần bí cùng cường đại nơi này có các loại các dạng quý giá tài nguyên như thần binh lợi khí linh thảo đăng dược chân quý công pháp bí t ị c h trở, các loại những tư nguyên này đối với một cái võ giả mà nói không thể nghĩ ngờ là bảo vật vô giá trương tỉnh hà nhìn trước mắt ma võng trong lòng không khỏi cảm thán nguyên lai trong thiên hạ còn có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo Ta thế giới trước kia thật Trên kia ma nhỏ hẹp pháp giới vong công chủng loại mức sự là quá điều a Bao dạng từng trùm c á phương diện. Vô luận là công pháp, đan dược, thiên phú dược, diện luận công đan vẫn Vô vũ là là đ khí Kỹ xảo, đều có có các loại các loại ạ d này g phân n loại Điều này làm cho trương t ì n h hà cảm giác giống như chiếm được một bản mỹ lệ bảo điện làm cho hắn kinh hỷ không thôi kinh hỷ nhất chính là trong đó thậm chí còn có tinh thần công pháp tâm hắn nghĩ cái này trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh thậm chí cải biến vận mệnh của ta ta phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này đem chính mình đoán luyện tới càng cường n ạ i hơn nhưng mà trương tinh hà cũng ý thức được cơ duyên như vậy cũng không phải chỉ thuộc về hắn một cái người cái này ma vong dường như cất giấu nhiều bí mật hơn còn có những người khác cũng sẽ giải tỏa tài nguyên này đồng dạng thu được những thứ này quý báo tài nguyên người của trương gia có thể hay không cũng có người liên tiếp ma vong hắn không khỏi cảm thấy vẻ d ầ u dĩ nghĩ thầm ta không thể chỉ cố cùng với chính mình còn muốn đề phòng những khả năng khác đối thủ dù sao nếu như trương gia cũng có người ở ma vong bên trong ta nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình trương tinh hà biết rõ sở hữu cái này ma vong ý nghĩa hắn đem gánh chịu càng nhiều hơn khả năng nhưng khả năng này cũng không phải là nhất định ở nơi này tràn ngập kỳ nộ cùng thế giới nguy hiểm bên trong hắn nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác vì tương lai của mình mà nỗ lực đang khiếp sợ hơn trương tinh hà cũng cảm nhận được một cố cự đại động lực hắn quyết định muốn ở ma vong dưới sự trợ giúp nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình cho đến đứng ở võ lâm đình phong trở thành thế gian không người có thể địch thánh giả trương tinh hà hưng phấn không gì sánh được hắn tại chỗ liền muốn trao đổi võ thuật tám kình thiên đột phá đến t ô n g sư lúc này mới phát hiện chính mình không có tích phân hắn rốt cuộc biết tích phân là cái gì hắn từng nhiều lần nghe nói tích phân cái từ này nhưng vẫn không có thật sự hiểu hàm nghĩa của nó hiện tại khi hắn ở trên võng ma chứng kiến những thứ kia c h â n quý tài nguyên cần tích phân trao đổi lúc hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ người lai、like, tích phân chính là cái này trên võng ma tiền tệ không có tích phân liền không cách nào trao đổi những thứ này quý báo tài nguyên t r ư ơ n g tỉnh hà trong lòng âm thầm tiếp hận nhỏ tới phía trước gặp phải những thứ kia tích phân tranh đoạt h i ê n hắn không khỏi cảm thấy một tia hối hận lúc đó hắn cảm thấy những thứ này tranh đấu vô cùng nguy hiểm không đáng đi mạo hiểm mà bây giờ hắn mới ý thức tới tích phân tầm quan trọng cũng đã bỏ lỡ nhiều lắm cơ hội nếu như ta sớm một chút biết tích phân công dụng e rằng ta hiện tại là có thể đổi được võ thuật tám trương t ỉ n h hà thở dài trong lòng sung mãn mãn di tiết nhưng hắn rất nhanh ý thức được hối hận cũng không thể giải quyết vấn đề hắn cần phải nghĩ biện pháp đi tranh thủ tích phân cái này dạng tài năng mới có thể ở trên vóng ma đổi được nhiều tư nguyên hơn để thăng thực lực của chính mình trương t ỉ n h hà quyết định về sau nhất định phải bắt lại mỗi một cái cơ hội đi tranh đoạt tích phân hắn biết rõ ở nơi này tràn ngập cạnh tranh thế giới bên trong hắn nhất định phải toàn lực ứng phó và không có thể sẽ bị những người khác siêu việt nhưng vào lúc này trương tình hà ánh mắt dừng lại ở trên vóng ma một cái nhiệm vụ bàn khối hắn phát hiện ngoại trừ đi qua tranh đoạt tích phân ở ngoài c、like、ò trương tinh u hà n trong lòng thầm hạ quyết tâm cứ việc tiếp nối bỏ lỡ rất nhiều tích phân cơ hội nhưng trương tinh hà cũng không có vì vậy nhục trí hắn biết chỉ cần mình nỗ lực luôn sẽ có cơ hội bù đắp những tiếp nối này mà giờ khác này hắn càng thêm kiên định quyết tâm ở ma vong thế giới bên trong vì tương lai của mình nỗ lực phấn đấu trương tinh hà bắt đầu ở trên vóng ma tìm kiếm người tổ đội liệp sát yếu thú hắn xem rất nhiều chi ê u mộ tin tức cùng tổ đội mời nỗ lực gia nhập vào một chi thực lực 1.8 cường đại đội ngũ nhưng mà khi hắn hỏi thăm mấy cái đoàn đội phía sau hắn chiếm được một cái làm cho hắn khiếp sợ tin tức bây giờ còn nghĩ toàn t í c h phân người thật đúng là chậm các nơi yêu thú đều sắp bị giết sạch rồi một cái đội trưởng lạnh lùng nói cho hắn biết không sai hiện tại nếu muốn tìm được một chỉ yêu thú cũng khó khăn khác một cái đội viên phụ hòa nói trương tỉnh hà không thể tin được chính mình nghe được những lời này hắn biết yêu thú khó giết hơn nữa số lượng vốn là rất thưa thót nhưng bây giờ c ư nhiên bị rết sạch điều này không khỏi làm hắn đối với ma vong năng lực sinh ra vô cùng kính nghệ hắn nghĩ tới rồi phía trước đã gặp những thứ kia võ giả cường đại nghĩ t h ầ m chẳng lẽ thực lực của những người này đều là ma vong mang cho bọn hắn sao cái này ma vong rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên có thể để cho nhiều như vậy võ giả biên đến cường đại như thế chương một trăm tám mươi một nhạy cảm thiên phú cường đại năng lực cảm nhận t r ư ơ n g tinh hà âm thầm cảm thán hắn biết bây giờ tiếp tục tìm kiếm yêu thú khả năng đã không có ý nghĩa gì nhưng hắn cũng không hề từ bỏ mà là chuyển hướng về phía trên võng ma nhiệm vụ bạc khối tìm kiếm còn lại có thể thu được tích phân đường tắt. ở nhiệm vụ bản khối bên trong trương tinh hà thấy được các loại các dạng nhiệm vụ mặc dù phần lớn đều là liệp sát yêu thú đổi lấy tích phân nhưng còn rất nhiều còn lại nhiệm vụ tỉ như tuần tra lôi đài thi đấu tài nguyên trao đổi trở các loại tuy là những thứ này nhiệm vụ độ khó cùng thù lao mỗi người không giống nhau nhưng trương tinh hà minh bạch chỉ cần hắn nỗ lực hoàn thành những thứ này nhiệm vụ là có thể thu được đầy đủ tích phân dường như ma vong c ù n g c ô ý suy tính quá biết yêu thú số lượng không đủ mà những cái này tích phân đem là hắn ở trên võng ma tăng thực lực lên t h e chốt hắn biết rõ ở nơi này tràn ngập cạnh tranh thế giới bên trong mỗi một cái cơ hội đều không cho phép bỏ qua Vì vậy, hắn lập hắn trong ứ c đầu nhập hoàn thành nhiệm vào vụ t quá trình t o à này lực lũy lai tích tích của ứng phân, tương mình phân Trong trình n phó vì đấu. quá trương tinh hà dần dần minh bạch rồi một cái đạo lý thực lực đề thăng cũng không phải chỉ dựa vào liệp sát yêu thú hoàn thành các loại nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm đồng dạng là một cái không hai con đường trưởng thành mà ma võng lại là hắn đi thông con đường này giấy thông hành tô vũ vẫn đang âm thầm quan sát lấy trương tỉnh hà hắn chú ý tới trương tỉnh hà ở thời khắc mấu chốt thành công tiếp nhập ma võng chiến thắng thực lực cường đại thích khách trước đây ma vong cũng đã gọi ý quá trương tỉnh hà chỗ đặc t ù điều này làm cho tô vũ sinh ra h ứ n g thú n ồ n g hậu hắn nhớ muốn cụ thể hiểu rõ trương tỉnh hà chỗ đặc thù rốt cuộc là cái gì vì vậy hắn lọi dùng chính mình ở trên võng ma đặc quyền làm cho ma vong phân tích trương tỉnh hà thân thể cùng năng lực ở trong thời gian ngắn ngủi ma vong liền quay trở về cặn kẽ phân tích báo cáo nguyên lai trương tỉnh hà trên người có trương gia thiên phú nhạy cảm đây là một loại có thể tăng lên trên diện rộng cảm quan năng lực đối với võ giả mà nói thiên phú như thế ở trong chiến đấu vốn có cực đại hiệu quả có thể cho võ giả trước giờ dự phán đối thủ hành động do đó chiếm giữ ưu thế tô vũ nhìn lấy báo cáo mừng thầm trong lòng Tiểu vì vậy tô vũ quyết định tạm thời ẩn tàng tại phía sau màn quan sát trương tỉnh hà ở trên vóng ma nhất cử nhất động hắn nhìn lấy trương tỉnh hà bắt đầu nhận các loại nhiệm vụ nỗ lực toàn tích phân không khỏi âm thầm gật đầu tiểu tử này có sự dẻo dai biết hiện tại yêu thú khan hiếm lại không có nhuộm trí mà là lựa chọn những cách khác để đề thăng chính mình đ sau, sau đó m o n không lâu các võ giả ở trên võng ma chú ý tới cái này mới mở ra thiên phú bọn họ dồn dập bắt đầu thảo luận cái này có thể tăng lên trên diện rộng cảm quan thiên phú có đáng giá hay không trao đổi cái này nhạy cảm thiên phú nghe không sai đề cao năng lực cảm nhận đối với chiến đấu khẳng định có trợ giúp rất lớn một vị võ giả nói rằng đúng vậy à có cái thiên phú này là có thể dễ dàng hơn phát hiện hành tùng của đ ị c h nhân miễn bị đánh lén một vị khác võ giả phụ hòa nói ở trên v o n g ma trong diễn đàn các võ giả nhật nghị lấy cái này tân thiên phú có vài người cảm thấy cái thiên phú này giá cả hơi cao nhưng người nhiều hơn cho rằng cái thiên phú này thực dụng tính rất cao đáng giá đầu tư đối với chúng ta những thứ này thường thường chấp hành thám hiểm nhiệm vụ người mà nói nhạy cảm thiên phú đơn giản là thật khí có nó chúng ta là có thể dễ dàng hơn phát hiện ẩn tàng tại trong bóng tối nguy hiểm một vị thâm niên thám hiểm ra biểu thị ta cảm thấy cái thiên phú này giá coi như thích hợp dù sao nó có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta năng lực cảm nhận đây đối với chiến đấu và thám hiểm đều có trợ giúp rất lớn một vị khác võ giả cũng biểu thị chống đỡ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu quan tâm cái này nhạy cảm thiên phú một ít thực lực võ giả cường đại thậm chí đã bắt đầu tích lũy tích phân chuẩn bị trao đổi cái thiên phú này cứ việc có vài người đối với nhạy cảm thiên phú giá cả vẫn có nghi ngờ nhưng đại đa số võ giả đều cho rằng cái thiên phú này phi thường hữu dụng đáng giá thứ một lần dù sao ở nơi này tràn ngập cạnh tranh thế giới b sở hữu một cái cường đại thiên phú thường thường ý nghĩa sở hữu càng lớn thành công cơ hội tô vũ âm thầm chú ý các võ giả đối với cái thiên phú này đánh giá trong lòng cũng không khỏi vì trương tinh hà cảm thấy vui vẻ hắn cảm thấy trương tinh hà có thể bằng vào cái thiên phú này ở võ đạo c h i lộ bên trên thu được một phen thành t ự u theo thời gian trôi qua đại đa số võ giả tích phân đều có nhảy vọt tăng trưởng trải qua một phen trao đổi sau đó võ giả nhân loại thực lực chiếm được tăng lên rất nhiều bọn họ nhiệt huyết sôi trào khát vọng phơi bày ra chính mình thực lực vì vậy càng ngày càng nhiều võ giả dũng manh vào chiến trường mẫu phỏng chuẩn bị khiêu chiến cường giả đổi mới thứ hạng của mình chiến trường mô phỏng là một cái từ ma vong sáng tạo hư nghị thế giới các võ giả có thể ở chỗ này tiến hành thực chiến diễn luyện đúc luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo mà ở cái thế giới này trung tâm là một cái cự đại lôi đài chuyên môn dùng với các võ giả kịch chiến lôi đài bên trên từng c u ộ c một kịch chiến đang như h ỏ a như đ ổ tiến hành khán giả nhảy cấm hoan hô vì mình ngưỡng mộ tuyển thủ cổ vũ ủng hộ đến đây đi để cho chúng ta nhìn người tân thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại bảy m ộ t vị khiêu chiến lao lớn tiếng hô ánh mắt của hắn kiên định hiện nhiên đối với thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin cẩn thật rồi ta cái này nhất chiêu nhưng là đòn sát thủ của ta một vị khác võ giả gấm thét hai tay của hắn mánh địa vung lên một đạo ngọn lửa nóng bỏng hướng đối thủ vào tới ở trên lôi đài các võ giả cùng thi triển kỹ năng s ử suất tất cả với liêng có bằng vào thân pháp cao siêu né tránh đối thủ công kích có vận dụng cường đại nội lực đánh tan đối phương phòng ngự mỗi một cuộc tranh tài đều tràn đầy tình cảm mánh liệt cùng hồi h ộ làm cho khán giả điên cuồng ở mảnh này náo nhiệt trên chiến trường trương tỉnh hà cũng gia nhập trong đó hắn chuẩn bị mượn cơ hội này kiểm nghiệm thực lực của chính mình nhìn chính mình là có năng lực hay không ở nơi này cạnh tranh kịch liệt trung trổ hết tài năng ngươi chính là trương tỉnh hà sao ta nghe nói ngươi gần nhất ở trên v o n g ma rực rỡ hà quang đến đây đi làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào một cái người khiêu chiến đứng ở trên lôi đài hướng về phía trương tỉnh hà khiêu khích nói trương tỉnh hà gần nhất ở trên lôi đài rực rỡ hà quang ở số người nhiều nhất võ g i ả tràng hắn xếp hạng đã tiến nhập trước năm trương tính hà bình tĩnh nhìn hắn một cái sau đó cất bước đi lên lôi đài hắn biết ở phía trên chiến trường này chỉ có không biết đoạn chiến thắng cừng giả mới có thể thu được xếp hạng cao hơn trên lôi đài chiến đấu càng phát ra kịch liệt trương tinh hà cùng đối thủ chính diện giao phong ngươi tới ta đi chương một t r ư ơ i hai tôn giả xuất quan kịch chiến không ngừng trương tinh hà tinh thần cực kỳ nhạy cảm có thể bắt được đối thủ tinh vi động tác đối diện võ giả nhìn lấy trương tinh hà trong mắt lộ ra một tia ước a o hắn cho rằng trương tinh hà đã đổi nhạy cảm thiên phú nhưng không biết đối phương chính là nhạy cảm thiên phú khởi n g u ồ n hắn đã từng cũng có đầy đủ tích phân trao đổi nhạy cảm cái thiên phú này nhưng vì đề cao thực lực của chính mình hắn đem tích phân tất cả đều dùng để đổi một ít cao cấp công pháp hiện tại hắn đã không có đầy đủ tích phân đi trao đổi cái này cường đại thiên phú võ giả trong lòng âm thầm thở dài nếu như ta sớm biết có cái thiên phú này, ta liền nhất định sẽ giữ lại tích phân đi trao đổi nó ở trên lôi đài võ giả cùng trương tinh hà triển khai giao phong kịch liệt hắn xử x u ấ t tất cả vờ liếng nỗ lực chiến thắng trương tinh hà nhưng mà hắn rất phát hiện mình nhanh khắp nơi rơi vào hạ phong trương tinh hà bằng vào nhạy cảm thiên phú đối với võ giả động tác rõ như lòng bàn tay mỗi khi võ giả phát động công kích thời gian trương tinh hà luôn có thể dễ dàng tách ra làm cho võ giả chiêu thức vô công mà phản trong lúc nhất thời võ giả cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có hắn hiểu được cuộc tranh tài này chính mình cơ hồ là không có phần thắng nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ mà là tiếp tục cố gắng tìm kiếm trương tỉnh hà kẽ hở đáng tiếc là theo tranh tài tiến hành võ giả thể lực từng bước hao hết mà trương tỉnh hà vẫn như cũ thần thái s a n g láng cuối cùng võ giả không phải không thừa nhận chính mình thất bại hướng trương tỉnh hà chịu thua ngươi rất mạnh trương tỉnh hà ta thừa nhận thua ở ngươi võ giả thở hổn hến gian nan nói ra trương tỉnh hà mỉm cười hướng võ giả đưa tay ra ngươi cũng rất tốt chúng ta sau này còn sẽ có cơ hội tái chiên võ giả do dự một chút cuối cùng vẫn cầm trương tỉnh hà tay lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc võ giả buồn bã ly khai lô đài trong lòng hắn âm thầm phát hiện nhất định phải nỗ lực để thăng thực lực của chính mình tương lai một lần nữa khiêu chiến trương t ì n h hà tranh thủ chiến thắng hắn mà trương t ì n h hà thì tiếp tục ở lôi đài bên trên khiêu chiến cường giả thực lực của hắn cùng thiên phú chiến đấu chiếm được càng ngày càng nhiều người tán thành ở nơi này tràn ngập cạnh tranh thế giới bên trong trương tinh hà từng bước bộc lộ tài năng trở thành một gã phải chịu chú mục chính là võ giả ở một hồi lại một t r à n g trong cực chiến trương tinh hà xếp hạng vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên lâm thành đồng trương hà rốt cuộc đạt tới đại tông sư cực h ạ n hắn biết kế tiếp hắn cần trao đổi công pháp võ thuật đan tính thi mới có thể đột phá đại tông sư cảnh giới đạt được tôn giả tầng thứ nhưng mà hắn phát hiện trong tay mình tích phân đã dùng hết rồi vì giải quyết vấn đề này đồng trường hà quyết định làm cho thành viên gia tộc đi gia tộc bảo khố lấy ra một ít chân quý tài nguyên chuẩn bị cầm đi trao đổi tích phân nhưng mà người nhà của hắn cũng không chống đỡ cái ý nghĩ này dồn dập khuyên căn hắn đồng trường hà thê tử lo lắng nói x ô n g dài gia tộc bảo khố bên trong tài nguyên đều là chúng ta tổ tông lưu lại dùng để ứng đối gia tộc nguy cơ hiện tại gia tộc cắt ổn chúng ta không thể tùy ý sử dụng bảo khố bên trong tài nguyên đồng trường hà ca ca cũng biểu thị lo lắng gia chủ chúng ta biết ngươi khát vọng đột phá tâm tình thế nhưng gia tộc b ả o khố tài nguyên s á c thực không thể đơn giản sử dụng ngươi nên ngẫm lại những biện pháp khác đồng t r ư ờ n g hà cháu trai cũng gia nhập khuyên can hàng ngũ gia chủ ta biết ngài cho tới nay đều ở đây vì vinh dự của gia tộc mà nỗ lực thế nhưng chúng ta không thể bởi vì t r ù n g động nhất thời mà hao hết gia tộc nội t ì n h đối mặt người nhà khuyên can đống trường hà rơi vào trầm tư hắn biết gia tộc b ả o khố tài nguyên s á c thực phi thường c h â n quý một ngày vận dụng gia tộc có thể sẽ rơi vào k h ố n cảnh thế nhưng hắn cũng biết nếu như không thể đột phá đến tôn giả cảnh giới thực lực của hắn đem không cách nào nữa có chút đề cao đối với gia tộc trợ giúp cũng đem hữu hạn nạp tiền cũng không thể khắc rồi h ả đống trường hà rất tức giận nhưng khi người nhà cho hắn trình diễn quá gia tộc bảo khố bây giờ tồn kho sau đó đống trường hà t r ở m ặ c ở một phen sau khi tự hỏi đống trường hà quyết định trước hết nghe từ người nhà ý kiến tạm thời bông u tha sử dụng gia tộc bảo khố tài nguyên hắn quyết định tìm kiếm những cách khác vì mình tích lũy tích phân lây trao đổi võ thuật đàn kính thiên hắn đối với người nhà nói các người nói đúng gia tộc bảo khố tài nguyên xác thực không thể đơn giản sử dụng ta sẽ t ì phương pháp h á c vì mình tích lũy tích phân mọi người trong nhà tùng một khẩu khí dồn dập biểu thị chống đỡ đồng trường hà quyết định bọn họ cũng minh bạch đồng trường hà vì vinh dự của gia tộc cùng địa vị một mực tại nỗ lực để thăng thực lực của chính mình vì vậy bọn họ quyết định hết mình có khả năng trợ giúp đồng trường hà tích lũy tích phân thực hiện hắn mục tiêu đồng trường hà đứng ở chính mình trong thư phòng mở ra ma võng hắn chuẩn bị ở trên võng ma tìm kiếm một ít tích phân nhiệm vụ nhằm vì mình tích lũy tích phân nhưng mà khi hắn xem lướt qua nhiệm vụ liệt biểu lúc hắn kinh ngạc phát hiện nguyên bản p h n đa tích phân nhiệm vụ cư nhiên còn dư lại không có mấy hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn màn ảnh loại tình huống này chẳng bao giờ xuất hiện qua. trong quá khứ trên v o n g ma tích phân nhiệm vụ luôn là liên tục không ngừng các võ giả có thể đi qua hoàn thành nhiệm vụ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cùng tích phân bây giờ tích phân nhiệm vụ cư nhiên nhanh phải biến mất đồng trường hà nhữ mày cảm giác sự tình cũng không đơn giản hắn nhẹ nhàng mà gõ cái bản rơi vào châm tư kết quả này là chuyện gì xảy ra vì sao tích phân nhiệm vụ biết giảm b ấ t được nhanh như vậy chẳng lẽ là có người ở phía sau điều khiển toàn bộ trải qua một phen suy nghĩ đồng trường hà quyết định tạm thời không thèn quan tâm chuyện này trước yên lặng quan sát biến hóa hắn tin tưởng chất tướng của chuyện tổng hội trồi lên mặt nước vì vậy đồng trường hà bắt đầu mỗi ngày đều quan tâm trên võng ma nhiệm vụ liệt biểu hy vọng có thể bắt lại một ít tích phân nhiệm vụ cơ hội đồng thời hắn cũng bắt đầu cùng những võ giả khác liên hệ hỏi thăm bọn họ có hay không có quan hệ với tích phân nhiệm vụ giảm bót manh mối nhưng mà cứ việc đồng trường hà bỏ ra rất nhiều nỗ lực hắn vẫn không cách nào tìm được làm mình hài lòng tích phân nhiệm vụ cùng lúc đó hắn phát hiện trên v ó n g ma động thái biến đến càng ngày càng quỵ dị bên trong có một ngày đồng trường hà đang cùng một vị bạn thân nói chuyện thêm lúc trong lúc vô tình biết được nhất kiện cùng tích phân nhiệm vụ chuyện có liên quan đến bạn thân thần bị nói ngươi biết không gần nhất trên v ó n g ma xuất hiện một loại mới thiên phú gọi là nhạy cảm có người nói cái thiên phú này phi thường c ư ờ n g đại có thể tăng lên trên diện rộng võ giả năng lực cảm nhận thế nhưng cái thiên phú này xuất hiện làm cho các võ giả phản ứng nhanh hơn nhiệm vụ vừa xuất hiện đã bị loại hết đồng trường hà nghe xong chấn động trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình ngồi sổm lâu như vậy nhiệm vụ chậm không nhìn thấy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 đồng thời cũng âm thầm lo lắng ở một lần kiếm chiêu giao thoát chung trương tỉnh hà âm thầm cắn chặt rằng nghĩ thầm cái g i a hỏa này đến tột cùng là làm sao biết kiếm pháp của ta cái này rõ ràng là trương gia không truyền ra ngoài công pháp chẳng lẽ nói bọn họ làm tận tuyệt như vậy cứ việc nghi ngờ trong lòng trung điệp trương tỉnh hà vẫn chưa dừng lại trong tay kiếm hắn đột nhiên sự xuất nhất chiêu thiên quân kiếm gắn g đạt tới một kích phá địch ngay tại lúc kiếm phong tướng chặn đánh chung hát y thích khách trong n á y mắt hát y nhân thoải mái mà mau tránh ra d ễ c ò nói tiểu tử ngươi vẫn là quá nôn nót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 hắc y thích khách hiển nhiên không ngờ rằng trương tinh hà còn có như vậy con bài chưa lật dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị kiếm khí bước lui lại mấy bước trương tinh hà nhận cơ hội thở hồn hẹn mừng thầm trong lòng lần này rốt cuộc để cho ngươi nếm được điểm khổ đầu nhưng mà hắc y thích khách rất nhanh khôi phục chấn định lãnh đạo nói không sai ngươi còn có một chút thực lực nhưng nếu muốn đánh bại ta sợ rằng còn kém xa lắm nói xong hắc y thích khách mánh địa phát lực tốc độ trợn để thăng trương tinh hà cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có kiếm chiêu của hắn từng bước bị đối phương phá giải thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện m ệ n mọi vết tích mồ hôi theo cái chán trong mắt l ó e lên một trương tinh hà từng bước rơi vào hạ phòng hắn hầu như cũng bị đánh bại hắc y thích khách dường như là báo đi săn mau lẹ kiếm chiêu sắc bén không gì sánh được mỗi nhất kích đều thẳng đến yếu hại trương tinh hà đem hết toàn lực ngăn cản nhưng thể lực từng bước tới gần bực hạn hô hấp của hắn gấp quần áo đã bị ướt đâm mồ hôi thích khách từng bước tới gần hắn trương tinh hà cảm giác mình sắp chết mắt thấy sống chết trước mắt hắn trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt dục vọng cầu sinh nhưng vô luận hắn dễ ruộ như thế nào k i ế của đối phương chiêu luôn có thể đưa hắn vững vàng áp chế phản phất sớm đã động tất hắn cả nhược điểm cùng con bài chưa lật.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 đột nhiên t r ư ơ n g tinh hà cảm giác được ma v o n g lực lượng dần dần ngưng tụ ở mũi kiếm hắn trong lòng hơi động quyết định xử x u ấ t toàn lực đem này c ổ lực lượng thả ra ngoài hắn sâu hấp một khẩu khí nắm chặt c h u ố i kiếm đem ma v o n g lực lượng dung nhập kiếm khí một đạo ánh sáng sáng trói từ mũi kiếm của hắn phun ra thẳng đến phi long phi long đồng t ử đ ộ t nhiên lui ý thức được lần này uy lực công kích không thể coi thường k i ệ t lực né tránh t r ư ơ n g tinh hà mượn cơ hội này tới gần phi long võ thuật thể hệ lực lượng phát huy càng thêm vui sướng chiến đấu tiếp tục tiến hành chương tinh hà bằng vào võ thuật minh kính thiên lực lượng từng bước đem phi long áp chế Hắn ở trong lúc ò n g m nhất g i ệ m c ả ma vong thời o ta t sống còn h kiểm n t quan kiểm thức thường chiêu sinh tử trương tỉnh hà cảm nhận được chưa bao giờ có phong phú cùng tự do hắn phảng phất đã thoát khỏi phía trước giàn buộc c h i ế m được trọng sinh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 t r ư ơ n g tinh hà trầm mặc khoảng khắc lanh đọc nói ngươi tự đại không có ta không biết nhưng bí mật của ta vậy thật xin lỗi đối với một kẻ hấp hối sắp chết ta không có khả năng tiết lộ bí mật của mình ngươi lại không có cái gì đồ vật có thể đánh đ ộ n g ta phi long ngây ngẩn cả người đây là hắn vừa rồi c h à o phúng trương t i n h hà lời nói bây giờ bị nguyên thoại xin trả phi long nằm trên mặt đất t r ư ơ n g t i n h hà tói gần tiếng bước chân làm cho nhịp tim của hắn gia tốc hắn chẳng bao giờ sợ hãi như vậy quá hắn biết chính mình bị bại thất bại thảm hại cơ h ộ không có bất cứ cơ hội nào p h i bản ở sống chết trước mắt hắn dĩ nhiên cảm thấy tuyệt vọng thua thiệ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 c á n h mạng của hắn vào giờ khắc này mất đi trương tinh hà thu hồi kiếm xoay người rời đi hắn biết long phi chết cũng không thể làm cho hắn chân chính an toàn còn có càng nhiều địch nhân hơn từ một nơi bí mật gần đó cùng đợi hắn mà hắn cũng nhất định phải biến đến càng c ư ờ n g đại lấy ứng đối tương lai khả năng gặp phải càng tán khốc hơn khiêu chiến trước lúc ly khai trương t i n h hà nhìn một cái té xuống đất phi long trong lòng yên lặng hạ quyết tâm hắn muốn mạch trần tất cả bí mật bắt được sau lưng đập thủ trương tỉnh hà đem thích khách thi thể xử lý xong phía sau thu thập tâm tỉnh bắt đầu chuyên tâm thăm dò ma võng hắng xem càng kinh hãi phát hiện mình thật là giải tỏa đồ vật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 thiên phú vẫn là vũ khí kỹ xảo đều có, có các loại các dạng phân loại điều này làm cho trương tinh hà cảm giác giống như chiếm được một bản mỹ lệ b ả o điện làm cho hắn kinh h ỉ không thôi kinh h ỉ nhất chính là trong đó thậm chí còn có tinh thần công pháp tâm hắn nghĩ cái này trên v o n g ma công pháp và tài nguyên đủ để cho ta ở võ đạo đột nhiên tăng mạnh thậm chí cải biến vận mệnh của ta ta phải hảo hào lợi dụng cơ hội này đem chính mình đoán luyện tới càng cường đại hơn nhưng mà trương tinh hà cũng ý thức được cơ duyên như vậy cũng không phải chỉ thuộc về hắn một cái người cái này ma võng dường như cất giấu nhiều bí mật hơn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 nguyên lai、like、còn có như vậy đường tắt xem ra ta về sau phải lưu ý thêm những thứ này nhiệm vụ tận khả năng nhiều tích lũy tích phân trương tinh hà trong lòng thầm hạ quyết tâm cứ việc tiếp nối bỏ lỡ rất nhiều tích phân cơ hội nhưng trương tinh hà cũng không có vì vậy nhục trí hắn biết chỉ cần mình nỗ lực luôn sẽ có cơ hội bù đắp những tiếp nối này mà giờ khác này hắn càng thêm kiên định quyết tâm ở ma vong thế giới bên trong vì tương lai của mình nỗ lực p h â n đấu trương tinh hà bắt đầu ở trên vóng ma tìm kiếm người tổ đội liệp sát yêu thú hắn xem rất nhiều chi ưu mộ tin tức cùng tổ đội m ờ i nỗ lực gia nhập vào một chi thực lực một trăm tám cường đại đội ngũ nhưng mà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 hắn nhớ tiếp tục quan sát trương tỉnh hà phát triển xem hắn có thể hay không ở nơi này tràn ngập cạnh tranh thế giới bên trong toát ra tia sáng t r ó i mắt vì vậy tô vũ quyết định tạm thời ẩn tàng tại phía sau màn quan sát trương tỉnh hà ở trên võng ma nhất cử nhất động hắn nhìn lấy trương tỉnh hà bắt đầu nhận các loại nhiệm vụ nỗ lực toàn tích phân không khỏi âm thầm gật đầu tiểu t ử này có sự dẻo dai biết hiện tại yêu thú khan hiếm lại không có n h ụ c trí mà là lựa chọn những cách khác để đề thăng chính mình đáng để mong chờ tô vũ trong lòng thầm nghĩ k e n thiên phú nhạy cảm đã giải tích hoàn thành xin hỏi có hay không công khai trải qua một phen suy nghĩ phía sau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 t càng càng đồng trương t i n hà h t rốt n cuộc đặt tới đại tông sư cực hạng hắn biết kế tiếp hắn cần trao đổi công pháp võ thuật đan kính thiên cái này dạng tài năng mới có thể đột phá đại tông sư cảnh giới đạt được tôn giả tầng thứ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 thực l ở một phen sau khi tự hỏi đồng trường hà quyết định trước hết nghe từ người nhà ý kiến tạm thời bông tha sử dụng gia tộc bảo khố tài nguyên hắn quyết định tìm kiếm những cách khác vì mình tích lũy tích phân lây trao đổi võ thuật đàn kính thiên hà nội với người nhà nói các ngươi nói đúng gia tộc bảo khố tài nguyên xác thực không thể đơn giản sử dụng ta sẽ tìm phương pháp khác vì mình tích lũy tích phân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 hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình ngồi sổm lâu như vậy nhiệm vụ chậm chạp không nhìn thấy chương một trăm tám mươi tám phệ thiên tôn giả không cách nào chiến thắng tồn tại ở la sát cổ giới một mảnh trong gũ ám rừng rậm một đám ma viên lặng yên xuất hiện khí thế của bọn họ vô cùng cường đại mỗi một con ma viên đều tản mát ra cực kỳ cảm giác gác bách khí tức những thứ này ma viên chính là ma viên giới trung thực lực tôn giả cường đại có chừng hơn hai mươi vị bọn họ nồng đậm lông mọc trên thân thể dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng bóng như kim loại vậy g ữ tợn trên gương mặt tiết lộ ra hùng mạnh cùng trí tuệ bọn họ cường tráng tứ chi phảng phất c ộ t sắt vậy vững chắc mỗi một bước đều sẽ chấn động đại địa làm cho không người nào có thể coi nhẹ sự tồn tại của bọn họ trong rừng rậm những sinh vật khác đang cảm thụ đến đám này ma viên cường đại khí tức lúc r ồ n r ậ p tách ra thậm chí ngay cả cây cối cùng bùi còn đều hiện ra túi thấp đầu đầu lâu cung kính làm cho này chút tôn giả cường đại nhường đường dẫn đầu ma viên tôn giả tên gọi là phệ tiên h hắn cư nhiên sở hữu một hai cánh cái này ở ma viên trong tộc thập phần hiếm thấy hắn dương cánh rung lên liền có thể nhấc lên cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cây cối cùng bụi bặm ánh mắt của hắn sắc bén không gì sánh được phảng phất có thể x phệ thiên hoàn cố chung quanh ma viên các tôn giả dùng châm thấp mà có lực thanh â m nói ra các minh đệ chúng ta ma viên tộc tàm kinh ở ma viên giới sinh sống quá nhiều năm bây giờ chúng ta muốn đi chinh phục la sát cổ giới đánh đuổi những thứ kia xâm chiếm la sát lãnh địa nhân loại làm cho tộc nhân của chúng ta càng cường đ ạ i hơn làm cho thanh danh của chúng ta chuyển khắp toàn bộ tinh không còn lại ma viên các tôn giả dồn dập vỗ tay tán thưởng trong bọn họ có lực lượng vô cùng cự viên có mẫn tiệp như gió tận phong viên còn có ba trăm ba mươi thao túng sấm xét lôi đình viên mỗi một vị ma viên tôn giả đều đ ạ i biểu cho một loại đặc biệt lực lượng thực lực của bọn họ đủ để khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật. một vị trong đó tên là p h á n ú i ma viên tôn giả dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy phệ thiên nói ra chúng ta đều ủng hộ tộc trưởng quyết định để cho chúng ta lấy ma viên tộc vinh quang c ù n g dũng khí chinh phục ca phục la sát cổ giới đem những nhân loại kia toàn bộ treo ở trong sách làm cho chủng tộc khác biết sự cường đại của chúng ta còn lại ma viên các tôn giả dồn dập vỗ tay tán thưởng trong bọn họ có lực lượng vô cùng cự viên có mẫn tiệp như do tật phong viên còn có tắm khống sấm xét lôi đ ỉ n h viên mỗi một vị ma viên tôn giả đều đại biểu cho một loại đặc biệt lực lượng thực lực của bọn họ đủ để khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật ma viên nhóm ở la sát cổ giới chung ghé qua l ặ n g yên lẹn vào nhân loại lãnh địa nhưng mà bọn họ khí tức cường đại cùng chiến trận rất nhanh đưa tới võ giả nhân loại chú ý một gã đang ở tuần tra võ giả phát hiện dị thường lập tức ở trên võng ma tuyên bố tin tức không lâu sau một chỉ từ đại tông sư tạo thành đội ngũ chạy tới hiện trường bọn họ sắc mặt ngừng trọng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đám này uy hiếp cự đại ma viên cầm đầu đại tông sư nói ra ma viên xâm phạm chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó cướp được khoản này t í c h phân bằng không đợi tôn giả tới liền nguy rồi đám người khẩn trương gật đầu bọn họ lạc yên bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nên chiến ma viên các tôn giả ma viên nhóm trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười dữ tọn phản phất đã thấy thắng lợi trong tầm mắt ở nơi này không khí khẩn trương chung phệ thiên giơ tay lên phát ra một tiếng một ít gào trầm trầm ma viên nhóm lập tức hành động hướng nhân loại các võ giả phát khởi mánh liệt công kích kịch c h i ê n bắt đầu s o n g phương lâm vào kịch liệt chém g i ế t nhân loại võ giả bằng vào xuất sắc phối hợp cùng chiến thuật trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem ma viên nhóm ngăn chặn nhưng ma viên các tôn giả dù sao thực lực phi phạm rất nhanh thì phản kích lại xong phương lâm vào trạng thái ràng co tại chiến trường ở chỗ sâu trong một gã võ giả khẩn trương nhìn lấy chiến đấu h ắ n biết trận chiến đấu này quan hệ đến la sát hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng bọn họ có thể bảo vệ la sát cổ giới đẩy lùi ma viên xâm lược trên chiến trường nhân loại đại tông sư nhóm sắc mặt trắng bệnh bọn họ đem hết toàn lực chống đỡ ngăn cản ma viên các tôn giả điền cùng tiến công một vị trong đó đại tông sư cắn răng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đem một chỉ ma viên đẩy lùi sau đó t ê liệt ngã xuống trên mặt đất tâm hắn biết mình đã l ự c kiệt chỉ có thể cầu trợ ở ma vong những v õ giả khác những nhân loại khác võ giả thay thế dồn dập ở trên vóng ma phát sinh khẩn cấp tín hiệu cầu cứu chiến trường lâm vào nguy cấp hoàn cảnh chiến cuộc tràn ngập nguy cơ bọn họ m i mạch nếu như kéo dài nữa, sợ rằng thật không có phần thắng lúc này thích phân không để ý tới nha vẫn là xem thường tôn giả khẩn cấp tín hiệu phát sinh phía sau trên vòng ma những cường giả khác lập tức đã nhận ra dị thường cũng không lâu lắm từng đạo bạch quang hiện lên hiện hiện ra từng cái người khoác ngân bảo nhân loại tôn giả bọn họ thần tình nghiêm túc lập tức đầu nhập chiến trường trợ giúp rơi vào nguy cơ đồng b ả o ma viên các tôn giả cảm nhận được nhân loại các tôn giả khí thức bọn họ ý thức được thế cục biến đến càng ngày càng bất lợi vì vậy bọn họ triển khai ẩn nạp thuật l ạ nhiên ly khai chiến trường làm nhân loại các tôn giả lúc chạy đến ma viên các tôn giả đã không biết tung tích nhân loại các võ giả hiện trường kinh hãi phát hiện hơn m ộ ư ơ i vị đại tông sư thụ thương nghiêm trọng còn có hai vị đại tông sư đã hấp hối một vị tôn giả nhìn lấy một màn này tâm tình trầm trọng nói chúng ta tới chậm một vị tôn giả khác nhũng mày đáp lại nói chúng ta không thể để cho ma viên nhóm tiếp tục tàn sát b ừ a bãi xuống phía dưới nhất định phải nhanh tìm ra chỗ ẩn thân của bọn hắn dành cho trừng phạt nghiêm khắc đại tông sư nhóm chịu đủ trọng thương nhưng vẫn biểu hiện ra chiến ý mãnh liệt một vị trong đó bị thương đại tông sư khó khăn nói trận chiến đấu này tuy là t h ẳ n thống nhưng chúng ta không thể bị đánh bại chúng ta nhất định phải tiếp tục chiến đấu hăng hái bảo vệ chúng ta ra viên đám người đồn dập biểu thị tán thành bọn họ biết lúc này không có đường lui chỉ có thể dũng cảm tiến tới nhân loại các tôn giả phát thể muốn đem những thứ này mà viên tôn giả từng cái đánh bại vì la sát cổ giới an bình mà nỗ lực các tôn giả ở trên chiến trường qua lại thăm dò nỗ lực i m được ma viên các tôn giả tung tích nhưng mà ma viên nhóm sử dụng lần n ạ c thuật tiêu thất được vô ảnh vô t u n g làm cho nhân loại các tôn giả không thu hoạch được gì cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là thất vọng ly khai chiến trường bắt đầu suy nghĩ đối sách trong mấy ngày kế tiếp ma viên các tôn giả cứ nhiên không ngừng mà lặp lại phía trước tập kích bọn họ dường như tìm được rồi nhằm vào võ giả nhân loại điều kiện tốt nhất chiến thuật làm cho nhân loại phải chịu kỳ nhiều ma viên nhóm như ưu linh nhận hiện khiến người ta khó lòng p h ò n g bị mỗi lần ma viên tôn giả xuất hiện bọn họ đều khiến nhân loại võ giả mang đến khốn nhiễu cực lón nhân loại các võ giả lần lượt n ế m thử điều chỉnh chiến thuật nhưng vẫn không cách nào tìm được ma viên tôn giả tung tích các tôn giả thậm chí bắt đầu cảm thấy những thứ này ma viên phảng phất có thiên lý nhãn một dạng kỹ năng luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất lạng yên tiêu thất chiến đấu không ngừng số người chết cũng ở không ngừng tăng thêm nhân loại các võ giả lâm vào lo nghĩ cùng trong khủng hoảng một g ã trẻ tuổi đại tông sư cảm thán nói tiếp tục như vậy chúng ta làm sao ngăn cản được ma viên tiến công bọn họ dường như luôn có thể dự đoán được hành động của chúng ta một vị tôn giả thở dài nói chúng ta cần cải biến sách lược nghĩ biện pháp tìm được ma viên n ộ c điểm nếu như không thể tìm được tung tích của bọn họ chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng bọn họ Trước vượt tăng tôn thuật tích, thể từ hành động của bọn họ chung tìm như cường được với chiến cấp, chiến có của chung khiêu khủng họ phân hy hành họ đối viên tôn giả Bọn vọng động bọn vậy. bố ma mà những võ giả khác cũng ở thảo luận ứng đối ra sao ma viên tôn giả tập kích hy vọng có thể tìm được cách đối phó hiện tại nhân loại các võ giả vắt hết vóc tìm kiếm phương pháp thời điểm ma viên các tôn giả lại lại tựa như bình đã nhận ra ma viên các tôn giả ý thức được thế cục biến đến càng ngày càng nghiêm trọng bọn họ quyết định càng thêm cẩn thận hành động t ậ n lực không làm cho nhân loại chú ý ở địa phương âm u ma viên các tôn giả tề tụ một đường những thứ này giảo hoạt ma viên tôn giả nguyên bản kế hoạch lợi dụng nhân loại thực lực đê mê thời điểm cấp tốc xâm chiếm thế giới này tuy là bởi vậy tràng diện bên trên chiếm hết thượng phong nhưng mà bọ chiến quả cũng không như trong tưởng tượng đại một vị ma viên tôn giả c a o mày nói ra hành động của chúng ta tuy là khiến nhân loại tạo thành trình độ nhất định tốt nhất nhưng cũng không có đạt được chúng ta hiệu quả dự trù nhân loại thực lực so trước đó tình báo theo như lời phải cường đại hơn nhiều một vị khác ma viên tôn giả cũng rất có đồng cảm gật đầu đúng vậy chúng ta nguyên tưởng rằng nhân loại đại tôn g sư không đủ để đối kháng chúng ta nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã có khiêu chiến vượt cấp năng lực có chút đại tôn g sư thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn cùng tôn giả đối kháng một vị lón tuổi chính là ma viên tôn giả chậm rãi nói ra chúng ta không thể coi thường đến đâu loài người Bọn một vị khác ma viên tôn giả lại cho rằng chúng ta hẳn là nếm thử tìm kiếm nhân loại nhược điểm để cầu một lần hành động đánh tan bọn họ nhân loại tuy là tiến bộ cấp tốc nhưng bọn hắn tất nhiên tồn tại bạc nhược phân đoạn Trải qua một qua p h e nhưng k ị c liệt l thảo u mà ma viên các tôn giả quyết bút định cũng vẽ s á không có ý thức được ở tại bọn hàn âm thẩm bậy kế đồng thời nhân loại các võ giả đã bắt đầu phản kích chú ý tới đây hết t h ả tô vũ ở trên v o n g ma ban b ố một cái nhiệm vụ nhắc nhở những võ giả khác quan tâm ma viên các tôn giả động thái nhưng mà bởi ma viên thực lực cường đại hắn đặc biệt nhấn mạnh chỉ hạn đại tông sư cấp bậc trở lên võ giả nhận cái này nhiệm vụ để tránh khỏi làm cho thực lực chưa đủ võ giả rơi vào hiểm cảnh cái này nhiệm vụ ở trên v o n g ma tuyên bố phía sau đưa tới quảng đại võ giả quan tâm rất nhiều võ giả muốn báo danh nhận nhiệm vụ tất một phần của mình lực lượng thế nhưng bởi nhiệm vụ hạn chế rất nhiều thực lực hơi kém võ giả chỉ có thể mắt lom lom nhìn sinh lòng tiếc mới bọn họ minh mạch cái này nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói độ khó quá lớn một i đại ễ n cưỡng tông、sư、nhóm tăng thêm gánh chỉ cho vác. sư tham thêm làm m dự vị sơ cấp võ giả ở trên võng ma nhắn lại nói thật hy vọng mình có thể có đủ thực lực đi tham dự cái này nhiệm vụ một cái tôn giả một ngàn điểm đây chính là một viên đại đan một vị khác trung cấp võ giả cũng biểu thị đồng cảm đúng vậy à nhìn lấy như vậy nhiệm vụ không cách nào tham dự trong lòng thực sự thật đáng tiếc nếu có thể đem một ngàn này tích phân cho ta ta đây là có thể trao đổi ám kính thiên mặc dù không cách nào tham dự cái này nhiệm vụ nhưng rất nhiều võ giả cũng không hề từ bỏ bọn họ quyết định dành thời gian để thăng thực lực của chính mình tranh thủ sớm ngày đạt đến đến đại tông sư cấp bậc nhằm có thể tham dự và o bảo vệ già viên trong chiến đấu mà đã đạt đến đến đại tông sư cấp bậc võ giả thì chuẩn bị dũng cảm đối mặt c ủ a khiêu chiến này t h ì phải đem ma viên các tôn giả từng cái đánh bại Hiểu thương thấy nhiệm Hắn không khỏi những mày. Là một vị tôn giả, hắn hiểu Nhiệm nghĩa hiểm Nhưng nghĩa phong phú hồi、báo. Những thứ cái liên tới viên tôn giả giả, cái viên quan nguy trên tôn một tôn to được được An vong này này lớn cùng cũng này Lâm Là lúc ma ma mày ma ở vụ vị vụ báo ý ý bởi i vì l một i gần nhất, c buổi thương quật địa l tối trôi qua lâm an như cũng ngồi ở trong thư phòng hắn mở ra cái này ma vóc nhiệm vụ logo trong mắt lóe lên sầu lo cùng kiên định hắn tự lẩm bẩm ta nên làm cái gì bây giờ phải đi truy kích ma viên tôn giả vẫn là lưu thủ cựu thương địa quật mặt trời mọc lúc lâm an rốt cuộc làm ra quyết định hắn sâu hấp một khẩu khí dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy ma vóng nhiệm vụ logo nhẹ nhàng m à điểm nhận nhiệm vụ hắn âm thầm tự nói với mình ta không thể để cho những thứ kia ma viên tôn giả tùy ý phá hư chúng ta ra viên ta phải đứng ra còn cựu thương địa quật hiện tại ngược lại cũng không gấp ta chủ yếu là không muốn để cho la sát cổ giới thất thủ ân không phải là vì tích phân lâm an ngồi ở trong thư phòng thấp thỏm bật an trong lòng hắn quyết định tìm một cái người tin cẩn đến phân ganh phần này lo lắng n g hắn ĩ một hồi, h cảm thấy minh huy là i Minh ê u Huy l người chọn lựa thích hợp nhất. hắn hắn triệu Liêu thích tức hợp lựa lập Vì vậy, một i Liêu Minh n nhanh là đến thư phòng. Hắn h Huy Huy thư qua đây. là là m rất vị trung thành có thể tin tông sư võ giả từng cùng lâm an kể vai chiến đấu bằng vào hắn ở c h ấ n thủ doanh vi vọng lãnh đạo quá vô số c h i ế n lãnh dịch thắng được các chiến hữu tín nhiệm cùng tôn kính lâm an nhìn lấy l i ê u minh huy trịnh trọng nói ra minh huy ta gần đi trước la sát cổ giới chấp hành một hạng trọng yếu nhiệm vụ ở ta rời đi trong lúc ta cần ngươi tới tùy thời quan tâm cựu thương địa quật tình huống một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề mời lập tức cùng ta liên hệ liệu minh huy nghe xong lập tức biểu thị yên tâm đi lâm đại nhân ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó bảo vệ cẩn thận c i u thương địa quận lâm an gật đầu tiếp tục nói mặt khác còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể quan tâm một cái hai vị kia liên bang đặc s ứ hành động bọn họ mục đích không rõ ta lo lắng bọn họ sẽ đối với c i u thương địa quận có mưu đồ núi chương một trăm chín mươi thời đại hoàn toàn mới thứ mà vong mang đến liệu minh huy nghiêm nghị nói ta hiểu được ta sẽ thời khắc quan tâm nhất cử nhất động của bọn họ cam đoan bọn họ sẽ không tạo thành uy hiếp lâm an nhìn lấy liệu minh huy ánh mắt kiên định trong lòng thoáng phóng khoắn một ít hắn biết người huynh đệ này nhất định sẽ vì hắn chia sẻ áp lực vì cựu thương an bình tận tâm t ậ n lực lâm an vô vô liệu minh huy b ả vai nói ra minh huy lần này nhiệm vụ nguy hiểm t r u n g điệp ta không biết khi nào mới có thể trở về làm ơn tất chiếu cố tốt chính mình cũng chiếu cố tốt chấn thủ doanh các bạn thân mến ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này liệu minh huy kiên định gật đầu hồi đáp lâm đại nhân xin yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ gìn cựu thương an bình chờ mong ngài chiến thắng trở về trở về lâm an mỉm cười nói cảm ơn ngươi minh huy như vậy ta liền nhờ ngươi cuối cùng lâm an cùng liễu minh huy nắm thật chặt tay nhìn theo hắn rời đi thư phòng sau đó lâm an bắt đầu chỉnh lý hành trang vì đi trước la sát cổ giới gian khổ nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng lâm an đứng ở la sát cổ giới lối vào chỗ không thể tin được hết thẻ trước mắt đây là hắn lần thứ hai đi tới nơi này khoảng cách lần trước đã trôi qua một đoạn thời gian nơi đây từng là la sát tộc lãnh địa khi đó cổ giới nhăn n h u bẩn thiệu bất kham tràn đầy tanh tời cùng làm người ta dợn cả tóc gãy bầu không khí mà bây giờ trước mắt la sát cổ giới đã x ả ra lòng trời lở đất biên hóa đường phố rộng rãi hai bên chỉnh t ề phong ốc san sát nối tiếp nhau phảng phất là một tòa phồn hoa nhân loại thành thị trên đường phố người đi đường lui tới các lái buôn bày bán hàng r o n g bán các loại vật phẩm khắp nơi tràn đầy phồn vinh khí tức lâm an dọc theo đường phố đi về phía trước mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn lấy hết thẻ chung quanh hắn nhớ tới năm đó hắn cùng với những đồng bạn ở chỗ này cùng la s á t tộc dục h ế t phân chiến tràng cảnh khi đó cổ giới âm ú âm ớt khắp nơi là tanh tửi cùng tà ác khí tức hiện tại đây hết thẻ cũng thay đổi hắn không khỏi cảm t h ắ n nhân loại lực lượng cùng tà í tức có thể đem mảnh này cổ giới cải tạo được xinh đẹp như vậy lâm an đi vào một nhà con trà ngồi xuống nghỉ ngo trong q u á n t r à khách nhân nối liền không dứt nghị luận ở mỹ có người bàn luận gần nhất tân văn có người trao đổi tâm đắc tu luyện một danh t r à quán phục vụ viên đi tới vì lâm an châm cho một chén trà nóng lâm an cầm ly trà lên nhẹ nhàng mà n h ấ p một miếng cảm thụ được phần này t ĩ n h mịch cùng an tưởng trong lòng hắn lặng lẽ hạ nhất cá quyết tâm vô luận như thế nào hắn đều muốn bảo vệ mảnh này thổ địa không cho la s á t tộc lần nữa nhung tràm uống xong trà phía sau lâm an đứng dậy một lần nữa đi lên đường phố hắn biết ở mảnh này trên đất còn có vô số địch nhân cùng đợi hắn đi chinh phục thế nhưng hắn cũng không sợ hãi bởi vì hắn biết rõ chỉ cần nhân loại đoàn kết nhất trí dũng cảm tiến tới liền không có gì có thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân lâm an ở trên đường phố lung tung không có mục đích đi l ấ y trong lòng không khỏi làm cho này chút cải biến mà cảm giác lại hắn biết những biến hóa này phía sau là ma v o n g lực ảnh hưởng ma v o n g xuất hiện làm cho thế giới này tỏa sáng sức s ố n g mới nguyên bản chỉ vì tu luyện cùng chiến đấu các võ giả ở tích phân mê hoặc dưới đầu nhập vào thành thị kiến thiết bên trong lâm an nhìn lấy chung quanh kiến trúc nghĩ thầm những thứ này n h à cao tầng những thứ này đẩy sinh cơ đường phố đều là các võ giả thụ bút bọn họ lực lượng nhưng g u y ê n lai k ô n dùng chiến còn dùng đến biến Hán nghi gian, n g giới. giả chỉ có có có cải các có cơ thể thể thế thời khi hội tham h đó, tới rất ít dự với võ vào rồi đi đấu, qua vậy t r o xây â luyện, nguyện dựng Bọn chiến tranh người tốn quan tới. biết tu rất ít t đi bá, họ chỉ có là và đấu ý mà thế giới biến hóa. Nhưng giới biên m ma vong xuất hiện hoàn toàn thay đổi đây hết thảy lâm an nhìn không được cảm khái nói ở ma vong xuất hiện phía trước ai có thể nghĩ tới các võ giả có một ngày sẽ vì tích phân dân thân vào với thành thị kiến thiết đâu mà bây giờ thế giới này bởi vì bọn họ trả giá mà biến đên càng tươi đẹp hơn hắn tưởng tượng lấy nếu như không có ma vong e rằng la sát cổ giới vẫn là cái kia nhăn n h u bẩn thiệu bất ham tràn ngập hôi thối địa phương các võ giả khả năng vẫn như cũ chỉ quan tâm chính mình tu luyện sẽ không đi quan tâm cái thế giới này cả biên mà bây giờ bọn họ vì t í c h phân vì đề thăng chính mình dĩ nhiên tại kiên thiết thế giới đồng thời cũng trong lúc vô tình vì sự phát triển của loài người làm ra công hiến lâm an đứng ở đầu đường nhìn người đến người đi người đi đường trong lòng d ũ n g động tình cảm mãnh liệt hắn biết đây là một cái thời đại hoàn toàn mới một cái từ các võ giả cộng đồng sáng tạo thời đại hắn tin tưởng vững chắc ở trong thời đại này nhân loại nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng giờ khắc này lâm an cảm thấy vô cùng tự hào hắn vì mình là cái thời đại này một phần tử mà t i ê u ngạo vì mình có thể nhân chứng cái thời đại này sinh ra mà cảm kích hắn thẩm hạ quyết tâm nhất định phải ở trong thời đại này đem hết toàn lực vì mình cũng vì nhân loại sau này cố gắng mang theo phần này tín nhiệm lâm an tiếp tục tại la sát cổ giới bên trong hành tàu mỗi một lần trải qua một cái đường phố phân hoa mỗi lâm a n ở la sát cổ giới một chỗ trên quảng trường ngoài ý muốn lần nữa gặp thanh mục tôn giả chứng kiến đối phương hắn lập tức hồi ức nổi lên chính mình mới vừa gia nhập vào mà võng lúc c h u y ệ cũ khi đó hắn còn là cái t â n thủ đối với ma v o n g q uy tắc cùng chiến đấu kỹ xảo giải khai rất ít hắn từng bị thanh mục tôn giả cướp đi một cái quái vật tích phân nhưng cũng vì vậy chiếm được đối phương chỉ điểm học được rất nhiều thưởng thức tuy là mất đi một ít tích phân nhưng hắn đổi về một phần quý báu nhân tình lâm an đi lên trước hướng thanh mục tôn giả chào hỏi thanh mục tôn giả đã lâu không gặp không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt thanh mục tôn giả ngầm đầu nhìn lâm an mỉm cười đáp lại ồ là ngươi a tân nhân xác thực thật lâu không thấy không nghĩ tới ở cái địa phương này lại đ ư ợ với xem ra ngươi bây giờ đã có thực lực nhất định lâm an khiêm tốn nói vẫn không tính là rất mạnh đều dựa vào thanh mục tôn giả ban đầu chỉ điểm mới có thành tựu bây giờ thanh mục tôn giả cười nói thân nhân nên có tự tin của người phát triển tốc độ đã tính rất nhanh đương nhiên ta cũng thật cao hứng sự giáo hấn của chính mình không có bị lãng phí một hai lâm an n h ị n không được hỏi thanh mục tôn giả ngài ở la sát cổ giới có chuyện gì không thanh mục tôn giả thở dài lần này ta là tới chấp hành một cái nhiệm vụ mảnh này cổ giới bây giờ biến hóa rất lớn ta cũng muốn nhìn nơi này hiện trạng lâm an đồng ý gật đầu xác thực la sát cổ giới bây giờ cùng trước đây không giống nhau lắm đều là ma vong công lao Thanh tôn thế rất ta tìm tiêu. Bất quá, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, không thể trừng như nghĩ cho nhiều hóa, cho chúng những chúng cảnh không cho nhân sinh của chúng ma mang ma của ta. nói, vong này đến biên cũng này muốn xuyên vong mục mới mục có được giác, giả giới giả điều rồi bảo để suy quá, võ lâm an nghe xong thanh mục tôn giả nói trong lòng âm thầm n h ớ kỹ h ắ n biết đây là một vị có trí khôn cùng kinh nghiệm võ giả hắn mà nói nhất định có khắc sâu đạo lý lâm an cùng thanh mục tôn giả đều là tiếp nhận rồi quét sạch ma viên tôn giả nhiệm vụ mà đến chương một trăm chín mươi mốt không thể ngăn trở ma võng chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu ở tại bọn hắn hàn huyên sau một hồi còn lại tiếp thu nhiệm vụ tôn giả lần lượt đến toàn bộ đội ngũ từng bước tập kết hoàn tất lâm an nhìn chung quanh một vòng phát hiện lần này tham dự nhiệm vụ tôn giả dĩ nhiên đạt hơn mười ba vị lâm an âm thầm kinh hãi thực sự là lợi hại ma vong tôn giả số lượng so với ta phía trước biết còn nhiều hơn nhiều như vậy võ giả cường đại tụ trung một chỗ ma vong thực lực thực sự là thâm bất khả chắc nếu như ta không có gia nhập ma vong chỉ là lấy thân phận của quan phương đến xem ma vong đã không thể cản trở cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy vẻ khẩn trương dù sao lần này nhiệm vụ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tôn giả tham dự có thể thấy được cái này nhiệm vụ độ khó cùng trình độ nguy hiểm nhất định không thể coi thường nhưng mà hắn cũng không có vì vậy lùi bước tương phản cái này ngược lại kích phát rồi nội tâm hắn ý chí chiến đấu hắn nhớ muốn ở lần này trong nhiệm vụ chứng minh thực lực của chính mình cùng giá trị ở đội ngũ tập kết hoàn tất phía sau thanh m ụ c tôn giả đi tới đội ngũ trước mặt bắt đầu hướng đại gia giới thiệu nhiệm vụ tình huống cụ thể nàng thần tình nghiêm túc nói lần này nhiệm vụ mục tiêu là một chỉ hung hăng ngang ngược nhất thời ma không hai viên nó ở la sát cổ giới tàn sát bừa bãi đã tạo thành rất lớn phá hư chúng ta nhiệm vụ chính là đưa nó tiêu diệt để cho bọn họ đối với toàn bộ la sát cổ giới quáy dày tuyên cáo thất bại nghe đến đó lâm an cảm thán ma vong thực lực tâm h ắ n nghĩ thế lực to lớn như thế như vậy võ giả cường đại ma vong thực sự là một cái thần bí nhân vật đáng sợ đối mặt một đám tôn giả há mồm không phải khu trục mà là tiêu diệt tại dạng này trong tổ chức ta muốn thế nào tài năng mới có thể trổ hết tài năng chứng minh giá trị của mình đâu vào giờ khắc này lâm an quyết định hắn phải toàn lực ứng phó hoàn thành lần này nhiệm vụ nỗ lực để thăng thực lực của chính mình trở thành c à n g võ giả cường đại hắn biết rõ chỉ có không biết đoạn mạnh mẽ tài năng mới có thể ở cái thế giới này đặt chân mõi chỉ có có thể vì chính mình cùng gia tộc tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị ở đội ngũ bắt đầu hành động phía trước lâm an đi tới thanh mục tôn giả bên người thấp giọng nói thanh mục tôn giả chúng ta lần này nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận cẩn thận có nhiều tôn giả như vậy tham dự có thể thấy được cái này nhiệm vụ độ khó cùng trình độ nguy hiểm nhất định phải thường cao thanh mục tôn giả gật đầu khẳng định nói ngươi nói đúng chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác bất quá ngươi không cần lo lắng có người nói những thứ kia ma viên cũng bất quá hơn hai mươi đầu ta đều sợ không đủ phân đâu lâm an có chút không nói nhìn một chút bên này nhân loại tôn giả cũng một ớ i vị tên gọi là cương quyết tôn giả võ giả đề nghị chúng ta tôn giả nhiều như vậy nếu như hành động chúng sợ rằng rất khó im những thứ kia m a viên t ô n giả không bằng chúng ta phân tán ra cái này dạng có thể nói cao tầm tìm hiệu suất một vị tôn giả khác đáp lại cương quyết tôn giả nói rất có đạo lý chúng ta phân t á n hắn ra một ngày gặp phải mục tiêu liền lập tức ở trên v ó n g ma nhắc nhở những người khác mà những người khác sử dụng truyền thống cấp tốc chạy tới hiện trường thanh mục tôn giả gật đầu biểu thị tán thành cái phương án này không sai chúng ta phân t á n hắn ra một bên chấp hành nhiệm vụ một bên giữ liên lạc cái này dạng đã có thể để cao thăm dò hiệu suất có thể cấp tốc tập kết lực lượng ứng đối những thứ kê ma viên tôn giả lâm an cũng hiểu được cái phương này có thể thực hiện hắn nói cứ như vậy ma án viên các tôn giả liền không chỗ có thể trốn chúng ta chỉ cần mật thiết phối hợp nhất định có thể tìm được bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trải qua một phen thảo luận đại gia nhất chi đồng ý cái phương án này vì vậy m ộ ư ơ i ba vị tôn giả phân tán ra r i ê n g phần mình phụ trách một cái khu vực đồng thời ở trên vòng ma giữ liên lạc một ngày có người phát hiện ma viên tôn giả tung tích liền lập tức thông báo những người khác đại gia cấp tốc c h u y ể n t ố n g đi qua cộng đồng đối kháng những thứ này kẻ địch giàu hạn nhiệm vụ bắt đầu rồi các tôn giả phân công nhau hành động lâm an khẩn trương ở khu vực của mình tìm kiếm ma viên tôn giả tung tích trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể sớm ngày tìm được bọn họ tuy là nhiệm vụ gian khổ nhưng hắn biết rõ chỉ cần đại gia một lòng đoàn kết mật thiết phối hợp nhất định có thể đủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong h lần lượt ở trên vóng lượt một a chia sẻ m ít ma viên giả khu rừng rậm rạp hắn phát hiện một đám ma viên ở trong rừng cây xuyên toa hắn biết cơ hội lần này đến từ không dễ quyết định hành sự cẩn thận không thể kinh động định nhân vì vậy lâm an trốn ở chỗ khuất lén lút ở trên v o n g ma ban bố tin tức thông báo những tôn giả khác chạy tới trợ rút sau đó không lâu mười ba vị tôn giả tệ tụ một đường bọn họ đều kích động vô cùng rốt cuộc tìm được những thứ này giảo hoạt ma viên tất cả mọi người khẩn cấp muốn đánh một trận rất sọ lạc hậu sau đó không giành được càng nhiều tích phân cương quyết tôn giả kích động nói rốt cuộc trò các loại đến giờ phút này rồi chúng ta nhất định phải đem các loại ma viên triệt để tiêu diệt còn la sát cổ giới một cái an bình thanh một tôn giả cũng thiếu thốn nắm chặt nắm tay ngữ khí kiên định nói đại gia lần này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói cũng không dễ dàng nhưng chúng ta không thể bùng tha chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể đủ thu được thắng lợi lâm an tâm tình sụp sôi hắn nói là thời điểm khiến cái này mà viên nêm bốn trăm năm mươi ban đêm sự lợi hại của chúng ta chúng ta không thể để cho bọn họ lại thai họa là sát cổ giới đều chớ giả bộ không phải là vì t í c h phân sao các tôn giả dồn dập biểu thị đồng ý giữa bọn họ tình cảm mãnh liệt cùng tín nhiệm dung hợp vào một chỗ tạo thành một cỗ khí tràng cường đại phá vất bất cứ địch nhân nào đều không thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân ở đại gia tâm tình kích động dưới thanh một tôn giả đảm nhiệm lĩnh đội bắt đầu bố trí chiến đấu sách lược chúng ta muốn đem những thứ này ma viên một lưới bắt hết nhất thiết phải cẩn thận đại gia phải mật thiết phối hợp lẫn nhau trợ giúp không nên để cho bất luận cái gì một cái ma viên có cơ hội chạy trốn các tôn giả dồn dập tỏ ra là đã hiểu cùng tán thành bọn họ biết lần hành động này trọng yếu phi thường không thể có bất kỳ sơ thất nào tất cả mọi người làm xong vạn toàn chuẩn bị một lòng muốn đem các loại tà ác ma viên mau sớm tiêu diệt theo thanh mục tôn giả ra lệnh một tiếng mười ba vị tôn giả cấp tốc hành động bọn họ chia làm mấy cái tiểu đội từ phương hướng bất đồng bao vây ma viên mà lâm an thì cùng thanh mục tôn giả đám người cùng nhau phát khởi tính quyết định công kích chương từng từng một trăm chín mươi hai cương quyết tôn giả hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường toàn bộ la sát cổ giới đều bị các tôn giả chiến đấu ba động chấn động trang diện một lần phi thường hỗn loạn thanh mục tôn giả điều khiển một cố cường đại dòng sông dường như giao long xuất hải hung mạnh hướng ma viên tôn giả chủ kích mà cương quyết tôn giả thì bằng vào phong thuộc tính lực lượng hóa thân t ậ t phòng mang theo sắc bén nhận khí ở ma viên trong đám quất ngang lâm an cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hắn thi t r i ể n ra một môn cường đại kiếm pháp kiếm khí như rồng sắc bén không a i bằng trực bức ma viên t ô n giả mỗi khi kiếm khí bắn trúng mục tiêu đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ lệnh ma viên tôn giả hoảng sợ không thôi chiến trường bên trong các loại nguyên tố lực lượng điên cùng mà va chạm phát sinh đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh năng lượng cùng bạo ba động làm cho cây cối chung quanh cùng mặt đất đều trong nháy mát hóa thành một mịn trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí nồng nặc nhưng mà ma viên các tôn giả cũng không phải người lương thiện bọn họ cũng có cường đ ở sống còn trước mắt bọn họ dồn dập thi triển ra các loại kinh khủng ma pháp nhu cầu đối với các tôn giả tiến hành p h ả n kích một chỉ ma viên tôn giả hai tay tụ tập được một đoàn màu đen ma mà khí hướng lâm an bắn ra vô số dường như như lưới d a o khí lưu màu đen khẩn lâm an t r ư ơ n g né tránh đồng thời huy vũ kiếm khí ngăn cản trong lúc nguy cấp thanh một tôn giả đúng lúc xuất thủ đem cái kêu ma viên tôn giả công kích hóa giải ở nơi này chàng kinh tâm động phách trong chiến đấu các tôn giả đem hết toàn lực không sợ gian u y từ đầu tới cuối duy trì rẻ trường rậm rạp h ố i hợp ma viên các tôn giả tuy là hưng ánh nhưng ở các tôn giả một lòng đoàn kết thế tiến công giới từng bước lâm vào tuy là ma viên tôn giả thực lực phi phạm hơn nữa số lượng so với nhân loại tôn giả càng nhiều ở nơi này chàng chiến đấu kịch liệt chung hầu hết thời gian một nhân loại tôn giả cần đối phó hai cái ma viên tôn giả cứ việc đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy nhân loại các tôn giả vẫn chưa lùi bước bọn họ bằng vào xuất sắc chiến đấu kỹ xảo cùng ngăn ý phối hợp làm cho ma viên các tôn giả lâm vào rõ ràng hoàn cảnh xấu lâm an đối mặt hai cái giảo hoạt ma viên tôn giả hắn cắn chặt khớp hàm cơ kiếm trong tay kiểm pháp của hắn dường như mưa rông gió giật vậy máy liệt mỗi nhất kích đều vốn có hủy diệt lực lượng cứ việc lâm an đã vết thương chẳng t r ị nhưng hắn chẳng ba tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng những thứ này t à ác đ ị c h nhân cương quyết tôn giả cùng thanh mục tôn giả cũng gặp phải giống nhau khống cảnh nhưng bọn hắn không hề sợ hãi lẫn nhau trợ giúp chặt chẽ phối hợp đem từng cái ma viên tôn giả đánh bại ở nơi này tràn cuộc chiến sinh t ử chung nhân loại các tôn giả cho thấy ngoan cường nghị lực cùng kiên định tín nhiệm chiến đấu buộc phát kịch liệt trong không khí tràn ngập nồng nặc tiên huyết khí tức cùng phá thoái nguyên tố lực lượng mỗi nhân loại tôn giả đều đem hết toàn lực không phải cố sinh chết chỉ cần có thể soát đến đầy đủ tích phân khỏi t ử hồi sinh cũng không chắc、trỏ. mà ở sự kiên trì của bọn họ cùng dưới sự cố gắng ma viên các tôn giả rõ ràng cảm nhận được áp lực cứ việc ma viên các tôn giả vẫn như cũ hưng m ánh nhưng chúng nó đã không thể chống đỡ được nhân loại các tôn giả m á n h công dần dần bọn họ bắt đầu lưu lại lực lượng bị suy yếu lúc này lâm an tìm đúng thời cơ hắn một kích toàn lực đem trước mặt một chỉ ma viên tôn giả đánh bại ngay sau đó những tôn giả khác nhóm cũng dồn dập đem vật cầm trong tay ma viên tôn giả đánh bại chiến đấu đã tiến hành đến cuối cùng trước mắt nhân loại các tôn giả thở hồng hộc huệ hoại bất h a m nhưng mà nhìn trước mắt chiến quả trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác tự hào ở nơi này chàng chiến đấu gian khổ chung bọn họ thủ vững tín nhiệm vì la sát cổ giới trả giá ma viên các tôn giả không gì sánh được hoảng sợ bọn họ vốn nên so với nhân loại mạnh mẽ nhưng ở trong trận chiến đấu này cho dù là hai đánh một đều không thể thắng lợi bọn họ không biết vì sao ở nhân loại tôn giả manh công phía dưới ma viên các tôn giả không thể lui được nữa bọn họ hoảng sợ chu lên trong mắt tràn đầy sợ hãi một chỉ ma viên tôn giả nỗ lực cùng đồng bạn giao lưu muốn tìm kiếm trong chiến đấu vấn đề chỗ ở nhưng chúng nó đối thoại tràn đầy khủng hoảng cùng mê man những cái này nhân loại sao lại mạnh mẽ như thế một chỉ ma viên tôn giả run dày hỏi chúng ta đã đem hết toàn lực nhưng bọn họ chính là không ngã một con khác ma viên tôn giả trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng giữa lúc ma viên các tôn giả rơi vào hoảng sợ bên trong lúc lâm an cùng những nhân loại khác tôn giả vẫn chưa thả lòng cảnh giác bọn họ biết cuộc chiến đấu này thắng lợi đến từ không dễ nhất định phải tiếp tục bảo trì độ cao đề phòng vì vậy bọn họ nhìn chằm chằm mỗi một cái ma viên tôn giả hướng đi tùy thời chuẩn bị nên tiếp một vòng mới chiến đấu nhưng mà ma viên các tôn giả đang đối mặt nhân loại các tôn giả sắc bén thế tiến công lúc dường như đã mất đi d ũ khí bọn họ nhìn chung quanh nỗ lực tìm kiếm cơ hội chạy trốn nhưng nhân loại các tôn giả chặt chẽ trận hình khiến chúng nó không cách nào tìm được kẽ hở ma viên các tôn giả hoảng sợ tâm tình duy trì liên tục làm sâu sắc bọn họ rốt cuộc ý thức được những thứ này võ giả nhân loại thực lực vượt qua xa bọn họ có khả năng tưởng tượng ở trong trận chiến đấu này ưu thế của bọn hắn đã không còn sót lại chút gì ma viên các tôn giả bắt đầu chạy từ phía nỗ lực thoát đi chiến trường này nhưng mà nhân loại các tôn giả cũng không có bưng ơ tha bọn họ ở thành công đánh bại một bộ phận ma viên tôn giả phía sau bọn họ tiếp tục theo đuổi không bỏ quyết tâm đem các loại tà ác địch nhân một lưới bắt hết lúc này ma viên các tôn giả đã hoàn toàn mất đi ý trí bọn họ chỉ nghĩ thoát đi cái này tràn ngập sợ h ã i chiến trường nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào chạy trốn nhân loại các tôn giả thủy chung theo sát phía sau như bóng với hình ma viên các tôn giả đại bại chạy trốn trong quá trình bị nhân tộc tôn giả một truy sát nguyên bản vô cùng uy manh ma viên nhóm ở nơi này kinh thiên động địa trong chiến đấu bị bại thảm như v ậ y nhạt bọn họ hoảng sọ chạy trốn từ phía nhưng mà vận mệnh đã đem bọn họ đẩy về phía t u y ệ t lộ tại chiến trường một chỗ lâm an đuổi sát một chỉ sắc mặt trắng nếu ma viên tôn giả mắt thấy ma viên tôn giả chạy trốn được càng ngày càng xa lâm ăn không chút do dự thị triển ra nhất chiêu cường lực kiềm khí k bé i tại hắn í ư như như một c h u y trường vô dưới cái kia ma viên tôn giả trong nháy mắt hóa thành huyết vũ biến mất ở trong gió những nhân loại khác các tôn giả cũng riêng phần mình cho thấy kinh người sức chiến đấu bọn họ dồn dập truy sát những thứ kia chạy thuộc mạng ma viên tôn giả tuyệt không b ô n g tha bất luận cái gì một cái đ ị c h nhân trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì ma viên các tôn giả ở nhân loại tôn giả dưới móng sắt chỉ có thể tiếp thu sự an bài của vận mệnh trên chiến trường thảm thiết bầu không khí tràn ngập ma viên các tôn giả thi thể ngang dọc mặt đất tiên huyết nhiễm đỏ đại điện trận này thảm thiết chiến đấu đem vĩnh viễn khắc sâu tại mỗi một nhân loại tôn giả trong lòng làng cuối cùng một cái ma viên tôn giả cũng bị đánh bại trên chiến trường rơi vào hoàn toàn tính mình Khoa trương tích trương phân vào sau ố Nhân loại các tôn giả dồn dập dừng loại lại, giả các bước dập q u y đ ầ lại nhìn lại, nhìn lấy cái nhìn nhìn khi i a c ả n hoàng tán khắp tán n ơ chiến trường. đấu â đây Đây phân. Lâm y không kiểm phải chiến thương tích chính mình tôn trường, trường. tiên, An cùng dồn giả dập là là là l Trước các tra y được tích phân. s a kết h h i i c n đấu k ế thúc tâm tình của bọn họ đều có chút kích động khi bọn hắn chứng kiến tích phân của mình con số trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng mỗi cá nhân đều có hai ở trên tích phân nhập trướng cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hồi được mùa chiến đấu đối mặt như thế phong phú thu hoạch bọn họ cũng không nhịn được kích động nói chuyện với nhau thật tốt quá ta dĩ nhiên chiếm được hai nghìn một trăm tích phân lâm an kích động h ô hắn mở to hai mắt nhìn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình thanh một tôn giả lộ ra m ỉ m cười xem cùng với chính mình tích phân cũng có chút kinh hỉ lần hành động này thực sự rất thành công ta cũng nhận được hai nghìn ba trăm tích phân cái này đối với thực lực của chúng ta đ ề thăng sẽ phi thường có trợ giúp cương quyết tôn giả cũng hưng phấn mà nói ta tích phân đạt tới hai trăm hai mươi không đây thật là làm cho người rất kích động những tôn giả khác nhóm cũng đều nghị luận ở một hưng phấn mà giao lưu cùng với chính mình chiến lợi phẩm trận chiến đấu này không chỉ có để cho bọn họ gia tăng rồi thực lực hai trăm bảy mươi cũng để cho bọn họ càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn kết lực lượng trước đây ta chẳng bao giờ nghĩ tới chúng ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh bại nhiều như vậy mà viên tôn giả lần này trải qua để cho ta biết rõ ma vong lực lượng thật là cường đại một vị tôn giả cảm khái nói ra những người khác dồn dập biểu thị tán thành trận chiến đấu này làm cho lòng tin của bọn hắn tăng nhiều cũng để cho bọn họ càng thêm vững tin chỉ cần đoàn kết nhất trí sẽ không có khắc phục không được chắc trở bọn họ ngắn ngủi ăn mừng một cái tràng thắng lợi này nhưng rất nhanh đại gia lại thu hồi tâm tình kích động bọn họ biết trận chiến đấu này tuy là thắng lợi nhưng kế tiếp khiêu chiến còn rất nhiều bọn họ cần không ngừng mà để thăng thực lực của chính mình lấy ứng đối tương lai càng thêm đ ị c h nhân cường đại lâm an nhìn lấy các đồng bạn bên cạnh trong lòng tràn đầy lòng tin hắn tin tưởng ở cái đoàn đội này dưới sự trợ giúp hắn nhất định có thể không ngừng mà mạnh mẽ trở thành một cái cường g i ả chân chính ở cuộc chiến đấu này sau khi thắng lợi lâm an cùng các tôn giả thu thập song tâm tình chuẩn bị tiếp tục tiến lên bọn họ đem tiếp tục tìm kiếm càng nhiều hơn khiêu chiến nhằm không ngừng mà để thăng thực lực của chính mình lâm an liếp nhìn ma vong trao đổi thương thành Phát h i ệ nghĩ mình chỉ kém 500 tích phân đàn kinh thiên. n chỉ tích thể thuật có c trao là đổi võ thuật kính thiên. Bộ ô p á p kia đối với hắn mà nói hắn h n mà ý g a tới r ọ n công hắn tôn cảnh g giả g đại, đột bởi kia, hội i bộ vì theo bộ công pháp phá có cơ sắp tệ thân võ đây ạ o phong. đỉnh đ Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động vô cùng hắn biết trở thành một danh tôn giả sẽ làm cho thực lực của hắn long trời lở đất thu được địa vị cao hơn cùng nhiều tư nguyên hơn mắt thấy giấc m ộ n g này có thể đụng tay đến lâm an tâm t ì n h dường như phiên giang đ ả o hải khó có thể bình tĩnh ở kích động trong lòng điều khiển giới lâm an càng thêm khát vọng tích phân chi tiết nhiệm vụ đã kết thúc hắn cũng rất khó tìm càng nhiều hơn tích phân không thể làm gì khác hơn là ở trong võ đ à i không ngừng mà đối chiến đổi mới thứ hạng của mình làm những tôn giả khác nhóm chứng kiến lâm an biểu hiện đều cảm thấy có chút kinh ngạc bọn họ biết lâm an vốn là cái nỗ lực người thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay cố gắng của hắn trình độ hầu như đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có có một lần thanh m ộ t tôn giả tò mò hỏi lâm an gần nhất người dường như so với trước đây càng thêm nỗ lực có phải hay không có cái gì đặc biệt nguyên nhân lâm an cười cười bình t h ắ n nói nói kỳ thực ta phát hiện mình cách trao đổi một bộ đối với ta vô cùng trọng yếu công pháp chỉ kém năm trăm tích phân sở dĩ ta muốn mau sớm góp đủ tích phân đột phá chính mình b ì n h cảnh thanh mục tôn giả nghe xong minh bạch rồi lâm an tâm tình hắn khích l ệ nói vậy ngươi cố lên nha ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực hiện của mình mục tiêu chỉ cần nỗ lực liền nhất định sẽ có hồi báo lâm an thuộc nằm lòng hắn cảm kích nhìn thanh mục tôn giả l ư ớ t mắt càng thêm kiên định lòng tin hắn biết cố gắng của mình sẽ không hung phí chỉ cần không ngừng truy cầu liền nhất định có thể đạt thành mục tiêu ở trong những ngày kế tiếp lâm an tình cảm mãnh liệt không giảm càng nhiều hơn huấn luyện đại biểu cho càng cao xếp hạng mỗi một lần để cao xếp hạng hắn cũng có nhớ tới cái kia bộ phận võ thuật đan kính thiên trong lòng đối với bộ công pháp kia khát vọng cùng chờ mong càng thêm mãnh liệt chỉ cần kết toán lúc xếp phía trước thì có tích phân dần dần lâm an xếp hạng càng ngày càng tiếp cận mục tiêu hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì một chút nữa là hắn có thể thực hiện là sát cổ giới tô vũ ngồi ở trong phòng hai tay ôm lấy đầu gối trong ánh mắt tràn đầy lệ khí hắn mới vừa sử dụng ma vong thôi diễn ma viên tộc bước tiếp theo hành động ma vong cho ra kết quả làm cho hắn không cách nào bình tĩnh hắn một bên t r a xét ma vong giao diện một bên ở trong lòng thầm đủ ma viên biết liên hợp dị tộc khác xâm lấn chuyện này có thể to lắm hắn không khỏi nhữ mày suy tư về nên xử lý như thế nào cái này một vấn đề khó giải quyết hắn cảm thấy không gì sánh được phi táo không ngừng nắm tóc trong mắt l ó e lên một chút t ứ c giận hắn nhỏ giọng l ầ m b ầ m vì sao bọn họ liền không thể an phận một chút cần phải liên hợp lại cùng chúng ta là địch hắn ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tâm t ì n h h ạ hắn biết tin tức này một khi bị những người khác biết sợ rằng sẽ dẫn phát một hồi khủng hoảng thế nhưng hắn không thể đối với vấn đề này làm như không thấy hắn lắc đầu vốn định tu dưỡng một đoạn thời gian nhưng dường như không phát không được nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được do dự một chút hắn t r ậ n to hai mắt nhìn lấy ma vong trên màn ảnh thôi diễn kết quả tức giận trong lòng càng phát ra cường liệt hắn nắm chặt nắm tay t h ấ p giọng diết đạo bọn họ đây là sốt ruột đi đầu thai a tô vũ ngồi ở trong thư phòng hai tay chống lấy cằm trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kiên định hắn quyết định muốn đem vấn đề này giải quyết triệt đ ể c h ẳ m thảo trừ căn để tránh khỏi sau này xuất hiện lần nữa tương tự uy hiếp vì đạt được mục đích này hắn cần đối với ma viên giới có càng cặn kẽ hiểu rõ hắn ngắm ma võng bắt đầu từng b Hắn thôi diễn ra ma viên giới chỉnh thể diện tích, đem mảnh này lãnh diễn viên diện này trước ra giới ma địa đem ở trong lòng hắn yên lặng tính toán ma viên tộc tôn giả số lượng tông sư số lượng thậm chí phổ thông chiến sĩ số lượng theo số liệu từng bước phơi bày trong lòng hắn sầu lo cũng càng ngày càng nặng Kế tiếp, Tô、Vũ、bắt t phân Vũ đầu í chương ma v i i địa hình. một a v o n trăm chín mươi bốn chiến đấu chỗ mấu chốt đại hình nhiệm vụ tái mở hắn biết những chỗ này đem là tương lai chiến đấu chỗ mấu chốt ánh mắt của hắn biến đến càng phát ra kiến định trong lòng âm thầm phát thệ nhất định phải giải quyết vấn đề này bảo vệ mình tộc nhân khỏi bị thương tổn ở một đoạn thời gian thôi diễn phía sau tô vũ rốt cuộc đối với ma viên giới có t ư ở n g tận hiệu rõ hắn vất c ằ m trong lòng lâm thầm cân nhắc lấy như thế nào phát động một hồi chính xác lại hiệu suất cao đặc kích hắn ở trong lòng mặc niệm ma viên tộc các ngươi lần này là đá vào tấm sắt rồi ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn tô vũ ngồi ở trong thư phòng sâu hút một khẩu khí chuẩn bị ở trên võng ma tuyên bố nhiệm vụ hắn cho rằng bây giờ là thời điểm làm cho ma viên giới trả giá sở hữu đại giới đồng thời cũng cho ma vong thức đám người cung cấp một cái thu hoạch tích phân tuyệt hảo cơ hội、Ken. đ một gã võ giả kích động nói ra công chiến ma v i ê n giới đây chính là một lần cơ hội khó được chúng ta rốt cuộc có thể cho ma viên tộc điểm nhan sắc nhìn một chút một gã khác võ giả hương thần mà nắm chặt nắm tay ở trên võ ma rất nhiều võ giả dồn dập biểu thị nguyễn ý tham dự lần này nhiệm vụ bọn họ nhiệt huyết sôi trào ước mơ ở lần hành động này trung thu hoạch càng nhiều hơn tích phân có võ giả đã bắt đầu thương lượng như thế nào hiệp đồng chiến đấu có thì tại hưng phấn mà tưởng tượng thấy hoàn thành nhiệm vụ phía sau có khả năng đổi lấy phong hưởng thường cho các minh đệ chúng ta lần này nhất định phải biểu hiện xuất sắc bắt được càng nhiều hơn tích phân một gã trẻ tuổi võ giả kích động hướng về phía hắn các đồng đội nói đúng vậy a lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt ta liền có thể đổi lấy công phát mới tăng thực lực lên khắc một cái võ giả cười đáp lại trên võng ma bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt c đương nhiên chớ lần này nhiệm vụ cũng để cho tô vũ cảm nhận được áp lực đây cũng là một cái dị giới hơn nữa so với la sắt cốt nhẫn cảng cường đại hắn muốn bảo đảm hành động tiến hành thuận lợi đồng thời muốn mức độ lớn nhất địa bảo hộ tham dự nhiệm vụ võ giả an toàn hắn âm thầm quyết định nhất định phải đem lần hành động này tận cùng tiến hành chí ít cũng muốn đem ma viên giới đánh đau nhứt trương tinh hà ngồi ở trong phòng trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn hắn mới vừa ở trên v o n g ma thấy được công chiếm ma viên giới nhiệm vụ cái này nhiệm vụ với hắn mà nói nhất định chính là thiên đại tin tức tốt từ gia nhập vào ma vong tới nay hắn vẫn nghe nói những võ giả khác ở la sát cổ giới trong nhiệm vụ kiếm lấy đại lượng tích phân cái này này khiến trong lòng hắn tràn đầy chờ mong rốt cuộc đời đến cơ hội này trương tình hà kích động đứng dậy nắm tay nắm chặt trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định hắn biết lần này nhiệm vụ với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại cái này không chỉ là một cái tăng thực lực lên tốt cơ hội càng là một cái chứng minh năng lực mình tuyệt hảo sân khấu công chiếm ma viên giới ý nghĩa hắn đem cùng rất nhiều tôn giả đồng hành đây đối với đề cao kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng kiến thức mà nói là một cái khó được tôi luyện t r ư ơ n g tỉnh hà không kịp chờ đợi mở ra ma võng trước tiên báo danh tham gia lần này nhiệm vụ hắn biết lần này nhiệm vụ danh ngạch hữu hạn hắn nhất định phải dành thời gian tranh thủ được một cái vị trí lần này nhiệm vụ ta nhất định phải bắt được càng nhiều hơn tích phân để thăng thực lực của ta trương tinh hà, hà t nằm g lòng ở trên giường suy tính gần triển khai nhiệm vụ hắn không cách nào ước chế kích động trong lòng hầu như cả đêm đều ở đây tính toán như vậy làm sao trong nhiệm vụ phát huy ra thực lực lớn nhất hắn tưởng tượng cùng với chính mình ở trên chiến trường uy phong lẫm lâm dáng vẻ trong lòng không khỏi âm thầm chờ mong ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng trương tinh hà liền tinh thần sung mãn rời giường không kịp chờ đợi đi về phía địa điểm tụ họp tại nơi này hắn đem cùng còn lại tham dự nhiệm vụ võ giả hội hợp cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến đến địa điểm tụ họp phía sau trương tinh hà thấy được rất nhiều tình cảm m á n h liệt m ê n h mông võ giả bọn họ kích động cùng chờ mong làm cho hắn càng thêm kiên định thư hắn sâu hấp một h ẩ u khí âm thầm cổ vũ chính mình trương tinh hà nỗ lực lên lần này nhiệm vụ ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó vì mình tranh thủ được đầy đ lâm an đang ngồi ở trong phòng khổ não nghĩ lấy như thế nào thu được còn lại năm trăm tích phân đột nhiên một cái ma vong đẩy đưa tin tức s ô n g vào tầm mắt của hắn trên đó viết đại hình săn bắn nhiệm vụ ma v i ê n giới ánh mắt của hắn sáng lên không khí khẩn trương trong nháy mắt bị hưng ơ phân thay thế đây chính là hắn cần thiết cơ hội mới vừa còn đang vì sau cùng năm trăm tích phân phát sầu bây giờ cái này nhiệm vụ phảng phất là thượng thiên an bài giải thoát lâm an tâm tình trong nháy mắt tung bay giống như nhặt được bà bối cái này có triển vọng lâm an kìm lòng không đặng mỉm cười nín khóc mỉm cười nội tâm giấy lên một đoàn lửa cháy hừng cực hắn cấp tốc đăng nhập ma võng báo danh tham gia lần này nhiệm vụ đây là một cái khó được k í n g ộ hắn nhất định phải nắm chặt trong lòng năm trăm tích phân phản phát xúc t u a có thể được đang ở trước mắt báo danh sau khi hoàn thành lâm an cấp tốc triển khai nhiệm vụ chuẩn bị hắn dò xét vũ khí của mình trang bị chuẩn bị đầy đủ dược phẩm cũng tỉ mỉ nghiên cứu liên quan tới ma viên giới tình báo hắn rõ ràng lần này nhiệm vụ không thể coi thường cần phải đem hết toàn lực tài năng mới có thể thu được lý tưởng thành tích chuẩn bị trong quá trình lâm an tình cảm mãnh liệt b ộ c phát tăng vọt cái tia chờ mong đã lâu năm trăm tích phân giường như đã có thể đụng tay đến hắn chờ mong cùng với chính mình có thể mượn cơ hội này thu được võ thuật đan kính thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh trở thành một danh c à n g tôn giả cường đại sự tin tưởng của hắn tràn đầy chuẩn bị nên tiếp gần đến khiêu chiến vừa tối lâm an h ư n g phấn hầu như không cách nào đi vào giấc ngủ hắn nằm ở trên giường trong đầu không ngừng hiện lên ngày mai nhiệm vụ các loại khả năng cái kia năm trăm tích phân ở trong lòng hắn dạng nời rực rỡ phản phất đã tại hướng hắn vây tay hắn biết chỉ có toàn lực ứng phó tài năng mới có thể ở lần này trong nhiệm vụ thu được huy hoàng c h í n quả phá hiệu lúc lâm an thật sớm đi tới địa điểm tụ họp ánh mắt của hắn kiên định khi tức dân trào Phản、phất p h đã thấy cái k i a năm trăm tích phân tới tay cảnh tượng ở địa điểm tụ họp lâm an cùng còn lại đồng dạng tràn ngập ý chí chiến đấu võ giả gặp nhau kích tình của bọn hắn lây bệnh lẫn nhau có thể dùng toàn bộ địa điểm tụ họp giống như nhiệt liệt hội nghị một dạng hai c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm bị phá vỡ bình tĩnh vinh quang chi chi ế n t i ể u thương các nơi vô số cùng lâm an t r ư ơ n g tinh hà một dạng võ giả đều ở đây làm công c h i ế m ma viên giới làm chuẩn bị bọn họ đến từ khu vực khác nhau thế lực khác nhau nhưng lúc này đều tụ tập ở một chỗ vì chung mục tiêu mà nỗ lực bầu trời từng bước nổi lên nắng ban mai t h ư quang nhiều đội võ giả h ạ n hạo đáng đáng tiến nhập là sát những v õ giả này xuyên toa ở cổ giới rừng rậm sơn mạch sông trong lúc đó r i ê n g phần mình chuẩn bị gần bắt đầu nhiệm vụ ở nơi này đội ngũ khổng lồ chung trẻ tuổi có nhiệt huyết thiếu niên có kinh nghiệm phong phú trung niên cường giả cũng có trên mặt đầy nếp nhăn chiến công hiển hách láo giả bọn họ lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau cổ động vì lần này nhiệm vụ kích thích ra vô tận tình cảm mãnh liệt cùng ý chí chiến đấu có võ giả kích động vỗ tay hoan nghênh tương khánh có lại là yên lặng cầu nguyện hy vọng có thể ở lần này trong nhiệm vụ thu được tốt thành tích những vo giả này phía sau đều có gia tộc của mình môn phái thành trì mà lần này nhiệm vụ là bọn hắn làm vinh danh tiếng. vì đúng lúc này cả người khoác ngân bạch chiến giáp võ giả chậm rãi đi lên trước phương hắn chính là lần này nhiệm vụ thống lĩnh hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt lấp lánh ngự khí len ken mạnh mẽ nói ra các vinh đệ chúng ta gần bước vào ma viên liên giới đây là một hồi vinh quang chi chiến cũng là một hồi khảo nghiệm mời các ngươi không muốn sợ hãi dũng cảm tiến tới vì mình vì gia tộc vì cựu thương đại địa chúng ta nhất định phải thư được thắng lợi thắng lợi sau đó biết có nhiều hơn tích phân thưởng cho mà lúc này ma viên giới đối với cái này chàng đột nhiên tập kích hoàn toàn không biết gì cả ở ma viên g i ớ i ở chỗ sâu trong ma viên nhóm đang ở vượt qua bình tĩnh thời gian bọn họ ở giữa núi rừng chạy nhanh kiếm ăn t hưởng thụ tự nhiên ban ân nhưng mà mảnh này tĩnh mịch gần bị phá vỡ một hồi báo tắp đang nằm trong quá trình chuẩn bị ở ma viên giới một tòa nguy nga trong cung điện viên thiết sơn cùng rất nhiều trưởng lao nhóm đang tụ tập cùng một chỗ khẩn trương chỉ thảo thuận có quan hệ la sát cổ giới vấn đề bọn họ đều cho rằng một ngày ma viên các tôn giả thành công tiến nhập la sát cổ giới sẽ cho mang đến cự đại quay g i à y cho đến không thể chịu đựng được đến lúc đó ma viên đại quân binh thừa cơ xuất trinh ổn định bành trướng thế lực viên tiết h sơn cao mày ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây dùng nghiêm túc mà kiên định giọng nói ra các trưởng lão chúng ta ma viên giới đã tại la sát cổ giới phụ cận đồn trú một đoạn thời gian là thời điểm áp dụng hành động chỉ cần chúng ta các tôn giả có thể thành công thấm b ả o chúng ta có thể ổ á t xuất kích bành trướng lãnh thổ của chúng ta một cái tóc bạt hoa dâm trưởng lão chậm rãi đứng lên lắc đầu viên đại nhân ta cho là chúng ta còn cần cẩn thận hành sự La s một một á trong phòng hội nghị nhất thời lâm vào kịch liệt thảo luận một ít trưởng lão lo lắng hành động vô cùng lỗ mãng lo lắng không thể đoán trước phiêu lưu mà đổi thành một ít lại cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo hẳn là không chút do dự bắt lại viên thiết sơn nghe mọi người ý kiến nội tâm cũng đang không ngừng cân nhắc hắn biết lần hành động này phiêu lưu rất lớn nhưng hắn đồng dạng minh bạch nếu như thành công sẽ vì ma viên giới mang đến ích lợi thật lớn cuối cùng ở một phen kịch liệt thảo luận sau đó viên thiết sơn quyết định quyết sách hắn kiên định nói các trưởng lão chúng ta nhất định phải nắm cơ hội này ta minh bạch các ngươi lo lắng nhưng cái này chính là chúng ta hướng các đại dị tộc trình diễn thực lực thời điểm chúng ta sẽ phái ra tinh nhuệ ma viên bình định nhân loại giữa lúc viên thiết sơn quyết định quyết sách thời điểm Có vị nhưng ở mà một số người khác cũng không cho là đúng một vị trong đó trưởng lão phản bác ta cảm thấy các ngươi lo lắng hơi quá chúng ta ma viên các tôn giả thực lực phi p h à m chỉ sợ là bởi vì ở la sát cổ giới chơi được quá thoải mái mới không có chuyển trả lại tin tức còn nữa nhân loại nào có khả năng tìm được nhiều như vậy tôn giả tới đối kháng chúng ta chúng ta hắn là nhân cơ hội mở rộng thế lực mà không phải là sọ đầu sợ đôi lời nói này làm cho đám người rơi vào trầm tư xác thực ma viên các tôn giả thực lực không thể coi thường bọn họ ở cựu thương đại địa trên đều có không nhỏ danh tiếng ngoài ra nhân loại muốn tập kết đại lượng tôn giả cũng không phải chuyện rỗ cái này cũng có thể dùng các trưởng lão một lần nữa xét lại sự lo lắng của chính mình viên thiết sơn trầm mặc k h o ả n khắc cuối cùng làm ra quyết định đã như vậy chúng ta liền tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành sự đồng thời chúng ta phải tăng cường đối với ma viên các tôn giả quan tâm bảo đảm bọn họ an toàn chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể ở la sát cổ giới rực rỡ hào quang ở viên thiết sơn hiệu triệu giới tất cả trưởng lao nhóm cố lấy dũ khí kiên định lòng tin bọn họ biết thời khắc này ma viên giới đang nằm ở một cái thời khắc mấu chốt bọn họ cần đoàn kết nhất trí vì chung mục tiêu mà nỗ lực theo hội nghị tổ chức ma viên giới từng cái bộ môn bắt đầu rồi khẩn trương hành động bọn họ điều động binh lực chu bị vật tư vì chiến đấu sắp tới chuẩn bị sẵn sàng mà ma viên các tôn giả cũng ở không biết chuyện dưới tình huống trở thành cái này tràng chiến tranh then chốt quân cờ Mà cùng lúc cựu các nơi các võ giả cũng đã bước cổ cùng thương nơi khẩn trương cùng đợi đánh bất ngờ giả giới, la đó, đã đợi đấu sát bất thời võ vào ma kịch ở ma biên giới từng cái phe phái đều đã bắt đầu r ụ c dịch chuẩn bị chiếm t r ư ớ c tiến nhập la sát cổ giới tiên cơ tranh đoạt nơi đó tài nguyên những thứ này phe phái có khi là thế lực của l ã o bài có lại là mới quật khởi thực lực phái nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không nguyện bỏ qua lần này bành trướng thực lực cơ hội thật tốt ma biên giới trong phòng nghị sự các phái đại biểu dồn dập biểu thị ý kiến của mình có người chủ trương phải thận trọng hành sự Tránh cùng cho chỉ cái trước bởi vì vô cùng chỉ vì một ắ nắm t tạo thành tổn thất không cần thiết tận thời thời trở chút mà mà là lại lại, cho do không không hẳn không h cần người rằng, dụng gian có cơ, cơ dự i phai ở nơi này, mình này chẳng để cho phe ở r a địa n chung h chiếm đoạt có giữ lợi vị Một vị hắc bảo trưởng lao đứng lên nói ra các vị chúng ta đều biết la sát cổ giới tài nguyên phong phú đối với chúng ta ma v i ê n giới mà nói vốn có cực cao giá trị chương một trăm chín mươi sáu tiến nhập không gian liệt phủng bất ngờ chiến tranh chúng ta nhất định phải nhanh hành động tranh thủ ở thế lực khác phía trước đoạt được tiết cơ một vị trưởng lao khác thì phản bác ngươi nói không sai nhưng chúng ta không thể bởi vì ham muốn lợi ích trước mắt mà không để mắt đến vấn đề an toàn chúng ta nhất định phải bảo đảm chúng ta ma viên chiến sĩ khi tiến vào la sát cổ giới sau đó có thể ổn định chiếm giữ ưu thế trận này kịch liệt thảo luận rằng có thật lâu cuối cùng ở viên thiết sơn dưới sự chủ trì các phái đạt thành một cái chung nhận thức dựa theo thực lực và đóng góp cao thấp phân luận tiến nhập la sát cổ giới đã có thể bảo đảm an toàn có thể ở một mức độ nào đó tranh thủ tiên cơ cứ như vậy ma viên trong giới hạn bộ từng cái phe phái bắt đầu rồi khẩn trương chủ bị bọn họ chọn lựa ra tinh nhuệ ma viên chiến sĩ hợp thành cường đại chiến đấu đ ồ n đội chuẩn cổ cấp tốc chiến cũng chuyện lực khi phía khai hành động. Bọn họ biết rõ, trận chiến tranh đoạn này cũng không phải chuyện dễ, nhưng vì vinh dự, vì tài nguyên, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. sau nguyên, tiến triển động. Bọn trận đoạn này bọn toàn ứng bị biết giới tài sát vào vì vì la rõ, dễ, dự, mà lúc này tiến nhập ma viên trong giới hạn các võ giả cũng ở làm chuẩn bị chú đáo bọn họ có lẽ còn không biết một hồi tranh đ o ạ n kịch liệt chiến gần triển khai mà ở trận này không hai trong chiến đấu vô luận là cựu thương đại địa võ giả vẫn là ma viên giới ma viên đều muốn vì mình tín ngưỡng cùng mục tiêu mà chiến đấu hăng hái đến cùng làm chuẩn bị tiến nhập không gian liệt phùng xâm lấn la sát cổ giới ma viên đội ngũ chứng kiến nhân loại trước mắt võ giả lúc bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được một loại sâu đậm k i ế p sợ bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới vậy mà lại ở cái địa phương này gặp phải khổng lồ như thế nhân loại võ giả đội ngũ ánh mắt của bọn họ giao hội kinh nghi bất định lẫn nhau giữa không khí khẩn trương càng ngày càng đậm hơn một gã ma viên đội trưởng thanh em run rẩy nói ra điều này sao có thể chúng ta không phải nắm giữ tiên cơ sao tại sao phải có nhiều người như vậy loại võ giả nơi đây chẳng lẽ không đúng ma v i ê n giới một gã khác ma viên chiến sĩ cũng toát ra vẻ mặt khó thể tin lẩm bẩm nói chúng ta phía trước tình báo làm sao sẽ sai như thế thái quá n h â trong đội ngũ một h ể n vị lón tuổi ma viên tôn giả trầm giọng nói hiện tại cái tình huống này chúng ta nhất định phải lập tức hướng viên thiết sơn đại nhân truyền lại tình báo đây là một hồi chúng ta bất ngờ chiến tranh chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị chú đáo bằng không sẽ trả giá giá t h ê thảm ma viên nhóm khiếp sợ không chỉ là bởi vì võ giả nhân loại số lượng nhiều càng là bởi vì bọn hắn tại loại này cực đoan hoàn ý nghĩ cho thấy dũng khí và quyết tâm điều này làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi những cái này nhân loại võ giả là hay không đã nắm giữ nào đó có thể khắt chế ma viên vũ khí bí mật điều này làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi và cảm giác bất an càng phát ra c ư ờ n g liệt một gã ma viên chiến sĩ khẩn trương kiến nghị chúng ta hẳn là trước bí mật quan sát chờ đợi thời cơ tránh cho cùng nhân loại võ giả chính diện giao phong chúng ta cần càng nhiều hơn tình báo tài năng mới có thể chế định giá hữu hiệu, hiệu đối sách lúc này ma viên trong đội ngũ một vị mưu sĩ cũng biểu thị tán thành đối với chúng ta không thể mạo m ộ i hành sự nhất định phải thu thập càng nhiều tình báo hiểu rõ võ giả nhân loại thực lực và hướng đi chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể vì chiến đấu kế tiếp chế ma viên đội ngũ khi nhìn đến trước mắt khổng l ộ như thế nhân loại võ giả đội ngũ lúc nghi ngờ trong lòng trung điệp bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình bọn họ vốn cho là ma viên tôn giả ở la sát cổ giới đã đem nhân loại quái dày không cách nào sống yên ổn đây cũng là bọn họ ung dung cấp đoạt tư nguyên thời cơ tốt nhất nhưng mà hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ triệt để lật đổ phía trước nhận thức một gã ma viên chiến sĩ mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nói chúng ta làm sao có khả năng đã đ o á n sai những cái này nhân loại rốt cuộc là làm sao làm được khác một cái ma viên cũng lộ ra biểu tình h c n hoặc đúng vậy à chúng ta các tôn giả tiến nhập la sát cổ giới lâu như vậy chẳng lẽ bọn họ thật không có khiến nhân loại mang đến đầy đủ quái g i ầ i sao hơn nữa tại sao phải có rộng lượng như vậy nhân loại võ giả tiến nhập ma viên giới bọn họ c ư nhiên phản xâm lược chúng ta ma viên nhóm r ồ n dập lâm vào c h ầ m tư bọn họ không thể nào hiểu được vì nhân loại nào võ giả ở ma viên tôn giả dưới áp lực vẫn có thể tập kết ra như vậy đội ngũ khổ điều này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa dò xét chính mình kế hoạch cùng với đối với nhân loại hiểu rõ một vị lớn tuổi chính là ma viên lãnh tụ cao mày nói ra chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy nữa chúng ta nhất định phải lập tức một lần nữa phân tích tình huống tìm ra võ giả nhân loại nhược điểm chế định ra mới chiến lược một vị ma viên mưu sĩ nói tiếp e rằng chúng ta phía trước đánh giá thấp nhân loại ngoan cường cùng trí tuệ bọn họ ở đối mặt áp lực thật lói lúc vẫn có thể một lòng đoàn kết đây là chúng ta nhất định phải coi trọng ma viên trong đội ngũ một thành viên tuổi trẻ chiến sĩ nhịn không được hỏi cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì là trực tiếp công kích bọn họ hay là trước trở về thương lượng đối sách canh tụ thở dài chấm tư một lát sau nói chúng ta cần trước tiên thu thập càng nhiều hơn tình báo biết rõ ràng những thứ này võ giả nhân loại thực lực chân thật chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể làm ra lựa chọn sáng suốt vào giờ phút này ma viên nhóm ý thức được nhân loại tiềm lực không lại đưa bọn họ coi là dễ đối phó con n mồi bọn họ bắt đầu một lần nữa dò xét trận này chiến tranh cùng với lập t r ư ở n g của mình cùng sách lược nhưng nhân loại sẽ không cho bọn họ cơ hội này làm nhân loại các võ giả phát hiện ma viên đội ngũ lúc ánh mắt của bọn họ nhất thời tỏa ánh sáng kích động không thôi bọn họ biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo bởi vì đánh bại ma viên liền ý nghĩa thu được phong phú tích phân để cho bọn họ cách thực hiện mộng tưởng tiến hơn một bước các võ giả tiếng hoan hô liên tiếp một tên trong đó tuổi trẻ võ giả hưng phấn m à hô mau nhìn đó là ma viên chúng ta muốn phát tài một gã khác võ giả cũng nóng lòng muốn thử đúng vậy à chúng ta rốt cuộc chờ đến cơ hội này mọi người cùng nhau nỗ lực đánh bại ma viên thắng được tích phân a bốn trăm ba mươi bảy nhân loại các võ giả trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu bọn họ nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị nên tiếp trận này chiến đấu sắp tới bọn họ cũng đều biết đây là một cái khó được kị ngộ một hồi có thể cho bọn họ danh lưu sách sử chiến đấu một gã thân hình cao lớn võ giả cơ cử kiếm kích năng nói các vinh đệ chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này vì vinh dự vì gia tộc vì chúng ta tích phân sông lên a dưới sự hướng dẫn của hắn nhân loại các võ giả dồn dập phát xuất chiến đấu tiếng hô sĩ、si、khí tăng vọt bọn họ lẫn nhau khích lệ khích lệ lẫn nhau ý chí chiến đấu chuẩn bị vì chàng thắng lợi này mà toàn lực ứng phó mà ở một bên một vị lớn tuổi chính là võ giả thì càng thêm lánh tĩnh hắn nhắc nhở đại gia không nên vô cùng xung động ma viên cũng không phải là dễ đối phó đối thủ chúng ta nhất định phải có kế hoạch hành động tài năng mới có thể bảo đảm có thể thuận lợi đánh bại bọn họ thắng được tích phân các võ giả nghe theo đề nghị của hắn bắt đầu có thứ tự bố trí chiến đấu trận hình cùng đợi chiến đấu bắt đầu giữa bọn họ với nhau tín nhiệm cùng đoàn kết trở thành bọn họ đối mặt ma viên lúc tối cường đại vũ khí tại chiến đấu đêm trước có võ giả yên lặng cầu nguyện có võ giả tình cảm mãnh liệt dân trào bọn họ cũng đều biết ở nơi này chàng mấu chốt trong chiến đấu mỗi một cái người đều gánh vác trọng yếu trách nhiệm bọn họ vì vinh dự vì m ộ n tưởng sẽ toàn lực ứng phó cho đến một khắc cuối cùng ngay một khắc này nhân loại các võ giả cùng ma viên chiến đấu kéo lên màn mở、đầu. Trước 197, ở nơi này n giả, là võ một gã ma viên chiến sĩ nghi ngờ hỏi vì sao những nhân loại kia kích động như thế hô cái gì tích phân khác một cái ma viên lắc đầu ta cũng không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì ma viên nhóm lâm vào hoang mang bọn họ không phải biết nhân loại tích phân đối với chiến đấu đến cùng có tác dụng gì mà nhân loại c ấ p võ giả lại là vì tích phân mà chiến đấu hăng hái điều này làm cho ma viên nhóm cảm nhận được một tia bất an ma viên trong đội ngũ một vị lãnh tụ t r ầ m mặc khoảng khắc sau đó nói mặc kệ bọn hắn vì sao như vậy của nhiệt chúng ta đều không thể coi thường đám nhân loại kia bọn họ nguyên do bởi vì cái này tích phân mà liên cùng e rằng chính là chúng ta hẳn là cảnh giác địa phương ma viên nhóm ý thức được nhân loại c ấ p võ giả khả năng nguyên do bởi vì cái này tích phân mà biến đến càng thêm nguy hiểm điều này làm cho bọn họ không thể không càng cẩn thận hơn mà đối diện trận chiến đấu này một vị trẻ tuổi ma viên chiến sĩ hỏi chúng ta đây nên ứng đối như thế nào loại tình huống này lớn tuổi chính là lãnh tụ trả lời chúng ta không thể phớt lờ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác mật thiết quan tâm võ giả nhân loại động thái chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể tìm được chiến thắng phương pháp của bọn hắn ma viên nhóm bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch cẩn thận ứng đối chiến đấu sắp tới mà nhân loại các võ giả lại là đem hết toàn lực vì thần bí kia tích phân mà anh dũng về phía trước chiến đấu vác dội song phương lâm vào kịch liệt chém giết ma viên nhóm ở trên chiến trường lãnh hội được nhân loại các võ giả điên cuồng bọn họ vì tích phân tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng ma viên nhóm đọc sức loại này điên cùng làm cho ma viên nhóm cảm thấy kinh ngạc bọn họ càng phát ra cảm thấy cuộc chiến đấu này không dễ một vị ma viên trong đội ngũ như sĩ nói những cái này nhân loại thật là vì cái kia tích phân mà liều mạng đây rốt cuộc là cái gì nhân loại các võ giả mạnh mẽ và điên cùng làm cho ma viên nhóm bất ngờ bọn họ liều mạng tranh đoạt cùng ma viên chiến đấu cơ hội phản phát sinh mệnh đều không trọng yêu nữa chỉ cần có thể đánh bại ma viên thu được thần bí kia tích phân ma viên trong đội ngũ một gã chiến sĩ cảm t h ẳ n nói những cái này nhân loại đúng là điên chúng ta trước đây chưa từng thấy qua điên cuồng như vậy đối thủ một gã khác ma viên chiến sĩ cũng đồng dạng kiếp sọ đúng vậy à những cái này nhân loại vì tích phân dĩ nhiên có thể liều lĩnh cùng chúng ta chiến đấu loại quyết tâm này cùng dũng khí để cho ta không khỏi trở n ê n sợ ma viên lãnh tụ trầm mặc khoảng khắc sau đó nói trận chiến đấu này sẽ là chúng ta ma viên nhóm trải qua gian khổ nhất một hồi chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được chiến thắng phương pháp của bọn hắn bằng không chúng ta đem rơi vào k h ớ n cảnh ma viên nhóm không khỏi bắt đầu một lần nữa dò xét trận chiến đấu này những cái này nhân loại các võ giả mạnh mẽ và điên cuồng để cho bọn họ không thể không đối với chiến lược của mình một lần nữa suy nghĩ bọn họ biết nếu như tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành sự sợ rằng gặp nhiều thua thiệt ở trên chiến trường nhân loại các võ giả không có vẻ sợ hai chút nào cùng ma viên nhóm chém giết bọn họ dùng dũng khí và quyết tâm thư viết cùng với chính mình truyền kỳ mỗi khi đánh bại một gã ma viên bọn họ đều sẽ kích động hô tích phân tới tay điều này làm cho ma viên nhóm càng thêm cảm nhận được chiến đấu áp lực một gã trẻ tuổi ma viên chiến sĩ không khỏi hỏi chúng ta còn có thể thắng sao những cái này nhân loại thật sự là quá cường đại lơ tuổi chính là ma viên lãnh tụ nhìn lấy trên chiến trường tình huống sâu hấp một khẩu khí sau đó nói chúng ta nhất định phải tin tưởng chính mình ma viên nhất tộc không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí đối mặt chắc trở chúng ta nhất định có thể đủ thu được thắng lợi tại hắn cổ vũ dưới ma viên nhóm bắt đầu một lần nữa tỉnh lại bọn họ biết nếu muốn chiến thắng những thứ này cường đại nhân loại điên cuồng võ giả bọn họ nhất định phải càng thêm đoàn kết phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm năng kịch chiến duy trì liên tục tiến hành song phương thế lực ngang nhau các võ giả điên cuồng đã đến c ự c h ạ n bọn họ vì tích phân liều mạng công kích ma viên có đôi khi bọn họ một người khiêu chiến hai ba cái ma viên cho dù đối mặt cự đại chắc trở cũng cắn răng kiên hắn cảm, cũng tại loại này điên cuồng trong không khí các võ giả càng thêm dũng cảm cùng ma viên nhóm chiến đấu bọn họ cho thấy nhân loại ngoan cường một mặt làm cho ma viên nhóm kinh ngạc không thôi ma viên lãnh tụ nhìn lấy trên chiến trường tình huống không khỏi cảm thán những cái này nhân loại thật là khiến người ta bội phục bọn họ vì tích phân dĩ nhiên có thể mạo hiểm to lớn như vậy phiêu lưu cùng chúng ta chiến đấu chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc ở ma viên lãnh tụ dưới sự chỉ huy ma viên nhóm bắt đầu biến hóa chiến thuật nỗ lực tìm được phá giải các võ giả điên cuồng tấn công phương pháp nhưng mà các võ giả vẫn như cũ kiên định cùng ma viên nhóm chiến đấu không huyện dễ dàng bông tha trên chiến trường một vị trẻ tuổi võ giả dùng hết khí lực cuối cùng thành công đánh bại một gã ma viên hắn thở h ộ n hẹn miễn cưỡng cười cười thích phân cuối cùng cũng đến tay đây hết thệ đều là đáng giá nhìn lấy biểu hiện của bọn hắn ma viên nhóm không khỏi trở nên đ ộ n g dung loại này liều lĩnh dung cảm và nghị lực làm cho trong lòng bọn họ xuất hiện một tia không d õ ý tứ h ạ m g súc thậm chí bắt đầu hoài nghi có thể hay không chiến thắng nhân loại một gã ma viên trưởng lao nói chúng ta không thể coi thường đến đâu những người nhân loại này bọn họ vì thích phân đã đến điên c u ồ n g tình trạng chúng ta phải nghĩ ra hữu hiệu hơn chiến thuật tới ứng đối bọn họ ma viên lãnh tụ gật đầu người nói đúng chúng ta nhất định phải tìm được một loại phương pháp để cho bọn họ mất đi loại này c ủ a nhật nhân loại các võ giả ở trong chiến đấu từng bước cho thấy ý thức cạnh tranh bọn họ bắt đầu tranh đua chiến tích của chính mình ở trên chiến trường bọn họ đồn dập tương đối chính mình lấy được tích phân bao nhiêu coi đây là q u a n vinh một gã võ giả kích động nói ta đã thu được năm trăm tích phân lần này nhiệm vụ hẳn là đầy đủ ta tấn thăng một gã khác võ giả đáp lại năm trăm tích phân ta đã có sáu trăm n g ư ơ i còn phải gia tăng kình lực gà đào kép có võ giả thì lẫn nhau khích lệ đ ư n g thư giãn chúng ta muốn tranh thủ càng nhiều hơn tích phân đ trên chiến trường ma viên nhóm nhìn lấy những cái này nhân loại võ giả tranh đoạt tích phân cảm nhận được áp lực bọn họ biết đối diện với mấy cái này cạnh tranh kịch liệt võ giả muốn đạt được thắng lợi đem biên đến càng thêm chắc trở một gã ma viên chiến sĩ giàu dì nói những cái này nhân loại vì tích phân thật không ngỏ liều mạng chúng ta nên ứng đối ra sao ma viên trưởng lão trầm ngâm chốc lát nói chúng ta nhất định phải tăng mạnh phòng thủ tìm tìm nhược điểm của bọn họ chỉ có cái này dạng chúng ta tài năng mới có thể chiến thắng những thứ này nhân loại điên cuồng Trước thiềm tộc mật kỳ dị thiềm quang, nhân quang, bí、mật. đúng lúc này một người tuổi còn trẻ võ giả khiêu chiến một gã ma viên cường giả hắn điên cuồng mà công kích tới đối thủ phản phất liều lĩnh muốn đạt được thắng lợi hắn hô vì tích phân tà tuyệt không công tha ma viên cường giả cảm nhận được đối phương điên cuồng trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiến kỵ hắn do dự một chút cuối cùng thốt trận thấy như vậy một màn những võ giả khác càng thêm hưng phấn mà gia nhập chiến đấu bọn họ vì tranh đoạt càng nhiều hơn tích phân đem hết toàn lực chiến đấu buộc phát kịch liệt ma viên nhóm cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có bọn họ minh bạch nếu muốn chiến thắng những thứ này nhân loại điên cuồng nhất định phải trả giá càng nhiều hơn nỗ lực mà các võ giả thì ở trong trận chiến đấu này không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình ma viên nhóm ở trong trận chiến đấu này dần dần rơi vào hạ phong bọn họ cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có trên mặt lộ ra khủng hoảng màu sắc ở nơi này chút nhân loại điên cuồng võ giả trước mặt bọn họ dường như từng bước mất đi thắng lợi lòng tin nhưng mà ở nơi này khẩn yếu quá đầu ma viên nhóm nghĩ tới một sự thật để cho bọn họ một lần nữa an tâm lại đây là đang ma viên l ê n giới lãnh địa của bọn hắn ở chỗ này bọn họ có thâm hậu hơn nội tình có thể không ngừng điều động c à n g nhiều hơn lực lượng tới ứng đối nhân loại các võ giả tiến công một gã ma viên trưởng lao nói tuy là chúng ta bây giờ ở hạ phòng nhưng chúng ta không thể quên nơi đây là lãnh địa của chúng ta chúng ta có đủ thực lực tới ứng với đối với những người này loại ma viên lãnh tụ gật đầu người nói đúng ở lãnh địa của chúng ta bên trong chúng ta có vô tận tài nguyên cùng lực lượng chúng ta nhất định phải một lần nữa trình hợp chúng ta lực lượng đem các loại nhân loại điên c u ồ n g đẩy lùi ở ma viên lãnh tụ hiệu triệu dưới ma viên nhóm bắt đầu một lần nữa điều chỉnh chiến thuật bọn họ lợi d ù n g chính mình quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh thiết hạ bấy dập làm cho nhân loại các võ giả rơi vào k h ố n cảnh đồng thời bọn họ còn không ngừng điều động càng nhiều hơn binh lực cùng nhân loại các võ giả triển khai k ự c chiến ở ma viên nhóm ưu thế sân nhà dưới nhân loại các võ giả bắt đầu cảm nhận được áp lực bọn họ phát hiện mình ở mảnh này trong lãnh địa gặp phải nhiều nguy hiểm hơn cùng k ê u chiến mặc dù như thế bọn họ vẫn vì tranh đoạt càng nhiều hơn tích phân dũng cảm thế chúng ta không thể bởi vì nơi này là ma viên lãnh địa liền bung tha chúng ta phải tiếp tục cố gắng tranh thủ càng nhiều hơn tích phân một g ã khác võ giả đáp lại người nói đúng chúng ta phải không ngừng thích ứng hoàn cảnh của nơi này dùng dũng khí của chúng ta cùng trí tuệ chiến thắng ma viên các võ giả ở ma viên trong lãnh địa cho thấy ngoan cường nghị lực bọn họ ở trong l ị c h cảnh không ngừng vượt khó tiến lên cùng ma viên nhóm triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu mà ma viên nhóm thì tại lãnh địa của mình bên trong toàn lực ứng đối nhân loại các võ giả thi công bọn họ ở trong trận chiến đấu này không ngừng mà tìm kiếm nhân loại các võ giả n h ư ợ điểm nỗ lực xoay cục diện một a v i ê ga ma đ viên chiến sĩ nhịn không được oán giận vì sao những cái này nhân loại ở lãnh địa của chúng ta bên trong ngược lại biến đến càng ngày càng mạnh một ga khác ma viên chiến sĩ cũng cảm thấy nghĩ hoặc đúng vậy à chúng ta rõ ràng đã lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh bay bấy giờ vì sao bọn họ còn có thể như thế dũng mãnh loại tình huống này làm cho ma viên nhóm cảm nhận được áp lực bọn họ bắt đầu nhận thấy được ở trong trận chiến đấu này bọn họ khả năng không cách nào dựa vào địa lợi tới đơn giản thủ thắng ma viên trưởng lão cao mày nỗ lực phân tích nguyên nhân trong đó ma viên trưởng lão trầm tư nói có lẽ là nhân loại võ giả ở trong chiến đấu không ngừng thích ứng lãnh địa của chúng ta hoặc song ứng đối ra sao chiến thuật của chúng ta bọn họ vì tranh đoạt tích phân dũng cảm tiến tới loại này điên cuồng để cho bọn họ càng phát ra cường đại ma viên lãnh tụ cười khổ mà nói không có nghĩ tới những người này loại dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc thích ứng lãnh địa của chúng ta chúng ta không thể lại xem thường bọn họ ma viên lãnh tụ ý thức được nếu muốn đánh bại những thứ này càng ngày càng cường đại nhân loại võ giả bọn họ cần điều chỉnh chiến thuật không thể lại ý lại địa lợi hắn ra lệnh ma viên nhóm một lần nữa tập kết điều chỉnh chiến thuật toàn lực ứng đối những thứ này nhân loại điên cuồng võ giả ma viên nhóm cải biến chiến thuật không lại ý lại địa hình cùng hoàn cảnh bọn họ bắt đầu toàn lực phơi bày ra chính mình thực lực cùng nhân loại võ giả triển khai càng chiến đấu kịch liệt trên chiến trường ma viên cùng võ giả nhân loại chém giết buộc phát kinh tâm đ ộ n p h á c hai phe thế lực ở trong trận chiến đấu này đều đem hết toàn lực nỗ lực chiến thắng đối phương cứ việc ma viên nhóm cảm thấy càng ngày càng khó chịu nhưng bọn hắn vẫn kiên trì bởi vì đây là bọn hắn l ã n h địa bọn họ không thể ở chính mình ra viên bên trong đại t r ư ợ n có một gã ma viên chiến sĩ ở trong chiến đấu phát hiện một ít chỗ không đúng hắn đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói chờ các loại ta phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái chiến đấu lúc bắt đầu nhân loại chỉ có hơn một trăm người nhưng bây giờ bọn họ đã có hơn hai trăm người hơn nữa nhân số vẫn còn ở không ngừng tăng thêm còn lại ma viên chiến sĩ nghe vậy cũng cảm thấy kinh ngạc bọn họ dồn dập quay đầu quan sát chiến trường quả nhiên bọn họ phát hiện võ giả nhân loại số lượng đúng là không ngừng tăng thêm điều này làm cho bọn họ càng thêm hoang mang một gã ma viên chiến sĩ nghi ngờ hỏi điều này sao có thể chúng ta rõ ràng ở lãnh địa của chúng ta bọn họ làm sao có khả năng không ngừng tăng thêm nhân số một gã khác ma viên chiến sĩ giàu gì nói chẳng lẽ nói nhân loại đã tìm được tiến nhập chúng ta lãnh địa những phương pháp khác ma viên nhóm bắt đầu lo lắng bọn họ lo lắng trận chiến đấu này sẽ trở nên càng thêm gian nan ở nhân loại võ giả không ngừng tăng thêm dưới tình huống ưu thế của bọn hắn đang ở từng bước yếu bớt ma viên lãnh tụ n h ữ mày đối với ma viên trưởng lao nói chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra nhân loại võ giả tăng thêm nhân số nguyên nhân nếu như bọn họ tiếp tục tiếp viện chúng ta đem rơi vào càng lớn nguy cơ ma viên trưởng lão gật đầu nghiêm túc nói ta sẽ lập tức phái điều tra đội đi điều tra nhìn nhân loại võ giả rốt cuộc là như thế nào tăng thêm nhân số ma viên trưởng lão quả quyết phái một chi điều tra đội bọn họ cấp tốc xuyên toa ở trên chiến trường nỗ lực tìm ra nhân loại võ giả tăng thêm nhân số nguyên nhân cùng lúc đó ma viên nhóm cũng gia tăng thế tiến công nỗ lực đang điều tra đội tìm được nguyên nhân phía trước mau sớm đánh bại nhân loại nhiều hơn võ giả điều tra đội ở trên chiến trường triển truyền sau một thời gian ngắn rốt cuộc phát hiện một bí mật nhân loại phía sau không ngừng có đặc biệt thiện quan xuất hiện mà cái này t r ù n g t i ề m quang sau đó sẽ có một nhân loại võ giả hiện thân điều tra đội lập tức hướng ma viên lãnh tụ hồi báo cái tình huống này ma viên lãnh tụ ngay vậy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng hắn quyết định lập tức áp dụng hành động ma viên chiến sĩ nhóm ở trong chiến đâu bắt đầu cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn trong bọn họ mây cái tụ tập cùng một chỗ lo lắng nói chuyện với nhau chúng ta không thể không thể tiếp tục như vậy nữa võ giả nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ chương một trăm chín mươi chín chỗ sơ hở thạch phá thiên kinh chỗ cường đại một gã ma viên chiến sĩ lo nghĩ nói một gã trẻ tuổi ma viên chiến sĩ do dự nói chúng ta đây phải làm gì chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nhân loại võ giả càng ngày càng nhiều thẳng đến chúng ta triệt để thất bại sao ma viên trưởng lão trầm tư khoảng khắc sau đó đề nghị chúng ta có thể phân công nhau hành động một nhóm người lưu ở trên chiến trường tiếp tục cùng nhân loại võ giả chống lại một nhóm người khác thì phản hồi tổng bộ tìm kiếm trợ giúp cái này dạng đã không biết làm cho chiến trường mất đi phòng thủ cũng có thể tranh thủ được viện binh ma viên chiến sĩ nhóm r ồ n dập biểu thị đồng ý bọn họ lập tức đem chính mình chia làm hai tổ một nhóm người lưu ở trên chiến trường tiếp tục cùng nhân loại võ giả cực h i ế n một nhóm người khác thì lập tức phản hồi tổng bộ thỉnh cầu viện quân chương tỉnh hà trong mắt lóe lên một tia tỉnh quang hắn bén nhẹ nhận thấy được một chỉ ma viên cầu viện thân ảnh hắn biết rõ ở ma vong nhiệm vụ cơ chế giới cơ hội như vậy nhất định có thể mang đến đại lượng tịch phân vì vậy hắn quyết định vông tay đánh một trận hắn đ ỗ n g nhiên tụ tập toàn thân lực lượng nhắm vào trước mắt ma viên đối thủ trong nháy mắt phát động một cái cường lực quyền kích cái kêu ma viên bị đánh bay mấy thước ngã rầm trên mặt đất cũng không còn cách nào đứng lên trương tỉnh hà trong lòng vui vẻ một cách này đủ để cho hắn ở trên chiến trường g i à n h tay hắn lập tức triển khai khinh công dường như xuyên toa trên chiến trường u linh không ngừng né tránh địch nhân công kích chuyên chú tìm kiếm con hắn kêu cầu viện ma viên đang đổi tìm trong quá trình trương tỉnh hà không ngừng nhắc đến tình chính mình ta nhất định phải nắm cơ hội này thu hoạch càng nhiều hơn tích phân hắn một cách hết sắc chăm chú mà xuyên qua chiến trường một bên cùng. chứng n lại Ma v càng càng ma viên. Ma viên kiến cơ hội này k h chương tỉnh hà lập tức tăng thêm tốc độ đông nhiên hướng ma viên khởi xướng công kích hai tay của hắn dường như hai thanh lưới dao sập bén nhanh chóng hướng ma viên cổ đổ tới ma viên mạnh mẽ cảm giác được một trận bén nhọn khí t ứ c nó theo bản năng né tránh nhưng vẫn bị trương tinh hà công kích quẹt làm bị thương ra rẻ trương tinh hà cũng không được trí hắn biết cơ hội lần này đến từ không dễ hắn gắt gao nhìn thẳng ma viên tiếp tục phát động công kích ở lần lượt trong kịch chiến trương tinh hà cùng ma viên triển khai quyết tử đấu tranh song phương đều ở đây đem hết toàn lực hắn công kích càng phát ra sắc bén thậm chí không cầu tự bảo vệ mình chỉ cầu giết địch trương tinh hà cả người tóc thai bù sủ dường như điên một dạng ma viên mở to hai mắt nhìn nổi giận đùng đùng nhìn lấy trương tinh hà nó trong lòng g ấ y lên vô tận lựa giận quyết định sử dụng dùng chính mình mạnh nhất chiêu số thạch phá thiên kinh ở ma viên giới ra chỉ dưới m ộ trong c h i toàn bộ quá trình ma viên phát sinh rít gào trầm trầm rung động toàn bộ chiến trường trương tinh hà nhìn lấy ma viên biến hóa trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên càng thêm gian nan nhưng hắn cũng không có chút nào ý lùi bước ngược lại càng thêm kiên định đánh bại ma viên quyết tâm ma viên cảm nhận được chính mình lực lượng tăng vọt trong lòng tràn đầy tự tin nó nâng lên cự đại nắm tay manh địa hướng trương tinh hà ném tới một quyền này lực lượng quả thực không cách nào hình dung liền không khí chung quanh đều bị chấn được quần quần không thôi trương tỉnh hà mắt thấy ma viên nắm đấm đập t ố i trong lòng biết đây là thời khắc mấu chốt hắn trong nháy mắt tập trung toàn thân lực lượng chuẩn bị nên tiếp một quyền này hắn âm thầm cổ vũ chính mình ta nhất định có thể ngăn trở một quyền này đánh bại cái này ma viên làm nắm tay gần bắn trung trương tỉnh hà lúc hắm manh địa nhảy lên mượn không trung lực lượng xử suất nhất chiêu phong vũ k i u tiên quả đấm của hắn cùng ma viên nắm đấm hung hang đụ phát sinh chấn động to lớn trong kỳ chiến trương tỉnh hà không ngừng điều chỉnh c h i ê n thuật của mình nỗ lực tìm được ma viên kẽ hở tuy là ma viên lực lượng đã gia tăng rồi c ấ p năm lần ở trên nhưng tốc độ của nó cùng sự linh hoạt lại không có được giống nhau để thăng điều này làm cho trương tỉnh hà thấy được một tia hy vọng trương tỉnh hà thừa dịp ma viên có chút sơ s u ấ t trong n y mắt đột nhiên khỏi sướng liên tiếp mánh liệt công kích quyền cước của hắn dường như trương tỉnh hà cùng ma viên nắm đấm đụng vào nhau đã kích cường liệt lực làm cho hai cánh tay của hắn đều cảm thấy một trận chết lặng hắn trước đây tuy là nghe nói qua thạch phá thiên kinh cường đại nhưng tự thể nghiệm phía sau vẫn không khỏi hơi khiếp sợ trong lúc nhất thời trong ánh mắt của hắn toát ra không dám tin t h ầ n sắc nghĩ thầm cái này ma viên lực lượng thật không ngờ cường đại thạch phá thiên kinh quả nhiên danh bất hư chuyển ở thời khắc mấu chốt này trương tinh hà cố nén thân thể đau đớn trong lòng âm thầm tự nói với mình không thể liền từ bỏ như vậy ta nhất định phải kiên trì tìm được chiến thắng cái này ma viên phương pháp hắn kiệt lực ổn định thân hình dùng sức lay động hai cánh tay nỗ lực làm cho huyết dịch một lần nữa lưu thông đồng thời trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định tín n i ệ m phản phất tại nói cho ma viên ngươi lực lượng cường đại tới đâu ta cũng sẽ không thua ở ngươi trương tinh hà cấp tốc điều chỉnh hô hấp lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu hắn biết rõ lúc này chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối không thể lại để cho ma viên thạch phá thiên kinh bắn trúng chính mình hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát ma viên động tác tìm kiếm nhược điểm của đối phương cùng lúc đó những người khác cũng chú ý tới trương tinh hà cùng ma viên trong lúc đó kịch chiến tình huống bọn họ dồn dập đầu lấy ánh mắt tân cần một ít thực lực khá mạnh võ giả thậm chí đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện ma viên thấy trương tinh hà cư nhiên có thể ngăn cản chính mình thạch phá thiên kinh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc nó gầm thét nỗ lực dùng càng thêm cuồng bạo công kích đem trương tinh hà đánh bại nhưng mà trương tinh hà vẫn chưa b hắn thời khắc bảo trì cảnh giác tránh thoát ma viên mãnh liệt công kích ở lần lượt gặp thoáng qua trong lúc nguy hiểm hắn càng phát ra kiên định tín nhiệm ti thì cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được thạch phá thiên kinh cường đại t r ư ơ n g tình hà trong lòng âm thầm thể ta tuyệt sẽ không làm cho cái này ma viên thực hiện được ta nhất định phải để cho nó thấy được võ giả nhân loại lợi hại đúng lúc này t r ư ơ n g tình hà rốt cuộc tìm được một chỗ kẽ họ mà hắn đối diện ma viên phản g phất cũng cảm thấy không đúng trạng thái bỗng nhiên biến đến càng thêm kịch liệt vạn chương tinh hà sâu hấp một khẩu khí điều chỉnh tâm tính bắt đầu một cách hết sắc chăm chú mà vận chuyển vo thuật minh kinh thiên đây là một loại nguyên với ma vong tu hành hệ thống có thể cho võ giả càng thêm hoàn bị rèn luyện chính mình lực lượng do đó phát huy ra càng cường đại thực lực trong mắt của hắn để lộ ra một cô ánh sáng kiên định toàn thân cơ bắp từng bước bục chặt phản phất mỗi một tấc da rẻ đều tràn đầy lực lượng vào giờ khác này hắn dường như cùng thân thể của chính mình đạt tới trước nay chưa có hài hòa trương tinh hà cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ được trong cơ thể mỗi một cái biến hóa rất nhỏ nỗ lực đem chính mình phát lực kỹ xào xoay quả đấm của hắn giống như một tòa ngủ say đã lâu hòa sơn tùy thời chuẩn bị buộc phát ra nóng bỏng lực lượng hiện tại hắn không ngừng điều chỉnh trạng thá trương tinh hà cảm nhận được mình lực lượng từng bước tăng cường trong lòng tràn đầy vui sướng hắn hô to một tiếng đến đây đi ma viên ta đã chuẩn bị xong nên tiếp khiêu chiến của ngươi theo thực lực đề thăng trương tinh hà từng bước có thể miễn cưỡng ngăn cản ma viên m á n h liệt công kích động tác của hắn càng ngày càng linh hoạt cước bộ mạnh mẽ phản phất ở trên chiến trường phiêu hốt bất định ma viên cũng đã nhận ra trương tinh hà biến hóa trong ánh mắt của nó để lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng mà ma viên vẫn chưa vì vậy mà lùi bước ngược lại gia tăng công kích độ mạnh yếu nỗ lực một lần hành động đánh bại trương tinh hà nhưng mà trương tinh hà cũng không có bị ma viên quần bạo thế tiến công sở áp đảo ở võ thuật minh kính thiên giới sự trợ giúp hắn càng chiến càng hăng cùng ma viên triển khai một hồi kinh tâm di chuyển tôi cực chiến song phương quyển c ư ớ c tương giao phát sinh đinh thai nhức góp tiềm đánh trương tỉnh hà cùng ma viên kịch chiến trở thành trên chiến trường làm người khác chú ý nhất tiêu điểm những võ giả khác dồn dập nghỉ chân con chiên vì trương tỉnh hà cổ vũ ủng hộ có chút võ giả chứng kiến trương tỉnh hà biểu hiện không khỏi cảm thán thực sự là rất giỏi võ giả hắn dĩ nhiên có thể cùng con kia thực lực cường đại ma viên địa vị ngang nhau ma viên cảm nhận được á c lực trước đó chưa từng có trong ánh mắt của nó toát ra vẻ kinh hoàng nguyên bản tràn đầy tự tin nó lúc này lại bắt đầu cảm nhận được hỏng mất tâm tình nó chẳng bao giờ nghĩ tới nhân loại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cấp tốc điều chỉnh chính mình thành công ngăn cản nó mãnh công nó mở to hai mắt nhìn không thể tin được đây hết thể là thật nhân loại trước mắt v õ giả dĩ nhiên tại cùng mình kịch chiến trong quá trình không ngừng tăng lên thực lực ma viên đối với trương t ì n h hà trước sau biến hóa cảm thấy thập phần khiếp sọ trong lòng âm thầm c h ử i tới nhân loại đáng chết làm sao sẽ mạnh như vậy ma viên quyết định sử dụng đòn sát thủ sau cùng nó muốn đem hết toàn lực đi đánh bại trương tỉnh hà toàn thân rung động lực lượng tụ tập ở xong quyền của nó bên trên giống như mưa rông gió giật vậy hướng trương tinh hà công tới nhưng mà trương tinh hà vẫn kiên định đứng tại chỗ không có chút nào ý lùi bước hắn nắm chặt xong quyền chọn to hai mắt phản phất tại khiêu chiến ma viên danh giới cuối cùng ma viên tối cường công kích ở trương tinh hà trước mặt dường như cũng không đáng sợ hắn dĩ nhiên thực sự tiếp tục chống đỡ một màn này làm cho ma viên cảm thấy kinh ngạc nó không thể nào hiểu được người trước mắt này loại l ạ như thế nào làm được ma viên tức giận d í t vào lên muốn tìm ra trương tinh hà kẽ hở lần nữa phát động công kích nhưng mà trương tinh hà trong kịch chiến đã càng chiến càng hăng ma viên cũng không còn cách nào tìm được nhược điểm của hắn trên chiến trường những người khác cũng chú ý tới trận chiến đấu này bọn họ dồn dập nghị luận thán phục với trương tinh hà biểu hiện có thậm chí bắt đầu vì hắn cổ vũ ủng hộ hy vọng hắn có thể đủ chiến thắng cường đại ma viên ma viên ở trong lòng thở dài nó cảm giác mình p h ả n phất thành một chuyện cười vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh bại nhân loại kết quả lại bị đối phương sức chịu đựng cùng nghị lực đánh bại nó cảm nhận được trước nay chưa có khuất đ ủ rồi lại bất lực trận chiến đấu này không chỉ có làm cho ma viên khiếp sợ với trương tinh hà biến hóa cũng để cho bên ngoài đối với nhân loại sinh ra sâu hơn kiên kỵ trương tinh hà trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định hà tìm kiếm đúng ị kịch c ngược cùng chiến bước được chốt chiêu thức cùng kỹ xảo. cái càng h nhân trình, hắn lĩnh khiến hắn càng phát Đang viên trong từng ngộ này này tin. điểm. đ ma một mấu ra kỹ ít tự xảo, quá lúc này trương tinh hà bỗng nhiên cảm nhận được một cái cơ hội hắn n h ạ i cảm thiên phú buộc phát ra làm cho hắn trong nháy mắt động tất ma viên nhược điểm chỗ hắn trận to hai mắt nếp miệng lên một tia quyết nhiên tiêu ý trong nháy mắt làm ra quyết định hắn giống như một đạo t h i ể m điện trong nháy mắt xuyên qua chiến trường thẳng đến ma viên mà đi giờ khác này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn hắn trở thành trên chiến trường nổi bật nhất tiêu điểm t r ư ơ n g t i n h hà nắm chặt s o n g quyền trong nháy mắt tụ tập được toàn thân lực lượng mạnh địa buộc phát ra hắn nhảy lên thật cao một quyền hung hăng đánh về phía ma viên được điểm một quyền này n ư ơ n g tụ hắn tất cả dũng khí và lực lượng mang theo hắn đối với thắng lợi khát vọng cùng tín nhiệm ma viên cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt nó chọn to hai mắt hoảng sợ nhìn lấy trương tỉnh hà dường như mánh hổ hạ sơn vậy nhào tới nó hết sức muốn tranh né nhưng thân thể cũng đã theo không kịp tư duy Flank. Một trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ nó té trên mặt đất không cách nào tin nhìn lấy trương tình h à trước khi chết nó vẫn không thể tin được chính mình c ư nhiên sẽ thua ở một nhân loại trên tay loại khuất nục này cùng kinh ngạc có thể dùng trong mắt của nó tràn đầy sợ hãi và không cam lòng độc lập trạm s á t then chốt mục tiêu thưởng cho sáu trăm linh phân trương tình h à đứng ở ma viên bên cạnh thi thể t h ở hồn hển hắn biết t r a n g thắng lợi này đến từ không dễ nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc cố gắng của mình cùng nghị lực cuối cùng đổi lấy giờ khắc này vinh quang hắn sâu hấp một khẩu khí cỡ ngực hướng thiên không giấm giận trương tinh hà nắm chặt s x n g quyền đ ầ y c õ i lòng mong đợi đem tích phân trao đổi thành võ thuật tám kinh tiên h trong mắt của hắn lóe ra qua n mang trong lòng tràn đầy đối với không biết hiếu kỳ làm trao đổi hoàn thành trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình đầu não phản p h ấ t bị một dòng lũ lớn trung kích đại lượng c h i thức dũng mánh vào đầu góc của hắn làm cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có hắn nỗ lực thích hướng loại này đột nhiên không nam biên hóa khẩn trương nắm chặt xâm quyền những kiến thức này liên tục không ngừng mà tràn vào ý thức của hắn chung hắn cố gắng hấp thu và chỉnh lý hắn từ đó hiểu được ám kinh vận dụng đà kích yêu quyết Các loại. mỗi một chi tiết đều nhường hắn thán phục không thôi hắn hoàn toàn chìm đắm trong quá trình này phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới đây quả thực thật bất khả tư nghị t r ư ơ n g tinh hà tự lẩm bẩm ta chẳng bao giờ nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy nắm giữ những thứ này cao thâm võ thuật theo kiến thức không ngừng dũng mánh bảo t r ư ơ n g tinh hà trong mắt từng bước giấy lên tự tin hòa diễm hắn có thể cảm nhận được mình thực lực ở trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt điều này làm cho hắn tràn đầy kích động hắn ý thức đến lần này trao đổi sẽ mang đến cho hắn cự đại đề thăng làm cho hắn trong tương lai trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế lớn hơn nữa ch nhưng mà theo kiến thức không ngừng dũng m á h bảo trương tinh hà từng bước cảm nhận được một loại khó có thể ngôn ngữ hiểu ra những kiến thức này cần thời gian cùng thực tiễn đi tiêu hóa đi chân chính nắm giữ hắn hiểu được trong quá trình này hắn không thể bông lòng chút nào hắn lắc đầu đem vẻ kinh ngạc kiềm nén dưới đáy lòng hắn biết bây giờ không phải là chìm đắm trong khiếp sợ thời điểm hắn muốn đem những kiến thức này dung nhập vào chính mình chiến đấu kỹ xảo chung đem này của lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng trương tinh hà sâu hấp một khẩu khí đem k i ế p sợ trong lòng tạm thời bông hắn lập tức bắt đầu cân nhắc á m kinh vật dụng nỗ lực đem những kiến th hắn cảm nhận được bắp thịt và xương cốt ở ám kình k h u động dưới sinh ra biến hóa điều này làm cho hắn tràn đầy t r ờ mong trương tinh hải nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng trong cơ thể này cổ mới ám kình hắn phát hiện này cổ lực lượng cùng nguyên bản lực lượng có bản chất bất đồng nó dường như càng thêm bí ẩn càng cường đ ạ i hơn nay cổ lực lượng phảng phất có cùng với chính mình ý thức ở trong cơ thể hắn du tẩu l ạ g yên cải tạo thân thể hắn khi này cổ ám kình chạy qua hắn g â n m ạ ấ h lúc h ắ n cảm nhận được một cỗ không không hai lấy nói nên lời cảm giác thư thích thân thể hắn phảng phất tại này cổ lực lượng tẩm bổ dưới chiếm được một lần nữa sinh trưởng cơ hội mỗi một tế bào đều đang nhảy hắn cảm giác thể lực của mình tốc độ cùng độ nhạy đều được tăng lên cực lớn theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g tinh hà từng bước đối với ám k ì n h cảm thụ đạt tới càng khắc sâu t ầ n g thứ loại này cảm giác thật là quá thần kỳ ta chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể dễ dàng như vậy nắm giữ ám k ì n h t r ư ơ n g tình hà trong lòng thán phục không thôi hắn từng bước thích hướng này cổ mới lực lượng cũng bắt đầu thử khống chế nó hắn phát hiện nay cổ ám kình dường như có thể theo ý niệm của hắn ở trong người lưu động vì hắn công kích và phòng ngự tăng càng nhiều hơn lực lượng khi hắn cần tập trung lực lượng công kích thời gian ám kình pháng phất có thể đem hắn lực lượng trong nháy mắt để thăng tới cực hạn làm cho hắn ở thời khắc mấu chốt sở hữu c à n g cường đại sức bật đồng thời khi hắn cần phòng ngữ lúc ám kình dường như cũng có thể ở xung quanh thân thể của hắn hình thành một đạo bình chướng vô hình ngăn cản ngoại lai công kích điều này làm cho hắn đang đối mặt địch nhân cường đại lúc cũng có thể bảo trì an toàn của mình đây chính là ám kình quả nhiên cùng minh kính co lớn vô cùng bất đồng ta muốn hào hào vận dụng nó vì mình tranh thủ càng nhiều hơn ưu thế trương tỉnh hà âm thầm quyết định nhưng mà trương tỉnh hà cũng biết này c ủ lực lượng cũng không phải không đấy chỉ nguyên hắn lúc cần khắc bảo trì cảnh giác hợp lý vận dụng này c ổ áng kỉnh dù sao quá độ ỉ lại này c ổ lực lượng có thể sẽ làm cho hắn mất đi đối với những kỹ năng khác ma luyện trong thời gian kế tiếp trương tinh hà không ngừng thử vận dụng này c ổ áng kỉnh đưa nó cùng mình nguyên bản chiến đấu kỹ xảo kết hợp với nhau hắn phát hiện theo hắn đối với này c ổ lực lượng nắm giữ càng ngày càng quen thuộc chiến đấu của hắn năng lực cũng ở không ngừng tăng lên điều này làm cho hắn càng thêm kiên định muốn đem này c ổ lực lượng vận dụng đến trong khi thực chiến quyết tâm ở đã trải qua vô số lần nếm thử cùng thực chiến phía sau trương tinh hà từng bước cảm nhận được mình lực lượng có bay vọn về chất hắn mỗi một chiêu đều càng thêm thuần thục à n g cường đại hơn hơn nữa trong cơ thể hắn cái này cổ ám tình dường như cũng ở không ngừng lớn mạnh trương tinh hà đột nhiên cảm nhận được một c h ố năng lượng to lớn từ trong cơ thể hiện lên p h ả n phất một đạo miệng cống bị đ ộ t phá vô tận lực lượng giống như nước sông quần quận vậy dũng mánh vào thân thể hắn ánh mắt của hắn biến đến càng thêm k i ê n định khí tức cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn vào giờ khác này trương tinh hà rốt cuộc minh bạch hắn đã đột phá đến tổng sư giai đoạn đây là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới càng là vô số người cả đời đều không thể vượt qua cánh cửa mà hắn dĩ nhiên tại cái này là sát cổ giới trong chiến đấu thành công bước ra cái này bước then chốt trương tinh hà kích động trong lòng không thôi hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết nội tâm vui sướng ha ha ha ta rốt cuộc trở thành t ô n g sư trương tinh hà mừng không kể xiết lớn tiếng hô hắn biết đây tuyệt không phải ngẫu nhiên mà là chính mình đang không ngừng nỗ lực không ngừng khiêu chiến t r u n g tích lũy kết quả đây cũng là võ thuật tám k ì n h thiên lực lượng trợ giúp hắn thực hiện kỳ tích thời khác này trương t i n h hà trong lòng tràn đầy lòng cảm kích cảm kích mảnh này thần kỳ thổ đ i ệ cảm kích những thứ kia từng cùng hắn kể vai chiến đấu hinh đệ tỉ muộn Cảm trương tỉnh h hà sâu hấp một khẩu khí đem vui sương trong lòng thu liễm ngược lại cho thấy một bộ càng thêm quyết liệt biểu tình trong lòng hắn âm thầm phát hiện nhất định phải đem chính mình lực lượng không ngừng tăng lên chỉ có như vậy hắn có thể hướng cái kia trương gia báo thủ đương nhiên trương tỉnh hà biết cái này tất cả đều là ma vắng mang cho hắn tài nguyên trong lòng hắn đối với ma vong tràn đầy lòng cảm kích cái này thần kỳ interne không chỉ có cung cấp hắn cần chi thức cùng lực lượng còn làm cho hắn ở thời khắc mấu chốt có thể đột phá cực hạn của mình trên chiến trường những võ giả khác cũng chú ý tới trương tỉnh hà biến hóa bọn họ chứng kiến cái này ngày xưa bình thường thiếu niên bây giờ đã thuê biên thành một vị cường đại tông sư không khỏi r ồ n dập phải chịu cổ vũ xem trương tỉnh hà thì đã trở thành tông sư một vị võ giả thở dài nói đây là ma vong lực lượng chúng ta cũng phải nỗ lực tranh thủ sớm ngày đạt được cảnh giới của hắn một vị khắc võ giả đầy cói lòng, lòng tin nói ra nay cổ cổ vũ t ì n h cấp tốc ở trên chiến trường lan tràn ra rất nhiều võ giả phản phất tìm được rồi mới mục tiêu cùng tín nhiệm chiến đấu tình cảm mãnh liệt càng thêm tăng vọt t r ư ơ n g tinh hà đột năm trăm sáu mươi bảy phá phản phất nhen lửa rồi một hồi liệu nguyên chi hỏa theo hắn một phá rất nhiều đến đến cực hạn võ giả cũng dồn dập hành động bọn họ ý thức được bây giờ là một cái tuyệt hảo thăng cấp cơ hội có người kích động hô t r ư ơ n g tinh hà có thể trở thành t ô n g sư chúng ta cũng nhất định có thể đối với chúng ta phải tiếp tục cố gắng theo sát bước tiến của hắn một ga khác võ giả cũng tràn ngập ý chí chiến đấu nói ra rất nhiều võ giả sĩ khí nhất thời tăng vọt bọn họ dồn dập lấy dũng khí l i ề u mạng cùng ma viên chiến đấu tranh thủ ở trận này trong chiến tranh thu được càng nhiều hơn tích phân lấy đề thăng thực lực của chính mình bọn họ đều hiểu đây là bọn hắn truy cầu cảnh giới cao hơn cơ hội càng là bọn họ vì bảo vệ gia viên thủ hộ thân nhân mà trả nỗ lực trương tinh hà thấy như vậy một màn trong lòng cũng cảm thấy không gì sánh được vui mừng hắn biết mình nỗ lực cùng thành tựu không chỉ là vì mình càng là vì khích lệ cùng kéo người bên cạnh hắn sâu hấp một khẩu khí kiên định nói chúng ta cùng nhau nỗ lực vì chúng ta tích phân càng vì tương lai của chúng ta những lời này dường như hóa thành một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt lây chung quanh sở hữu võ giả bọn họ dồn dập nâng cao vũ khí hướng về ma viên khởi s ư ớ n g càng thêm mãnh liệt công kích ở trương tỉnh hà khích lệ một chút trên chiến trường nhân loại các võ giả biên đến càng thêm dũng cảm càng thêm n g ã n h cường bọn họ không lại e ngại ma viên uy hiếp chương hai trăm linh hai liên tiếp đột phá kinh hỷ cùng kỳ ngộ một gã võ giả hưng phấn mà hô xem ta phá toái h hư không thăng cấp đến cảnh giới tôn sư hắn một cách hết sắc chăm chú mà tu luyện trong khoảnh khắc hơi thở của hắn x ả ra biến hóa lớn thành công thăng cấp cảnh giới tôn sư một vị khác tu nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay tích phân trong mắt lóe ra qua mang ta khoảng cách thăng cấp tông sư cũng chỉ thiếu chút nữa lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này nói xong hắn lập tức trao đổi cần tài nguyên toàn lực tu luyện t r u n g quanh các võ giả đều bị này cổ tình cảm bánh liệt lây phản phất mỗi cá nhân đều ở vì đột phá của mình l i ề u mạng đúng lúc này liên tiếp đột phá thanh â m vang lên từng cái võ giả thành công thăng cấp cảnh giới tông sư các võ giả hưng phấn mà giao lưu cùng với chính mình thăng cấp trải qua chúc mừng nhau một ga mới đột phá võ giả vỗ vỗ bên người đồng bạn bà vai không nghĩ tới ngươi cũng thành công tấn thăng thực sự là quá tuyệt vời Đồng tại chiến trường ở bên ma viên nhóm đang mật thiết chú ý chiến đấu tiến triển khi bọn hắn chứng kiến đông đảo nhân loại võ giả ở trong chiến đấu từng bước thăng cấp bọn họ cảm thấy phi thường không thể tin tưởng đây là một loại đối với nhân loại thực lực cực độ hoài nghi thậm chí không thể tin được tình cảnh trước mắt ma viên nhóm dùng ngón tay của bọn họ chỉ vào từng cái tấn thăng nhân loại v õ giả mắt mở thật to miệng há càng lớn phản phất một g i â y kế tiếp liền muốn từ trong miệng phát sinh thanh â m kinh ngạc lúc này một chỉ ma viên lãnh tụ mánh địa bắt được bên cạnh một chỉ ma viên bà bai nổi giận đùng đùng chất vấn những cái này nhân loại là làm sao làm được bọn họ làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thăng cấp hai bên cạnh ma viên run một cái vội vã trả lời lãnh tụ ta cũng không biết đây là chúng ta chưa từng thấy qua tình huống ma viên lãnh tụ n h ữ mày n g h ĩ ngờ trừng mắt chiến trường ánh mắt của hắn giống như là một b ả kiếm sắp bén nỗ lực hiểu rõ nhân loại các võ giả đột phá huyền bí trên chiến trường t r ư ơ n g tỉnh hà cơ trường kiếm trong tay hóa thành một đạo như thiểm điện kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua một chỉ ma viên l g ự c hắn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ở thời khắc mẫu chốt này hắn thăng cấp không thể nghi ngờ là đối với quân đội loài người cự đại c ủ a vũ điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng một chỉ tên gọi là xích viêm ma viên mở to hai mắt nhìn không thể tin được phát sinh ở trước mắt mình toàn bộ hắn trong lòng dâng lên nồng nặc sợ hãi sợ mình cũng trở thành võ giả nhân loại con mồi ẩn tăng tại phía sau màn tô vũ thành cựu ma vong chố t ể âm thầm quan sát đến chiến trường biến hóa hắn giỏi về ẩn dấu làm cho nhân loại cùng ma viên đều không biết thân phận của hắn ở dưới sự khống chế của hắn ma vong vì những thứ kia dũng cảm nhân loại võ giả cung cấp trưởng thành cơ hội nhưng mà ma viên tộc cũng không biết ma vong tồn tại điều này làm cho bọn họ càng thêm khó hiểu võ giả nhân loại thăng cấp chiến đấu buộc phát kịch liệt t ấ n cấp phía sau nhân loại các võ giả thực lực tăng cường rất nhiều dũng khí của bọn hắn cùng tín n i ệ m cũng biến thành càng thêm kiên định ở trên chiến trường nhân loại các võ giả dường như mánh hồ hạ sơn dũng cảm tiến tới đánh lui một sóng lại một sóng ma viên tiến công. ma viên nhóm cảm nhận được á p lực lớn bọn họ trên gương mặt t o á t ra hoảng sợ cùng bất an ở trong trận chiến đấu này bọn họ bắt đầu ý thức được những thứ này nguyên bản cũng không quá lớn uy hiếp nhân loại võ giả ở thăng cấp sau đó dĩ nhiên biến đến cường đại như thế ma viên nhóm trong lòng nổi lên tầng tầng liên y dì, dường như bị nhấc lên bao tác không cách nào bình thức trên chiến trường một chỉ tên gọi là h á c viêm ma viên miễn cưỡng chặn một cái mới vừa tấn thăng võ giả nhân loại công kích hai tay của hắn run dày không thôi mổ hôi theo cái chán nhỏ xuống hát viêm cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng loại khủng hoảng này nguyên với đối với nhân loại võ giả không ngừng tăng trưởng thực lực không cách nào dự đoán những cái này nhân loại làm sao biển đến mạnh như vậy h ắ c viêm tự lẩm b ầ m bất an trong lòng giường như lửa rừng vậy lan tràn bên cạnh ma viên chiến sĩ nhìn lấy h ắ c viêm chán nản mệnh mọi bộ dạng cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh hắn nắm chặt vũ khí trong tay nỗ lực từ dũng khí của mình chung tìm kiếm chống đỡ nhưng không thể thoát khỏi cái kia đẻ nén bầu không khí ma viên l a n h tụ đứng ở một chỗ cao nguyên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm chiến trường hắn thấy được chính mình ma viên chiến sĩ nhóm ở nhân loại võ giả trước mặt liên tục bãi lui lựa g i ậ n trong lòng giường như lửa nóng h ư n g hực không cách nào dập tắt hắn hung hăng nắm chặt nắm tay cắn hầm răng phát thể muốn trọng tỏa võ giả nhân loại nhuệ khí lãnh tụ chúng ta làm sao bây giờ một chỉ ma viên chiến tướng d i u gì hỏi ma viên lãnh tụ không trả lời sau một hồi trầm mặc đột nhiên cao giọng hô tập kết tất cả ma viên chiến sĩ chúng ta phải toàn lực ứng phó tuyệt không làm cho những cái này nhân loại võ giả thực hiện được ma viên nhóm ở lãnh tụ hiệu triệu dưới một lần nữa tỉnh lại bắt đầu sĩ khí tập kết cùng một chỗ chuẩn bị đem hết toàn lực cùng nhân loại võ giả đối kháng bọn họ quyết định sử dụng bọn họ đặc biệt pháp thuật thạch phá thiên kinh pháp tới cường hóa tự thân để ở trên chiến trường cùng sau khi tấn cấp nhân loại võ giả miễn cưỡng ngang tay ở ma viên lãnh tụ dưới sự hướng dẫn ma viên môn tướng hơi thở của mình hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy trung tâm tản ra mãnh liệt năng lượng ba động cổ năng lượng này dường như lôi đình b ạ c q u â n rung động toàn bộ chiến trường bọn họ toàn lực thi triển thạch phá thiên kinh pháp đem thực lực của chính mình đẩy về phía cực hạ thạch phá thiên kinh pháp đi lực giống như mãnh liệt cớt lốc tịch quyền toàn bộ chiến trường ma viên nhóm phản phất thoát thai hoáng c t tốc độ của bọ lực lượng cùng phản ứng đều được tăng lên cực lớn. ở cái này cổ cường đại lực lượng chống đỡ giới ma viên nhóm động thân nên chiến cùng nhân loại võ giả triển khai kịch liệt chém giết trên chiến trường nguyên bản liên tục bại lui ma viên nhóm đột nhiên bạo phát ra kinh người sức chiến đấu nhân loại các võ giả cảm nhận được áp lực bọn họ công kích biến đến càng ngày càng chắc trở nhưng cái này cũng không để cho bọn họ mất đi lòng tin bọn họ vẫn d u n g cảm cùng ma viên nhóm triển khai kịch chiến những thứ này ma viên làm sao biến đến cường đại như vậy lầm bầm một gã nhân loại võ giả ở trong chiến đấu kinh ngạc hỏi không cần phải sợ chúng ta đã thăng cấp bọn họ là không cách nào đánh bại chúng ta một ga khác võ giả cổ vũ nói ở thạch phá thiên kinh pháp dưới tác dụng ma viên nhóm cùng nhân loại võ giả lâm vào trạng thái răng co song phương ở trên chiến trường chém giết được khó hòa giải mỗi một lần giao phong đều tràn đầy hòa rực rừng tiên huyết tung toái đại địa nhưng song phương đều l i ề u mạng ư ơ n g ngạnh chiến đấu không có chút nào ý lùi bước tuy là ma viên nhóm dựa vào thạch phá thiên kinh pháp cùng nhân loại võ giả miễn cưỡng n g a n g tay nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được gáp lực cực lớn bọn họ không biết mình có thể hay không duy trì như vậy trạng thái bao lâu trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ khẩn trương cùng thân thiết hắn cẩn thận quan sát trong chiến đấu mỗi một chi tiết nỗ lực từ đó tìm kiếm ra có lợi cho võ giả nhân loại điểm mấu chốt theo chiến đấu duy trì liên tục tô vũ phát hiện thực lực của hai bên tranh lệch không bao nhiêu sau khi tấn cấp nhân loại các võ giả s á t thực trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng ma viên nhóm bằng vào thạch phá thiên kinh pháp cường hóa cũng đã đủ chống lại võ giả nhân loại tiến công điều này làm cho chiến cuộc lâm vào trạng thái ràng co song phương tổn thương cũng ở không ngừng nặng thêm tô vũ cao mày trong lòng hắn âm thầm lo lắng h ắ n chứng kiến rất nhiều nhân loại võ giả thụ thương th n h ư không thể kịp thời trị liệu những thương thế này sợ rằng đối với toàn bộ chiến cuộc bất lợi tô vũ sâu hấp một khẩu khí suy tư vệ như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt đột nhiên hắn linh quang lại lên nghĩ tới một cái có thể trợ giúp võ giả nhân loại phương pháp trước đây một lần nào đó thôi diễn trung ma vong chiếm được một loại tên là thủy vận đan đan dược có thể trị liệu thương thế phía trước tô vũ không có trưng bày bởi vì loại đan dược này chế tác đối lập nhau phiền thức nhưng bây giờ hắn quyết định ở một trăm bảy mươi bảy trên vòng ma tuyên bố thủy vận đan hy vọng có thể trợ giúp cho những thứ kia nhân loại bị thương võ giả ở ma vong không chế giao diện trung tô vũ cấp tốc tìm được rồi thủy vận đan tin tức cùng tồn tại tức tuyên bố keng thủy vận đan đã tuyên bố thủy vận đan cấp tốc trị liệu thương thế giá cả năm trăm giao dịch tích phân thời hạn ưu đãi chỉ cần một trăm giao dịch tích phân hắn cảm giác được theo thủy vận đan tuyên bố ma vòng trung bắt đầu bắt đầu khởi động bắt đầu một cô khí tức mát m ẽ loại khí tức này như gió xuân p h ấ t qua cho người ta một loại chân an cảm giác trong khi chiến một nhân loại võ giả bị ma viên tông sư áp chế thụ thương nghiêm trọng rơi vào tuyết cảnh hắn dùng rằng chống đỡ phá toái thân thể nỗ lực tìm được cơ hội phá kích nhưng mỗi lần ra chiêu đều bị ma viên tông sư ung dung h nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng cảm giác mình gần bị đối thủ đánh bại ma viên tông sư chiếm cứ rõ ràng thượng phong thân hình hắn linh động mỗi lần ra chiêu đều sắc bén lại hưng m ánh nhân loại võ giả tại này cổ cường đại dưới áp lực không ngừng lùi lại nỗ lực tìm kiếm kẽ hở nhưng thủy t r u n g không cách nào thành công hắn cắn răng n g h i ê n lợi nhìn lấy ma viên tông sư trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ theo chiến đấu tiến hành nhân loại võ giả từng bước cảm thấy lực lượng xói mòn động tác của hắn càng ngày càng trị đột trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ mắt thấy bại cục đã định trong lòng hắn sinh ra một loại cực độ bi phẫn đối với trong lòng hắn mặc niệm ta không thể liền cái này giảm thất bại ta tích phân còn không có dùng liền ám kình đều không có trao đổi nhưng mà ở ma viên tông sư cường đại áp bách giới hắn đối với hy vọng thắng lợi biến đến càng ngày càng xa vời nhân loại võ giả vô số lần nỗ lực tránh thoát ma viên tông sư áp chế nhưng mỗi lần đều bị đối phương ung dung đánh bại trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương và thất vọng cảm giác mình đã không cách nào nữa chống đỡ tiếp hắn rên d ỉ thống khổ trong lòng tràn đầy đối với địch nhân sợ hãi và đối với mình bất đắc dĩ lúc này hắn hồi tưởng lại từng trải qua gian khổ huấn luyện nhớ lại những thứ kê làm bạn hắn cùng nhau trưởng thành các chiến hắn vì trận chiến đấu này bỏ ra nhiều lắm hắn không thể liền khinh địch như vậy bung tha nhưng mà thực tế thì tăng khốc hắn minh bạch tình cảnh của mình đã vô cùng nguy hiểm ở một khắc cuối cùng hắn đem hết toàn lực đối kháng ma viên t ô n g sư nỗ lực đem hắn công kích chống đỡ được nhưng mà thương thế nghiêm trọng hắn không cách nào ngăn t r ở đối thủ m á n h công trung quy thua trận ở tuyệt vọng sát biên giới nhân loại võ giả gian nan chống đỡ lấy thân thể hắn biết mình sinh mệnh đang treo ở một đường đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được trên bóng ma chuyển đến một cái thanh em nhắc nhở mới ban bố đan dược một thủy v ậ đan chỉ cần một trăm tích phân liền có thể trao đổi nghe nói tin tức này trong lòng hắn hiện ra một tia hy vọng mặc dù không biết thủy vận đan đến t ộ t cùng có thể hay không cứu mình nhưng võ giả trong lòng minh bạch đây là cơ hội duy nhất của hắn hắn cố nén trên người đau nhức đem ý thức đầu nhập ma võng cấp tốc tìm được thủy vận đan trao đổi nhập khẩu chứng kiến cần tích phân hắn may mắn chính mình vừa lúc có đầy đủ tích phân ở sống còn thời khắc mấu chốt võ giả không chút do dự tuyển trạch trao đổi thủy vận đan hắn cảm giác tích phân của mình cấp tốc giảm bót ma võng bên trong thủy vận đan cũng theo đó xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn lấy đan được trong tay trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện võ giả bất chấp kiểm tra thủy vận đan cụ thể hiệu quả hắn lập tức đem đan dược bỏ vào trong miệng một đầu mát lạnh dược lực cấp tốc trong cơ thể hắn tỏa ra kèm theo này cổ sức thuốc truyền bá hắn cảm giác thương thế của mình từng bước khép lại đau đón cũng ở giảm bớt không lâu sau võ giả ngạc nhiên phát hiện thương thế của mình đã đại biên độ chuyển biên tốt đẹp hắn nguyên bản không cách nào nhúc nhích hai chân từng bước khôi phục trị giác thân thể lực lượng cũng ở không ngừng hiện lên hắn cảm giác mình phản phất trọng sinh một dạng phản phất từ trên con đường tử vong một lần nữa bỏ trở về võ giả kích động đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạn trong lòng hắn mắt lẽ ra càng thêm kiên định tín nhiệm hắn sâu hấp một khẩu khí một lần nữa nằm chặt vũ khí trong tay vì gần đến đại chiến chuẩn bị kỹ càng võ giả ở thụy vẫn đang cường đại dược lực dưới khôi phục sức chiến đấu hắn cảm giác mình một lần nữa tỏa sáng sinh cơ trong lòng tràn ngập lòng tin hắn quyết định vận chuyển một môn đã lâu bí tịch võ thuật minh kính thiên dùng cái này cùng ma viên tông sư triển khai cực chiến ma viên tông sư thấy thế mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc hắn không nghĩ tới tên này nhân loại võ giả c ư nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục nhanh như vậy nhưng mà hắn vẫn chưa lùi bước ngược lại c ư ờ i n h ạ t khiêu khích nói hay ngươi cho rằng khôi phục một ít thương thế là có thể chiến thắng ta sao si tâm vọng tưởng võ giả không để ý đến ma viên tông sư trào phúng một cách hết sắc chăm chú mà vận chuyển võ thuật minh kính tiên hắn cảm giác một cổ cường đại lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động giống như một đầu ngủ say manh thú tỉnh lại hắn nắm chặt vũ khí trong tay hướng ma viên tông sư phóng đi song phương ở trên chiến trường trong nháy mắt giao phong văng lửa khắp nơi võ giả bằng vào võ thuật minh kính tiên mang tới cường đại lực lượng lại có thể cùng ma viên tông sư thế lực ngang nhau ma viên tông sư công kích tuy là h u n g mãnh nhưng võ giả ở bí tịch ra chỉ dưới cũng có thể ung dung ngăn cản chiến đấu bộc u phát kịch liệt song phương công kích biến đến càng ngày càng tàn nhẫn võ giả bằng vào thủy v ậ n đan sức khôi phục đem thương thế của mình hóa giải nhưng mà ma viên tông sư cũng không có như vậy tiện lợi điều kiện thương thế trên người của hắn càng ngày càng nặng chương hai trăm linh bốn bất khả tư nghị áp lực trước đó chưa từng có ở trong quá trình chiến đấu võ giả không ngừng nếm thử tìm kiếm ma viên tông sư kẽ hở mỗi lần giao thủ hắn cũng có thể cảm giác được thực lực đối phương tiêu hao hắn hiểu được chỉ phải kiên trì thắng lợi thiên bình cuối cùng rồi sẽ có khuynh ê ư ớ n g chính mình võ giả thừa dịp ma viên tông sư h ề p à i thời gian phát động một cái mãnh liệt công kích hắn lấy võ thuật minh kính tiên bên trong chiêu thức hành văn liền mạch lưu loát cơ hồ khiến ma viên tông sư không cách nào phản ứng cuối cùng ở một cái trọng quyền phía dưới ma viên tông ma viên tông sư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn không cách nào tin tưởng hết thẻ trước mắt với mỗi cái tia tràn ngập nguy cơ nhân loại võ giả dĩ nhiên tại trong thời g hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi võ giả nuốt vào viên đan dược kia nghĩ thầm hiệu quả của nó rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ trong kỳ chiến ma viên tông sư không thể không một lần nữa dò xét đối thủ trước mắt hắn bắt đầu cân nhắc nhân loại võ giả đan dược trong tay không khỏi sinh lòng lòng k í n h sợ dù sao sở hữu thần kỳ như vậy sức thuốc đan dược đã đủ cải biến chiến cuộc t r ậ n to tinh hồng trong ánh mắt ma viên tông sư toát ra kinh ngạc tình hắn cảm t h ắ n nói thế giới này lại còn có như vậy thuốc thần kỳ chẳng lẽ đây chính là vũ khí bí mật của nhân loại sao đối mặt ma viên tông sư công kích nhân loại võ giả bằng vào thuốc thần kỳ cùng cường đại nghị lực không sợ hái chút nào hắn cảm nhận được ma viên tông sư tâm tính biến hóa càng phát ra tin tưởng vững chắc mình có thể thắng được trận chiến đấu này trong lúc nhất thời bầu trời chiến trường tràn ngập không khí khẩn trương ma viên tông sư tại nội tâm khiếp sợ và chiến đấu dưới áp lực từng bước bộc lộ ra kẽ hở mà nhân loại võ giả thì nhân cơ hội phát khởi m á n h công nỗ lực một lần hành động đem đánh bại ma viên tông sư né tránh võ giả công kích khiếp sợ trong lòng đã biến thành đối với mình bất an hắn biết mình nếu là ở trong trận chiến đấu này thất bại chắc chắn trở thành tộc quần trò cười một vị tông sư cư n h i ê n bị võ giả đánh bại nhưng mà vô luận cố gắng như thế nào hắn cũng vô pháp xóa đi nội tâm cái này cổ đối với thần kỳ đan dược khiếp sợ trên chiến trường các nơi đều ở đây phát sinh những chuyện tương tự ma viên đại quân nguyên bản đầy cõi lòng lòng tin nhưng bây giờ lại biến đến tâm phiền ý loạn bọn họ mới vừa đánh bại đối thủ trong n g á y mắt liền khôi phục như lúc ban đầu vui vẻ điều này làm cho ma viên đại quân cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có ma viên binh lính nhóm r ồ n dập nghị luận chuyện gì xảy ra vừa rồi nhân loại võ giả kia rõ ràng bị trọng thương làm sao nhanh như vậy liền khôi phục đúng vậy a điều này khiến người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị ma viên các tướng lĩnh cũng cảm nhận được loại này dị biến bọn họ trầm mặc khoảng khắc sau đó châu đầu kề h a y thảo luận chúng ta là không phải đánh giá thấp nhân loại thực lực những thứ k i a thúc thần kỳ đến tột cùng là lai l ị gì cái này nhưng là một cái đại phiền thoái nếu như chúng ta không thể tìm được biện pháp giải quyết sợ rằng toàn bộ chiến cuộc đều sẽ vì vậy cải biến ma viên đại quân sĩ khí tương bức hạ bọn họ trơ mắt nhìn nhân loại võ giả từng cái ở thần kỳ đan dược dưới tác dụng c h ô i phục sau đó một lần nữa đầu nhập chiến đấu bọn họ không khỏi bắt đầu nghi vấn năng lực của mình trong lòng lòng tin cũng ở không ngừng suy yếu chúng ta muốn ứ n g đối ra sao một gã ma viên binh sĩ nhịn không được hướng đồng bạn bên cạnh hỏi trong mắt của hắn tràn đầy mê man cùng sợ hãi ta cũng không biết đồng bạn thở dài nói trên chiến này đối v trường tình thế càng ngày càng khẩn trương ma viên đại quân nguyên bản ưu thế đang ở dần dần biến mất sĩ khí cũng ở duy trì liên tục giảm xuống bọn họ không lại giống như phía trước phách lối như vậy ứng ngạnh mà là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí ứng đối lấy mỗi một trận chiến đấu dưới tình huống như vậy ma viên đại quân sức chiến đấu bị ảnh hưởng lớn bọn họ không lại dám hành động thiếu suy nghĩ mà là càng cẩn thận hơn cùng nhân loại võ giả giao phong bọn họ biết một ngày mắc phải sai lầm nhân loại khả năng không thành vấn đề nhưng bọn hắn liền nguy rồi ma viên đại quân thạch phá thiên kinh pháp thời gian kéo dài sắp tới nhưng bọn hắn chậm chạp không cách nào đánh bại nhân loại bọn họ bắt đầu gấp dưới loại tình huống này bọn họ không thể không một lần nữa ước định chiến cuộc đối mặt thần kỳ đan dược nhân loại võ giả ma viên đại quân cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có ma viên binh lính nhóm ở trong chiến đấu cảm thấy lo nghĩ bọn họ công kích biến đến càng thêm cuộc bạo nỗ lực ở thạch phá thiên kinh pháp tiêu thất phía trước, đem nhân loại võ giả đánh bại. nhưng mà như vậy hành động ngược lại để cho bọn họ bộc lộ ra càng nhiều hơn cái hở khiến nhân loại võ giả mang đến càng nhiều hơn cơ hội ma viên tông sư bộc phát nôn nóng hắn hô lớn nhanh lên một chút chúng ta thạch phá thiên kinh pháp thời gian còn lại không nhiều lắm nhất định phải trong khoảng thời gian này giải quyết hết những cái này nhân loại võ giả ma viên các tướng lĩnh cũng cảm nhận được áp lực bọn họ ở trên chiến trường cơ vũ khí thúc giục binh lính nhóm nhanh hơn tốc độ công kích nhưng mà bọn họ cũng biết dưới tình huống như vậy muốn cấp tốc đánh bại nhân loại võ giả hầu như là không có khả năng nhiệm vụ lo nghĩ cùng khủng hoảng ở ma viên trong đại quân lan tràn các binh lính nhãn thần viên đê mê man bọn họ không lại giống như phía trước như vậy tràn đầy tự tin đối mặt võ giả nhân loại cứng cỏi chống lại bọn họ từng bước mất đi lòng tin ma viên binh lính nhóm châu đầu ghé thai xì xào bàn tán chúng ta tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ thua trận trận chiến đấu này đúng vậy à những cái này nhân loại võ giả quá ngọc tường chúng ta thạch phá thiên kinh pháp lập tức phải tiêu thất chúng ta làm sao bây giờ tại chiến trường bên kia nhân loại các võ giả ý thức được ma viên đại quân giao động bọn họ càng phát ra kiên định tin tưởng chỉ phải kiên trì thắng lợi đang ở trước mắt dưới tình huống như vậy bọn họ càng thêm dũng manh cùng ma viên đại quân giao phóng không cho đối phương cơ hội thở dốc thời gian từng giây từng phút trôi qua ma viên đại quân thạch phá thiên kinh pháp cuối cùng đã tới điểm tới hạn thân thể của bọn họ từng bước trở về hình dáng ban đầu sức chiến đấu đại biên độ giảm xuống mất đi cái này pháp thuật gia trì bọn họ ở trên chiến trường hiện ra nhân loại võ giả triệt để thay đổi cục diện ma viên nhóm đồn dập bị đánh bại võ giả nhân loại lòng tin tăng nhiều trên chiến trường tràn đầy hùng dũng gào t h é t cùng hùng tráng chiến đấu tiếng nhân loại võ giả từng bước chiêm cứ thơ ư phong ma viên nhóm bị loài người võ giả áp chế không thờ nổi bọn họ công kích từng bước biến đến mềm lún phòng ngự cũng bước đi liên tục khó khăn một gã ma viên binh sĩ ở trong chiến đấu chịu đến trọng thương thống khổ quát t ậ m lên chúng ta không thể không thể tiếp tục như vậy nữa lui lại à ma viên các tướng lĩnh mắt thấy chiến cuộc bất lợi cũng ý thức được tiếp tục dây dưa tiếp chỉ biết trả giá giá lớn hơn bốn chương hai trăm linh năm bình t h ư ớ n g đột phá tử thương thảm trọng ma viên bọn họ trao đổi lẫn nhau một phen sau đó hạ lệnh toàn quân lui lại ma viên đại quân bắt đầu nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường bọn họ dồn dập chạy trốn nỗ lực thoát khỏi võ giả nhân loại truy kích nhưng mà tại dạng này dưới cục thế bọn họ khó có thể thành công chạy trốn nhân loại võ giả thừa thắng truy kích đem ma viên nhóm từng cái đánh、bại. mỗi khi đánh bại một cái đ ị c h nhân bọn họ đều sẽ nhảy cấm hoan hô thắng lợi vui sướng tràn đầy trong lòng bọn họ hãy cho xem những thứ này ma viên bị bại thất bại thẳng hại một gã nhân loại vũ lao lớn tiếng hô trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến đấu của nghiệt đây là chúng ta thắng lợi một gã khác nhân loại võ giả theo sát phía sau cao giọng hoan hô tinh thần của bọn họ hơn bao giờ hết tăng vọt chiến đấu cuối cùng có một kết thúc ma viên đại quân tan t á t mà chạy trên chiến trường để lại bừa bãi cảnh tượng mà nhân loại võ giả thì tại thắng lợi trong vui sướng nhảy cấm hoan hô bọn họ ôm thành đoàn chúc mừng khích lệ cho nhau chiến h nhân loại các võ giả dồn dập cảm tạ ma vong cùng với cái k i a thần kỳ thủy vật đan bọn họ cho rằng đây là bọn hắn có thể thu được thắng lợi yếu tố mấu chốt có người ở trên v o n g ma nhắn lại cảm tạ ma v o n g cảm tạ thủy vật đan đúng là có trợ giúp của bọn nó chúng ta mới có thể chiến thắng những thứ k i a rào hoạt ma viên ma viên tan tác hầu như không cách nào ngăn cản nhân loại tuy là kiệt lực để lại không ít ma viên nhưng bọn hắn dù sao cũng là ở ma viên giói vẫn là trốn không ít người sau khi chiến đấu kết thúc nhân loại các võ giả dồn dập kiểm tra chính mình lấy được tích phân trong chiến đấu bọn họ dũng cảm cùng ma viên đại quân giao phòng bây giờ rốt cuộc có thể lĩnh tràng thắng lợi này trái cây các võ giả hưng phấn mà lật xem trên v o n g ma tích phân ghi chép mỗi người bọn họ đều thu hoạch năm trăm ở trên tích phân có thể nói chúng mùa lớn ở trên chiến trường vui sướng bầu không khí tràn ngập ra một gã tuổi trẻ võ giả hưng phấn mà ô hoa ta thu được năm trăm hai mươi tích phân lần này thực sự là đáng giá hắn trên mặt lộ ra khó che giấu nụ cười bên cạnh một người trung niên võ giả cũng cười nói ta cũng thu được năm trăm ba mươi tích phân đây thật là một ngoại ý muốn kinh hy các võ giả dồn giao lưu cùng với chính mình tích phân thu hoạch bọn họ biết những thứ này tích phân có thể ở trên võng m à trao đổi các loại quý báo tài nguyên như đ ă n g dược võ kỹ pháp bảo trợ các loại ý vị này thực lực của bọn họ sẽ đạt được càng lớn để thăng một ga nữ võ giả nhìn lấy tích phân giao diện hưng phấn mà nói cho đồng bạn ta tích phân đạt tới năm trăm sáu mươi ta dự định trao đổi một ít đ ă n g dược để thăng tu vi của ta một ga khác võ giả thì biểu thị ta nghĩ muốn trao đổi một b ả n cao cấp võ kỹ bí tịch để thăng lực chiến đấu của ta ở mảnh này tương bừng n ộ n nhịp trong không khí có người đề nghị cử hành khánh công h ế n bọn họ hy vọng có thể cùng các chiến hữu cùng trung phần này vui sướng Cộng đồng theo ú c c mừng h à thời gian trôi qua khánh công yến bắt đầu rồi các võ giả ngồi vây chung một chỗ nâng chén cộng hầm tâm tình lần này kinh nghiệm chiến đấu bọn họ trao đổi trong chiến đấu đủ loại cảm thụ biểu đạt đối với tương lai mong đợi gia yến tiến hành hừng hực khí thế các võ giả vui mừng vui chúng chia sẻ lấy lần chiến đấu này vinh quang bọn họ biết trang thắng lợi này không chỉ là chính mình còn đại biểu cho toàn bộ nhân loại thế giới thắng lợi ma viên nhất tộc t h n g bại còn xuất lại mấy con đại tông sư gian nan đào tẩu bọn họ vết thương đầy người vể vải bất kham lần chiến đấu này để cho bọn họ lĩnh giáo võ giả nhân loại cường đại bọn họ ý thức được nhất định phải lập tức hướng ma viên thủ lĩnh viên thiết sơn hội báo tình huống thoát đi trên trường phía sau ma viên đại tông sư nhóm ở một chỗ sơn động ẩn nút chúng tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ biết trong lúc nguy cấp này nhất định phải nhanh đem một trận chiến này h ư ớ n hồ truyền ma viên đại tôn g sư một trong tên là h ắ c viêm ma viên chật vật tìm được rồi viên thiết sơn đại doanh hắn sâu hấp một khẩu khí hướng về phía viên thiết sơn nói thủ lĩnh đại nhân chúng ta ở trong chiến đấu tao nộ rồi trọng đại thất bại chúng ta cần ngài trợ giúp viên thiết sơn ở một chỗ khác tiếp thu được tin tức sắc mặt của hắn thoáng cái biên đến phi thường nghiêm túc hắn dò hỏi chuyện gì xảy ra m a u nói cho ta biết tình huống cụ thể h ắ c viêm tương chiến đâu trải qua cặn kẽ tự thuật một lần hắn nhắc tới nhân loại võ giả như kỳ tích thương thế khôi phục cùng với ma viên kiến tộc bị đánh chính tình cảnh thanh âm của hắn mang theo vẻ run dày thủ lĩnh đại nhân chúng ta tổn thất nặng võ giả nhân loại thực lực viễn siêu chúng ta mong muốn bọn họ dường như có một loại thuốc thần kỳ có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu viên thiết sơn c a o mày cảm giác sâu sắc áp lực hắn trầm ngâm chốc lát nói đó là một vấn đề nghiêm trọng các ngươi trước tạm thời rút lui khỏi chiến trường trở lại đại b à n doanh chúng ta cần một lần nữa dò xét trận này chiến tranh tìm ra cách đối phó hát viêm vớt c à m nói là thủ lĩnh đại nhân bọn họ biết lần chiến đấu này làm cho ma viên tộc tình thế biến đến càng thêm nguy cấp thủ lĩnh viên thiết sơn quyết định đem trực tiếp ảnh hưởng đến tộc quần sinh tử t ồ vong ma viên đại tông sư nhóm trong sơn động nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảng khắc vì để tránh cho bị loài người võ giả phát hiện bọn họ không thể không ở đêm tối hàng lầm phía trước ly khai bọn họ mang theo tâm tình nặng nề hướng về đại bản doanh phương hướng l ẻ loi độc hành viên thiết sơn ngồi ở đại bản doanh trong phòng nghị sự sắc m ặ tâm t trầm hắn biết lần chiến đấu này thất bại bại lộ ma viên tộc được điểm nhưng mà hắn quan tâm hơn chính là vì nhân loại nào có thể chuyển vào ma viên giới cái này dính đến ma viên tộc sinh tử tôn vong hắn quyết định triệu tập thủ hạ thương nghị vấn đề này theo trong phòng nghị sự ma viên cao tầng lần lượt tiết nhập viên thiết sơn mở ra khẩn cấp hội nghị chư vị ta tin tưởng mọi người đều đã giải nhất cận chiến tràng thượng tình huống viên thiết sơn nắm g nhìn một phía ánh mắt sắc bén ta hiện tại muốn hỏi là vì nhân loại nào có thể chuyển vào ma v i ê n giới ai có thể cho ta một lời giải thích trong phòng nghị sự rơi vào một mảnh trầm mặc chúng người đưa mắt nhìn nhau ma viên tộc cùng thế giới loài người trong lúc đó vốn có tấm bình phong thiên nhiên chỉ có ma viên bên này muốn ăn đòn một chỗ ẩn nút không gian liệt p h ù n g bây giờ bình chướng bị phá không thể nghi ngờ để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ hai tám viên thiết son lại hỏi phía trước chúng ta phái đi la sát cổ giới ma viên các tôn giả tình huống như thế nào bọn họ có phát hiện hay không đầu mối gì một gã ma viên trưởng l á o hồi đáp thủ lĩnh đại nhân chúng ta đã hướng bọn họ chuyển cầu viện tin tức bất quá hiện nay chúng ta còn không có nhận được bọn họ hồi phục dù sao bọn họ ở la sát cổ giới hồi phục chậm một chút thuộc về tình huống bình thường viên thiết sơn trầm mặc khoảng khắc nhãn thần để lộ ra một tia lo lắng hắn biết đáp án của vấn đề này cực kỳ trọng yếu chỉ có tìm được nguyên nhân tài năng mới có thể ngăn cản nhân loại tiếp tục xâm nhập ma biên giới hắn nói ta muốn cầu đại gia toàn lực phối hợp ma viên các tôn giả điều tra đồng thời chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác phòng tiếp nhân ngừa giả loại võ t ụ chương xâm n ậ p t hai trăm linh sáu giành giật tướng dây ẩn bên trong uy hiếp viên thiết sơn còn nói mặt khác ta hy vọng đại gia có thể ở trong tộc triển khai điều tra nhìn có hay không có người tiết lộ bí mật của chúng ta làm cho nhân loại biết được ma viên giới n h ậ c k h u ma viên các cao tầng sắc mặt nghiêm túc bọn họ minh bạch viên thiết sơn lo lắng tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt bảo đảm trong tộc đoàn kết nhất trí đối kháng kẻ thù bên ngoài thế nhưng nhân loại uy hiếp lựa xém lông mày c ũ n ở trong tộc lòng trên quảng trường ma viên tộc tinh anh muốn lần lượt tập kết những thứ này ma viên nhóm mỗi người đều có tông sư trở lên thực lực kinh nghiệm chiến đấu phong phú kỹ năng diễm kinh người đến của bọn họ làm cho trên quảng trường bầu không khí biến đến khẩn trương mà trang trọng một tên trong đó gọi là mạng phong ma viên tông sư thực lực xuất chúng từng ở nhiều cái trên chiến trường đại hiện thần uy cánh tay dài của hắn như sát lực lượng kinh người nghe đồn hắn từng một tay không hai bóp nát một ngọn núi thực lực không thể khinh thường một gã khác ma viên tông sư gọi lôi đ ỉ n h hắn am hiểu lôi điện chi lực sở hữu tật tốc như gió tốc độ di động mỗi lần xuất thủ luôn có thể lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh bại địch nhân vì ma viên tộc lập xuống chiến công hiển hách rất nhiều ma viên trong tinh anh còn có một danh trẻ tuổi ma viên tông sư phá lệ làm người khác chú ý hắn tên gọi là anh vũ tu luyện một môn thần bí ám ảnh thuật hắn có thể đủ trong bóng đêm bản thân không lưu một chút dấu vết lệnh địch nhân khó lòng phòng bị những thứ này ma viên tình anh môn ở trên quảng trường trao đổi lẫn nhau lấy tham thảo chiến thuật cùng kỹ xảo bọn họ biết lần này báo thù rửa hận nhiệm vụ gian khổ nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại cường đại nhân loại võ giả mà ô c phong nói ra lần này chúng ta không thể giống như nữa lần trước khinh địch như vậy những thứ kia võ giả nhân loại thực lực không thể khinh thường chúng ta nhất định phải vẹn toàn chuẩn bị lôi đình gật đầu đồng ý mà phong minh nói cực chuẩn chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác nghiêm mật phong bị lần chiến đấu này liên quan đến ma viên tộc sinh tử tội vong ảnh vũ thì biểu thị ta sẽ lợi dụng ta ám ảnh thuật tìm hiểu võ giả nhân loại động thái c cấp cấp hôm nay viên thiết sơn triệu tập bên người trí giả đoàn cộng đồng thương nghị đối sách ở trong phòng nghị sự viên thiết sơn buồn rầu nói chư vị chúng ta ma viên tộc hiện tại đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có những nhân loại kia võ giả dường như sở hữu vô tận tấn cấp năng lực cùng thần kỳ khôi phục thủ đoạn có thể dùng chúng ta chiến đấu biến đến dị thường gian nan bây giờ chúng ta nhất định phải tìm được phương pháp phá giải bằng không ma viên tộc tướng đối mặt vận mệnh bị hủy diệt một vị tên gọi là a n h trang trí giả hồi đáp viên thủ lĩnh chúng ta đã thu thập được một ít liên quan tới nhân loại tấn cấp cùng khôi phục t h ư ờ n g thế tin tức theo chúng ta hiểu những năng lực này đến từ chính một loại tên là ma v o n g hệ thống chúng ta cần thâm nhập nghiên cứu cái này hệ thống mới có thể tìm được cách phá giải viên thiết sơn cao mày suy tư vệ như thế nào hành động như vậy chúng ta có được hay không lẹn vào nhân loại phạm vi thế lực siêu tập càng nhiều liên quan tới ma vong tình báo một vị k h á c trí giả tên gọi là phong ngân ma vi ê nói n thủ lĩnh ta nguyện ý lẹn vào nhân loại phạm vi thế lực b ả o hiểm siêu tập liên quan tới ma vong tình báo chỉ cần chúng ta có thể tìm tới phá giải nhân loại tấn cấp cùng khôi phục thương thế năng lực phương pháp coi như trả giá giá cao hơn nữa cũng sẽ không tiếp viên thiết sơn ánh mắt kiên định nhìn lấy phong ngân gật đầu phong ngân ngươi quả nhiên là ta m a viên tộc dũng sĩ ngươi muốn hành sự cẩn thận ngàn vạn lần không nên làm cho nhân loại phát hiện hành tùng của ngươi ta sẽ ở trong tộc vì ngươi cầu nguyện nguyện ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phong ngân hướng viên thiết sơn được rồi một cái lễ biểu thị chính mình đem đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ sau đó hắn bắt đầu chu bị lén vào nhân loại phạm vi thế lực hành động cùng lúc đó ma viên đại quân tiếp tục tiến hành nghiêm mật huấn luyện bọn họ biết trận chiến đấu này liên quan đến ma viên tộc vận mệnh phong ngân l ặ n g yên không một tiếng động nằm vùng ở võ giả nhân loại doanh địa phụ cận thân ảnh của hắn giống như ưu linh tiêu thất trong bóng đêm tuy là đây là một hồi nguy hiểm nhiệm vụ nhưng vì ma viên tộc tương lai hắn nhất định phải đem hết toàn lực buổi tối hàn lâm yên lặng như tờ phong ngân ẩn thân ở một cây đại thụ trên tám cây lỗ thai của hắn bén nhạy bắt được nhân loại võ giả chúc mừng thắng lợi hoàn thành tiêu ngữ ở nơi này tiếng huyên n á o chung hắn thường thường nghe được nhân loại võ giả ở thảo luận ma võng tích phân võ thuật đan dược các loại nội dung phong ngân khẩn trương nghe kết lực từ nói chuyện t r u n g tình luyện tin tức hữu dụng lúc này hắn nghe được một nhân loại võ giả hưng phấn mà nói lần chiến đấu này ta tích phân đạt tới hơn một ngàn ta dự định ở trên võng ma trao đổi một ít tu luyện võ thuật đan dược đ ể cao thực lực của chính mình khác một cái võ giả cũng cười g a nhập thảo luận ha ha ta cũng là mới vừa cuộc chiến đấu kia ta phát hiện mình võ thuật còn có tăng lên rất nhiều không gian Bất quá. cái k i a thủy v ậ n đang thực sự rất thần kỳ thoáng cái để ta khôi phục sức chiến đấu phong ngân nghe đến mấy cái này đối thoại phía sau trong lòng âm thầm cân nhắc lấy hắn hiểu được ma võng tích phân võ thuật đ a n dược những từ ngữ này đối với nhân loại võ giả mà nói ý nghĩa trọng đại mấy thứ này chỉ sợ là nhân loại võ giả 887 có thể tấn cấp cùng khôi phục thương thế yếu tố mấu chốt ở s i ê u tập một ít có giá trị tình báo phía sau phong ngân quyết định tạm thời rút lui khỏi doanh địa trở lại ma viên tộc báo cáo những thứ này phát hiện hắn cẩn thận từng ly từng tí ly khai chỗ ân thân dường như một trận gió biến mất ở trong màn đêm nhân loại trong doanh、trại. hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập ở trong không khí nhưng mà tôn giả lâm an chân mậy lại hơi nhữ lại cứ việc chung quanh bầu không khí ung dung quái trá nhưng hắn thân là tôn giả cường đại trực giác làm cho hắn cảm giác được hơi khác thường hắn dường như có thể cảm giác được chính mình đang bị cái gì nhìn chăm chú vào lâm an nghi ngờ trong lòng hắn âm thầm cảnh giác có ở đây không gây nên những người khác chú ý dưới tình huống hắn lặng lẽ đem chính mình cảm giác lực quyết tán ra nỗ lực bắt được cái này cổ khắc thường khí tức chung quanh hoan thanh tiếu ngữ phảng phất vào giờ khắc này biến đến xa xôi sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở tìm kiếm cất dấu địch nhân bên trên lâm an ngắm nhìn một phía nhãn thần sắc bén như ưng hắn biết nếu quả như thật có địch nhân nằm vùng ở phụ cận như vậy tên địch nhân này thực lực nhất định không giống bình thường hắn không thể phớt lò nhất định phải đem điều này ẩn bên trong uy hiếp bài trừ thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm an cảm giác lực phạm vi không ngừng mở rộng liên tại hắn gần thất vọng thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy cái này cổ khác thường k h í tức nó đến từ chính xa xa một cây đại thụ chương hai trăm linh bảy nhược điểm trí mạng hạch tâm lãnh địa hắn trong lòng hơi động cấp tốc hóa được rồi phong ngân quả nhiên có địch nhân nằm vùng ở phụ cận xem ra chúng ta không thể khinh thường lâm an thầm nghĩ trong lòng. hắn biết rõ hiện tại bại lộ hành tung của mình sẽ kinh động địch nhân vì vậy hắn quyết định tạm thời án binh bất động chờ đợi thời cơ thích hợp hành động đồng thời hắn lặng lẽ hướng doanh trại những cao thủ khác phát ra cảnh cáo để cho bọn họ đề cao cảnh giác mặc dù không có đề cập tình huống cụ thể nhưng hắn tin tưởng chiến hữu bên cạnh có thể lý giải ý đồ của mình bóng đêm buộc phát thâm trầm trong doanh trại hoan thanh tiếu ngữ dần dần b ì n h thức lâm an vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm cây đại thụ kia ánh mắt của hắn dường như, như hàn tinh sắp bén hắn biết chỉ cần địch nhân có chút động tĩnh hắn sẽ lập tức xuất thủ đ á n bắt nhưng mà phong ngân lại không biết mình đã bại lộ hắn ở lâm an khóa chặt hắn một khắc kia đã lặng lẽ ly khai cho ẩn thân biến mất ở trong đêm đen làm phong ngân sau khi rời đi lâm an lập tức đi theo hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bóng đêm cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm thân pháp của hắn linh động giống như một chỉ đi săn lề ư báo đang truy tung trong quá trình hắn vẫn, vẫn duy trì cùng phong ngân khoảng cách không cho phong ngân phát hiện sự tồn tại của mình ở một khoảng cách sau đó lâm an rốt cuộc xác định chỉ có phong ngân một mình nhận nút điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng là càng thêm cảnh giác hắn biết bây giờ là một cái tốt vô cùng cơ hội nếu như có thể đem phong ngân bắt như vậy bọn họ đem c ó thể từ trong miệng hắn moi ra rất nhiều có quan hệ mà viên tộc tình báo thừa dịp phong ngân thả lòng cảnh giác trong n á y mắt lâm an lập tức xuất thủ ngăn cản hắn nhanh như thiểm điện xuất hiện ở phong ngân trước mặt khí thế như núi phong ngân dưới sự kinh hãi vội vàng ứng thiên hắn biết đối mặt như vậy cường đại đối thủ chính mình sợ rằng khó có thể chạy trốn ngươi là ai vì sao nằm vùng ở chúng ta doanh địa phụ cận lâm an trầm giọng chất vấn ngữ khí lãnh lệ phong ngân không trả lời chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm lâm an trong lòng hắn lo nghĩ biết mình đã lâm vào tiệ cảnh nhưng hắn cũng minh bạch chỉ cần không bán đi tộc nhân của mình liền còn có một chút hy vọng sống lâm an thấy phong ngân không nói lời nào nhãn thần càng thêm nghiêm khắc hai tay hắn nắm chặt ngưng tụ lại một cỗ kinh khí cường đại hắn biết chỉ cần hơi chút thi triển một cái lực lượng là có thể làm cho phong ngân q u ấ t phục nhưng mà đúng lúc này phong ngân đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng hắn liều mạng phản kích nỗ lực đánh vỡ lâm an k h ô n g chế hai người kinh khí trên không trung va chạm giống như dòng nước x i ế t bắt đầu khởi động làm cho người r u n động lâm an không nghĩ tới phong ngân còn có thực lực như vậy hắn không khỏi có chút giật mình nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một tờ hở h u họ tuyệt không thể bỏ qua vì vậy hắn cũng không chút lưu tình phát động công kích cùng phong ngân triển khai một hồi kịch chiên nhân loại các ngươi không ngừng truy cầu lực lượng nhưng lại chưa bao giờ ý thức được cái này đang là nhược điểm của các ngươi phong ngân ở trong chiến đấu thở hồn hệ nói rằng song phương kịch chiến phía dưới lâm an chiếm giữ ưu thế tuyệt đối hắn võ thuật tu vi ngày càng tinh xảo nắm giữ nhiều loại bi pháp ở võ thuật thể hệ dưới sự trợ giút lâm ăn lực lượng hầu như vô cùng so với thân là ma viên phong ngân càng cường đại hơn phong ngân ở trong chiến đấu dần dần cảm nhận được á c l ự c lớn hắn nguyên vốn cho là mình thực lực đã đủ đối kháng vị này nhân loại võ giả nhưng hiện tại xem ra hắn hoàn toàn sai rồi mỗi một lần công kích đều bị lâm an ung dung hóa giải phong ngân dùng rằng khoe miệng nổi lên vẻ cười khổ hắn biết mình đã không cách nào chạy trốn lâm an trường khống mà cái này tràn g kịch i ế n cũng đem trở thành hắn trong cuộc đời trận chiến cuối cùng theo chiến đấu tiến hành phong ngân lực lượng từng bước suy kiện chiêu thức của hắn biến đến càng ngày càng chậm mà lâm an lại như cũ thần thái xa láng loại này lực lượng t r a n lệch làm cho phong ngân cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng ngươi vì sao không bông tha ta phong ngân thở hồn hện thanh âm càn giọng lâm an lãnh đ ạ m nhìn lấy hắn trong ánh mắt tiết lộ ra quyết tuyệt bỏ qua cho bọn ngươi người đó cho ta tích phân lại nói các người ma viên tộc ở la sát cổ giới tùy ý làm vậy cái kia thời gian vì sao không có n g h ĩ qua chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi phong ngân vô lực cười cười hắn hiểu được trận chiến đấu này đã không có bất luận cái gì c h u y ể n cơ nhưng hắn vẫn nỗ lực vẫn duy trì tôn nghiêm cho đến điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc đúng lúc này lâm an đột nhiên phát hiện phong ngân ngực một cái đặc biệt tiêu ký hắn ngây ngần cả người nghi ngờ hỏi ký hiệu này là ma viên tộc tôn giả huy trương sao phong ngân miễn cưỡng gật đầu hắn biết bí mật này đã không cách nào giấu giếm mà thân là ma viên tộc tôn giả hắn cũng không có cái gì phải e ngại đã như vậy ta để ngươi nhìn một cái chúng ta nhân loại lực lượng cường đại bao nhiêu lâm an nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phát động công kích lần này hắn toàn lực ứng phó trong tay ngưng tụ võ thuật lực lượng dường như c u ồ n b ã o hồng thủy từng đợt nối tiếp nhau nhằm phía phong ngân phong ngân đã không có sức chống cự lâm an rốt cuộc chém giết phong ngân hắn mắt thấy ma viên trưởng tượng giả ngã vào trong vũng máu trong lòng có chút hưng phấn tôn giả như vậy tích phân cũng không phải là một người bình thường ma viên võ giả có thể so sánh、Ken. Thành c ô n g lúc h đó tận i tàng tại h u được t í phía sau màn tô vũ chú ý tới ma viên nhất tộc di động hắn hiểu đến ma viên nhất tộc đang chuẩn bị đại quy mô phản kích trong lòng không khỏi cảm thán trận này chiến tranh so với hắn dự đoán phức tạp và thắt gốc tô vũ bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao cục diện này h ắ ngoài biết b rõ, chỉ ằ n v à ra hắn ư g n còn g có lượng, nhân giả h loại thể, phòng, in, ra, thể nghiên cứu chế tạo cảng cường đại đắng được trợ giúp nhân loại võ giả ở trong chiến đấu cấp tốc khôi phục thể lực tô vũ biết nếu muốn đánh bại ma viên tộc nhất định phải tìm được nhược điểm của bọn họ môi mà muốn hiểu ma viên tộc nhược điểm ở tô vũ dưới sự cố gắng nhân loại các võ giả bắt đầu có nhận thức nhiều hơn cùng giải khai bọn họ không lại chỉ là mù quáng mà cùng ma viên tộc chiến đấu mà là học xong lợi dụng nhược điểm của đối phương tỉnh chuẩn hơn đã kích được nhân trải qua một đoạn thời gian nỗ lực tô vũ rốt cuộc phát hiện ma viên tộc nhược điểm trí mạng nhân loại võ giả ở trải qua một đoạn thời gian sau khi nghỉ ngơi một lần nữa chờ xuất phát chuẩn bị hướng ma viên giới ở chỗ sâu trong xuất phát bọn họ minh bạch nếu muốn triệt để đánh bại ma viên tộc nhất định phải thâm nhập địch nhân hạch tâm lãnh địa tiêu chử một chương hai trăm linh tám đặc thù t r ù n g tộc cổ thụ thánh giả ma viên giới cùng la sát cổ giới hoàn toàn khác biệt nơi đây khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp xanh úng tươi tốt tràn đầy sinh cơ nhưng mà ở nơi này mỹ lệ cảnh tượng phía dưới lại cất g i ấ u vô số hưu hiểm ở bên trong vùng rừng rậm này sinh hoạt rất nhiều cường đại yêu thú và ma viên hơn nữa còn có một ít thành tinh cổ thụ những thứ này cổ thụ đã tu luyện mấy nghìn năm sớm đã thoát khỏi bình thường thực vật phạm chủ bọn họ dài nhân loại trí k h ô n á n h mắt sở hữu pháp lực cường đại thậm chí có thể khống chế phong lôi điều động thổ địa một ngày chọc g i ậ n tới bọn họ như vậy chờ đợi võ giả nhân loại đem là thai hoảng ở đầu nhân loại các võ giả ở thâm nhập ma v i ê n giới trong quá trình thường xuyên muốn cùng những hung hiểm này sinh vật triển khai k ị c h chiến mà ở mảnh này u y ễ n cảnh một dạng trong rừng rậm bọn họ cũng phát hiện rất nhiều kỳ diệu quan cảnh ở rừng rậm một góc nào đó có một mảnh như mẫu ảo rừng nấm nơi đây mọc đầy mũ thải ban lan nấm lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau làm nhân loại các võ giảo bọn họ không khỏi vì cảnh sắc trước mắt cảm thấy thán phục nhưng mà bọn họ cũng minh m ạ c h mảnh này rừng nấm nhất định không phải phản vật ẩn chứa trong đó cường đại độc tố nhất định phải cẩn thận đường lối d ư ơ n g d ậ m ở chỗ sâu trong còn có một mảnh nhỏ dường như như tiên cảnh khê cốc thác nước chạy bay chạy xiết suối nước ở núi đá trong lúc đó ghé qua mảnh này khê cốc trung sinh dài chân quý linh hảo ẩn chứa trong đó linh khí cường đại nhân loại các võ giả 990 ở chỗ này cảm nhận được trước nay chưa có thư thái phản phất ngăn cách nhưng mà bọn họ cũng ý thức được ở mảnh này mỹ lệ khê cốc trung e rằng cất dấu càng địch nhân cường đại ở mảnh này nguy cơ từ phía u y ễ n cảnh trung nhân loại các võ giả không thể không thời khắc cẩn thận nhưng bọn hắn vẫn chưa lùi bước ở ma viên g i ớ i một chỗ ưu ám rừng r ậ m t r u n g ma viên thủ lĩnh viên thiết sơn cùng một b ộ i cây cổ thụ đối diện b ộ i cây này cổ thụ đã tu luyện mấy nghìn năm cụ bị pháp lực cường đại nó dài một đôi ánh mắt linh động ánh mắt thâm thúy phản phất có thể xuyên thủng vạn vật viên thiết sơn biết rõ đang đối mặt nhân loại võ giả cường đại thực lữ lúc ma viên tộc cần sở hữu khả năng trợ giút hắn vẻ mặt nghiêm túc quyết định hướng cổ thụ xin giúp đỡ hy vọng nó có thể chợ ma viên tộc rút một tay cộng đồng chống Trẻ trẻ. t ộ cổ c ủ thụ, thụ thánh giả nhân n h loại võ giả đối với toàn bộ ma biên giới đều là một cái uy hiếp to lớn một ngày bọn họ chinh phục chúng ta dưới một cái mục tiêu chỉ sợ sẽ là ngài hơn nữa chúng ta cũng có thể cho ngài cung cấp một ít thù lao tỉ như ngài cần linh thảo cổ thụ thánh giả trầm mặc khoảng khắc cuối cùng gật đầu vậy được rồi ta đáp ứng trợ giúp các ngươi thế nhưng các ngươi phải biết rằng tộc của ta cũng không phải chiến đấu tộc chúng ta chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ các ngươi còn làm muốn tận lực tự bảo vệ mình viên thiết sơn lộ ra thần sắc cảm kích cổ thụ thánh giả chúng ta biết ý của ngài biết tận lực tự bảo vệ mình ở chỗ này ta đại biểu ma viên tộc hướng ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cổ thụ thánh giả nhẹ nhàng đong đưa ý bảo viên thiết sơn ly khai nó trong lòng âm thầm suy nghĩ võ giả nhân loại uy hiếp xác thực không thể khinh thường ta cần vì tộc nhân làm tốt toàn bộ chuẩn bị viên thiết sơn mang theo c ổ t h ụ thánh giả hứa hẹn l y khai rừng rậm trong lòng tràn ngập lòng tin hắn tin tưởng ở c ổ t h ụ thánh giả dưới sự trợ giúp ma viên tình huống biết tốt hơn không ít nhân loại võ giả ở ma viên giới thâm lâm chung cẩn thận từng ly từng tí đi tới mỹ h n h này xâm lâm s u n g đầy nguy hiểm mỗi một bước đều có thể gặp phải uy hiếp trí mạng nhưng mà bọn họ gặp được nguy hiểm cũng không phải đến từ ma viên tộc mà là đến từ rừng rậm bản thân bọn họ tại tiên lên trong quá trình không ngừng lọt vào một loại kỳ quái quái thường thường lại đột nhiên xuất hiện một căn cành cây từ trên cây l ạ n g y ê n không một tiếng động vương nhắm vào nhân loại võ giá khỏi sướng công kích cành cây nhanh như thiềm điện hầu như làm cho không người nào có thể phản ứng nhưng mà ở công kích sau đó bọn họ lại cấp tốc thu hồi biến mất ở trong rừng rậm khiến người ta tìm không được mục tiêu các võ giả làm cho này chút thần bí cành cây phạm và khó một người tuổi còn trẻ võ giả tả và nói những thứ này cành cây rốt cuộc là thứ gì vì sao chúng ta tìm không được bọn họ một cái tư thâm võ giả cao mày trả lời những thứ này cành cây dường như có cùng với chính mình ý thức bọn họ biết như thế nào trốn tránh như trong đội ngũ công kích. một cái nữ võ giả giàu gì nói tiếp tục như vậy chúng ta vĩnh viễn không cách nào đến ma viên tộc xào huyệt chúng ta phải nghĩ ra một cái biện pháp đội ngũ người lãnh đạo một vị trầm mặc ít nói trung niên võ giả cau mày trầm tư một hồi sau đó nói nếu những thứ này cành cây có ý thức như vậy bọn họ cũng sẽ có nhược điểm chúng ta phải tìm được nhược điểm của bọn nó cũng lợi dụng cái nhược điểm này tới đánh bại bọn họ kế tiếp trong hành trình nhân loại các võ giả bắt đầu tỉ mỉ quan sát những thứ này thần bí cành cây nỗ lực tìm được nhược điểm của bọn nó bọn họ phát hiện những thứ này cành cây ở công kích thời gian biết bộc u lộ ra một đoạn ngắn hành mạch đây tựa hồ là bọn họ duy nhất nhược điểm các võ giả lập tức điều chỉnh chiến thuật chuyên trú vào công kích những thứ này cành cây hành mạch nhưng m ấ y lần sau đó những thứ kia cành cây hành mạch liền không làm sao xuất hiện nhân loại võ giả ý thức được cuộc chiến đấu này gian nan bọn họ bắt đầu điều chỉnh chiến đấu xét l ư c cường đại tôn sư các võ giả đi ở đội ngũ ngoại vi. dùng bọn họ lực lượng bảo hộ thực lực yếu kém đồng đội như vậy trận hình làm cho nhân loại đội ngũ càng thêm ổn định cũng để cho bọn họ có thể tốt hơn ngăn cản thần bí c ả n h cây công kích nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện những thứ này c ả n h cây dường như vốn có sợ trí tuệ con người bọn họ không lại vẹn vẹn từ trên cây khởi xướng công kích mà là bắt đầu từ dưới đất chui ra đột nhiên người tập kích loại các v õ giả biến hóa như thế làm cho nhân loại các v õ giả vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thất tăng lên ở giữa đội ngũ một gã tuổi trẻ vó giả bị dưới đất cành cây đột nhiên tập kích hắn thất kinh hô cứu mạng a những thứ này cành cây làm sao đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài rồi hả? một cái tông sư võ giả khẩn trương nói những thứ này c ả n h cây thật sự có trí tuệ bọn họ biết phòng ngự của chúng ta sách lược đang ở nếm thử đột phá nó đối mặt loại tình huống này nhân loại võ giả lần nữa tiến hành điều chỉnh bọn họ ở giữa đội ngũ thiết trí phòng ngự pháp trận dùng để ngăn cản c ả n h cây dưới đất công kích Trường mỗi a viên tin huyện, mảnh tộc tức xào m khi c ả n h cây từ dưới đất chui ra lúc võ giả nhân loại trận pháp sẽ lập tức làm ra phản ứng cấp tốc đưa chúng nó đẩy lùi nhưng mà loại này phòng ngự sách lược hao phí nhân loại vũ lao đại lượng tinh lực bọn họ không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác để phòng ngừa cành cây đột nhiên khởi xướng công kích Cái này để trong đội ngũ khác m mỗi một b ư một cái tông sư võ giả gật đầu chúng ta không thể bị những thứ này cành cây hù dọa chỉ cần chúng ta kiên trì một ngày nào đó sẽ tìm được đối phó bọn chúng phương pháp ở tông sư môn cổ vũ g i ớ i nhân loại các võ giả lần nữa nhặt lòng tin nhưng cành cây q u a y dày càng ngày càng nhiều lần các võ giả đang đối mặt thần bí c ả n h cây công kích thời gian cảm thấy phi thường vướng tay chân những thứ này cành cây tốc độ nhanh chóng để cho bọn họ rất khó phòng ngự bọn họ nỗ lực tìm được một loại hữu hiệu, hiệu phương pháp ứng đối những thứ này cành cây thế nhưng chu vi cây cối dày đặc bọn họ rất khó tìm hữu hiệu, hiệu phương pháp một gã tông sư võ giả lo âu nói những thứ này cành cây tốc độ quá nhanh chúng ta rất khó ngăn cản bọn họ công kích nếu như sử dụng hòa công sợ là chúng ta cũng sẽ bị vây ở trong lửa một gã khác tông sự võ giả cũng biểu thị tán thành đúng vậy cánh rừng rậm này quá thân thiết tập hỏa thế một ngày không khống chế được chúng ta đem không cách nào chạy trốn dưới tình huống như vậy nhân loại c á c võ giả không thể không một lần nữa suy nghĩ đối sách một người tuổi còn trẻ võ giả đề nghị chúng ta có thể hay không nên thử dùng những biện pháp khác đi đối phó những thứ này cành cây đâu nếu như chúng ta nghĩ biện pháp chế tạo nhiệt độ thấp thậm chí đóng băng có thể hay không có thể hạn chế hành động của bọn họ một gã am hiểu thủy hệ pháp thuật tông sư võ giả nói đề nghị này đáng giá nếm thử tuy là chúng ta không thể hoàn toàn ngăn cản cành cây công kích nhưng ít ra có thể ở một mức độ nào đó chậm lại t trải qua thảo luận các võ giả quyết định áp dụng thủy hệ cùng băng hệ công pháp đi đối phó cành cây may mà bây giờ ma vong diện tích che phủ rất rộng băng không thật không nhất định có thể tìm được thích hợp công pháp chí ít hiện tại trên v o n g ma còn không có thuộc tính công pháp t ô n g sư các võ giả bắt đầu thi triển công pháp đem trong rừng rậm thủy khí tụ tập lại một chỗ hình thành băng xương làm cành cây lần nữa khỏi sướng công kích thời gian bị băng xương bao trùm cành cây rõ ràng biên đến trì hoán rất nhiều khiến nhân loại các võ giả cung cấp càng nhiều hơn ứng đối thời gian tuy là loại phương pháp này cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề nhưng ít ra làm cho các võ giả đang đối mặt c ả n h cây công kích thời gian có càng nhiều hơn phòng ngự cơ hội nhân loại các võ giả ở nơi này sách lược dưới sự trợ giúp miễn cưỡng duy trì đội ngũ ổn định cũng tiếp tục trong rừng rậm đi tới tuổi trẻ võ giả vui mừng nói tuy là chúng ta vẫn không cách nào triệt để đánh bại những thứ này c ả n h cây nhưng phương pháp này ít nhất để cho chúng ta có thể ứng phó bọn họ công kích tông sư võ giả tán thành gật đầu đúng vậy loại phương pháp này đã để chúng ta ở một mức độ nào đó ổn định xe chân Kế tiếp, chúng ta chúng thông thường sẽ không trực tiếp cùng các võ giả giao lưu nhưng mà hắn vẫn chú ý trên chiến trường tình huống hắn quyết định lợi dụng ma vong tới phân tích những thứ này c ả n h cây để giúp nhân loại võ giả tìm được phương pháp giải quyết ở một chỗ địa phương an toàn tô vũ điều khiển ma vong tiến hành phân tích hắn đem tinh thần lực của mình dẫn vào ma v o n g nỗ lực từ đó tìm được liên quan tới c ả n h cây c h â n tướng theo tinh thần lực từng bước thấm vào ma v o n g tô vũ ý thức phản phất tiến nhập một cái to lớn tin tức thế giới nơi này có các loại các dạng tin tức máy vỡ hắn cần không ngừng mà chỉnh lý cùng sàng chọn lấy tìm được đối với trước mặt vấn đề tin tức hữ dụng trải qua một phen nỗ lực ph tô vũ rốt cuộc tìm được liên quan tới c ả n h cây t i n tức ma vong phân tích phát hiện những thứ này c ả n h cây đến từ chính một loại cổ thụ yêu những thứ này cổ thụ yêu quanh năm suốt tháng hấp thu trong rừng rậm linh khí vốn có sức sống mãnh liệt cùng lực công kích tô vũ quyết định đem phát hiện này truyền lại khiến nhân loại võ giả hắn đi qua ma vong liên hệ thông đạo đem tình báo này truyền đạt cho một vị tông sư cấp bậc võ giả thu được ma vong truyền tới tình báo tông sư võ giả kinh ngạc nói nguyên lại những thứ này cành cây là cổ thụ yêu thị chiến công kích khó trách chúng ta phía trước không cách nào tìm được bọn họ căn nguyên những võ giả khác cũng cảm thấy rất kinh ngạc một gã võ giả hỏ chúng ta phải làm thế nào đối phó những thứ này cổ thụ yêu đâu t ô n g sư võ giả thuật lại ma vong kiến nghị ma vong kiến nghị chúng ta trước tiên cần tìm được cổ thụ yêu chỗ ở vị trí sau đó chúng ta có thể đếm thử dùng hỏa hệ pháp thuật thiêu đốt bọn họ hoặc là dùng lôi hệ pháp thuật đục l ỗ thân thể của bọn nó đám người gật đầu phương pháp này đáng giá thử một lần chúng ta lập tức dựa theo ma vong kiến nghị đi làm các võ giả căn cứ ma vong tình báo bắt đầu đếm thử tìm kiếm cổ thụ yêu chỗ ân thân bọ trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nỗ lực tìm được cành cây đầu mườn cánh rừng rậm này dường như một cái mê cung rắc rối phức tạp cây tối cùng lùn cây khiến người ta khó mà phân biệt phương hướng bởi cành cây luôn là đột nhiên xuất hiện công kích phía sau cấp tốc tiêu thất các v õ giả đang truy tung trong quá trình gấp bội cảm thấy quá nhiễu vì tìm được cành cây đầu mườn các v õ giả quyết định chia làm mấy cái tiểu đội r i ê n g phần mình hướng phương hướng bất đồng thâm nhập rừng rậm ở mảnh này khu rừng rậm r ặ c c h u n g ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở bỏ ra có thể dùng quang ảnh loan lộ đặc biệt chim n g n g sẽ qua cho vốn là không khí khẩn trương tăng thêm vài phần thần bí các vó giả đang truy tung cành cây trong quánh phát hiện bọn họ không chỉ có tốc độ nhanh mỗi khi các v õ giả cách ly đằng điều đầu nguồn càng ngày càng gần lúc cành cây sẽ đột nhiên tiêu thất sử dụng sự truy đuổi của bọn họ rơi vào cục diện bế tắc một gã v õ giả bất đắc dĩ nói chúng ta dường như vĩnh viễn đổi không kịp những thứ này cành cây đầu nguồn bọn họ luôn là ở chúng ta nhanh cần tìm được thời điểm tiêu thất một gã khác v õ giả c a o mày trả lời xác thực như vậy chúng ta cần nghĩ ra một cái mới sách lược tới ứng đối loại tình huống này trong quá trình này các v õ giả dựa vào xuất sắc đoàn đội hiệp tắc cùng câu thông không ngừng mà điều chỉnh sách lược bọn họ trong rừng dầm lưu lại tiêu ký nỗ lực tìm ra quy luật hoặc là hướng dẫn cành c nhưng mà những thứ này nỗ lực tựa hồ cũng không cách nào thu được rõ rệt thành quả cứ việc tìm kiếm thụ yêu chỗ ẩn thân quá trình tràn đầy khiêu chiến nhưng các võ giả cũng không hề từ bỏ dự định bọn họ biết rõ nếu như không cách nào tìm được thụ yêu chỗ ẩn thân bọn họ đem không thể thoát khỏi những thứ này r à o hoạt cành cây quái dày vì vậy bọn họ quyết định tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm tìm kiếm thần bí kia cổ thụ yêu tung tích thâm nhập rừng rậm các võ giả càng phát ra cảm nhận được cành cây quái dày áp lực thi 210, cổ thụ yêu điểm, tăng thực lực lên. ở mảnh này u ám trong rừng rậm cành cây dường như biến đến càng thêm g i o hoạt cùng điên cuồng có thể dùng các võ giả lâm vào một hồi át chiến bọn họ dồn dập thi triển ra các loại cường đại võ thuật cùng cành cây triển khai kịch liệt đối kháng các võ giả giữa chiến đấu trường mặt bộc u phát kịch liệt một gã võ giả cơ trường kiếm chặt đứt một căn mánh liệt nhào tới cành cây mà đổi thành một gã võ giả thì xử suất một loại cường đại phong k h ô n g chế thuật đem cành cây quần quận nổi lên khiến cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực công kích ở nơi này tràn trong kịch chiến các võ giả bằng vào cao siêu tài nghệ cùng cường đại võ thuật cùng cành cây nhóm triển khai một hồi rằng có quyết đấu một gã võ giả đang né tránh cành cây manh công lúc thở dốc nói những thứ này cành chúng ta nhất định phải nhanh tìm được cổ thụ yêu tài năng mới có thể nhất lao vinh giật giải quyết vấn đề này một gã khác võ giả ở đem một căn cành cây đẩy lùi phía sau hồi đáp n g ư ờ i nói đúng chúng ta cần tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm truy tung những thứ này cành cây đầu n g ư ợ n chỉ có cái này dạng chúng ta tài năng mới có thể triệt để đánh bại những thứ này ghê t ầ m đ ị c h nhân cứ như vậy các võ giả đang cùng cành cây trong chiến đấu một bên thử thăm dò đi tới một bên không ngừng điều chỉnh chiến thuật tuy là cuộc chiến đấu này thắng bại khó phân nhưng bọn hắn vẫn chưa nhộp trí bọn họ ý thức được cùng cành cây chiến đấu không chỉ có là một hồi khảo nghiệm lực lượng cùng kỹ xào đ ọ sức càng là một hồi khảo nghiệm ý chí và nghị lực đ ọ sức các võ giả khi thì tụ tập cùng một chỗ cộng đồng ngăn cản cành cây công kích khi thì phân tả n ra diễn p h ầ n mình thi triển võ thuật y đồ đem cành cây đánh bại ở nơi này chàng lề mê trong chiến đấu các võ giả một lần lại một lần nếm thử đột phá kiên định bọn họ tìm kiếm cổ thụ yêu quyết tâm cứ việc ở trong trận chiến đấu này các võ giả cùng cành cây rằng co không dưới nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cổ thụ yêu nhiệm vụ cành cây công kích càng ngày càng kịch liệt các v cành cây lực công kích vẹn vẹn tương đương với một gã võ giả bình thường một kích tuy là đáng ghét nhưng cũng không cấu thành quá lớn uy hiếp nhưng mà theo chiến đấu thâm nhập cành cây lực lượng không ngừng tăng trưởng bây giờ đã tiếp cận tông sư cấp bậc uy lực các võ giả phát hiện phía trước đơn giản đẩy lùi cành cây bay d i ò biên đến dị thường n g o ặ n cường bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn hung mánh hơn lực lượng triển khai công kích làm cho các võ giả không thể không càng thêm cẩn thận ứ n g đ ố i có võ giả đ a n g thể càng thêm cẩn thận hô những thứ này cành cây thực lực tư nhiên lớn lên nhanh chóng như vậy chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tìm được cổ thụ yêu và không sợ rằng sẽ rơi vào càng thêm cành cây thực lực tăng trưởng làm cho các võ giả cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có bọn họ ở ứng đối c ả n h cây đồng thời cũng không khỏi cảm t h ắ n nói những thứ này c ả n h cây thực lực tốc độ tăng trưởng quả thực không thể tưởng tượng nổi chúng ta phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản bọn họ tiếp tục mạnh mẽ bằng không chúng ta sợ rằng sẽ bị bọn họ kéo suy sụp ở cành cây thực lực tăng trưởng dưới áp lực các võ giả bắt đầu biên đên càng thêm đoàn kết bọn họ lẫn nhau trợ rút cùng nhau đối mặt trận này át chiến một gã võ giả ở chặt đứt một căn hung mánh cành cây phía sau thở dài nói những thứ này cành cây thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta chúng ta nhất định phải càng thêm đoàn kết tài năng mới có thể chiến thắng bọn họ các võ giả đang cùng cành cây trong chiến đấu không ngừng điều chỉnh chiến thuật lấy ứng đối cành cây thực lực tăng trưởng bọn họ ở tông sư cấp bậc võ giả dưới sự hướng dẫn lấy càng thêm nghiêm mật trận hình đón đánh cành cây những tông sư này cấp võ giả cơ vũ khí trong tay cùng cành cây triển khai kịch liệt bọc sức ở nơi này tràng chiến đấu gian khổ chung các võ giả cùng cành cây lực lượng cũng ở không ngừng biến hóa bọn họ ở võ thuật dưới sự trợ rút hiện lực để thăng thực lực của chính mình lấy ứng đối cành cây tiến công một ga tuổi trẻ võ giả ở thành công ngăn cản một căn cành cây phía sau m ệ n mọi nói chúng ta không thể để cho những thứ này cảnh cây tiếp tục mạnh mẽ. ai biết cực hạn của bọn họ là cái gì nếu như lột xác ra một vị thánh giả vậy chúng ta liền toàn bộ xong ở cành cây thực lực tăng trưởng dưới áp lực các võ giả quyết định áp dụng mới thủ đoạn bọn họ bắt đầu điều chỉnh đi tới phương hướng nỗ lực thoát khỏi cành cây quấy r à y trải qua một phen chiến đấu kịch liệt phía sau bọn họ thành công cách xa nguyên bản phương vị như kỳ tích theo khoảng cách kéo xa cành cây lực lượng dường như bắt đầu yếu bớt nguyên bản hung m á n h cành cây bây giờ trở nên không lại rào hoạt như vậy lực công kích cũng có sở giảm bớt các võ giả ngạc nhiên phát hiện cành cây không lại giống như phía trước cái dạng nào khó có thể đối phó điều này làm cho bọn họ lần nữa nhặt lòng tin một g ã võ giả ở đẩy lùi cành cây phía sau kinh ngạc nói xem những thứ này cành cây thực lực dĩ nhiên yếu bớt chúng ta rốt cuộc tìm được đối phó bọn chúng phương pháp các võ giả dồn dập biểu thị tán thành cảm thán phát hiện này đối với bọn họ chiến đấu trợ giúp cành cây thực lực yếu bóp trong quá trình các võ giả nhân cơ hội triển khai phản kích bọn họ càng thêm ung dung ứng đối cành cây công kích đem một căn lại một cây cành cây đánh bại ở trong trận chiến đấu này các võ giả sĩ khí từng bước tăng vọn bọn họ bắt đầu phát huy ra thực lực mạnh hơn một ga tuổi trẻ võ giả ở thành công đẩy lùi một căn cành cây phía sau phấn chấn hô hiện tại những thứ này cành cây đã không lại đáng sợ như vậy chúng ta nhất định phải nắm chặt hành động tìm được cổ thụ yêu giải quyết triệt đ ể vấn đề này các võ giả dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ minh bạch đây là một cái cơ hội khó được các võ giả không lại bị cành cây giang buộc bọn họ tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm cổ thụ yêu tung tích tại tiến lên trong quá trình bọn họ không ngừng chiến thắng cành cây cùng lúc đó bọn họ cũng ở không ngừng học tập cùng trưởng thành trận này chiến đấu gian khổ g i n luyện ý chí của bọn họ để cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn theo cành cây thực lực yêu bót các võ giả càng phát ra dũng cảm đối mặt khiêu chiến bọn họ ở mảnh này ưu ám trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm lấy cổ thụ yêu hình bóng mà ở trong quá trình này bọn họ cũng càng phát ra đoàn kết cộng đồng đối mặt trận này chiến đấu gian khổ bọn họ tin tưởng chỉ cần bằng vào cùng với chính mình lực lượng bọn họ nhất định có thể tìm được cổ thụ yêu các võ giả ý thức được một cái mấu chốt tin tức cành cây càng mạnh nói rõ bọn họ khoảng cách cổ thụ yêu càng gần nhưng mà thực lực như vậy để cho bọn họ không cách nào tiếp tục tới gần bởi vì cường đại đằng năm một điều đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn một gã tuổi trẻ võ giả đang tranh né cành cây công kích thời gian c à n khái nói xem ra chúng ta đã tiếp cận cổ thụ、yêu. nhưng những thứ này cành cây thực sự quá cường đại chúng ta như thế nào mới có thể tiếp tục tới gần đâu những võ giả khác cũng gặp phải giống nhau khống cảnh bọn họ đang cố gắng tìm kiếm phương pháp đột phá cái vấn đề khó khăn này một g ã tông sư cấp võ giả suy tư một lát sau đề nghị chúng ta nhất định phải tìm kiếm cổ thụ yêu nhược điểm chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể có cơ hội tới gần nó đồng thời chúng ta cũng nếu muốn làm phạ tì thăng thực l ự của c chính mình lấy ứng đôi những thứ này cường đại cành cây các võ giả dồn dập biểu thị tán thành cũng bắt đầu chia đầu hành động có võ giả nỗ lực đi qua võ thuật đề thăng thực lực của chính mình có thể tìm kiếm cổ thụ yêu khả năng tồn tại nhược điểm chương hai trăm mười một ẩn nấp tung tích trọng yếu manh mối bọn họ ở bên trong vùng rừng rậm này không ngừng l ụ c lọi hy vọng có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề ở trong quá trình này một gã tuổi trẻ võ giả đột nhiên phát hiện một cái trọng yếu manh mối hắn h ư n g p h ấ n mà nói cho những người khác ta mới mới phát hiện một loại đặc thù cành cây bọn họ dường như cùng còn lại cành cây bất đồng ta đoán những thứ này cành cây có thể là cổ thụ yêu nhược điểm những võ giả khác n g h e xong dồn dập biểu thị muốn tìm tòi kết quả trải qua một phen điều tra bọn họ phát hiện những thứ này đặc thù cành cây xác thực tồn tại lấy rõ ràng được điểm ở công kích những thứ này cành cây lúc cổ thụ yêu lực lượng dường như yếu bất rất nhiều các v õ giả nhân cơ hội đẩy về phía trước vào cứ việc vẫn gặp phải cường đại cành cây nhưng bọn hắn đã tìm được một tia hy vọng các v õ giả ở đẩy về phía trước vào trong quá trình không ngừng đối kháng cường đại cành cây bọn họ bằng vào võ thuật cùng trí tuệ nỗ lực đột phá cái này khống cảnh một g ã v õ giả ở công kích đặc thù cành cây lúc hô to chúng ta đã tìm được kẽ hở tiếp tục đi tới chúng ta nhất định có thể tới gần cổ thụ yêu nhân tộc v õ giả tuy là tìm được rồi đặc thù cành cây nhưng bọn hắn đi tới vẫn như cũ từng bước gian nan bởi vì cành cây thực lực quá mạnh mẽ thậm chí đại bộ phận cũng đã là đ l i ệ n tại các võ giả chưa kịp như thế nào tới gần cổ thụ yêu mà khó khăn thời điểm trong sân một gã thức không hai giả bỗng nhiên ngạc nhiên kêu to mau nhìn trên bóng ma vừa mới xuất hiện một môn công pháp mới tiềm tung ẩn dấu ảnh nó có thể cho chúng ta ẩn nấp thân hình trừ phi bị trực tiếp chứng kiến nếu không không cách nào bị phát hiện đây đối với viễn trình công kích c ả n h cây mà nói đơn giản là khắc tinh các võ giả sau khi nghe được tin tức này nhất thời hưng phân không thôi bọn họ lập tức bắt đầu nghiên cứu tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp nỗ lực đem vận dụng đến trong chiến đấu trải qua một phen nỗ lực bọn họ thành công nắm giữ cái này môn thần kỷ công pháp một g ã tuổi trẻ võ giả hưng phấn mà nói đây thật là quá thần kỳ không nghĩ tới ma vòng cư nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt này mang đến cho chúng ta như vậy cường đại lực lượng đây quả thực là cây có cứu mạng a những võ giả khác cũng r ồ n dập biểu thị đồng ý trong mắt bọn họ lóe ra vẻ hưng phấn phản phất đã thấy chiến thắng cổ thụ yêu hy vọng một g ã tông sư cấp võ giả cảm khái nói đây thật là ma võng chỗ thần kỳ n ó luôn là có thể ở chúng ta cần nhất thời điểm cho chúng ta cung cấp mấu chốt trợ giút có tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp chúng ta rốt cuộc có thể tốt hơn ứng đối những thứ này cường đại cành cây hắn mà nói làm cho những võ giả khác cũng càng thêm kiên định lòng tin ở tiềm tung ẩn dấu ảnh dưới tác dụng các v õ giả thân hình dường như sắp nhập vào không khí khó có thể bị phát hiện bọn họ lặng yên tiếp cận những thứ kia viễn trình công kích cành cây thừa dịp bọn họ không hề p h ò n g bí lúc dành cho một kích trí mạng một gã v õ giả hưng phấn mà nói cái này môn tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp thực sự là quá thần kỳ chúng ta bây giờ có thể thoải mái mà tránh né cành cây công kích các v õ giả ở tiềm tung ẩn dấu ảnh dưới sự che chở bắt đầu càng thêm có chỗ hiệu quả đối kháng cành cây cành cây nhóm dường như cảm nhận được uy hiếp bắt đầu biến đến càng thêm cùng bạo nhưng mà các vó giả đã không lại lo l tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp không chỉ có làm cho các võ giả có thể ẩn nấp thân hình còn đề cao bọn họ mẫn tiệp cùng tốc độ phản ứng bọn họ giống như ưu linh xuyên toa trong rừng rậm nhanh chóng đánh bại một căn lại một cây cành cây ở trong trận chiến đấu này các võ giả từng bước chiếm cứ thơ phong một g ã tuổi trẻ võ giả ở thành công đánh bại một căn cành cây phía sau kích động nói tiềm tung nhược ảnh công pháp để cho chúng ta lần nữa nhặt lòng tin hiện tại chúng ta có thể càng thêm ung dung đối diện với mấy cái này cành cây tiếp tục tìm kiếm cổ thụ yêu những võ giả khác dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ minh mạch đây là một cái cơ hội khó được nhất định phải dành thời gian hành động. các võ giả đang nắm giữ tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp phía sau lòng tin tràn đầy tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí sử dụng cái này môn thần kỳ kỹ xảo thời khắc bảo trì ẩn nấp trạng thái mỗi khi bọn họ cảm giác gan toàn lúc liền sẽ cố ý bại lộ hành tung dù dấu cành cây xuất hiện công kích dùng cái này để phán đoán chính mình khoảng cách thụ yêu bản thể gần xa một gã võ giả cẩn thận ở cây có gian xui toa đột nhiên cố ý bại lộ chính mình vị trí trong khoảnh khắc một đạo cành cây tựa như tia chớp đâm về phía hắn hắn nhanh nhạy tránh thoát cành cây công kích c ũ n g cấp tốc đánh giá cành cây cường độ lần này cành cây cường độ so trước đó yếu nhược một ít xem ra chúng ta cách cổ thụ yêu bản thể còn cách một đoạn hắn nói cho các đồng bọn khác các võ giả cẩn thận tiếp tục tiến lên ven đường không ngừng nếm thử dụ dấu cành cây dùng cái này để phán đoán bọn họ khoảng cách cổ thụ yêu vị trí theo bọn họ không ngừng thâm nhập rừng rậm cành cây công kích biến đến càng ngày càng máy liệt các võ giả minh mạch bọn họ chính nhất từng bước tiếp cận cổ thụ yêu ở một lần dụ d ấ cành cành cây nếm h á n kích động đối với những người khác nói lần này cành cây thực lực phi thường cường đại chúng ta cách cổ thụ yêu bản thể cũng đã rất gần những võ giả khác nghe xong cũng biến thành tràn ngập trờ mong bọn họ biết mình chính nhất từng bước tiếp cận cuối cùng mục tiêu cứ việc cành cây công kích càng ngày càng mãnh liệt nhưng bọn hắn bằng vào tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp thành công quay mũi đại bộ phận nguy hiểm nhưng mà theo bọn họ không ngừng thâm nhập rừng d ậ m cành cây công kích biến đến càng ngày càng khó lấy ngăn cản một ga tuổi trẻ võ giả ở một lần cành cây trong công kích suýt nữa bị đánh trúng hắn lòng vẫn còn sợ hay nói chúng ta nhất định phải cẩn thận càng tiếp cận cổ thụ yêu, cây bi lực lại càng tiếp c chúng ta không thể phớt lờ các võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc bảo trì cảnh giác bọn họ bằng vào tiềm tung ẩ ẫ n dấu ảnh công pháp và t r á t tuyệt chiến đấu kỹ xảo vững ư bước đi tới đúng lúc này các võ giả gặp một căn thực lực kinh người c ả n h cây năng lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới ở lần này trong công kích một gã võ giả bằng vào tiềm tung ẩ ẫ n dấu ảnh công pháp h i ệ m h ộ miễn cưỡng tránh thoát căn này cành cây uy lực đồng thời cũng đối với chiến đấu kế tiếp tràn ngập trờ mong trẻ tuổi võ giả kích động nói căn này c ả n h cây thực lực cao như thế chúng ta cách cổ thụ yêu bản thể nhất định đã rất gần một gã lao luyện t ô n g sư võ giả thì trần ổ n phân tích nói tuy là căn này c ả n h cây cường đại nhưng chúng ta cũng không có thể phớt lờ chiến đấu kế tiếp càng ngày sẽ càng gian nan chúng ta cần một lòng đoàn kết phát huy ra thực lực lớn nhất đám người d ồ n d ậ p biểu thị nhận đồng bọn họ biết chiến đấu kế tiếp đem là gian khổ nhưng là đối với có thể tìm được cổ thụ yêu bản thể tràn ngập lòng tin các võ giả ở trong lòng yên lặng cổ vũ cùng với chính mình chuẩn bị nên tiếp càng cường đại khiêu chiến theo các võ giả tiếp tục thâm nhập sâu cành cây công kích càng phát ra máy liệt chương hai trăm mười hai cực hạn thu được thắng lợi không ngừng đột phá cùng ma luyện. bọn họ khi thì cẩn thận từng ly từng tí tránh né khi thì ra sức ngăn cản cứ việc gáp lực cự đ ạ i nhưng bọn hắn lại càng chiến càng hăng mỗi khi thành công tránh thoát một lần cường đại cành cây công kích các võ giả đều sẽ cảm thán tiến bộ của mình cùng trưởng thành loại này chiến đấu gian khổ tôi luyện lấy ý chí của bọn họ bọn họ từng bước biến đến càng thêm quả quyết cùng kiên định đối mặt cường đại cành cây các võ giả không lại sợ hãi mà là càng thêm quý trọng loại này rèn luyện cơ hội bọn họ biết rõ chỉ có ở trong chiến đấu như vậy tài năng mới có thể chân chính rèn luyện ý chí của mình cùng thực、lực. đang lúc mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng ở thâm nhập rừng rậm trong quá trình đại tông sư cảnh giới cành cây càng ngày càng nhiều điều này khiến nhân loại ta võ giả bắt đầu cảm thấy hể hoại bậc ham tuy là võ thuật có thể cung cấp bọn họ cường đại lực lượng nhưng đối mặt như vậy đông đảo định nhân bọn họ cũng cảm thấy có chút lực bất thòng tâm một người tuổi còn trẻ võ giả t h ở hồng h g ụ c nói chúng ta đã liên tục chiến đấu lâu như vậy ta cảm giác thể lực đã sắp muốn đạt đến đến c ự c hạn chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối những thứ này đại tông sư cảnh giới cành cây một vị tông sư võ giả lo âu nhìn lấy chu vi không ngừng hiện lên đại tông sư cành cây trầm giọng nói đích xác chúng ta phải nghĩ ra một cái đối sách tiếp tục như vậy thể lực của chúng ta sẽ bị từng bước tiêu hao hầu như không còn cuối cùng không cách nào ứng đối càng địch nhân cường đại đám người dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ biết rõ dưới tình h u ố n như vậy tiếp tục n ạ n h kháng sẽ chỉ làm chính mình rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm đúng lúc này một gã thông minh võ giả đề nghị c h vì vậy bọn họ bắt đầu áp dụng biện pháp phân tán cành cây công kích một bộ phận võ giả chủ động dẫn phát cành cây chú ý hấp dẫn bọn họ công kích mà một phần khác võ giả thì nhân cơ hội nghỉ ngơi cùng khôi phục thể lực loại chiến thuật này lấy được hiệu quả nhất định tuy là cành cây vẫn như cũ cường đại nhưng các võ giả thành công thấp xuống địch nhân công kích áp lực làm cho tự có cơ hội thở dốc dưới tình huống như vậy bọn họ cũng có thể càng thêm phát huy trọn vẹn võ thuật uy lực đối kháng địch nhân cường đại nhưng mà loại chiến thuật này cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề cành cây số lượng vẫn như cũ khổng lồ nhân loại võ giả vẫn cần không ngừng mà ứng đối chiến đấu mang tới áp lực có chút võ giả cảm thắn nói võ thuật tuy mạnh mẽ nhưng nhiều như vậy đại tông sư cảnh giới cành cây thật sự là khiến người ta h ề p à i bất kham chúng ta còn là muốn mau sớm tìm được cổ thụ yêu bản thể giải quyết vấn đề này ở chiến đấu gian khổ chung nhân loại các võ giả ý thức được bọn họ nhất định phải nhanh hơn chính mình tiến độ đúng lúc này nhân loại trong võ giả có một ít thực lực yếu kém võ giả xuất hiện bị thương huyết dịch của bọn họ rơi trên mặt đất vốn thâm ư ớt bùn đất dòng máu lại trong thời gian cực ngắn cấp tốc tiêu thất phản p h ấ t bị vô hình lực lượng t h ô n vệ loại này quỷ dị tràng cảnh làm cho các võ giả cảm thấy dùng cả mình tê cả da đầu một gã tuổi trẻ võ giả run dậy nói rằng cái này đây là chuyện gì xảy ra máu của chúng ta tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất cái này có phải hay không cổ thụ yêu đang dở trò một cái thực lực khá mạnh công sư võ giả cao mày loại tình huống này xác thực rất kỳ quái chúng ta muốn cảnh giác mảnh này xâm lâm xung đầy không biết cùng nguy hiểm chúng ta không thể phớt lờ đúng á Cái m thêm kiên định bọn họ mau sớm tìm tâm. người rồn bọn này hiện tượng cũng không nhân đoạn nào này càng kiên định bọn bản gật được biết loại rập rất khớp, thể thủ thụ thể quyết đầu, địch đó. đ quỷ yêu họ họ là dị có cổ vừa lúc này một vị tư thâm tông sư đột nhiên mở miệng mọi người chú ý loại này hiện tượng quỷ dị khả năng cũng không phải cổ thụ yêu nhất tộc làm ra ta từng nghe nói qua một loại công pháp đặc thù nó có thể mang sinh vật huyết dịch chuyển hóa thành năng lượng có lẽ bên trong vùng rừng rậm này có dấu một loại khác không biết lực lượng các võ giả nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình bọn họ ý thức được ở bên trong vùng rừng rậm này khả năng còn có những địch nhân khác điều này làm cho bọn họ gấp đ ộ i cảm thấy áp lực một gã võ giả khẩn trương nói đã như vậy chúng ta muốn càng cẩn thận e rè hơn ai biết còn có thể có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh đâu đám người đồn dập biểu thị đồng ý bọn họ quyết định càng thêm cảnh giác đi tới để ngừa một phần vạn ở q u ỷ dị tràng cảnh cùng không ngừng tăng cường c ả n h cây dưới sự công kích nhân loại các võ giả cảm thấy con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm bọn họ biết bọn họ nhất định phải hợp tác vô gian phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực mới có thể ở bên trong vùng rừng rậm này còn sống tìm được cổ thụ yêu bản thể chung kết trận chiến đấu này ở mảnh này thần bí trong rừng rậm các võ giả ý thức được bọn họ chính diện trước khi trước nay chưa có khiêu chiến ở nơi này trong hoàn cảnh ác liệt các võ giả vì bảo trì sức chiến đấu không thể không sử dụng giao dịch tích phân trao đổi thủy vật đan loại này thuốc thần kỳ vốn có cấp tốc khôi phục thể lực và tinh thần lực tác dụng để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu các võ giả càng phát ra cảm thán ma vong thần kỳ cái này thần bí internet trở thành bọn họ trong chiến đấu đắc lực trợ thủ một vị tuổi trẻ võ giả cầ c ả một thắng thực thần ta thể thu ta ướt. chúng châu hiểm như như như không có ma vong, sọ là chúng ta sớm đã bị cánh nói, này vong nguy còn cũng đang Nếu vong, rừng rậm này cắn giá có có cái được dược. quá là là vậy vậy ma ma sớm rậm m sự sọ quý kỳ, ở đã bị người trung niên võ giả gật đầu tràn đầy đồng cảm nói không sai cái này ma vong nhất định chính là chúng ta ở bên trong vùng rừng rậm này cây cỏ cứu mạng hoàn cảnh của nơi này ác liệt như vậy chúng ta lúc c ầ n khắc bảo trì trạng thái tốt nhất tài năng mới có thể ứng đối không ngừng hiện lên nguy cơ một vị thực lực cường đại tông sư võ giả thì cảm khái nói quá khứ chúng ta ở trên con đường tu luyện gặp phải chắc chở thường thường chỉ có thể dựa vào chính mình đi lục lọi Mà ma bây giờ, có ma vong chống có đúng ỡ c h lúc thể thời này một thu gã nữ võ giả mở miệng chúng ta không thể quá phận ý lại ma v o n g dù sao con đường tu luyện còn cần tự chúng ta đi thăm dò ma vong chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn chúng ta cần ở trong quá trình tu luyện không ngừng ma luyện chính mình Tất chương ả hai t r ă i một mươi ba lôi đình vương giả ý chí khảo nghiệm bọn họ ở mảnh này nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm tiếp tục đi tới tìm kiếm cổ thụ yêu tung tích các võ giả tại khôi phục sức chiến đấu phía sau tiếp tục tiến lên bọn họ gắt gao y theo dựa trùng một chỗ chuẩn bị nên tiếp khả năng xuất hiện nguy hiểm nhưng mà bọn họ cũng không nhận thấy được sau khi rời đi tại chỗ xuất hiện một ít cái bóng mơ hồ những cái bóng này hình thái đặc biệt lúc gần lúc hiện bọn họ phảng phất là từ dưới đất mọc ra từ hát sắc dây leo ngoan ngoại từng bước thành hình làm cho người không tưởng tượng được chính là những cái bóng này dĩ nhiên cùng lúc trước thủ thương chạy máu võ giả r u n g nhan cực kỳ tương tự n g u y ệ t quang tử cây lá rậm rạp gian xuyên t h ấ u qua đem những cái bóng này chiếu rọi trên mặt đất bọn họ trong bóng đêm chập trờn còn giống như ưu linh làm người ta s ờ tóc gáy cánh rừng rậm này khí tức q u dị càng ngày càng dày đặc phảng phất có cái gì kinh khủng sự vật gần hàn lâm một tên trong đó cái bóng chậm rãi ngầm đầu trong mắt lóe da quỷ dị qua n mang nó dùng chỗ chống vô tình thanh âm nói nhỏ những cái này nhân loại cũng dám bước vào l ã n h địa của chúng ta chúng ta không thể để cho bọn họ cách càng gần một gã khác cái bóng đáp lại nói yên tâm chúng ta đã nắm giữ khí tức của bọn họ kế tiếp chúng ta muốn cho bọn họ nếm thử sợ h ã i tư vị những cái bóng này sau đó đi t ứ tán l ạ g yên không một tiếng động đi theo các võ giả bước chân bọn họ dường như có năng lực không thể tưởng tượng nổi dễ dàng xuyên qua rừng rậm truy tông ngọc lấy võ giả nhân loại khí tức các võ giả cũng không nhận thấy được những thứ này quỷ dị c á i bóng bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm ý chí kiên định lòng tin tràn đấy nhưng theo thời gian trôi qua các võ giả lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh bộ phát quỷ dị khiến người ta sợ run lên một gã võ giả nhịn không được dùng mình một cái nói ta cố u i c ù n g cảm thấy cánh rừng rậm này có cái gì không đúng tất cả mọi người cẩn thận đừng làm cho chính mình tụt lại phía sau một gã khác võ giả cũng cảm nhận được bất an thấp nói đúng vậy à cảm giác không khí nơi này càng ngày càng k i m nén chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác các võ giả khẩn trương tiếp tục đi tới mà những thứ kia quỷ dị cái bóng lại sau lưng bọn họ lắng lặng theo cùng đợi một cái thời cơ thích hợp các v õ giả ở rừng rậm ở chỗ sâu trong cùng cành cây chiến đấu b ộ c phát kịch liệt mà bọn họ đột nhiên gặp tôn giả cảnh giới cành cây loại này cành cây cùng lúc trước gặp phải cành cây so sánh mới thực lực càng cường đại hơn phản phất có vô cùng sinh mệnh lực ở tôn giả cảnh giới cành cây có dưới các v õ giả tổn thất nặng nề tốc độ của bọn họ lực lượng cùng phạm vi công kích cũng lón đại vượt ra khỏi các vó giả dữ liệu những thứ này cành cây giống như là từng thanh sắc bén triều tiên dễ dàng đánh nát các vó giả phòng ngự đưa bọn họ đánh bay ra ngoài một vị tuổi trẻ võ giả mắt mọ trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn bị đánh bay hoảng sợ hô những thứ này c ả n h cây thực sự quá cường đại chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng bọn họ một cái thực lực khá mạnh tông sư võ giả chặn một căn c ả n h cây công kích miệng gắng gượng chống cụ t h ở hồn hề nói chúng ta không thể bông tha đây là đối với chúng ta ý chí và thực lực khảo nghiệm chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó các võ giả cắn chặt răng đem hết toàn lực cùng tôn giả cảnh giới c ả n h cây đỏ sức bọn họ võ thuật phát huy đến cực hạ nhưng vẫn khó có thể ngăn cản những thứ này cường đại cành cây theo chiến đấu tiến hành các võ giả thể lực tiêu hao nghiêm trọng vết thương đối mặt như vậy địch nhân cường đại trong lòng bọn họ sợ hãi và bất lực buộc phát cường liệt một vị võ giả không cam lòng g ầ m h ế t lên chúng ta làm sao có khả năng bại bởi những thứ này cành cây chúng ta là nhân loại đứng đầu nhất võ giả chúng ta tuyệt đối không thể ở chỗ này nga xuống một gã khác võ giả thì tĩnh táo phân tích nói thực lực của chúng ta bây giờ s á t thực khó có thể chiến thắng những thứ này tôn giả cảnh giới cành cây chúng ta cần nghĩ ra mới sách lược tài năng mới có thể phá giải cái này k h ố n cảnh các võ giả ở kế cận danh giới hằng mất dùng răng tìm kiếm một chút hy vọng sống bọn họ minh mạch nếu muốn chiến thắng những thứ này cường đại tôn giả cảnh giới cành bọn họ nhất định phải cho thấy siêu việt dĩ vãng thực lực lúc này một vị lao luyện tông sư võ giả đề nghị chúng ta cần phân tán sự chú ý của đ ị c h nhân sau đó tập trung hỏa lực công kích c ả n h cây gốc dễ chỉ cần làm cho hắn đ o ẫ n mất chúng ta có lẽ liền có cơ hội đối mặt cường đại tôn giả cảnh giới canh cây các võ giả tổn thất nặng nề đại lượng võ giả t h ụ thương huyết dịch của bọn họ ở trong chiến đấu c h ả y đầy đất đem nguyên bản thanh thúy bãi cỏ nhuộn thành hoàn toàn bọ ngầu một người tuổi còn trẻ võ giả thống khổ té trên mặt đất nơi vết thương máu tươi chảy như dòng nước không ngừng hắn nỗ lực muốn đứng lên lại phát hiện mình không cách nào nhúc ních mả một vị lón tuổi chính là võ giả thấy như vậy một màn đau lòng nói tiểu huynh đệ ngươi thụ thương nặng như vậy hay là trước nghỉ ngơi một chút r a chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đánh bại những thứ này ác ma một dạng c ả n h cây t r u n g quanh các võ giả dồn dập biểu lộ quan tâm bọn họ đều cảm thấy trận chiến đấu này dị thường gian nan mỗi cá nhân đều ở đây nỗ lực chống đỡ nỗ lực tìm được chiến thắng c ả n h cây phương pháp đúng lúc này một vị bị thương nữ võ giả sắc mặt tái nhọn cố nén thống khổ nói chúng ta không thể bông tha không thể để cho những thứ này cành cây thực hiện được chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết nhất định có thể tìm được chiến thắng biện pháp của bọn đó các võ giả trong vũng máu d Đối một ặ t thực tế tàn thấy tuyệt tín tồn thắng rút tiến tới. thương trên trường khốc, bọn họ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này, bọn họ định hiệm, sinh chiến chống nhau, h lực cảm lúc càng cần cảm các còn mà, này, và bọn vọng. bọn nữa kiên lẫn lượng dùng Bị bảo giả lợi, lại với đem vì võ đỡ ở xót đồng đội. ộ m vị to con võ giả dùng chính mình thân thể chặn một đạo mãnh liệt c ả n h cây công kích bảo vệ sau lưng đồng bọn hàn cắn răng tê thanh kiệt lực nói chúng ta không thể cứ như vậy n g ã xuống chúng ta nên vì người nhà vì bằng hữu vì cả nhân loại mà chiến một ga khác võ giả cầm thật chặt hắn tay nhiệt huyết sôi c à o nói không sai chúng ta là nhân loại hy vọng chúng ta muốn chiến thắng bên trong vùng rừng rậm này toàn bộ ác liệt lực lượng máu chạy đầy đất t r ă n g cảnh làm cho sở hữu võ giả đều cảm nhận được sinh tử tồn vong áp lực bọn họ quyết tâm một lòng đoàn kết phân chân tinh thần vì thắng lợi cuối cùng mà chiến các võ giả trong vũng máu đi tới mỗi một bước đều hiện ra gian nan như vậy nhưng mà bọn họ chẳng bao giờ bông tha hy vọng thời khắc mấu chốt một vị tên là lôi đình vương nhân loại tôn giả xuất hiện ở trên chiến trường hắn đến làm cho bị thương các võ giả trong nháy mắt dấy lên hy vọng hoa lửa lôi đình vương quét mắt chung quanh chiến trường ánh mắt kiên định thanh âm to nói chư vị chớ buồn ta sẽ vì các ngươi dọn sạch những thứ này tà ác cành cây dứt lời hắn cấp tốc nhảy vào cành cây phạm vi công kích triển khai cùng cành cây k ị c h chiến lôi đình vương người mang tuyệt thế võ kỹ chiêu thức sắc bén mỗi nhất kích đều nhường cành cây không cách nào ngăn cản nhưng mà tôn giả cảnh giới cành cây đồng dạng cường đại bọn họ quật làm cho lôi đình vương cũng có chút khó có thể chịu được đối mặt cành cây điên quồng công kích lôi đình vương cắm chặt răng huy động trường kiếm trong tay đem từng cây một cành cây chặt nước mỗi lần dưới kiếm rơi đều có thể nhìn đến c ả n h cây tứ tán mà bay hóa thành mảnh vỡ biến mất ở không trung nhưng mà tôn giả cảnh giới c ả n h cây số lượng khổng lồ lực công kích kinh người trong lúc nhất thời lôi đình vương cũng cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có những thứ này c ả n h cây quả nhiên c ư ờ n g đại lôi đình vương thầm nghĩ trong lòng hắn hiểu được ở nơi này chẳng trong lúc các chiến hắn không thể bung ô lỏng chút nào bằng không có thể sẽ cho những đồng bạn mang đến đả kích trí mạng chiến đấu buộc phát kịch liệt lôi đình vương toàn lực ứng phó cùng cành cây triển khai đánh nhau chết sống mỗi một lần chém giết đều nhường hắn cảm nhận được sinh mạng yếu đố nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ phải kiên trì liền nhất định có thể tìm được chiến thắng cành cây phương pháp xem cuộc chiến các võ giả bị lôi đình vương dũng m á n h lây dồn dập phân chấn bọn họ ở trong lòng yên lặng vì vị tôn giả này nỗ lực lên chờ mong hắn có thể dẫn dắt bọn họ đi ra khốn cảnh các võ giả tín nhiệm hội tụ thành một cố lực lượng làm cho lôi đình vương càng thêm kiên định trong mắt hắn l ó e ra ánh sáng kiên định hét lớn một tiếng các ngươi những thứ này tà ác cành cây mơ tưởng đánh bại ta nói xong hắn vận chuyển trong cơ thể toàn bộ lực lượng đem một cỗ khí tức cường đại ngưng tụ ở mũi kiếm trong nháy mắt kiếm quăng như rồng dường như cảm nhận được áp lực cành cây đột nhiên phát sinh biến hóa bọn họ bắt đầu bành trướng phẩm chất trong nháy mắt biến đến gấp mấy lần nguyên bản rậm rạp chẳng trịn cành cây càng thêm đồ sộ các võ giả kinh ngạc nhìn lấy những thứ này bành trướng cành cây trong lòng không khỏi c ả m thán những thứ này cành cây lại còn có thể mạnh mẽ theo cành cây bên i lón bọn họ lực lượng cũng biến thành càng mạnh thậm chí có thể đánh ra hư không vết dạn mỗi một lần công kích đều đường trong không khí tràn ngập một cỗ bén nhọn khí t ứ c làm người ta tâm sinh sợ hãi đối mặt loại tình huống này lôi đình vương cũng không khỏi nhữ mày hắn biết chính mình phải nghĩ ra biện pháp mới tới ứng đối những thứ này Cứ việc t r o những g lòng sầu lo, n sầu ư Vương vẫn như người cường trường n Đình vẫn kiên định nói, vô luận biên đến nào, không Hắn động trong dùng càng thêm tàn nhẫn n g Lôi vô đại kiếm chiêu thức đi đối đều khuất huy thêm thức phó cũ các cỡ báo. ta tay, sẽ thứ này bành trướng cành cây. Cây, cây thực sự qua cường đại chúng ta không thể để cho ngài một cái người thừa nhận áp lực lớn như vậy lôi đình vương căn chặn hàm răng nỗ lực ổn định thân hình hắn biết chính mình là những võ giả này hy vọng không thể để cho bọn họ thất vọng hắn sâu hấp một khẩu khí đem nội lực ngưng tụ ở mũi kiếm chuẩn bị khởi xướng càng mãnh liệt công kích cùng lúc đó cành cây cũng không có đình chỉ tiến công bọn họ điên cuồng mà quét sạch chu vi mỗi một lần quật đều có thể tại trong hư không lưu lại từng đạo kinh khủng vết dạng dường như muốn đem cả thế giới đều vỡ ra tới chúng võ giả thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán cành cây cường đại bọn họ không cách nào tưởng tượng ở như vậy dưới sự công kích còn có cái gì có thể lấy ngăn cản cành tồn tại lôi đình vương đem hết toàn lực cùng cành cây triển khai chiến đấu kịch liệt năng lực của hắn phát huy đến cực h ạ n nhưng mà tôn giả cảnh giới c ả n h cây thực sự quá cường đại ở nơi này chàng trong lúc c á c chiến lôi đình vương dần dần rơi vào hạ phòng trung quy không thể chống đỡ được c ả n h cây mãnh liệt công kích hắn bị đánh trúng phía sau trên người xuất hiện trùng địa i vết thương huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra xem cuộc chiến các võ giả thấy như vậy một màn sắc mặt đều biến đến tái nhuận bọn họ lo âu thấp giọng nghị luật lôi đình vương đại nhân bị thương rồi chúng ta nên làm cái gì bây giờ một vị lón tuổi chính là võ giả nắm chặt nắm tay trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn chúng ta cũng phải vì lôi đình vương đại nhân chia sẻ á Cộng đồng đối kháng những thứ này tà ác cành cây. tại chỗ các võ giả dồn dập gật đầu bọn họ quyết tâm vì lôi đình vương chia sẻ áp lực cộng đồng chống lại những thứ này cường đại cành cây. cùng lúc đó lôi đình vương thống khổ đứng lên vết thương trên người tuy là đau đớn khó nhịn nhưng hắn vẫn như cũ cô không ý lùi bước. hắn sát mặt kiên nghị nói ta sẽ không nga xuống chính là một căn cành cây mà thôi cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào. các võ giả bị lôi đình vương dũng khí lây bọn họ dồn dập phân chấn chuẩn bị cùng lôi đình vương cùng nhau đối mặt trận này ác chiến cứ việc thương thế nghiêm trọng lôi trường kiếm trong tay đem từng cây một cành cây chặt đứt. nhưng mà cành cây lực lượng cường đại như cũ bọn họ c ư nhiên đang bị chặt đứt phía sau cấp tốc khôi phục tiếp tục khởi s ư ớ n g công kích lôi đình vương cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có hắn biết trận chiến đấu này với hắn mà nói đem là một hồi đánh nhau chết sống nhưng mà hắn tuyệt không k u ô n g tha vì đồng bạn vì gia viên hắn nhất định phải đứng ra ở lần lượt cùng cành cây trong c u ộ c chiến lôi đình vương đã t ỉ n h trạng k i t sức k i ế p của hắn dần dần biến đến trầm trọng động tác cũng bắt đầu biến đến trầm trạp ở một lần cành cây mãnh liệt trong công kích hắn rốt cuộc đối mặt nguy cơ to lớn liên tại lôi đình vương gần bị cành cây đánh trúng thời khắc nguy cấp một vị nhân loại đại tông sư đột nhiên mở miệng hô to thanh â m vang vọng chiến trường lôi đình vương đại nhân nhanh đi ma vong trao đổi tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp nó đem trợ giúp ngài nghịch chuyển c h i ế n cuộc lôi đình vương nghe vậy lập tức mở ra ma vong hắn thuần thục thao tác cấp tốc tìm được rồi tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp trao đổi giao diện khi hắn chứng kiến tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp miêu tả lúc nhất thời không gì sánh được kinh ngạc môn công pháp này dĩ nhiên có thể cho hắn ở trong chiến đấu cấp tốc gần nấp thân dĩ nhiên có thể vì ta cung cấp như vậy cường đại công pháp hắn không chút do dự đổi tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp lập tức bắt đầu tu luyện ở trong quá trình tu luyện lôi đình vương cảm nhận được một cô kỳ diệu lực lượng thấm vào trong cơ thể hắn hắn biết đây là tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp lực lượng ở phát huy tác dụng tu luyện hoàn thành phía sau lôi đình vương trọng mới đứng lên đối mặt c ả n h cây công kích lần này hắn không lại mạnh kháng mà là vận dụng tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp trong nháy mắt t h n nấp thân hình xảo diệu tránh được cành cây công kích các võ giả thay thế dồn dập kinh hô lôi đình vương đại nhân lại có thể dễ dàng như thế tránh né cành cây công k quả nhiên công pháp mạnh yếu còn phải xem người nào tới dùng ở tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp dưới sự trợ giúp lôi đình vương cùng c ả n h cây chiến đấu biến đến bộ u c phát kịch liệt hắn khi thì ẩn nấp thân hình khi thì đột nhiên xuất hiện ở c ả n h cây phía sau dành cho bọn họ một kích trí mạng c ả n h cây dường như cũng cảm nhận được g uy hiếp bọn họ công kích b i ế n đến càng thêm điên cuồng nhưng mà đối mặt lôi đình vương tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp bọn họ cũng dần dần không cách nào ứng đối chiến đấu bộ phát gây cân lôi đình vương khí thế bộ phát tăng gọn hắn thầm nghĩ trong lòng có cái này m ô n tiềm tung ẩn dấu ảnh công pháp ta đem có thể chiến thắng những thứ này cường đại thụ yêu. chương hai trăm một mươi năm tối cường ma vong thành viên đặc biệt danh sưng cành cây cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng bọn họ không cách nào tìm được lôi đình vương cũng vô pháp đánh bại hắn các võ giả thay thế dồn dập vì lôi đình vương vỗ tay ủng hộ lôi đình vương đại nhân thực sự là anh dũng không gì sánh được chúng ta nhất định có thể chiến thắng những thứ này đáng sợ cành cây nhưng mà cành cây cũng không vì tìm không được lôi đình vương liền bông tha công kích bọn họ tức giận trên không trung huy vũ dường như mưa rông gió giật vậy phá hư hết thẻ t r u n g quanh trong rừng rậm cây tối bị nhổ tận gốc mặt đất bị lật được loạn thất bát ao phản phất địa ngục hàng lâm nhân gian cả phiến rừng rậm đều ở đây sự điên cuồng của bọn nó dưới sự công kích bị phá hư các võ giả thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi vì trong rừng rậm sinh linh mặc niệm bọn họ hận không thể lập tức đem các loại cành cây chảm sát để tránh khỏi càng nhiều người vô tội bị liên lụy một vị võ giả tức giận rít gào lên những thứ này đáng chết cành cây chúng ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn lôi đình vương đang tranh né cành cây công hắn biết nếu muốn triệt để kết thúc chiến đấu nhất định phải tìm được đánh bại những thứ này cành cây phương pháp ở lần lượt trong tỷ đấu lôi đình vương từng bước lĩnh nộ được cành cây công kích quy luật hắn thừa dịp cành cây ngắn ngủi lỗ hổng đột nhiên phát hiện thân nhắm vào chỗ y ế u hại của bọn nó khởi s ư ớ n g công kích mỗi một lần xuất thủ hắn đều có thể đem từng cây một cành cây chém thành mảnh vỡ cành cây ở lôi đình vương phản kích dưới từng bước cảm nhận được khủng hoảng bọn họ công kích không lại giống như phía trước cái dạng não sắp bén mà la biến đến càng thêm cuồng bạo càng thêm hỗn loạn bọn họ nỗ lực dùng phương thức này đá phép kịch chiến phía sau lôi đình vương rốt cuộc đánh bại cuối cùng một căn c à n h cây c à n h cây bị lôi đình vương triệt tận đáy đánh bại nguyên bản hỗn độn không chịu nổi chiến trường trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh nhân loại các võ giả thấy như vậy một màn vô cùng hưng phân bọn họ nhảy cáng hoan hô nhịn không được lên tiếng thét trói thai từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng phản phất mới vừa đã trải qua một hồi kinh tâm động phép mạo hiểm lôi đình vương đại nhân thực sự là quá lợi hại rồi một vị trẻ tuổi võ giả kích động nói ra chúng ta rốt cuộc chiến thắng những thứ này đáng sợ cánh cây không sai một vị khác võ giả nhiệt tình phụ hò nói lôi đình vương đại nhân anh dũng không gì sánh được sự xuất hiện của hắn cho chúng ta mang đến hy vọng thắng lợi các võ giả r ồ n r ậ p vì lôi đình vương hoan hô bọn họ đem lôi đình vương dâng lên thiên cho là hắn là bọn hắn dựa vào sinh tồn cây trụ tại dạng này tiếng khen ngợi chung lôi đình vương cũng cảm nhận được vinh d i ệ u của mình hắn mỉm cười hướng các võ giả biểu thị càng tạng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người là dũng khí của các ngươi cùng kiên trì để cho ta có thể chiến thắng những thứ này cành cây lôi đình vương thành khẩn nói ra hắn biết không có những võ giả này cổ vũ cùng tín nhiệm hắn cũng vô pháp thu được thắng lợi như vậy nhưng mà ngoại trừ lôi một vị giả vẫn còn ở hoan ở h khác võ giả nói bổ sung đúng vậy a ma vong thực sự là của chúng ta phúc cầm nó cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy hữu dụng tài nguyên để cho chúng ta có thể nên tiếp càng nhiều khiêu chiến trong tiếng hoan hô các võ giả tự động xúm lại ở lôi đình vương bên người bọn họ đưa hắn coi là anh hùng thi thì cũng không quên cảm kích ma vong trợ rút trận chiến đấu này để cho bọn họ càng thêm tin chắc chỉ cần có lôi đình vương lãnh đạo có ma vong chống đỡ bọn họ là có thể khắc phục tương lai toàn bộ chắc trở dũng cảm tiến tói nhưng mà lôi đình vương không có say x ư a ở trong vui mừng thắng lợi hắn trong lòng có chút thất lạc thậm chí có chút sầu lo bởi vì ở đánh bại cành tây phía sau hắn phát hiện mình cũng không có thu được giao dịch tích phân cái này cùng hắn dự chủ tình huống khác hẳn nhau dựa theo lệ cũ đánh bại địch nhân cường đại mới có thể vì hắn mang tên phong phú tích phân thường cho sau đó hắn có thể dùng những thứ này tích phân ở trên võng ma trao đổi cần tài nguyên cùng Pháp Bảo. nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn thất vọng tuổi hắn nhìn lấy trong tay g ô n g tuyết tích phân trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn đang suy nghĩ chẳng lẽ lần chiến đấu này là một ngoài ý muốn còn là nói trên v o n g ma chuyện gì xảy ra vấn đề các võ giả chứng kiến lôi đình vương biểu tình cũng cảm nhận được hắn thất lạc một vị trẻ tuổi võ giả hỏi lôi đình vương đại nhân ngài vì sao mất hướng đây chúng ta mới vừa đánh bại những thứ này đáng sợ cành cây đây cũng là đáng giá ăn mừng sự tình n a lôi đình vương thở dài hướng các võ giả thẳng thắn nói tuy là chúng ta đánh bại cành cây nhưng ta không có thu được bất luận cái gì tích phân Ta nguyên bản kế h o ạ c một vị tư thâm võ giả nói ra lôi đình vương đại nhân ngài không cần quá mức lo lắng chúng ta sẽ cùng ngài đồng hành cùng cửa ải khó khăn có lẽ kế tiếp trong mạo hiểm chúng ta có thể tìm tới mới cơ hội tới thu được tích phân lôi đình vương gật đầu trong lòng thoáng an ủi một ít hắn biết trước mắt khốn cảnh cũng không phải không cách nào giải quyết chỉ cần bọn họ một lòng đoàn kết cộng đồng nỗ lực nhất định có thể khắc phục cái vấn đề khó khăn này hắn sâu hấp một khẩu khí trong mắt l ó e lên ánh sáng kiên định cảm ơn sự ủng hộ của mọi người lôi đình vương cảm kích nói ra ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể đủ vượt qua cái cửa ải khó khăn này chúng ta muốn tiếp tục tiến lên tìm kiếm mới cơ hội thu hoạch càng nhiều hơn tích phân để cho chúng ta biến đến càng cường đại các võ giả nghe xong dồn dập biểu thị tán thành mọi người ở đây vì như thế nào giải quyết tích phân vấn đề mà giàu dĩ thời điểm một vị võ giả đột nhiên mở miệng nói ra kỳ thực đại gia ngẫm lại ma vong tích phân hệ thống chẳng bao giờ không nhẹ quá chỉ cần giết chết quái vật là có thể thu được tích phân hơn nữa luôn luôn công chính qua nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng nghe nói qua có vấn đề tương tự bây giờ lôi đình vương đại nhân dĩ nhiên phát hiện b hai bốn đây chính là cái đại tân văn a có lẽ đăng báo ma võng bọn họ sẽ cho lôi đình vương đại nhân một ít thưởng cho tích phân đâu lời nói này đưa tới mọi người hứng thú bọn họ bắt đầu nhà bán một cái võ giả cười nói không sai nha lôi đình vương đại nhân đây chính là lần đầu tiên phát hiện nói không chừng ma vong sẽ cho hắn đặc biệt thưởng cho a khác một cái võ giả tiếp lời cha đúng vậy A, đây chính là cái đại công lao lôi đình vương đại nhân sẽ trở thành ma vong sử thượng chứ danh nhất b ộ t người phát hiện đám người cười ha ha trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến dễ dàng hơn bọn họ lẫn nhau nói đùa phản phất đã quên mất mới vừa sầu lo có người nói ra nói không chừng ma vong sẽ đặc biệt thiết lập một cái danh x ư n g cho lôi đình vương đại nhân về sau đại gia vừa nhắc tới hắn đều sẽ nhớ tới chuyện này đâu lần này trêu đùa làm cho lôi đình vương cũng nhịn không được bật cười chương hai trăm mười sáu thần bí d ư n g tây chờ xuất phát hắn cảm thán nói các ngươi bọn người kia thật biết nói đùa bất quá cái này cũng đích xác là một ý kiến hay ta có thể thử xem đăng báo cái này bút nhìn ma vong sẽ hay không dành cho một ít tích phân thưởng cho đám người nghe vậy dồn dập biểu thị chống đỡ một vị võ giả cười nói lôi đình vương đại nhân nếu như ngài thực sự thu được thưởng cho tích phân cũng đừng quên chúng ta đám này tiểu bình A, chúng ta cũng là ngài thành công phát hiện b ộ t nhân chứng đâu lôi đình vương mỉm cười đáp lại yên tâm đi nếu như ta thực sự thu được thưởng cho ta nhất định sẽ cùng đại gia chia sẻ đại gia nghe xong càng thêm hưng phấn bọn họ đang mong đợi lôi đình vương có thể thành công thu được thưởng cho tích phân cũng đang mong đợi tương lai có thể giải quyết vấn đề này để cho bọn họ tiếp tục lớn mạnh thực lực trêu đùa cùng trong tiếng cười lòng của mọi người t ỉ n h chiếm được thư giãn bọn họ một lần nữa chờ xuất phát tiếp tục bước trên đi về phía trước con đường mà lần này phát hiện bụt cũng trở thành bọn họ trà dư t i u hậu đề tài câu chuyện làm cho đại gia ở gian khổ l ữ u trình t r u n g tăng thêm không ít vui cười giữa lúc đám người trêu đùa vui cười lúc đ ỗ n g nhiên có người nói ra chờ một chút đại gia ngẫm lại ma vong sắc thực chẳng bao giờ phạm sai lầm quá như vậy lôi đình vương không có thu được tích phân có phải hay không là không hai bởi vì những thứ kia c ả n h cây kỳ thực cũng không có bị triệt để đánh bại lời nói này làm cho đám người trong nháy mắt rơi vào t r ầ mặc m bọn họ kinh ngạc nhìn lấy lên tiếng võ giả cái suy đoán này để cho bọn họ sợ run lên bởi vì nếu như c ả n h cây thật không có bị triệt để đánh bại cái kia thực lực của bọn họ nhất định cực kỳ cường đại đám người khiếp sợ trao đổi nhãn thần một vị võ giả nhịn không được nói cái khả năng này thật là đáng sợ chúng ta hao hết toàn lực mới chỉ có ngăn cản cành cây công kích nếu như bọn họ còn không có bị triệt để đánh bại chúng ta nên ứng đối ra sau hai lôi đình vương chầm tư một hồi sau đó nói cái suy đoán này quả thật có đạo lý nếu chúng ta không thể loại trừ cái khả năng này chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác ta sẽ n ế m thử cùng ma vong liên hệ nhìn có hay không có thể có được càng nhiều tin tức hơn nói xong lôi đình vương nhắm mắt lại bắt đầu cùng ma vong câu thông đám người khẩn trương cùng đợi kết quả bọn họ biết một lần này câu thông khả năng quan hệ đến bọn họ tương lai sinh tử trải qua một đoạn thời gian lôi đình vương mở mắt vẻ mặt nghiêm túc nói ta đã cùng ma vong trao đổi tuy là bọn họ không thể cấp ra đáp án xác thực nhưng bọn hắn nhắc nhỏ chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác điều này nói rõ cành cây khả năng thật không có bị triệt để đánh bại đám người nghe xong trong lòng châm xuống bọn họ biết kế tiếp con đường đem càng thêm gian uy một vị thâm niên võ giả nói đã như vậy chúng ta nhất định phải làm tốt cách đối phó nếu như cành cây thực sự còn sống chúng ta phải chuẩn bị tốt ứng đối bọn họ xuất hiện lần nữa đại gia dồn dập biểu thị đồng ý bắt đầu thương nghị đối sách một vị võ giả đề nghị chúng ta có thể ở con đường đi tới bên trên thiết lập một ít bẫy dập để ngừa cành cây đột nhiên tập kích khác một cái võ giả bổ sung chúng ta còn có thể tăng mạnh tuần tra phòng ngừa cành cây thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị lúc phát động công kích đám người biểu thị tán thành dồn dập đưa ra các loại kiến nghị cứ việc gặp phải không biết uy hiếp bọn họ vẫn như c ũ đồng tâm hiệp lực vì chung mục tiêu mà nỗ lực nhìn lấy đám người tâm tình hạ lôi đình vương quyết định đứng ra cổ vũ đại gia hắn vỗ tay một cái gây nên chú ý của mọi người khi mọi người nhìn phía hắn lúc hắn dùng kiên định ngựa khí nói ta biết tình huống hiện tại làm cho đại gia cảm thấy vẻ phải cùng sợ hãi nhưng chúng ta không thể cứ như vậy nhột trí xuống phía dưới đúng vậy chúng ta không có giết chết cành cây nhưng chúng ta đã thành công đánh bại bọn họ có thể đánh bại địch nhân cũng không tính đáng sợ nhóm muốn tin tưởng chính mình chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết không có gì là chúng ta không thể khắc phục lôi đình vương nói làm cho đám người từng bước phân chấn một vị tuổi trẻ võ giả nói lôi đình vương đại nhân nói đúng chúng ta không thể liền khinh địch như vậy bung tha chúng ta đã thành công đánh bại cành cây điều này nói rõ chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào một vị khác võ giả cũng theo nói đúng vậy chúng ta muốn tin tưởng chính mình chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đủ chiến thắng vương hà chắc trở đám người dồn dập biểu thị tán thành lòng tin của bọn hắn từng bước khôi phục lôi đình vương nhìn lấy lại ra thỏa mãn gật gật đầu nói tiếp t u t nếu tất cả mọi người có lòng tin chúng ta đây liền tiếp tục đi tới ai chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác nhưng cũng không thể khiến sợ hãi ràng buộc chúng ta đại gia dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ lấy rút khí chuẩn bị lần nữa bước trên hành trình ở lôi đình vương dưới sự hướng dẫn bọn họ một đường đi về phía trước không ngừng khắc phục chắc trở chiến thắng sợ、so、hãi mọi người đang đi tới trong quá trình cũng tăng cường giữa lẫn nhau giao lưu cùng tín nhiệm bọn họ giúp đỡ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau từng bước tạo thành một cái chặt chẽ vô gian đ o à n đội ở lôi đình vương cổ vũ cùng dưới sự dẫn đường bọn họ buộc phát kiên định tin tưởng chỉ cần lòng mang tín nhiệm dũng cảm tiến tới một ngày nào đó sẽ chiến thắng cảnh cây cường đại như vậy định nhân thời gian lưu chuyển ở lôi đình vương cùng mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng bọn họ trải qua đủ loại hiểm trở cùng chiến đấu khiến cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn cho dù đối mặt lại địch nhân c ư ờ n g đại bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi khi bọn hắn tiếp tục đi tới sau đó một mảng lớn r ầ m rạp đại thụ ra bọn hắn bây giờ trước mặt mảnh này rừng cây giống như là một cái hải dương màu xanh lục cây cối nặng trọng điểm chồng chất cao vút trong ngây ánh nắng không cách nào xuyên thấu xun xui tán cây có thể dùng trong rừng cây hiện ra âm u mà vắn vẻ trong rừng cây tràn ngập một luồng khí tức thần bí khiến người ta s không khỏi cảm thán đại tự nhiên thần kỳ một vị võ giả lo âu nói mảnh này rừng cây quá mức d ậ m d ạ p thậm chí khó có thể tìm được con đường chúng ta phải như thế nào xuyên bốn trăm chín mươi bảy càng đâu l ô i đình vương ngắm nhìn bốn phía suy tư vệ như thế nào tìm được một cái an toàn con đường hắn nói mảnh này rừng cây nhìn như rộng lớn nhưng cũng giấu giếm nguy cơ chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự ta kiến nghị chúng ta chia làm mấy cái tiểu tổ phân công nhau tìm kiếm đi thông rừng cây chỗ sâu con đường đám người dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ chia làm mấy cái tiểu tổ phân công nhau tiến nhập rừng cây rậm rạp trong rừng cây dây leo đan vào cánh lá sung xuê làm cho không người nào có thể thấy rõ phía trước bọn họ không thể không cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước thời khắc đề phòng trong rừng cây khả năng xuất hiện nguy hiểm dọc theo đường đi bọn họ thỉnh thoảng nghe được rừng cây ở chỗ sâu trong chuyền đến thanh âm kỳ quái có lúc là t r ầ m thấp ống hưởng có lúc là nhọn hét dài gọi những thanh âm này làm cho chúng thần kinh người buộc chặt thời khắc nằm ở cảnh giác trạng thái bọn họ xuyên qua một mảnh lại một mảnh nhỏ rậm rạp rừng cây từng bước thích ứng hoàn cảnh một vị tuổi trẻ võ giả nói tuy là mảnh này rừng cây rất rậm rạp nhưng chúng ta đã từng bước tìm được rồi một ít quy luật chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giác, t i chương c hai n g trăm m đ một c mươi bảy nguy hiểm cảm giác không hiểu uy hiếp ở xuyên việt rừng cây trong quá trình bọn họ không ngừng mà học được ứng đối các loại khiêu chiến cùng nguy hiểm lỗi đình vương mang theo mấy cái người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng rậm cánh rừng rậm này rậm rạp không gì sánh được cánh lá giao thoa ánh nắng hầu như không cách nào xuyên thấu tán cây khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào một cái cự đại lục sắc mê cung những thứ kia rắc rối phức tạp dây leo cùng b ặ n bèo thân cây khiến người ta không khỏi nghĩ tới quỷ dị quỷ quái truyền thuyết bọn họ ở lôi đình vương dưới sự dẫn đường chen qua mọc cung tùng bụi cây bước qua mềm mại cỏ x ì d ê y mỗi cá nhân đều khẩn trương nắm chặt vũ khí rất sợ gặp phải không biết tên nguy hiểm lúc này bọn họ chợt nghe cách đó không xa chuyển đến võ giả nhân loại tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng ở rậm rạp trong rừng cây quanh quẩn phản phất thành cánh rừng rậm này không khí quỷ quỷ quái l bọn họ bước nhanh hơn dưới chân l á khô phát sinh vang xào xạt tâm tình biến đến khẩn trương trong đầu của bọn họ hiện ra các loại có thể nguy hiểm c h ẳ n g cảnh đám người không khỏi suy đoán chẳng lẽ có những võ giả khác tao nộ dồi nguy hiểm nhưng mà khi bọn hắn chạy tới tiếng kêu thảm thiết chuyển tới giờ địa phương nhưng cái gì cũng nhìn không thấy mảnh khu vực kia chỉ có cây cối rậm rạp cùng dây leo không có bất kỳ võ giả thân ảnh tình cảnh này để cho bọn họ cảm thấy b ấ t an v ư ơ n g tỉnh thân ở u linh lãnh địa cái này không đúng kỉnh chúng ta hẳn là lưu ý tình huống c u n g quanh có lẽ có cái gì hãm nói đang chờ chúng ta lôi đình vương cao mày cảnh cáo nói đúng á lúc này đám người đột nhiên cảm thấy một trận hạt khí bọn họ không khỏi sợ run không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều phải tiếp tục đi tới lấy tìm ra chân tướng lôi đình vương mang người tiếp tục tiến lên bọn họ tiến g bước chân ở rậm rạp trong rừng cây quanh quẩn tuy là trong không khí tràn ngập đệ nén bầu không khí nhưng bọn hắn vẫn lấy rút khí theo sát ở lôi đỉnh vườn phía sau bọn họ biết chỉ có đoàn kết nhất trí tài năng mới có thể chiến thắng trước mắt k h ố n cảnh nhưng mà ở thâm nhập rừng cây trong quá trình bọn họ buộc phát cảm giác được chu vi dường như có vật gì đang nhìn trộm của bọn hắn loại cảm giác kỳ quái này để cho bọn họ lưng l ạ n h cả người trong lòng không khỏi sản sinh một tia đề phòng đại gia cẩn thận có loại dự cảm xấu một cái võ giả khẩn trương nói ra đám người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý bọn họ đều cảm nhận được loại này bầu không khí bất an mặc dù bọn hắn muốn bỏ đi loại ý niệm này, nhưng ở vào tình thế như vậy dường như không cách nào bình tức sợ hãi của nội tâm lôi đình vương trầm mặt ngắm nhìn m ộ n phía ánh mắt của hắn bén nhảy đảo qua mỗi một cái góc nỗ lực tìm ra ẩn tàng tại trong bóng tối uy hiếp nhưng mà vô luận bọn họ làm sao kiểm tra đều không thể phát hiện bất cứ gì thường nào đại gia bảo trì cảnh giác không nên xem thường lôi đình vương nghiêm túc nhắc nhở bọn họ tiếp tục tiến lên đi lại cẩn thận mỗi cá nhân đều nắm chặt vũ khí thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm cây cối chung quanh giường như càng ngày càng dày đặc để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông một à này cái cổ kỳ quái nhìn kỳ t r m cảm giác vẫn không vẫn i ê u tan, t bọn n để cho bọn họ o r gã lòng nghi hoặc cáng phát ra nặng thêm. Ta cảm giác chúng ta bị cái gì hoặc phát thêm. cái tới rồi. cảm Ta ta vật mắt Một ra bị đồ để võ giả nhịn không được thấp nói rằng trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ kinh hoàng lôi đình vương nhữ mày chớm mặc khoảng khắc sau đó đáp lại nói cánh rừng rậm này quả nhiên không tầm thường nhưng chúng ta không thể bởi vì này trùng cảm giác sợ hãi mà dao động chúng ta muốn tin tưởng thực lực của mình dũng cảm đối mặt không biết uy hiếp đám người nghe xong lôi đình vương nói dồn dập gật đầu bọn họ lấy dũng khí quyết định tiếp tục đi tới cứ việc mảnh này rừng cây tràn đầy bất ngờ cùng khủng bố nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần theo sát lôi đình vương liền nhất định có thể đủ chiến thắng toàn bộ lôi đình vương dẫn theo nhân loại võ giả tiếp tục tiến lên nhưng mà tại tiến lên trong quá trình bọn họ lại một lần nữa nghe được tiếng kêu thảm thiết lần này càng thêm rõ ràng càng thêm trói thai điều này khiến nhân loại ta các võ giả cảm xúc phát sinh biến hóa bọn họ bắt đầu sợ lên tiếng kêu thảm thiết giống như ưu linh kêu gen trong rừng rậm quanh quẩn các võ giả sắc mặt t r ắ n g bệnh khẩn trương đến lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh bọn họ khẩn trương nhìn lấy chu vi muốn tìm ra thanh em khởi nguồn nhưng thủy trung không cách nào tìm được cái này đây là chuyện gì xảy ra một cái võ gi dường như đã đến cực hạn chúng ta chúng ta muốn không nên quay đầu lại k h á c một cái võ giả do dự kiên nghị trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi nhãn thần lấp loe không yên những võ giả khác r ồ n dập biểu thị đồng ý thanh âm của bọn họ đều để lộ ra vẻ run dây bọn họ nguyên bản lòng tin tràn đầy nhưng ở liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm d ũ khí của bọn hắn đã bị suy yếu không tự chủ được sinh ra lùi bước ý niệm trong đầu lôi đình vương nhìn lấy những cái này nhân loại võ giả biết rõ trong lòng bọn họ sợ hãi hắn trầm mặc k h o n g k h sau đó dùng thanh âm kiên định nói ra ta biết tất cả mọi người sợ hãi nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ hãi mà lùi bước chúng ta phải dũng cảm đối diện với mấy cái này không biết uy hiếp chỉ có cái này dạng chúng ta tài năng mới có thể trở thành chân chính dũng sĩ lời của hắn làm cho các võ giả thoáng tỉnh lại nhưng trong ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ để lộ ra sợ hãi bọn họ nắm chặt vũ khí trong lòng lặng lẽ cầu nguyện có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này lôi đình vương thấy thế lại bổ sung chúng ta muốn tin tưởng thực lực của mình tin tưởng đoàn thể lực lượng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí lẫn nhau chống đỡ coi như là không biết được nhân chúng ta cũng có thể chiến thắng hắn mà nói làm cho nhân loại các võ giả thoáng khôi phục một ít lòng tin bọn họ lẫn nhau cổ vũ đem sợ hãi tạm thời d i à n xuống đáy lòng mặc dù bọn hắn vẫn như c ũ sợ hãi nhưng ở lôi đ ỉ n h vương dưới sự hướng dẫn bọn họ quyết định dũng cảm tiếp tục tiến lên nhưng mà theo bọn họ thâm nhập rừng cây tiếng kêu thảm thiết dường như càng ngày càng gần đám người sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng tăng các võ giả cảm giác được sợ hãi sau đó bắt đầu sản sinh hối hận ý tưởng bọn họ không muốn tiếp tục thăm dò mảnh này kinh khủng rừng rậm mà là muốn trở lại địa phương an toàn loại tâm tình này ở giữa bọn họ cấp tốc lan tràn có thể dùng toàn bộ đội ngũ sĩ khí bị ảnh hưởng cực lớn một người tuổi còn trẻ võ giả khẩn trương nói ra, chúng ta là không phải đi lộ chỗ không khí nơi này đích thực quá đáng sợ ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về một lần nữa tìm một chỗ giỏ xét nghiệm hắn mà nói đưa tới những người khác c ậ u m ì n h dồn dập biểu thị đồng ý một người trung niên võ giả cũng không nhịn được tả h m a nói ta đã sớm cảm thấy nơi đây không thích hợp loại địa phương này tuyệt không giống như là thám hiểm địa phương tốt chúng ta vẫn là sớm làm l y khai a các võ giả cảm xúc càng ngày càng thấp rơi có thậm chí bắt đầu toát ra muốn buông tha thái độ bọn họ lo nghĩ mà nhìn chú vị trong lòng tràn đầy lo âu và bất an chứng kiến loại tình huống này lôi đình vương biết h ắ n nhất định phải áp dụng hành động tới ổn định tâm tình của m hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy các v õ giả sau đó nói ta minh bạch các nơi g ư lo âu và sợ hãi nhưng chúng ta không thể bởi vì những tâm tình này mà bông tha cánh rừng rậm này quả thật có chút dị thường nhưng chúng ta muốn tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng nơi này toàn bộ khiêu chiến hắn mà nói làm cho các v õ giả thoáng yên tĩnh lại nhưng trong ánh mắt của bọn họ vẫn tràn đầy do dự hoặc